chương một trăm linh năm nội điên ngũ trường lão t a m công tử không ở chỗ này đệ tử thông linh tông nhấc lên một hơi lạnh rung ngăn ở đằng đằng sát khí trước mặt dung huy phía sau hắn đứng mấy cái địa giai tu vi đệ tử từng cái sát mặt trắng bệnh sợ hai cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung huy nhất cử nhất động thân thể bên cạnh nghiêng một bộ thế cục không đúng liền chạy chối chết sợ hai bộ dáng bọn họ không phải không bái kiến tu vô tình nói tu sĩ giống dung huy loại này sát khí cùng lệ khí xông thẳng lên trời hận không thể đem thông linh tông lật ngược rất ít gặp đứng bên người dung huy như đứng ở sấm chớp mưa báo trung tâm nàng một hít một thở đều làm đệ tử thông linh tông nhóm trong lòng dung huy một tay đặt ở cản đường đệ tử trên người sư m i n h ở đâu dẫn đường vậy đệ tử chỉ cảm thấy đầu vai cứng đờ, cả người như đụng phải xếp gỗ cái hót hung hang quằn xuống đất cho trưởng lão xa xa truyền đến ôn hòa có lực âm thanh âm thanh kia có loại có thần kỳ lực lượng dung huy nóng nảy tâm tình cắt đá ổn định lại đệ tử thông linh tông thấy được đàm b á t hiên lập tức hành lễ tìm cái không quáy dày hai vị trưởng lão tán gẫu tiếp lời h o à n g hốt người chạy trốn dung huy vẻ mặt lạnh như băng đàm đạo hữu cũng ở nơi này Đàm bác h dung, dung huy nghĩ ủ đến tập tranh đồ vật bên trong những mày lại hắn không coi ở đây ta không có cảm giác an toàn tông chủ thông linh tông đối với vương thạch làm chuyện dung huy hận không thể đem thiên đạo vật quả nghe dung huy vì vương thạch đàm bác hiên cười nói vừa rồi thấy được lao tông chủ có chuyện nói với vương đạo hữu bởi vậy ta mới có thể đi ra ngoài hít thở không khí tông chủ thông linh tông tầm điện dung huy đi qua cổ xưa và khí tức nột ngạt làm nàng rất không thoải mái trên dung huy thông linh tông liền nghĩ đến xác nhận tập tranh bên trên có phải là thật hay không nếu như thật vương thạch trải qua cái gì tông chủ thông linh tông cũng không thiếu dung huy có rất nhiều phương pháp để tông chủ thông linh tông muốn sống không được muốn chết không xong nhắc đến thông linh tông bị thương bệnh dung huy nói tâm bệnh ta xem là áy náy sinh ra tâm ma đàm bác hiên con ngơi co g i t lại hắn đưa mắt nhìn dung huy một lát hôm qua nàng độc lưu lại giang tuyết vân lập minh ước hợp tung trong miệng hắn biết cái gì đ a n g bắc hiên giống như bốn mà phi đạo xem như thế đi tông chủ lớn tuổi những năm này tu vi chậm chạp không thể tinh tiến trong lòng khó tránh khỏi vội vàng sao động dễ dàng sinh ra t â ma m xuất hiện nghe nhầm ảo giác đặc biệt là độ kiếp thất bại về sau rất có thể tính tình đại biến người tu đạo bền h trung c h ú t này dung huy rất có cảm xúc nàng vừa trùng sinh đến trên phân thân lúc ấy ngẫu nhiên có thể cảm ứng được bản thể bản thể hình như còn sống tu vi hiện tại của dung huy thấp không có năng lực điều khiển thời gian nếu như tu vi đến trên độ kiếp kỳ có thể thao túng một phần nhỏ thời gian cố ý chế t đàm b á c hiên đem dung huy dẫn đến tông chủ thông linh tông t ẩ m điện trước hai người hàn huyên một hồi dung huy phát hiện đàm b á c hiên không chỉ có ý đạo trò chuyện là m người ôn hòa nhiều thú vị càng bắc văn dậu biết trung châu các nơi dị vực phong tình dân t ụ c chuyện cũ cũng biết một hai tại phụ trận và kiếm pháp bên trên cũng có độc đ á o kiến l í n giải bình t ẩ m điện nổ bên trong ra một tiếng vang thật lớn đại môn hầm ầm nổ tung một cái toàn thân đ ấ m máu đệ tử cực kỳ hoảng sợ trốn ra cửa h ô to đàm trường lão tông chủ mắc bệnh đàm bắc hiên vô cùng lo lắng gọt vào tầm điện dung huy nhắc chân đang muốn đi theo đệ tử bị trọng thương bắt lại dung huy mắt cả chân đem đấm máu tờ giấy nhét vào giày của nàng bên trong dung huy to mày liền nhìn được dục vọng cũng không có vậy đệ tử c ầ u khẩn nhìn dung huy hắn há hốc miệng ba nhanh chóng nói chuyện lại ngay cả một cái âm đều nói không ra ngoài dung huy dùng linh lực thanh trừ phía trên vết máu đem tờ giấy hào hào thu về đột nhiên treo ở bên hông dung huy thông linh ngọc bội xuất hiện một vết n ư ớ cùng c lúc đó vương thạch khí tức biến mất sư minh dung huy vọt vào tầm điện thấy quần áo không chỉnh tề tông chủ thông linh tông hắn hai mắt đỏ thấm thơ máu từ k h e mắt c h ẳ n ra quỷ dị bò đến mặt trời trái tim. thơ máu c u ố i lợi như cây kim một đầu nhổng lên thật cao cho người một loại tùy thời có thể đâm vào h u y ệ t thái dương cảm giác cửa đẩy cửa tông chủ thông linh tông hai tay nổi g ầ n sành hắn gắt gao bóp lấy đ à m bác hiên cổ họng diện mục giữ tợn nói cho ta đẩy cửa tông chủ thông linh tông cho dù mặt trời sắp lặn cũng là cao thủ xuất khiếu cảnh đ à m bác hiên nguyên anh cảnh này ở trước mặt hắn chính là đợi làm thịt cứu non trong tay hắn tràn ra linh lực màu tím cắn chặt răng phòng n g a cổ của mình bị chặt đức còn muốn cẩn thận linh lực của mình làm bị thương bệnh nhân mất linh trí vẻ mặt điên cùng tông chủ thông linh tông hai mắt đỏ như máu không đẩy cử ngươi nếu không muốn nếm thử linh căn lần nữa bị đào thống khổ liền cho ta đẩy cửa ra tông chủ thông linh tông nhìn sau lưng đàm bắc hiên đỏ thấm mắt tựa như thật thấy một cánh cửa hắn một tay bóp lấy cổ đàm bắc hiên giữ t ậ n trên mặt hiện lên một tia mừng như l i ê n hóa thành lưu tinh hướng đại điện t ư ờ n g đà đánh đến tay phải hắn thành trường giống như thật tại đời cửa trên cổ đàm bắc hiên nổi gân xanh trên mặt máu tươi chạy ngược hiện lên một tầng màu xanh tím cảm giác ngạt thở sông lên đầu hắn nghe trái tim nhanh chóng nhảy lên thất t r ư ở n não hải trống g i n g dung huy tay phải n h o á n một cái huyền linh lực màu vàng x Từng đạo kiếm ý chém vào chủ thông linh tông ừ n g đạo vào kiếm chém ý t chủ thông linh tông kéo lấy đàm bát hiên hướng trên tường đụng ẩm ẩm không thể phá vỡ tường đá bị giả bộ một cái hình người hình dáng tông chủ thông linh tông vẫn là không có đẩy ra cái kia quặt dung huy không nhìn thấy cũng cảm giác không đến cửa lớp kín hai lớp ba chặt lại tông chủ thông linh tông liên tục đụng thủng mười ba bức tường cũng không có sở cánh cửa kia dung huy đem tu vi khống chế tại luyện khí cảnh một đường đội trực tiếp vọt vào vương hoành vũ trong phòng vương hoành vũ không biết làm sao nhìn tình cảnh trước mắt hắn dùng chăn mềm phủ lên phía sau đồ vật khuôn mặt nhỏ trắng bệnh r a r a ngươi đây là làm gì vậy m a u đưa đ ả m trưởng lao bưng ra vương hoành vũ không quan tâm s ô n g lên bắt lại cánh tay tông chủ thông linh tông cấp sắc nói đ ả m trưởng lao muốn bị ngươi bóc chết đến lúc đó t ử vi kiếm phái dốc toàn bộ lực lượng thông linh tông chiếc thuyền hỏng này không hề nghi ngờ sẽ là úp nghĩ được như vậy vương hoành vũ toàn thân giật mình vừa vội lại khô da da nghe thấy cháu trai âm thanh tông chủ thông linh tông trong mắt huyết sắc giảm xuống hắn đưa ra đẩy không ra cửa tay nắm lấy vương h à n h vũ kêu la như sấm thông linh tông c đẩy ra nó ta lập tức chuyển vị cho ngươi vương hành vũ trong mắt không thấy được cái gì cửa chỉ có thấy được lớp kín trắng như t ế tưởng t đó là hắn t ẩ m điện cuối cùng lớp kín hoàn hảo không chút tổn hại tường chương một trăm linh sáu vậy nguy kịch ra ra ngươi lại xuất hiện ảo giác vương hành vũ cứu người hay sao bị dẫn theo váo à hắn hồng hộc thở hào hển nói không có cửa không có tông chủ thông linh tông tựa như cử chỉ điên r ồ điên điên k h ủ n g k h ủ n g nổi giận chỉ phía trước nào có một cái huyết môn đẩy ra nó đẩy ra thông linh tông nó mới có hy vọng dù huy bắt được cửa ả i thứ nhất khóa tử huyết môn tông chủ thông linh tông thấy chính là huyết môn giang tuyết vân thấy chính là bị trọng truy đập ra một cái cái khẽ cửa giang tuyết vân thấy cửa thời điểm đúng là tuyệt vọng thời điểm tông chủ thông linh tông hiện nay tình hình là điên cuồng chẳng lẽ bởi vì thấy cửa tâm tình không giống nhau thấy cửa không giống nhau dung huy biên rơi đoán trong tay động tác chưa hết ngừng luyện ký cảnh kiếm y rơi xuống trên người tông chủ thông linh tông liền giống quen mỹ sợi quất vào trên thân người không có chút nào uy hiếp thậm chí khiến người ta cảm thấy muốn cười phế vật tông chủ thông linh tông mắt thấy hy vọng tan vỡ không người nào rút thiết trào cầm lên vương hành vũ hướng trên tường ném đi đầy xuất khiếu cảnh đại năng nổi cơn thịnh nộ vương hành vũ mặt như bụi đất hắn bị bưng lấy trưởng thành chưa từng thấy qua mất khống chế tổ phụ khi tức mạnh mẽ ép đến hắn không thở được tứ chi bị cường đại ngang ngược lực lượng hướng ca ca phương hướng liên lụy sẽ rách cảm giác tại trong máu nổ tung miệng hắn phun ra máu tươi vô lực nắm lấy có thể bắt lấy hết thảy bởi vì hắn biết chính mình nếu đâm vào trên tường tường sẽ chỉ sụp đổ hắn sẽ chết ầm ầm cúng tông chủ thông linh tông ngủ liên thành một t u y ế n cuối cùng lấp kín tường ầm ầm sụp đổ dung huy nhìn như là cỗ sao chổi bay ra ngoài thiếu niên nàng xem huyết sắc hoàn toàn không có đàm bắt hiên đàm bắt hiên khó dung huy dưới chân một điểm nhanh như gió tắp đuổi theo r a vương hoành vũ bay cực nhanh dung huy đuổi ở phía sau trong miệng mùi đánh hơi được chính là gió biển đất mặn và máu t a n h từ trong cơ thể vương hoành vũ phun ra huyết dịch mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc bởi vậy có thể thấy được hắn đúng là trong bình thuốc ngâm mấy chục năm mới mới mở mắt ra dung huy đuổi tại đầu vương hoành vũ sắp đâm vào trên tường thành đầu nở hoa trước nắm ở eo của hắn đem người cứu vương hoành vũ ngơ ngác nhìn nắm ở hắn eo dung huy, máu me nhảy mùa mặt lúng túng lại phẫn nộ hắn hồng hộc hồ thở hảo hển ngươi sờ n g ư ta âm thanh run dẩy mang theo tiếng khóc n ư c nợ vương hoành vũ hủy khuất dung huy đem hắn bỏ vào trên đất suy nghĩ nhiều tiểu quỷ cầm cái gương chiếu chiếu ngươi xấu dạng ta nếu kéo ngươi c á n h tay tốc độ như vậy nó sớm biến thành hai khúc bên người dung huy ưu tú người nhiều như vậy vương hành o vũ xếp hàng đều chưa có xếp hạng vương hành o vũ lẩm bẩm trở tay sờ x o ạ t u ó n g không cần nhìn khẳng định sưng đỏ may mắn tông chủ thông linh tông sợ huyết mạch duy nhất chết yểu cho trên người vương hành o vũ mang theo rất nhiều phụ thể pháp bảo không đến mức đâm vào trên tường tại chỗ chết đi dù vậy vương hành vũ bị thương không nhẹ ném ra trước sương s ừ n của hắn bị tông chủ thông linh tông uy áp đẻ gãy tận mấy cái đang nhìn dung huy bình an vô sự vương hành tất cả mọi người là luyện khí cảnh địa vị tương đương dung huy thế nào một chút việc không có có thể đi có thể động a dung huy thân xuất viện thủ tông chủ náo động lên động tĩnh lớn như vậy quỳnh châu từng cái môn phái sợ sớm có gì động đi thôi vương hoành vũ do dự một chút cầm lên dung huy tay do dung huy dẫn hắn ngự kiếm trở về thông linh tông hai người đến thời điểm tông chủ thông linh tông đã ổn định lại đàm bác hiên người bị thương nặng phần bụng pháp y phá tan thành từng mảnh lộ ra phần bụng nắm đấm lớn lỗ thủng l o á n thoáng còn có thể nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ ruột không ngừng được máu tươi nhuộm đỏ nửa người quần áo máu thanh khủng bố t r à n diện để v hắn dạ dày rời sông lấp biển như cái nhuyễn chân tôm đồng dạng đỡ cây cột nôn khan t hận không thể đem trong dạ dày nước chua toàn bộ phương ra tông chủ muốn lấy nguyên anh ngươi đào ra linh căn của ngươi dù u huy sắc mặt k ị biến nàng đem đau đến toàn thân run dày đàm b á c hiên đỡ đến một bên khác lấy ra cầm máu sinh cơ đan dược nhét vào trong miệng hắn đàm đạo hữu cựu tử nhất sinh vẫn còn cố lấy vương bên trong chủ an uy y đức làm ta kính nghệ không biết đàm bắc hiên như thế nào đồng phục so với hắn là một cảnh giới người hắn là y tu có phải phương pháp của mình đàm bắc hiên bị thương ngang t ư ờ n g đống trái lại tông chủ thông linh tông hắn chẳng qua là đã ngủ mê、man. trên thân thể cũng không xuất hiện bất kỳ vết thương đàm b á c hiên ăn thuốc tại đệ tử dưới sự trợ giúp băng bó kỹ vết thương hơi thở mong manh nói vương tông chủ nghe n h ầ m ảo giác càng ngày cũng nghiêm trọng ta rất lo lắng hắn dừng một chút có chút ngượng ngùng nói nói ra thật xấu hổ ta cũng lo lắng cho mình có một ngày xuất hiện khó mà khống chế tình hình cho nên nghiên chế một loại có thể ngắn ngủi để xuất khiếu cảnh tu sĩ ngắn ngủi ngủ mê đang dược vừa rồi cho đạo hữu đu ổ i theo ra đi lúc vương tông chủ thần trí hoảng hốt ta thừa cơ đem đan dược nhét vào trong miệm hắn mới còn sống đàm bắc hiên nghĩ đến chính mình sắp thân tử đạo may mắn chính mình đã chuẩn bị trước đàm b á c hiên nói với vương hoành vũ thiếu tông chủ c h ớ trách vương hoành vũ khô c ầ n nói đàm thúc thúc cũng là tự vệ bản thân không sai đúng tổ phụ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hắn hắn sẽ tốt sao đàm b á c hiên trầm mặc hồi lâu t h ầ n s ắ c nghiêm túc nói tông chủ đã bệnh nguy kịch dược thạch không ý ỉa hắn nghe n h ầ m ả o giác càng ngày càng nghiêm trọng đã sinh ra tâm ma người tu đạo một khi sinh ra tâm ma cũng là tại nhảy múa trên lưới đao thiếu tông chủ chuẩn bị sẵn sàng nghe vậy vương hoành vũ đỏ cả về mắt hắn đi đến đã ngủ mê man trước mặt tông chủ thông linh tông thận trọng đưa đầu thử thong xuống vương hành o vũ cảm thấy trên vai châm xuống hắn chẳng qua luyện khí cảnh khoa trương tùy tiện toàn dựa vào tổ phụ h u y n g h i ê m tổ phụ thân tử đạo tiêu không nói ngoại tộc mấy cái kia từ ngoại môn c h ọ n lấy thận trọng từng bước trưởng lao đều có thể đem hắn xé dung huy ngắm nhìn bốn phía không nhìn thấy vương thạch thân ảnh nói với giọng lạnh lùng sư huynh của ta đàm bát hiên đi lòng vòng đầu hầu nghi nói vừa rồi ta đi tìm ngơi ư lúc hắn vẫn còn ta lại vào cửa lúc chỉ nhìn thấy hỏng mất vương tông chủ chưa hết nhìn thấy vương thạch chớp cái mắt c ô n phu cũng không biết vương thạch chạy đi đâu ta biết hắn ở đâu vương hành vũ gọi đệ tử thông lại khiến người ta chăm sóc tông chủ thông linh tông nói với dung huy đi theo ta vương hành o vũ chuyển đến tông chủ thông linh tông tầm điện phía sau tầm điện sau là một mặt tường phù điêu dung huy thô sơ giản lược xem xét phía trên thuật là thông linh tông trừ ma vệ đạo chuyện xưa dưới chân vương hành o vũ ngưng ra cổ quái chất pháp màu xanh nhạt lưu quang l ó e lên trên tường phù điêu lập tức sống nhân vật anh hùng đậu ầm ầm vẽ không thể nghe âm thanh v a n g lên một cái sóng gợn lăn tăn trong suốt van ống nước b ỗ n nhiên xuất hiện vương hành vũ cẩn thận nói vương thạch vương hành vũ vô lễ gọi thẳng vương thạch tục danh vừa mới nói xong tựa như đứng ngồi không yên ta nói là tam bá phụ. vương hành vũ cơ chí đổi giọng các ngươi trước khi đến ta thấy được tam bá phụ và tổ phụ đại xảo một khung sau đó tổ phụ đem thông linh tông tỉnh lại ký ức bí thuật đặt ở tam bá phụ trên người tam bá phụ không biết thấy cái gì ngất đi sau đó chính là tổ phụ tâm tình ta o vút ta xem tình huống không đúng liền đem tam bá phụ mang đi chương một trăm linh bảy trầm luân đi kẻ thất bại vương hành vũ khoa trương c u n g vọng tâm tư lại không xấu không tính là hắn ngủ say thời gian gần trăm năm hắn chẳng qua mười bảy tuổi thiếu niên đừng hỏi nữa nhiều như vậy vương hành vũ dắt dung huy tay đi vào van ống nước ta đoán tam bá phụ hẳn là rơi vào thông linh trong bí thuật cao cấp nhất điểm tinh thuật bên trong ta là không có năng lực đem hắn mang ra ngoài người yếu hơn nữa cũng là trưởng lão kiếm linh phái khẳng định không tầm thường hắn nếu trong vòng ba canh giờ không tỉnh lại nữa hồn p h á c h liền hoàn toàn bị hiến tế cho hải thần biến thành mạnh nhất quỷ biển ông trời ơi quả thật không dám tưởng tượng vương hành vũ nghĩ đến thủ tục tương tàn liền không được tự nhiên vương thạch là hắn duy hai người thân vương thạch là hắn duy hai người thân vương thạch là hắn duy h a người thân vương hoành vũ rẽ trái rẽ phải đứng ở một khối không đáng chú ý trên phiến đá đạp chân xuống đóng chặt đường hành lang mở rộng chỉ từ bên ngoài chiếu vào vẽ dòng điểm mắt điểm tinh thuật dính đến tông môn cơ mật vương hoành vũ không muốn nhiều lời bí thuật này đối với linh vật dùng có thể tại nó hồn phách bên trên đánh lên thông linh tông ấn ký khiến cho làm thông linh tông nô lệ hiệp ước kỳ đầy hết hạn tù thả ra thông linh tông sẽ cho nó tìm một bộ khi nào thân thể để nó khởi tử hoàn sinh gặp lại quang minh điểm tinh thuật không phải đọt xá ưu thế lớn nhất của nó cũng là có thể để hồn phách và thân thể hoàn mỹ phù hợp rất ít đi xuất hiện dị tượng nhược điểm cũng là bị linh vật phụ thân nhục thân rất dễ dàng ngục nát cần thông linh tông độc nhất vô nhị đan dược duy trì thân thể máu đi trôi chạy liền có thể rất dài lâu bảo lưu lại nhục thân bất luận sinh tử linh vật đều cần vì thông linh tông phục vụ nhắm thẳng vào hoàn toàn tiêu vong dung huy đi ra cửa phát hiện chỗ này là vương hoành vũ tầm điện vương hoành vũ xe nhẹ đường quen đi đến bên giường vén chân lên lộ ra hôn mê bất tỉnh vương thạch sư minh dung huy b ớ c xa x ố n g đến tay nàng khoác lên vương thạch lạnh như băng trên đầu đ ố n nhiên phát hiện hắn thần hồn lý thể dung h u sắc mặt đại biến ngươi còn chưa nói điểm tinh thuật đối với người sống sẽ như thế nào v dung huy cóng lên vương thạch quanh thân lanh ý tản ra đúng người sống điểm tinh hắn đem thần hồn ly thể nhường ra thân thể cho một cái k h á c linh vật làm thân thể đúng ta ngăn trở vương hành vũ đấm ngược dậm chân ngồi ở trên giường hắc b ạ c h phân minh trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ tổ phụ không nói được bức tam bá một thanh hắn đầy không ra cửa ta xông đến thời điểm tam bá đã trúng chiêu ta chẳng qua là luyện khí cặn bã có thể làm sao ta muốn đi tìm ngươi thời điểm tổ phụ liền bóp lấy đàm thúc thúc cái cổ xông đến làm ta giật cả mình đây là hắn lần đầu vi phạm tông chủ thông linh tông mệnh lệ tông chủ thông linh tông mang theo bác sĩ sát khí xông đến thời điểm vương hoành vũ còn tưởng rằng bị phát hiện sợ đến mức sợ hết hồn hết vía dung huy mặc kệ hắn giải thích thế nào thông linh tông từ trên x u ố n g d ư ớ i trong trong ngoài ngoài đối với sư huynh trần c h ụ i thả ra ác y dung huy sớm muộn muốn đem thông linh tông phá hủy cái này quyết định bởi ở vương thạch tỉnh lại thì ở giữa sớm tối dung huy gọi ra lưu vân sáng như tuyết l ạ n h kiếm để ngang trên cổ vương hoành vũ thế nào cứu người vương hoành vũ tức giận đến hét to ngươi thật không thể nói đạo lý ta nhọc nhằn khổ sợ đem vương tam bá từ tổ phụ c h â ấy mang ra ngoài ngươi như thế lệnh kiếm vào cổ họng nửa phần. Vương hắn lấy ra lệnh bài tức giận nói trung điểm tinh thuật người là không cách nào phản kháng chỉ có biết bí thuật người đem hồn phách lộ ra quỷ thành mới được ta cũng không phải không đi theo ngươi cứu người nhưng ta hai tu vi quá yếu ngươi có bài tẩy gì tốt nhất nói với ta ta làm kế hoạch vương hành vũ nghiễm nhiên đem chính mình trở thành dê đầu đàn dung huy vốn định đem vương thạch mang về kiếm linh phái nghĩ lại tông chủ thông linh tông lợi dụng thân tình đem vương thạch chết lên thông linh tông tuyệt đối có hậu thủ c h ố n nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất tông chủ thông linh tông thế nào cũng không nghĩ ra chính mình tại dưới mí mắt hắn cứu người vương hành vũ đem có thể mang theo bên trên toàn bộ mang theo hắn vén lên ván giường lộ ra hướng phía dưới thang lầu theo t a đi hai người sau khi xuống thang lầu trên giường cơ quan khôi phục như lúc ban đầu dung huy có v ư ơ n g thạch càng đi xuống càng lạnh hàn khí và khí ẩm càng ngày càng nặng khi bọn họ đi đến tầm chín lúc một dòng nước cấm từ van ống nước bên trong tràn ra vương hoành vũ bấm nghiệm pháp quyết nơi này là ta ra đời địa phương rất an toàn dung huy xuyên qua van ống nước liếc nhìn chỗ này là một cái dưới đất cung điện thông linh tông huy nga nổi dận cung điện ngược lại chỗ này bố trí ấm áp khắp nơi có thể thấy được hài đồng đồ chơi trong đại điện đèn đốt sang trưng tạo ấm lánh lỏng đất cho người như gió xuân ấm áp cảm giác. bảo vệ ngươi trưởng thành linh trận ở đâu vương hành vũ ngồi yên một phật một phương linh khí tản ra đài sen bỗng nhiên xuất hiện ngươi hỏi cái này làm gì không có ta cho phép không cho phép đem hắn đưa đến trên đài sen dung huy nói với giọng lạnh lùng người có năng lực ngăn trở vương hành vũ đạp lăn xếp gỗ c h ú t giận an trí xong vương thạch dung huy đi đến ban ống nước trước nàng đôi mắt khép lại kim kiếm pháp tướng tranh minh lao ra trận phức tạp dườm ra kiếm trận từ nàng lòng bàn chân lan tràn đến toàn bộ địa cung duệ kim chi khi đem bao phủ ở bên trong sát khí vô hình cắt đứt vương hành vũ tóc trước chán hạn trận mắt hốc mồm nhìn dưới chân dung huy dâng lên k h u y ế trong dịch c lòng vương hoành trách vũ lưu vân chính là hai người lá bài tẩy dung huy đem nội tình xúc một bộ đập nồi dìm thuyền bộ dáng vương hoành vũ muốn khóc đều khóc không được dung huy mỉm cười vương hoành vũ trong lòng lột bột nhảy một cái sau một khắc hắn bị một cây linh lực ngưng kết dây thường xuyên tim mà qua một đầu khác liên tiếp trái tim của vương thạch linh lực không đau không nữa vương hoành vũ lại cảm thấy nguy hiểm và phần hắn đưa tay gậy một cái toàn bộ hồn phách đều đang run dày thứ gì vương hoành vũ tâm loạn như ma dung huy ngươi chớ làm loạn ta là thiếu tông chủ thông linh tông nếu ta là sẽ ra chuyện thông linh tông và kiếm linh phái tất có đánh một trận dung huy ngoài cười nhưng trong không cười tam sư huynh không về được tổ phụ ngươi ngươi thậm chí toàn bộ thông linh tông đều muốn trôn cùng hắn giọng của nàng nhàn nhạt, nhạt mỗi một chữ như cự thạch nàn cân đập vào trên trái tim vương h à n h vũ ép đến h ắ n không thờ được dung huy là nghiêm túc vương hoành u y vũ dung huy cầm trong tay kiếm gỗ lạnh như băng tay nắm lấy hắn tay run dậy cổ tay mở quỷ môn vương hoành vũ bị dung huy âm một lần lại một lần hắn khó chịu nghĩ ủy thành đừng suy nghĩ ta cứu ngươi cổ xưa chú ngữ từ trong miệng vương hoành vũ tràn ra âm sát chi khí từ tiền phương lao ra ngoài phụ tại trên người mọi người hóa thành một cái nắm trong tay lôi điện cử thủ đem hai người một quỷ lôi vào trong bóng tối không nên nhìn tiêu đề ta phát hiện thiếu một trăm linh bảy nội dung hiện tại chính thức thay thế một trăm linh tám và một trăm linh chín nội dung không thay đổi chương một trăm linh tám kiếm tu thân thể n g ư ờ i tam u ớ n thứ phương thần linh đều có lĩnh vực quỷ thành cũng như vậy dung huy mục đích rất rõ ràng lộ ra tam sư minh cái khác mặc kệ đám người tiến vào quỷ thành trí âm trí hàn khí tức tràn ngập ở trong thành Quỷ thành bộ g á n g cùng quỳnh châu đại đồng tiểu dị bốn phía sương mù dày đặc tràn ngập dung huy chỉ có thể nhìn thấy khoảng một triệu địa phương trong sương mù dày đặc loáng thoáng có thể nhìn thấy các loại quái vật hình dáng bọn chúng hình thái khác nhau lại cao lớn vô cùng chẳng qua là hình dáng làm cho lòng người sinh sợ hãi nhất là vương hoành vũ hắn sợ đến mức răng r u lên hay là cứng cổ sông vào trước nhất cho lời nói một nửa vương hoành vũ hơi ngừng trong quỷ thành không thể để cho tên thật trong này đều là mất khi còn sống ký ức oan hồn và quái vật bọn họ không có ký ức không tìm được đường về nhà đợi đợi k i ế p k i ế p vây ở chỗ này hoặc là thôn phệ người khác để chính mình trở nên cường đại sau đó chờ thông linh tông đợi có thông linh bí thuật tu sĩ triệu hoán bọn họ để bọn họ trốn ra luân hồi hoặc là trở thành cường đ Thật. bởi vì cái này bức tướng mạo cho dù hắn có thông tin tài năng ngất trời cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời hắn chịu đủ người ngoài chỉ trọ cho dù hắn vẽ lên linh khí tản ra sinh động như thật cũng không bị người yêu thích mua hắn vẽ lên người thậm chí cảm thấy được tốn tiền mua đến không phải vui vẻ mà là vật rủi hoa quỷ chủ vẽ lên chính là kỳ văn giật sự bởi vì bán hắn vẽ lên người phát hiện những k i ế bị hắn vẽ lên đẹp như tranh bên trong chuyện xưa đầu một ngày còn vì người nói chuyện say x ư a thành vẽ lên hôm đó tất cả mọi người sẽ quên đi đoạn ký ức này trong tranh chủ nhân đem quên đi hôm đó làm cái gì họ quỷ buồn bực sầu não mà chết cuối cùng túi người đang vẽ trên sách cho đến gặp bá nhạc của hắn giang minh nguyệt đây đều là họ quỷ nói cho dung huy hắn sợ hai t r ư ớ c mắt vị này kiếm tu nhắc gan sợ p h i ế n p h ứ c hắn không dám che giấu lừa gạt Quỷ thành là người chết địa bàn cũng là phàm nhân ác mộng ngưng tạo dị tượng người sống mở miệng nói chuyện tiết g a tức giận sẽ dẫn đến ác quỷ thôn phệ đoạt x á nhục thân hoa quỷ vô cùng đáng thương nhìn cái chốt tại trên cổ linh hóa linh đã khóa sát khí làm hắn thần hồn run dày hoảng loạn n g ư ờ i không nói sớm vương hoành vũ mặt giận dữ mã hậu pháo thật là phiền hắn cầm kiếm chú ý cẩn thận ngắm nhìn b ộ t phía sợ trong x ư ơ n g mủ dậy đặc lao ra một cái nữ quỷ đoạt xá chính mình hoa quỷ bị hắn vừa hô lạnh rung rụt rụt cổ tiểu công tử ngài cũng không hỏi d u n g huy ẩn n ú p linh hóa nàng xem lấy phía trước xuất hiện một cái cửa đá trong lòng chấn động tập tranh bên trong đồ vật là thật hay không hoa quỷ sợ đến mức lá gan rung động ta chỉ vẽ lên chân thật ta không có phong phú sức tưởng tượng chỉ vẽ lên vật thật giang lâu chủ nhìn chúng ta chút này để ta vẽ ra một vài thứ nàng nói bị ta vẽ ra đẹp như tranh bên trong yêu ma quỷ đều là quỳnh châu trong lòng bách tính ác mộng ta đi chuyện là làm việc thiện tích đ ứ c một ngày kia có thể siêu thoát luân hồi kiếp sau có thể làm một người bình thường giang minh n g u y ệ t một câu vạch trần hoa quỷ mộng tưởng hắn đem những kia bị quỳnh châu quỷ quái sợ đến mức hồn bất phụ thể ký ức của người để vào tập tranh bên trong để cuộc sống của bọn họ quay về bình thường rất cao hứng giang minh nguyện chưa từng để hoa quỷ làm làm trái thi cho nên cùng giang minh n g u y ệ n rất nhiều năm ngươi làm rất khá dung huy cầm trong tay kiếm gỗ nhìn về phía cửa đá như lời nói của ngươi không sai sau khi ra quỷ thành ta tự mình vì ngươi siêu độ về phần kiếp sau như thế nào toàn bằng tạo hóa họ quỷ đem mình nói vô cùng thiện lương c h u y ệ n ma quỷ nghe một chút mà thôi nó là thật thiện mỹ hay là dối trá làm ra vẻ dung huy tự có phán đoán ngươi thật đáng thương thuộc xuất hiện thời điểm vương hành o vũ bị hắn dị dạng dáng ngoài sợ hết h ồ n nghe xong lời của hắn vương hành vũ cảm thấy trước mắt cái này quỷ rất hiền lành đi ra ta cũng giút cho ngươi họ quỷ cảm động đến rơi nước mắt ôm lấy vương hành vũ bắt đùi dung huy mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được hắn rất sợ hãi quái tổ phụ chưa nói quỷ thành có cửa vương hoành vũ đã có kinh nghiệm hắn không dám mở miệng chỉ có thể mật tâm t r u y ề n cho dung huy dung huy đưa mắt nhìn từ xa mà đến gần giống như mọc chân đồng dạng di động đến trước mặt cửa đá phong vũ lâu đánh trả đặc biệt bắt mắt hoa quỷ t h ấ y thế mắt làm lộ đ ồ i cửa biến mất cửa xuất hiện đi theo đằng sau ta dung huy lạnh lùng âm thanh không cho cự tuyệt tìm người ta nghe ngươi hành động nghe ta vương h à n h vũ cũng xem thấy cánh cửa kia rất bình thường cửa đá bài phường đi cho hắn cảm giác gáp bách m á h liệt nhìn một chút khí huyết c u ộ n c u ộ n trong lòng lệ khí bay t h ẳ n g chán hắn cầm kiếm tay nắm chặt lại rất muốn giết hai cái quỷ quái tiết khí không không ngừng một hai cái toàn bộ giết sạch dung huy bắt lại vương hoành vũ tay từ cửa đá bên cạnh đi qua nàng cảm thấy sau lưng có một đôi ác độc mắt nhìn mình chằm chằm đứng ngồi không yên đừng quay đầu dung huy tay ấm áp cho hồn đều muốn bị câu đi vương hoành vũ lực lượng cảm ứ n g tam sư h u n h vị trí tốc chiến tốc thắng vương hoành vũ từng ngụm từng ngụm lúc hít vào chẳng biết tại sao hắm thấy cánh cửa đá kia trong lòng bàn tay hắn toát ra một luồng mồ h ô i lạnh dùng thông linh bí thuật vì dung huy chỉ đường trên đường dung huy tránh được nên tránh không thể tránh kiếm gô dẫn đường quỷ ngăn cản giết quỷ vừa mới bắt đầu còn có không có mắt tiểu quỷ mưu toàn đoạt xá cho đến dung huy lanh khóc vô tình một kiếm giết một ngàn cản đường tiểu quỷ mới cho ngao nghe muốn động ác quỷ an tính lại tránh xa đỏ lên rủ họ quỷ nhìn đột nhiên xuất hiện đỏ lên rủ phát ra một tiếng rít hắn hồn phách bóp méo linh hồn run dày chạy trốn mau trốn nhìn thấy đỏ lên rủ dung huy trong lòng áp lực tăng gấp bội độ tiếp bóng ma thất bại bao phủ tại đỉnh đầu nàng trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện đỏ lên dù bay ra ngoài trói mắt đỏ như máu mặt dù cao tích tích đắp đắp máu tươi từ mặt dù rơi trên mặt đất chảy ra một vũng máu huyết thủy theo mặt đất lưu động vô số dữ tợn ác quỷ từ trong máu leo ra ngoài hội tụ thành trưởng thành màu đen ngăn chặn dung huy đường đi đỏ lên dù có thể làm lòng người ngọn nguồn tâm tình tiêu cực phẫn nộ nóng nảy hoảng sợ tuyệt vọng cam chịu tự ti vương hoành vũ nóng nảy nói kêu là cái gì tàm bá ngay ở phía trước lại quỷ khóc sói gào ta đem ngươi nghiền xương thành cho cái k i a đỏ lên dù hắn nhìn một chút toàn thân khó chịu máu trong cơ thể sôi trào từng cái tạng khí đều đang gầm thét hắn hồi tưởng những năm này bị người hạ thấp bị khuất bị người mắng làm không có mẹ sinh ra không có mẹ nuôi khắc chết cha mẹ mình thay tâm tình bạo phát thở ra đi tức giận đều mang l ệ khí cổ họa quỷ co r ụ t lại nhanh chóng từ trên người vương hoành vũ bỏ đến dung huy bên chân dung huy kiếm gỗ u é t ngang huyền linh lực màu vàng tăng vọt quản n g ư ờ i phương nào thần linh chặn đường ta không chết không thôi quá bị đẻ nén dung huy hô hấp không thể không t h â trọng trong lòng nàng trĩu nặng huyết tán không lùi mà tiền đến máu tươi ngưng trên mặt đất hiện ra đấm má thân thể ngươi ta muốn chương một trăm linh chín ta quá khó khăn giang lâu chủ nói huyết tán là quỷ thành chủ nhân hoa quỷ sợ dung huy tự lo không s o n g đưa nó từ bỏ d u n g dậy đem mình biết hết thể nói thẳng ra tông chủ thông linh tông vì đẩy ra thông linh tông cửa tại tam công tử giáng sinh trước đem dẫn ra để tam công tử làm nó minh thai sau đó để cửa tam công tử là được thiên đạo chiếu cống người huyết tán không đoạt được minh thai phản bị thương nặng hoa quỷ q co lại thành một đoàn năm đó tam công tử giáng sinh cựu long tiểu chạy máu nước mắt nước giếng trào máu chính là vì nên tiếp huyết tán giáng sinh nó bị tam công tử trọng thương về sau tông chủ thông linh tông lo lắng không khống chế nổi huyết tán sau đó dùng thông linh chi lực đem phong ở quỷ thành vương thạch bị quăng vào b i ể n rộng trở về từ coi chết hôm đó huyết tán xông phá phong ấn từ quỷ thành trốn ra nó vốn định lần nữa cấp đoạt vương thạch một thân ai ngờ vương thạch bị trưởng lao kiếm linh phái cứu lên trưởng lao kiếm linh phái và huyết tán huyết chiến mấy cái ngày đêm rốt cuộc đem lần nữa phong ấn mà giang minh nguyệt may mắn thấy cảnh này để họa quỷ đem vẽ lên đẹp như tranh sách quỷ thành là địa bàn của nó họa quỷ đối với huyết tán sợ hãi đâm vào trong lòng khắc ở cốt t ù y xuất khiếu cảnh tông chủ thông linh tông cũng không phải nó đối thủ ngươi một người luyện khí cảnh chính là đưa đến cửa thịt béo chạy trốn đi chạy trốn đi cũng không phải là họa quỷ t ậ n lực phủ lên khủng bố chỉ có người đã trải qua mới biết nó cường đại c ỡ nào dung huy đẻ xuống trong lòng thất bại phẫn nộ n é t miệng lên một cười lạnh như vậy xem ra tam sư huynh tại nó trong tay như thế kích thích ta thật càng ngày càng hưng phấn dung huy cho vương hoành vũ một ánh mắt vương hoành vũ trịnh trọng gật đầu hắn biết nên làm như thế nào nữ tiên họa quỷ nói xong lời cuối cùng liền tức giận đều nát nó chịu huyết tán ảnh hưởng trên người quỷ khí càng ngày càng yếu ngưng tụ hình thân thể kiện kiện thay đổi mỏng dung huy bóp lấy họa quỷ h ồ n phách đem nhét vào chua kiếm huyết tán không do mà bay nó trên không trung dạo qua một vòng huyết dịch đỏ thám rơi xuống đất thành binh dung huy trong nháy mắt bị mười cái kim đan cảnh huyết ý lệ quỷ bao vây dung huy không có nói thêm nữa sao song phương vừa ra cũng là sinh tử tương bác nàng thả ra kiếm ý bằng bạc mỗi một kiếm ảnh tại nàng vung lên kiếm gỗ thời điểm đều ngưng tụ thành hình cùng huyết y đứng ngang hàng ảnh phân thân phương pháp là dung huy từ tằng cẩn du chỗ nào học được trong lúc bế quan nàng đem ảnh phân thân phương pháp suy nghị kiếm ảnh uy lực tăng gấp b ộ i cùng hồng y l i ề u mạng sinh tử cũng không rơi xuống hạ phong kiếm ảnh đối phó huyết y d ỉ dung huy t h ì c ầ m trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào huyết tán bắt giặc trước bắt vua g à o kiếm g ô đụng phải trước huyết tán một luồng màu đỏ tươi sương ngủ dày đặt phân ra ngay sau đó cao đến trăm trượng quái vật từ trong huyết vụ lao ra ngoài như sắt thép bén nhọn móng vuốt cùng kiếm g ô đụng nhau cọ sát ra kịch liệt hỏa táng dung huy ngẩng đầu nhìn lên cái này giống như rồng mà không phải là rồng như cá mà không phải ca quái vật lại là giang minh nguyện tập tranh đồ vật bên trong hơn nữa không chỉ có một con dung huy nghe thấy âm thanh từ phía sau chuyển đến dưới chân một điểm nhanh chóng nhảy sang bên màu xanh là dung dịch từ dung huy bên cạnh dội cho qua đưa nàng pháp y tiêu đốt một cái lớn chừng miệng chấn động còn lại dung dịch phun tại trên đất tan ra vài mét hố sâu hai con quái vật giác công dung huy không chút hoang mang kiếm gỗ một hóa ba ngàn duệ kim chi k h í cùng không t ì n h sát lục kiếm sát chiêu chặt chẽ phù hợp không sợ hãi quyết trí tiến lên ủy, ủy quái tri âm dung huy kim kiếm pháp tướng chí cương trí dương nàng một bên bóc hỏa tâm quyết một bên ngưng kết liệt diễm phần thành kiếm trượt trong nháy mắt ánh lửa cùng kim kiếm cùng bay Quái v càng càng ậ huy cản huy. trong huyết vụ dung huy lấy một địch hai cũng không dễ dàng huyết tán phân ra lực lượng không chế quái vật và kìm đan cảnh huyết ý rỉa dung huy cũng phải phân ra bộ phận linh lực cho hành phân thân cung cấp lực lượng gian giác trí cương trí dương kiếm gỗ chặt đứt quái vật cánh tay dung huy cũng không tránh kịp trước ngực bị vẽ ra sâu đủ thấy xương vết thương đau đớn đã khiến cho dung huy chết lặng nàng không ngừng tiến công tiến công không t ì n h sát lục kiếm kiếm ý càng ác liệt khát máu cùng bạo sóng kiếm mánh liệt đến chặt trên người hai con q u á i vợt đau bọn chúng c á o kỉnh hét lên dung huy đem huyết dịch nhỏ ở b ư ớ c ra kiếm trận bên trên chân đạp hư không kiếm v ô tại trong tay nàng cháy lừng h ự c liệt d i ễ m phần thành sắc ẩm ấm. Quỷ t h a n h nội hỏa hết mốt trời cháy lừng cực liệt hỏa quét sạch toàn thành nó lấy quỷ khí làm nhiên liệu đón gió liền lớn trên không trung phát g a đình thai nước ó c tích ba nổ vang huyết tá tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh đến mãi không hết huyết dịch rơi xuống đất bị ngọn lửa thối vệ dung huy đem hai con quái vật không tại trong kiếm trận đ i ệ n quang hỏa thạch bay đến hai cái sợ hai gầm thét trước mặt quái vật t h i ê u đốt kiếm gỗ từ trên trời dáng xuống chặt đứt đầu lâu hô huyết tán rung động quái vật rơi xuống đất cùng lúc đó quỷ t h à n h phong ốc đ ổ sụt bên hai dung huy chuyển đến sóng lớn và chạm dốc đá h o a n h minh nàng tìm theo tiếng nhìn lại sánh vai núi còn cao sóng lớn hỏa tốc hướng quỷ thành x u n g đến quỷ dị màu xanh lá cây đậm trong sóng biển mấy chục vạn diện mục g ữ tợn ác quỷ trong mắt hồng qu huyết nguyệt vương hoành vũ kinh hãi gần chết nhìn trên mặt biển dâng lên màu đỏ mặt trăng tay chân lạnh như băng cổ họng tràn ra sợ hai âm thanh rung động huyết nguyệt giữa trời ngũ trưởng lão chạy nhanh vương hoành vũ vừa dứt lời dưới hắn bị thủy chiều vọt lên đổ đầu nặng nề rơi vào trong sóng biển vô số lệ quỷ tranh nhau chen lấn chui vào thức hải của hắn điên cuồng thôn phệ ý thức của hắn huyết nguyệt giữa trời dung huy huyết tán trước mắt đã biến mất không thấy nàng tập trung nhìn vào cái kia vầm huyết tán trước mắt đã biến mất không thấy nàng tập trung nhìn vào thời điểm dung huy đánh ra linh lực đem hắn kéo đến trong ngực nàng còn ch giống như có người đem thân thể nàng nhét vào vạn nghiên hà n băng không ngừng ra chỉ hàn ý trên da thịt chuyển đến lơi ư dao cắt thịt lạnh leo dung huy đáy lòng run lên nàng giống mở mắt ra mỹ mắt chịu nặng tựa như đẻ ép hai ngọn núi lớn n g â n không nổi chấm l u ô n đi kẻ thất bại làm vô dụng vùng v ẫ y quá mệt mỏi t hưởng thụ tử vong ngủ say nhu n u âm thanh t ự a n h ư sư phụ ôn n u nỉ non trong thức hải truyền đến một ý thức để dung huy tiếp nhận nó đáy lòng lại đang điên cuồng phá kích để nàng đứng lên huyết chiến rốt cuộc hai cỗ lực lượng tại dung huy trong thức hải rằng co đầu nàng đau mớt nứt trong thăng chốc dung huy nghe thấy vương t h í ngay sau đó, ánh sáng vàng dạng dỡ kim liên từ trong ngực dung huy bay ra như một vòng từ từ bay lên mặt trời ánh sáng phổ chiếu chư tà lui tránh giống như thủy t r i ề u tâm tình tiêu cực từ trong đầu dung huy biến mất nàng mở mắt ra phát hiện chính mình nằm trong ngực vương thạch hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm một kiếm sẽ bị kim liên bức khôi phục nguyên hình huyết tán chém thành hai khúc chương tiết sai lầm đã điều chỉnh chương một trăm mười nguyên g u y ệ n ý tiếp tục sáng lên nóng lên sao sư minh dung huy đứng dậy khinh, khinh đẩy đem vương thạch vương thạch tay cầm huyết kiếm đứng lặng ở một bên tựa như hóa đã không núc ních chớ lay tam bá vương hoành vũ che lấy nhức đầu muốn nước đầu từ lạnh như băng trên đất bọ dậy bị điểm tinh thuật làm vào người quỷ thành không có chút nào ý thức hắn như bây giờ hoàn toàn xuất từ bản năng không gọi tình vương hoành vũ nhìn một chút dung huy nhìn lại mình một chút đãi ngộ ngày đêm khác biệt mặt lập tức đen bản năng đối phó huyết tán dung huy trong lòng chua chua nàng thu hồi kim liên cóng lên vương thạch đi trở về thừa dịp hiện tại huyết n g u y ệ t biến mất quỷ thành vẫn còn đang nói rõ huyết tán không có hoàn toàn tiêu vong dung huy hai tay két ấn phát chú từ nàng đầu ngón tay trôi g ạ t đến trên người vương thạch bao phủ tại vương thạch cỗ kia nhàn nhạc khí sám tiêu thất vô tung dung huy c u ố n lên kiếm gỗ một tay n ắ m lấy vương hành vũ ngự kiếm mà đi quỷ thanh huyết vụ đã khôi phục thành bình thường màu trắng vương hành vũ dắt ngón tay dung huy chặt đến mức trắng bệnh kiếm gỗ đường tắt cửa đã lúc vương hành vũ thấy được vương thạch bị đào đi l i n h căn một m à n kia dung huy tốc độ cực nhanh vương hành vũ thấy cảnh tượng chậm đi đến kinh người không cần hắn tận lực lắng nghe nghe được vương thạch hết thảm thiếu nữ vui mừng tổ phụ điên cuồng còn có cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân một mặt sợ hãi hoa quỷ giới n g ò bút thế giới là chân thật như vậy một cái t r ớ c mắt này vương hành vũ cảm thấy trời đất sụp đổ hà nuôi với v Báo thủ t í n niệm trong nháy mắt đổ sụn trôn dấu dưới đáy lòng đã manh nha hạt giống trong nháy mắt khô héo d i đều là giả vương hoành vũ con ngươi rung động hắn ngơ ngác nhìn mất ý thức vương thạch ngũ vị tạp trần huyết nguyệt giữa trời quỷ triều thay nhau nổi lên thời điểm hắn cảm ứng được cùng dung huy khí tức khác biệt đang bảo vệ hắn đến gần hắn mới cảm giác được c ố khí tức kia đến từ hắn hung ác vài chục năm oán và vài chục năm tam bá chính mình hận bảo vệ chính mình chính mình kính trọng ép mình vương hoành vũ trong lòng chặn lại được luôn cuống dung huy phá vỡ kết giới về đến địa cung lúc thấy không n ú c n h c h vương hoành vũ bận rộn dò dung huy đem vương thạch hồn phách lại lần nữa sách về trong cơ thể hắn về sau ngồi ở một bên n g ử a gỗ bên trên lấy r a kiếm gỗ họa quỷ tư trượt nhảy ra ngoài nữ tiên các ngươi lại bình yên không ngại vậy mà từ quỷ thành c h i chủ trong tay an toàn trốn thoát năm đó tông chủ thông linh tông n mời huyết tán giáng lâm thời điểm suýt nữa mất mạng quỷ thành họa quỷ đối với thực lực dung huy đánh giá nâng cao một bước hắn đối với chính mình có thể chuyển thế đầu thai càng có lòng tin dung huy lấy r a kim liên độ hóa họa quỷ trên người hắn lệ khí và quỷ khí biến mất hoàn toàn phía trước đột như ngừng họa quỷ bất an xoa tay giam cầm bên trong mang theo k i ế t ý hắn sợ đắc dung huy nghĩ đến h ỏ a quỷ năng lực đặc thù quyết định quỳnh châu chuyện giải quyết xong phía trước tạm hoán đ ộ hóa h ỏ a quỷ nàng cười nói giang minh nguyệt nói đúng ngươi làm người thiện lương chân thành quỳnh châu bách tính sống tại trong nước sôi lửa bỏng cực kỳ thống khổ bọn chúng cần một vị phong ấn thống khổ ký ức thần hộ mệnh ngươi là độc nhất vô nhị thí sinh thần hộ mệnh h ỏ a quỷ nhìn trong hồ nước chính mình xấu xí dị dạng bộ dáng trong lòng giấy lên cảm giác thỏa mãn hắn bức dứt cười một tiếng âm thanh mang theo vẻ mong đợi và thụ sùng được kinh、thần. thật t h ậ sao dung huy trong mắt lóe lên một tia dạo hạt vô cùng chân thành nói đương nhiên Quỷ thành bên trong những kia quái vật khủng bố xuất hiện lúc khẳng định dọa sợ không ít người quỳnh châu bách tính hàng đêm ác mộng là người dùng màu vẽ thánh thủ lấy sức một mình để quỳnh châu vạn vạn bách tính về đến bình thường sinh hoạt dám làm mộng cũng không sợ nằm mơ để bọn họ trong sinh hoạt thiếu khiếp đảm và sợ hãi càng nhiều hơn chính là sung sướng ký ức hành vi này cũng là tại độ người độ người người ta tôn kính lại ngươi là bảo vệ quỳnh châu bách tính một phương thần linh không nên coi thường chính mình thần linh cũng không phải là người tu đạo chỉ cần nó là một phương trong lòng bách tính ký thác hoặc là bảo vệ một phương bách tính yêu ma quỷ quái đều là thần linh dung h u bái kiến rất nhiều ma tu yêu tu thậm chí quỷ tu trở thành một phương bách tính thủ hộ thần bất luận xuất thân bọn họ đều đáng giá kính trọng tu sĩ dung huy đối với quỷ tu căm t h ủ đến tận xương thủy lại không phải một gậy đổ một thuyền người môn phái chính đạo cũng có tà tu oai môn tà đạo cũng có thiện lương hàng người về phần quỷ tu đồng lai các dung huy đối với hận thấu xương nguyên nhân là bọn họ làm việc không từ thủ đoạn chỉ như vậy một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tà ma ngoại đạo lại được tiên đạo thừa nhận trên thế gian tồn tại thế lực càng ngày càng tăng còn có một phần là khắc ở phiếu miểu n u y ễ n phụ đệ tử cựu hận trong lòng cùng đồng lai các mấy ngàn năm huyết hải thâm cựu trước người họa quỷ chưa hề bị người thừa nhận sau khi c h ế t gặp giang minh nguyệt và dung huy mới phát giác được nhân sinh của mình có ý nghĩa kích động và gặp bá nhạc buồn vô cơ khoái ý s ô n g lên đầu họa quỷ hốc mắt nóng lên ta thật sự có như vậy quan trọng dung huy đánh ra một đạo thần long pháp tướng ngưng ra thủy tâm quyết tăng cường họa quỷ hôn phách thành tâm thành ý nói ngươi nguyện ý vì quỳnh châu bách tính trường an trường lạc tiếp tục dùng bút cống hiến sao không muốn cũng được ta hy vọng ngươi có thể tính gộp lại càng nhiều công đức chờ ta giải quyết quỳnh châu về sau lại rời đi người tu đạo không có luân hồi dung huy không cách nào khô khốc luân hồi đạo luân hồi đạo thuộc tiên đạo một trong ảnh hưởng luân hồi chỉ có công đức làm việc thiện người công đức tự nhiên nhiều. ta nguyện ý hoa quỷ lấy dũng khí lớn tiếng nói bị người công nhận cảm giác hạnh phúc đem họ quỷ trong lòng tự ti xô tan hắn yêu quý sinh hoạt yêu quý vẽ tranh khi còn sống không làm được sau khi chết hắn phải dùng năng lực đặc thù đem những kia làm cho người vung đi không được c á c ngộng phong ấn ở thế giới k h ắ c giới dung huy hài lòng cười một tiếng vương hành vũ lấy lại tinh thần chợt nghe thấy họ quỷ cao giọng quy hàng mờ mịt nói nguyện ý cái gì nguyện ý dung huy không để ý đến hắn lại hỏi họ quỷ một vài vấn đề sau ngưng ra một cái quỷ quái thích hợp cư ngụ kết giới họ quỷ chạy vào về phía sau đem kết giới phong ấn tại kiếm gỗ hai người ở cung điện dưới lòng đất bên trong tĩnh tọa đã lâu trong lúc đó có hai đạo khí tức khác biệt x ô n g trận đều bị kiếm trận gây thương tích vương hành o vũ muốn hỏi dung huy rốt cuộc thu vi gì càng nghĩ đến hơn biết lợi hại như vậy kiếm trận không có phù chú thế nào như vậy bền bỉ chủ yếu là m u ố n học nhưng nghĩ đến chính mình tiến vào trước quỷ thành hùng biện trên mặt khô nóng không dứt trước khi đi vương hành o vũ luôn mồm để dung huy không cần cản trở chuyện cho đến bây giờ nếu không có dung huy hắn tiến vào căn bản không ra được vương hành vũ không dám nói chính mình đang bị quỷ triều che mất thời điểm hắn thấy điêu khắc thông linh tông huy hiệu cửa q u dị chính là cánh cửa kia làm ở căn bả hắn nghe thấy trong môn có người đang kêu gọi hắn tuyệt vọng hắn suýt nữa đi đến cánh cửa kia không thể bình thường hơn được lại làm vương hoành vũ cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như máu mặt trăng lên lên thời điểm cổn u l o ạ n sợ hãi sư muội vương thạch t ử trong hôn mê tỉnh lại hắn nhìn tràn đầy đồng thú vị địa cung đứng dậy từ trên hoa sen bay ra ngoài đây là nơi nào các ngươi thế nào ở chỗ này hoa quỷ lời nói không loa bị điểm tinh thuật câu hồn đoạn phách người sẽ quên hết quỷ thành ký ức chương một trăm mười một chết được không đủ tàn nhẫn vương sư điệt、Nhật、tình hiếu khách nhất định phải kéo chúng ta rơi xuống nhìn một chút hắn trưởng thành địa phương nhận sư m i n h q u y ê n ta một hồi lâu ta mới đến dung huy thu hồi lưu vân đối với vương hoành vũ cười nói sư điệt nhiệt tình hiếu khách mang ta lãnh hội thông linh tông bí thuật phong thái ngươi nửa đường vây lại nói muốn nhỏ khế một lát vương sư điệt ngươi nói có phải hay không vương hoành vũ khổ mặt nói ngũ trưởng lao đặc biệt thích ta địa cung tam bá phụ ngươi tỉnh n g ủ sao tỉnh chúng ta liền trở về a hắn hiện tại không thể chờ đợi muốn rời đi địa cung địa cung liền ba người bọn họ vương hoành vũ không biết chính mình thế nào đối mặt vương thạch kẻ thù trong vòng một đêm thay đổi ân nhân ngày đêm khác biệt thân phận để hắn suýt chút nước huyết vương thạch ký ức dừng lại đang cùng Tông chủ vương n hoành, hoành, hoành, hoành vũ đứng ngồi không yên ngày này qua ngày khác vương thạch cảm thấy hắn thái độ đối với chính mình thay đổi rất nhiều càng được voi đòi tiên bồi dưỡng tình cảm muốn đem trưởng bối thương yêu toàn bộ r ố t vào vương hoành vũ trong dạ dày bồi thường những năm này thiếu thốn thân tình vương hoành vũ cảm động đến độ m ấ n khóc ba người rời khỏi địa cung không bao lâu như cha mẹ chết đệ tử thông linh tông chen chúc đến tam công tử thiếu tông chủ tông chủ hắn không được vương hoành vũ như bị xét đánh túi lắm tổ phụ vừa rồi còn rất tốt lại h ồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta vô tình nói thì nói như vậy vương hoành vũ hốc mắt đỏ bừng chạy về phía tông chủ thông linh tông tầm điện sư minh dung huy hai tay ôm ngực có đi hay không vương thạch tuấn lãng mặt bay qua một do dự hắn và tông chủ thông linh tông ân đoạn nghĩa tuyện có thể vương hoành vũ là hắn duy nhất cháu trai hắn một cái luyện khí cảnh trấn không được mấy cái kim đ a n cảnh trường lão dung huy thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau sẽ nàng liền chờ tông chủ thông linh tông chết sau đó để hắn cũng chịu được vương thạch trải qua thống khổ lần lượt bị linh căn nát nguyên anh ném ra cao đến trăm t r ư ợ n g vết đá tận mắt nhìn thấy cơ thể mình rơi máu thịt bé bét thịt nát xương tan chậm rãi chìm vào âm lanh nước biển mặn bên trong các loại yêu ma quỷ quái xé nát hồn phách của hắn để đau đớn cùng sợ hãi tại thần thức hắn bên trong mọc dễ nảy mầm ngày qua ngày lặp đi lặp lại trần luân tại trong tuyệt vọng tiêu vong họa quỷ biết so với dung huy dự đoán hơn nhiều tứ đại tông môn cửa chỉ có người sống có thể lấy ra người chết tiến vào cũng là sói vào miệc cọc dung huy đến tông giang tuyết vân hành lễ với dung huy hắn hình như có lời muốn nói tân liệt và dung huy cách thật xa h ắ n g tại cảm ứng được trên người dung huy có quỷ khí thức âm lanh t h ấ u xương vương thạch và trên người vương hoành vũ cũng có nhưng không có trên người dung huy máy liệt đàm bắc hiên trọng t h ư ờ n g bằng thầy thuốc ý chí đang cho sắc mặt trắng bệnh trên mặt một mảnh tử khí tông chủ thông linh tông kéo dài tính mạng tông chủ thông linh tông không thể động đậy hắn hai con ngươi đục ngầu trừng trừng nhìn chằm chằm đàm bắc hiên ánh mắt điên cùng đến cực điểm hận không thể đem đàm bắc hiên nguyên anh bóp nát đàm bắc hiên ta sẽ không bỏ qua người vương hoành vũ cuống họng khắc cơm chớ lưu lại một mình ta ta thật là sợ vương hành vũ trơ mắt nhìn huyết mạch trí thân thân tử đạo tiêu hắn cái gì đều không làm được liền cho tổ phụ quán tâu linh lực kéo dài tính mạng đều không làm được thiếu niên quỷ gối bên giường khóc đến ruột gan đ ứ t t ừ n g khúc n g a nghe muốn động trưởng lão thông linh tông hận hận c ử u thị đứng ở sau lưng vương hành vũ vương thạch giận mà không dám nói gì tông chủ đã thần trí không rõ đ à m bác hiên linh lực khô kiệt vô lực ngã ở dung huy trên chỗ kiếm cách được hắn hít vào một ngụm khí lạnh ngũ trường lão kiếm dung huy nói nha ta gặp không người nào dịu ngươi liền thuật tay dùa, ngươi chết không yên lành t ô n g chủ thông linh tông điên hoàn toàn điên hai âm thanh đồng thời vang lên bên thai dung huy ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú tông chủ thông linh tông hắn cũng không mở miệng nói chuyện cái k i a nói chuyện chính là người nào một đạo khác xa lạ âm thanh dung huy cảm thấy có chút quen thuộc con g con g con g ba đạo tiếng trung vang tận mây xanh vương h à n h vũ tê tâm liệt phế tiếng khóc làm mọi người ở đây vô cùng đậu dùng rồi g i í t gạt ra nhẫn nhịn đã lâu hai hàng thanh lệ sợ lạc hầu hơn người tông chủ thông linh tông thân tử đạo tiêu thưởng thọ bảy trăm p h ả nguyên mọi người thấy hồn phách ly thể tông chủ thông linh tông khóc đến lớn tiếng hơn dung huy nghe tam sư huynh thở dài ánh mắt của nàng rơi vào tông trụ thông linh tông bóp méo cái bóng đột nhiên ba đạ o hồn phách rơi vào cái bóng bên trên cái bóng hơi ôn néo thật nhanh chạy ra đại điện dung huy lặng yên không tiếng động rời khỏi đổi u sát cái bóng ngũ trứng ư lão tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bóng màu đen nằm trên đất cảnh cáo theo đuổi không bỏ dung huy bản tọa đ ụ thân hủy hết cũng không phải là không một chiến t r i lực người chẳng qua kim đ ă n g cảnh có thể biết xuất khiếu cảnh cường đại người xuất khiếu cảnh thần thức có thể bay ra ngoài thân thể điều khiển vật thật tu vi càng cao vượt qua sẽ không ỉ lại n h thể Thương đồng ạ i thần h k h ô n chỉ có t h ể ảnh hưởng suất k h i ế u xuống cảnh cao chí, cẳng thần thủ trở thể có dung ễ như bàn đàn cảnh trở tay t đối với kim đàn cảnh tu sĩ trực tiếp t i h thần n c ô k í c huy để đồ đận. nó biến thành d n g h u ngưng ra bắt quỷ thiết yếu pháp dây t h ừ n g ngươi chẳng qua là nọ mạnh hết đà thư trương thanh thế ở ta nơi này vô dụng đừng nói chỉ là s u ấ t khiếu cảnh cũng là đại thừa cảnh nửa bước phi thăng tán tiên bản tọa cũng chu sát qua m ấ y cái không đến thiên ngươi đến uy hiếp không có càng nhiều uy hiếp khiêu khích pháp dây t h ư n g đem tông chủ thông linh tông hồn phách bột thành một đoàn đồng thời dung huy gọi ra họa quỷ n â n bút vẽ xuống vương thạch trải qua trùng điệp trình độ hung tàn càng thêm hơn gấp trăm lần nghìn lần tông chủ thông linh tông đã thân tử đạo tiêu h ồ n phách của hắn rơi vào trong tranh dung huy thả ra kim liên bên trong mười vạn ác quỷ và khủng bố đến cực điểm hải quái cùng hắn làm bạn hào, hào hưởng thụ dung huy nhìn nhuốm máu tập tranh người tại nhất lúc tuyệt vọng có thể đẩy cửa ra tông chủ thử nghiệm thêm mấy lần nói không chừng có thể thành công không ẩn tình tự nói làm phong ở trong tranh tông chủ thông linh tông g i ậ n cả tóc gáy hắn bị bốn cái ác quỷ kéo lấy tư chi lóe lên ánh b ạ c móng đuốt sắc bén đâm xuyên đan điền của hắn một thanh kéo ra không tồn tại linh căn và nguyên anh cười gần lấy ra đao kiếm g ú t hắn cạo v mang lên cao trăm t r ư ợ n g vách đá hung hăng đập xuống linh hồn vỡ vụn âm thanh thanh thúy vô cùng tông chủ thông linh tông đau đến hít khí lạnh toàn thân lạnh như băng hắn nhìn chính mình phá thành mảnh nhỏ hớt vách hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn c u ố n qua đến bóc lột đến tận xương t ủ y quy triều thảm thiết tiếng thét chói h a i vang tận mây xanh dung huy trong tay tập tranh chạy xuống máu đỏ tươi vương hành vũ vai dựa vào vương thạch tạm thời ổn định thông linh tông thế cục dung huy trong thức hải sơn hà g á m quỳnh châu bản đồ xuất hiện một tiêm à u xám mơ hồ thấy được thông linh tông trong phạm vi thế lực linh khí chạy để dung huy phiền nào chính là nàng vậy mà xuất hiện gió biển l ư ớ t mặn lướt qua dung huy mặt nàng xem lấy cái bóng trong nước rơi vào trầm tư cái nào mới là ngươi trong thức hải đột nhiên nhảy ra một vấn đề kêu dung huy ngạc nhiên chúng sinh đến nay dung huy không nghĩ đến vấn đề này cái nào mới thật sự là chính mình dung huy tiến vào độ kiếp kỳ thời điểm lưu lại cho mình một chút hy vọng sống đem ba cái phân thân đầu đến từng cái tiểu thế giới ở dung huy mà nói những kia đều là phân thân phân thân sướng vui giận buồn bạn thể có cảm giác biết bọn chúng đều có các tính cách và kỳ ngộ dung huy đối với triết học vấn đề chưa từng trầm tư suy nghĩ nhiều quá lo lắng chỉ làm cho chính mình mang đến vô tận phiền t h o i thần hồn của nàng ở đâu nàng chính là người nào hầu như không cần suy tư dung huy trả lời ý thức đặt câu hỏi người không sợ sao mặt nước như mặt gương dung huy nhìn trên mặt nước xuất hiện bản thể bộ dáng nàng vẻ mặt lạnh lùng như ra khỏi vỏ lợi phong mang b ấ c người cặp kia thanh tịnh lăng liệt có thể xem thấu lòng người duệ đồng lúc này m ư ờ i phần mê man g phảng phất rơi vào một loại nào đó khốn cảnh khó mà tự kiềm chế cái bóng không mở miệng do nghi ngờ một cách tự nhiên xuất hiện tại dung huy trong thức hải sợ hãi sợ hãi phẫn nộ sẽ chỉ làm ta mất phương hướng dung huy ung dung thản nhiên ngưng ra kiếm gỗ chiến thắng sợ hai phương pháp chính là đối mặt sợ hãi mang theo duệ kim chi khí kiếm gỗ điện quan h a thạch bổ về phía trong hồ cái bóng trong hồ tạo nên từng tầng từng tầng vận sóng cái bóng cũng không biến mất nó theo bóp méo dài nhỏ giữ tợn ảnh từng tầng từng tầng đã hướng phương xa cho đến nước hồ cối giống như cười mà không phải cười nhìn dung huy nước cầu tương tiếp chỗ khơi dậy một tầng s ó n g bạc tựa như dương nanh múa vớt quỷ thủ nào h đến dung huy trên mắt cá chân muốn đem kéo vào trong nước đi ngang qua đệ tử kiếm linh phái ngừng chân đã lâu bọn họ nhìn sắc mặt trắng bệnh tinh thần hệ vải dung huy sợ vị này chuyển kỳ luyện khí cảnh trưởng lao ngã lộn trồng v à xuống hôm trước ngũ trưởng l ã o đánh nát trụ sở tất cả gương đồng ngày hôm qua nàng đứng ở vạc nước trước đột ngột nổi giận đùng đùng hôm nay có nổ hộ ngũ trưởng l ã o đây là thế nào có lẽ là ác mộng xuất hiện ảo giác xem ra giống tam trưởng l ã o hôm nay đi mời tử vi kiếm phái hắn đàm trưởng l ã o đến cho nam tâm đến thăm bệnh cũng không biết ngũ trưởng l ã o có thể hay không tốt chớ điên vương thạch vừa vào cửa thấy n g ẩ n người dung huy và hai cái phụng mệnh bảo vệ dung huy đệ tử trúc cơ tại nói nhỏ đệ tử thấy được vương thạch vội vàng hành lễ chạy trốn cùng sau lưng vương thạch đàm bát hiên vẻ mặt nghiêm túc vương trưởng lao cho trạch tao mày thân tỏ thở dài nói từ quỷ thành đi ra đến bây giờ đã nửa tháng ngũ sư mội gần nhất luôn luôn nghi thần n g h i quỷ nỗi lòng không tốt vẻ mặt hoảng hốt luôn nói chính mình có thể nghe đến một người khác c âm thanh còn chứng kiến một chính mình khác ta điều tra nàng có phải là hay không bị đoạt xá hoặc là ảnh hưởng thần hồn đạt được hiệu quả không tốt y dì tu thánh địa phồn hoa cốc từ m ộ ư ơ i năm trước thăng tiên đại hội sau đóng lại sân môn ai cũng không gặp đ à m trường l á o là quỳnh châu tốt nhất y tu làm phiền ngươi giúp sư mội ta nhìn một chút nàng rốt cuộc thế nào dù huy và vương hoành vũ đi qua quỷ thành chuyện không thể gạt được vương thạch hắn là nguyên anh đại năng hồn phách xuất hiện dị tượng tự nhi ép hỏi chuyện như vậy vương thạch sẽ không lấy dung huy vương thạch cố ý phóng đại r a vào quỷ thành ảnh hướng trái chiều sợ đến mức đơn thuần vô c h i vương hoành vũ cái gì đều c h i ề u vương hoành vũ để ý bảo lưu lại chính mình tại quỷ thành thấy vương thạch thê thảm ký ức bệnh nhân đối mặt thầy thuốc không thể có chỗ che giấu vương thạch đơn giản để cập qua dung huy đi quỷ thành đàm b á c hiên trong nháy mắt đoán được dung huy đi nguyên nhân đàm b á c hiên tĩnh quan một lát phái ta trưởng môn nhân để cập qua quỷ thành cấm địa thành chủ là cực kỳ hung hãn đã quỷ tu vi trí ít trên xuất khiếu cảnh không biết ngũ trưởng lao phải chăng và hắn từng giao thủ cụ thể còn phải và nàng nói chuy hắn đi đến bên cạnh dung huy cười nói ngũ sư muội hôm nay ta được một vỏ rượu ngon đặc biệt từ vi kiếm phái đ à m trưởng lão cùng nhau uống cùng nhau cố kỵ dung huy tâm tình vương thạch chưa nói chính mình mời đàm bắc hiên cho dung huy xem bệnh uống rượu h ỏ n g việc sư h i n h và đ à m trưởng lão đối ẩm tâm sự là được dung huy thu hồi kiếm gỗ giật trở về sâu xa kéo dài ánh mắt ta muốn đem nó cầm ra vương thạch sâu khổ nói nó là ai nói cho sư h i n h sư h i n h giúp cho người bắt dung huy tính chức kỹ càng nói nó từ một nơi bí mật gần đó khiêu khích ta ta muốn tự tay đưa nó cầm ra đúng sư h u n h tu vi cao hơn ta nghe thời âm thanh gì sao chưa từng không có dung huy mặt lộ kinh ngạc nó vừa rồi lớn tiếng như vậy tại ngươi bên thai nói chuyện ngươi cũng không nghe thấy nàng âm lượng rất cao khiến người ta cảm thấy nàng tại k h i ế n trách vương thạch vương thạch trái xem phải xem chỗ này chỉ có ba người bọn họ liền quỷ quái khí tức cũng không có ngũ sư mội bệnh càng ngày càng nghiêm trọng vương thạch cao hơn dung huy một cái đầu hắn đưa tay xoa xoa đầu dung huy cười khổ nói đại khái là có đi nhưng ta có thể không nghe thấy ngũ sư mội vì cứu chính mình biến thành bộ dáng này vương thạch cảm giác sâu sắc tự trách ngũ trưởng lão có thể nói với ta phía dưới âm thanh kia đặc sắc sao đàm b á c hiên lấy ra chuẩn bị s o n g hoa đưa cho dung huy những ngày hoa có được thanh tâm ngưng thần công hiệu phần lớn là quỳnh châu chỉ mới có chủ loại đưa ngũ trưởng lão âm thanh của đàm b á c hiên có loại đặc thù lực lượng trong n g á y mắt an định dung huy phiền não tâm tình nó khiêu khích ta lúc giọng nói cao cao tại thượng chỉ có độ tôn lấy lòng ta thời điểm không đúng nhìn thấy người rất muốn đánh nàng vương thạch m ở mịt đàm b á c hiên nghiêm túc nghe dung huy đúng không tồn tại h u y ớ n ảnh miêu tả phối hợp năng ngữ cảnh làm ra tương ứng biểu lộ tựa như hắn cũng có thể nhìn thấy dung huy bản thể đàng trưởng lão tin tưởng ta nói sao dung huy chỉ sau lưng hắn đẹp đến mức kinh tâm và bản thể huyễn ảnh so tài tranh đấu nàng cực kỳ nguy hiểm tu vi trên đại thừa kỳ nửa bước phi thăng nàng nói muốn giết đàm t r ư ở n g lão đàm bắc hiên phối hợp nói nàng ở đâu dung huy thu hồi nụ cười âm thanh lạnh như băng tựa như bửa đ ò i mạng đâm vào thân thể đàm bắc hiên đâm vào trái tim của hắn tại phía sau ngươi đàm bắc hiên nụ cười cứng đờ một luồng lạnh leo xông lên đầu hắn theo bản năng quay thân một đạo dài nhỏ cái bóng rơi vào phía sau hắn cái bóng chủ nhân là dung huy dung huy khuất bóng mà đứng cái bóng trùng hợp rơi xuống trên người đàm bắc hiên hắn xoay người cái bóng rơi vào trước người hắn dung huy giơ ngón t lo lắng đã q u ấ y dày nói cái gì nhỏ giọng nói hù dọa đàng bác hiên ôn tồn lễ độ nói t n g đúng giọng nói của hắn ôn hòa có sức mạnh làm cho người như gió xuân ấm áp vương thạch nhìn nghi thần nghi quỷ ngũ sư muội hốc mắt nóng lên hắn đột nhiên ý thức được ngũ sư muội thật sự có vấn đề rất có vấn đề phía trước dung huy nhiều khoa trương hiện tại liền có thêm ôn thuận liền tinh khí thần đ ề u nát đàng trưởng lão mời vào trong vương thạch đưa tay kéo dung huy cùng nhau ấm áp lòng bàn tay truyền đến dung huy lạnh như băng đầu ngón tay bỏng đến trong lòng nặng k ẽ run dậy thuận theo đi theo sư huy phía sau vào cửa đàm bác hiên thấy một phong huyết thư nằm ở ngọc thạch trên bàn hắn cổ họng x i ế t chặt con ngươi co lại thành cây kim lớn chương một trăm một mươi ba trong kế hoạch lại là cảnh cáo tin vương thạch vượt lên trước một bước cầm lên huyết thư sên sẽ huyết dịch lạnh tận sương thủy đụng vài huyết thư trong n g a y mắt vương thạch phong ấn ký ức đột nhiên buông lỏng rất nhiều mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu hắn không tự chủ hướng về sau đổ đàm bác hiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy vương thạch ân cần nói vương trưởng lao đem cái này xối khỏe đồ vật ném đi nó có thể ảnh hưởng tâm trạng của con người đoạn trước thời gian tử vi kiếm phái nhận được hải th trưởng môn nhân đem đại trận hộ sơn ra cố hai lần vẫn như c ũ không có lúc trước nhiều như thủy triều quỷ biển tử vi kiếm phái tổn thất nặng nề thư uy hiếp mà thôi không đủ gây sợ dung huy mảnh khảnh tay khẽ vung một sấp dỉ máu huyết thư bỗng nhiên xuất hiện đỏ hồng máu tươi từ nàng trong khẽ hở sợ đến mức đàm b á c hiên đổ hít vào một ngụm khí lạnh cặp mắt hoảng sợ nhìn thật dày huyết thư phảng phất trong tay dung huy không phải huyết thư mà là một viên nhảy lên trái tim âm sát chi khí tràn đầy cả gian phòng ngủ hai vị nguyên anh đại đang đứng ở chỗ này đều cảm thấy giống đặt mình vào băng thất hiểu được bọn họ tay chân huyết sắc phong thư trong nháy mắt biến thành cho bụi lại hắn ngay dưới mắt uy hiếp dung huy quả thật không đem hắn p h ạ m ở trong mắt đ à n bát hiên thấy vương thạch sắc mặt không tốt đề nghị hắn đi ra ngoài trước chính mình hỏi một chút dung huy trong quỷ thành thấy được cái gì thuận tiện đúng bệnh hốt thuốc dung huy nói thẳng nói ta nhìn thấy một cánh cửa đ à n bát hiên nhẹ lời thì thầm hỏi dạng gì cửa hắn tự tin bộ dáng cho dù dung huy nói nàng nhìn thấy tử vi kiếm phái lao tổ tông cũng không đủ là lạ, lạ dung huy biết gì nói lấy một cái cửa đá phía trên điêu khắp phòng vũ lâu huy trương nàng dừng một chút nói bổ sung giang tuyết vân và ta để cập qua sư phụ hắn tại nhất lúc tuyệt vọng đẩy ra phong vũ lâu một cánh cửa đãi nàng lại từ bên trong sau khi đi ra tính cách đại biến phong vũ lâu cũng là thời điểm đó c ó ộ khởi sau đó giang lâu chủ xảy ra chuyện giang tuyết vân bị dồn vào đường cùng cũng đi tìm cánh cửa kia tiếc n ố i chính là vô tật mà chấm dứt ta không biết bên trong có gì quan hệ nhân quả nhưng sau khi đi ra ta tại thông linh tông cũng nhìn thấy một cánh cửa chính là tông chủ thông linh tông vũ hóa ngày đó dung h u chăm mối vẫn không có cách giải sau đó ta liền thấy cái kia người muốn giết ta nàng luôn luôn khiêu khét ta nhắc đến bản thể h u y ảnh dung h u nụ cười biến mất trong n h y mắt sát khí và lệ khí xông lên đỉnh đầu đưa nàng lý trí phá tan thành từng mảnh ta nhất định phải tự tay bắt lại nó giết nó cái kia cho do ta viết thư uy hiếp người cũng sẽ không bỏ qua dung huy bộ dáng g i ữ t ậ n được làm người ta sợ hãi kiếm tu sát khí và lệ khí tràn ngập quanh thân nàng nàng ở trong mắt đàm b á c hiên hóa thành một thanh khát máu ma kiếm điên cuồng khủng bố một luồng nồng đậm đến hít thở không thông sát ý tạo thành lồng giam đem nhốt ở bên trong liền hô hấp đều muốn thận trọng bởi vì không cẩn thận sẽ táng thân tại đây cùng lúc đó ngưng kết thành thực thể mấy trăm kiếm ý lấy cổ đàm bắc hiên làm tâm điểm sắc bén n u i kiếm không góc chết phong bế hắn chạy trốn con đường. đàm bắc hiên muốn dùng uy áp chấn nhếp dung huy lại phát hiện chính mình tại dung huy kiếm đạo trong lĩnh vực không thể động đậy mồ hôi lạnh từ đàm bắc hiên trên trán chảy xuống hắn ôn nhu c h ấ n an cho t r ư ở n g lão ta sẽ giúp ngươi bắt lại nó ta là ngươi nói bạn lần này đàm bắc hiên c h ấ n an không có có hiệu quả dung huy giống như cười mà không phải cười thật sao ta không tin mũi kiếm về phía trước đến gần một phần chặt đứt đàm bắc hiên bộ p h ậ n tóc đàm bắc hiên nói với giọng trịnh trọng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta nếu như ta có nửa câu nói n g a trời đánh ngũ lôi được dung huy thu hồi kiếm ý ta tin tưởng ngươi biết chữa k h i ta đàm trưởng、lão. ngày sau sống chung với nhau vui sướng đàm b á c hiên thấy dung huy cẩn thận khôi phục bình thường treo tại cổ họng trái tim lập tức thả lại trong bụng nghỉ ngơi thật tốt ngươi sẽ tốt thôi lên thân là y tu nên đem an nguy của bệnh nhân đặt ở quan trọng nhất vị trí đàm b á c hiên một lát kiếm không mở dung huy kiếm trận nhưng hắn là nguyên anh cảnh dung huy trong mắt hắn chẳng qua luyện khí cảnh thoát đi nguy hiểm chẳng qua trước mắt chuyện làm hết thể đó đàm b á c hiên cũng là vì cao minh đến dung huy tín nhiệm đại phu và bệnh nhân quan hệ đều là xây dựng tại trên tín nhiệm đáng giá ngươi biết vương trưởng lao đến tìm ta vì xem bệnh cho ngươi đàm b á c hiên có chút xem không hiểu dung huy vì sao không trực tiếp nói cho hắn biết người biết hết thẻ đó dung huy hoạt bát nháy mắt mấy cái ta rất hưởng thụ sư h u n h đối với chiếu cô cho ta chút này nhỏ đam mê mời đảng t r ư ở n g lao giúp ta bảo thủ bí mật đàm b á c hiên đúng là khiến người ta quan tâm đam mê dung huy đưa mắt nhìn đàm b á c hiên rời khỏi cho đến không thấy được thân ảnh của hắn nhét lên khỏe miệng kéo thành một đường thẳng dung huy đem viết thư cho có kinh nghiệm quỳnh châu ngư dân nhìn qua phía trên mặc dù có nước biển ngâm dấu vết cũng rất hơi nhỏ dùng tài liệu đáy biển thực vật ngư luyện mà là đường bộ bên trên đồ vật bởi vậy có thể thấy được cho mà là người thư huy hiếp bên trên máu là máu người không thể nghi ngờ phía trên ngưng luyện được có cao thâm trận pháp còn mang theo một luồng đặc thù mùi vị từ đầu đến cuối dung huy cũng không có bông tha quỳnh châu tu h t i ê n tông môn toàn viên ác nhân giả thiết tông chủ thông linh tông bị nàng bóc chết đã loại bỏ còn lại chính là tử vi k i ế m phái phong vũ lâu và thiên long phong dung huy đem chính mình và lời của đàm b á c hiên mật tâm truyền tin cho giang tuyết vân nếu như hắn đủ thông minh nên biết làm cái gì bốn cái cửa đi thông đáy biển dung huy cửa đối diện không biết gì cả nàng để đệ tử gọi vương thạch chủ động hỏi đến cửa chuyện vương thạch trầm mặc hồi lâu tông chủ thông linh tông từng nói phía sau cửa là lực lượng vô tận cụ thể là cái gì không biết được ta xem qua tổ tông truyền thừa mật tín phía trên viết qua một câu nói giết đẩy cửa người là nên trong môn lực lượng sau đó ta cũng không biết dung huy trầm tư nói vậy người khác đẩy cửa thời điểm chúng ta có thể hay không t i ế n bảo trên lý luận có thể vương thạch thấy dung huy cửa đối diện cảm thấy hứng thú như vậy tao mày nói ngươi muốn làm gì bên ngoài quá nguy hiểm rất nhiều người đều muốn trên người ngươi phát tướng ngươi thành, thành thật thật tại trụ sở mây m ta xử lý xong thông linh tông chuyện đưa ngươi trở về kiếm linh phái ngươi đã lâu không gặp tuyển hữ cơ và lý nhan trở về trở về nhìn một chút vừa vặn để dung huy lại vào một lần kiếm chủng nàng đổi sừng bên trong k h á i vật lại xuất hiện kiếm chủng l a o tổ đúng trọng tâm định sẽ không làm như không thấy dung huy nói ta nhất định vào cửa đó là tiến vào đáy biển lối đi duy nhất nàng có loại dự cảm m u ố nốt đ sáng lên quỳnh châu bản đồ đáy biển bốn cái kình thiên trụ là mấu chốt sư h i n h ta đi một chuyến thiên long phong rất mau trở lại vương thạch đang muốn đổi u đệ tử kiếm linh phái truyền đến mật báo cho dung huy viết thư uy hiếp người có đầu mối thiên long phong nằm ở q u n h châu ba trăm dặm bên ngoài núi non trùng đ i ệ bởi vì danh phí lớn dung huy rất nhanh tìm được dung huy ý chí như sắt thép cường ngạnh nàng biết biết do chính mình sẽ không xuất hiện ảo giác như vậy trong cơ thể nhất định là có đồ vật quậy phá liên nàng đều không t r a ra đồ vật có một cái thiên phú dị bẩm người lại dễ như trở bàn tay bởi vì hắn chiêu quỷ càng sợ quỷ hơn chương một trăm mười bốn giảng đạo lý ta không phải sợ vì vê đốt hờ yêu người nhà vạn thưởng tăng thêm dung huy đến khúc khéo thiên long phong giới nghiêm nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào ra vào ta là kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy dung huy trực tiếp biểu lộ thân phận ta đến là tìm quý phái tần liệt trưởng lao ô n chuyện chúng ta là quen biết đã lâu thiên long phong đệ tử nghe xong là dung huy lại không dám thả nàng tiến bảo tân liệt tận tâm chỉ bảo thu tiên giới người nào đến tìm hắn đều có thể dung huy không được tân liệt thật rất sợ dung huy không phải sợ nàng cùng chính mình phân cao thấp là sợ nàng gây sự ủy khóc thâm v i ê n hai cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ bị nàng chơi xoay quanh mình bị bán còn giúp kiếm tiền chuyện rõ mồn một trước mắt xin lỗi ngũ trưởng lão thiên long phong đệ tử rất khó khăn n g à i đã đến được không đúng dịp nhị trưởng lao ra cửa kết bạn ngày về bất định d u huy vừa cười tủm tỉm vừa nói hắn thật không tại thiên long phong đệ tử chém đinh chả sắt nói không tại nha vậy cũng tốt dung huy đi thẳng đến thiên long phong ngoại môn trên đạo trường nàng lấy r a kim liên ngồi xếp bằng cười hỏi các vị nên biết kiếm linh phái ta trụ sở t r o n g trong ngoài ngoài đều là hơi tiền tức giận linh khí khô kiệt bây giờ không thích hợp độ hóa ác quỷ vong linh các vị đều là người tu đạo nên biết được độ hóa cỡ nào quan trọng có thể hay không mượn quý phái bảo điệu mấy ngày lời vừa nói ra thiên long phong đệ tử sắc mặt đại biến tần liệt tại thiên long phong hắn trời sinh chiêu quỷ bất luận lớn nhỏ đều hướng trong ngực tần liệt chui dung huy muốn độ hóa ác quỷ khẳng định không phải một cái hai cái nàng lại không ở nội bộ thiên long phong độ hóa mà là ở ngoài vi thiên long phong đệ tử cũng không nên đổi nàng lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan dung huy mặc kệ thiên long phong đệ tử nghĩ như thế nào có thể thấy được tần liệt tốt nhất không thấy được vừa vặn mượn bảo địa độ hóa kim liên từ quỷ thành bên trong mang ra ngoài ác quỷ những quái vật này trí âm trí t à vậy ở phật tấn kim liên bên trong kim liên cũng trở nên ảm đạm vô quang dung huy đang muốn độ hóa bên hai chuyển đến kêu lại như sấm âm thanh chậm đã lựu quang nói lên tần liệt không cam lòng không muốn xuất hiện hắn thấy kim liên liền cảm thấy làm hắn tuyệt vọng hít thở không thông q u khí ngũ trường lão có chuyện hào hào nói tân liệt không muốn r ử a vào trước bị trăm vạn ác quỷ đổi cảnh tượng rõ mồn một trước mắt những kia hận không thể đem hắn nhai nát ăn đến không còn sót cả xương dung huy ôn h ò a cười một tiếng a tân liệt đạo hữu ta không có làm cái gì là ngươi không có làm cái gì ngươi không có làm cái gì ba tân liệt l ử a giận trong lòng cháy hừng hực tức giận bay thẳng đỉnh đầu hận không thể lấy xuống dung huy xương đầu đóng b ấ t giận trên mặt lạnh nhạt cực kỳ ngươi muốn đ ổ hóa ác quỷ hỏi ta à ta biết một cái chỗ đứng vô cùng thích hợp ngũ trưởng lao siêu độ kim liên tại địa tâm thu nạp mấy chục vạn ác quỷ h o à linh tân liệt nhìn ở trong mắt hắn cho rằng trong tay dung huy hay là địa tâm dung huy lúc bê quan đem có thể siêu độ siêu độ không thể siêu độ chu sát không còn một n ố n g nhân sinh ta không quen không có cảm giác an toàn dung huy đem kim liên đưa cho tần liệt không xong có cái gì quên ở kiếm linh phái trụ sở ta cũng nên đi mang đến đi một lát sẽ trở lại tần liệt bưng lấy kim liên toàn thân cứng ngắc vào sát không dám đậu t h á n h khiết kim liên tản ra ôn hòa khí t ứ c nhìn rất tốt đẹp nhưng kim liên trung tâm một mảnh đen kịp mấy chục vạn lệ quỷ âm hồn ngưng kết t h à n h ác nguyền rủa hóa thành mây đen tung bay ở trên vị hoa c ù n loạn tiếng kêu làm hắn cao sương sợ hãi mồ hôi lạnh bất chi bất giác lăn vào kim liên bên trong thoáng chốc mấy chục vạn ác quỷ tựa như n g ư ờ i thấy mùi máu tươi vừa lên tàn sát lẫn nhau chỉ vì cướp đoạt cái kia một giọt đến từ người sống mồ hôi t â n liệt cặp mắt nâng lên mà nghĩ n bị thê lương âm thanh nổ đau nhức hắn dựa theo chính mình học công pháp t h u ố c d ụ c kim liên kim liên không chỉ có không có động tĩnh thậm chí phía trên pháp ấn cũng bắt đầu buông lỏng lệ quỷ như nước thủy triều một luồng tiếp một luồng trùng kích buông lỏng t â n liệt một hít một thở theo cánh sen run dậy mà liên hồi thở dốc sinh ra càng ngày càng lớn càng ngày càng gấp rút áp lực tâm lý tăng gấp bội ác mộng nhìn một chút mở hai mắt ra、Hô. xa xa đến h u y ề n linh lực màu vàng rơi vào kim liên bên trên đem b ô n g lỏng phong ấn ra cố m ư ờ i tầng tân liệt lòng bàn tay đổ mồ hôi thấy được người đến hắn nhẹ nhàng thở ra đ ổ vật lấy được kim liên trả lại n g ư ờ i ta tự mình đưa ngươi đi địa phương kia đ ừ n g nội dung huy nói ngươi đến gần ta có cảm giác được gì hay không tân liệt vừa đến gần dung huy trong nháy mắt nhảy trở về tại chỗ trên người n g ư ờ i quỷ khí thế nào nặng như vậy dung huy thu liễm nụ cười nghiêm túc nói gần nhất ta xuất hiện nghe nhầm ảo giác một mực cha không được nguyên nhân cho nên muốn hỏi một chút ngươi trên người ta có phải hay không lại đồ vật dung huy và quỷ tu đồng lai các g a o đấu hơn trăm năm Chưa từng thấy qua loại này hiện tượng lạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên,、dung、Huy không tượng qua từng này ngoại ngoại Dung loại lạ. d á một kinh tân liệt thấy vẻ mặt nàng không Liệt giả dối, đem linh lực tập trung vào trên hai ngươi biến thường. Tân nàng trung trên con đen nhánh trong nháy mắt biến thành màu vàng thấy thụ mặt tập mắt, mắt lực vẻ vào đem màu đồng.、Một、lúc sau tân liệt nghiêm mặt nói vật kia tại trong thức hải của ngươi nhưng thức hải ngươi cực kỳ mạnh mẽ nó không đi vào chỉ có thể ở bên ngoài băn khoăn cho ngươi tạo thành ảo giác và nghe nhầm không cách nào hủy diệt thức hải dung huy trong thức hải có lưu tiên quân một huyết ảnh lưu tiên quân đã phi thăng thành tiên huyết ảnh của hắn tự nhiên không yếu thứ này kêu cái gì dung huy từ tần liệt tránh né hơi vẻ mặt phát hiện đầu mối làm phiền tần đạo h ư u báo cho tần liệt nhìn chằm chằm dung huy hắn cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì lại lúc ngẩng đầu đôi mắt đã khôi phục bình thường màu sắc thứ này gọi là hoa hồn là lấy ký chủ ký ức thể làm thức ăn đặc thù quái vật thuộc về hải quái một loại nó thông qua từng bước xâm chiếm ký chủ tiềm tàng ký ức đào móc nhất nhớ lại ngưng tạo ảo giác đến ký chủ ngu dại điên cuồng tần liệt nghiêm túc nói chuyện này ta không giúp được ngươi ngươi đã từng đã cứu ta, ta không thể thấy chết không cứu thứ này nếu cưỡ ép lấy ra ký chủ nhẹ thì thần chí không rõ nặ theo ta được biết một cái duy nhất an toàn lấy ra quái vật người tại phồn hoa cốc đạt được tu nguyên đỉnh trợ giúp mới bình yên vô sự nhưng phồn hoa cốc hẻm núi phồn hoa cốc hẻm núi m ộ ư ơ i năm không có phồn hoa cốc tín vật ngay cả quỳnh châu bọn họ tứ đại tông môn cũng không tìm được vị trí cụ thể song dung huy tại m ộ ư ơ i năm trước trên thăng tiên đại hội đã giúp phồn hoa cốc phồn hoa cốc thiếu một món nợ ân tình của nàng trước khi đi cho nàng một cái tín vật và phồn hoa cốc đối với người ngoài nói khó như lên trời dung huy lại có thể dễ như chở bàn tay cho đến chuyện có chuyện cơ dung huy cười nói đa tạ tần liệt một mặt lo lắng nhưng thấy dung huy tấm kia muốn ăn đòn mặt lập tức lại cảm thấy không có gì lớn dung huy quái chiêu nhiều không ấn sáo lộ ra bài hắn hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình tần liệt đem kim liên ném cho dung huy t h ở p h à o nhẹ nhõm giảng đạo lý ta tuyệt đối không phải sợ hãi kim liên bên trong ác quỷ chẳng qua là cảm thấy hẳn là vật quy nguyên chủ dung huy hào hào thu về kim liên tần trưởng lão cử thế vô song trừ quỷ cái gì cũng không sợ mặt dễ thương tần liệt nghe r ă n g dễ đi không tiễn dung huy gọi ra kiếm gỗ xa xa nghe thấy âm thanh của tần liệt đi về phía đông ba trăm dặm người biết thấy một tòa sông vào mây xanh đĩa đá bay đến đỉnh cao nhất ta biết cứ như vậy nhiều chương một trăm mười lăm trận pháp q u ỷ tài phồn hoa cốc nằm ở quỳnh châu đông nam trong rừng rậm bên hông dung huy buộc lên phồn hoa cốc tín vật theo tín vật sau nửa canh giờ khi tìm thấy trong miệng tần liệt sông thẳng lên trời bia đá bia đá thường thường không có gì lạ dung huy vòng quanh bia đá bay một vòng chợ sông lên m â y xanh người chưa đến nghe thấy đao binh tương hướng tiếng len k e n vô số linh quang và trận pháp tại bia đá đỉnh chiếu lấp lánh đem bốn phía mây trắng n h u ộ thành hảo quang dung huy không rõ ràng phía trên là cỡ nào tình hình nang ẩn nặc thân hình bay đến bia đá đỉnh chót đứng ở đỉnh dung huy dẫn đầu đệ tử phồn hoa cốc lấy mệnh tương bắc chính là dung huy đã giúp trưởng lao phồn hoa cốc một mươi năm không thấy hãn bộ dáng giàn mua rất nhiều trường lão phồn hoa cốc hai mắt đỏ thấm hán đoán độc mắt đinh trung ương trận pháp trên người người áo đen têu la như sấm nổ lớn phồn hoa cốc nuôi người tên bạch nhãn lang này là cốc chủ mắt bị mủ ngươi và mẫu thân ngươi đồng dạng đều là chỉ vì cái trước mắt ham hưởng lạc phế vật năm đó nếu không phải cốc chủ ngoài vòng pháp luật thi ân ngươi cái này cho bước sớm mẹ nàng phía dưới địa ngục phồn hoa cốc đối với ngươi ân trọng như núi ngươi không những không biết tờ báo hiện tại mang theo chó của ngươi lại đoạt tu nguyên đình bản tọa nguyên rủa ngươi liền có thể chết bất đắc kỳ tử t r ư ờ n g lão phồn hoa cốc gác độc nói như vậy tại người áo đen trong mắt không tạo thành bất kỳ uy hiếp hắn hai con mắt màu tím lộ ra đùa cợt vẻ mặt dao ra tu nguyên đỉnh ta lưu lại ngươi toàn thi bản tọa tâm tình tốt có thể cho phồn hoa cốc lưu lại mấy cái chủng không cho các ngươi vong tộc diệt chủng nếu không nam nhân trưởng kiếm vung lên cách hắn gần nhất đệ tử phồn hoa cốc thi thể phân ra nóng bỏng huyết dịch sông ra cao một trượng làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi tràn ngập ra bên dưới không trùng kỳ máu đỏ tươi mưa huyết thủy nhỏ ở hắc khí quanh quần trên trận pháp kiếm khí tăng vọn khí thế hung hăng ngưng da đỏ tâm tả Trường tròn phồn lao hoa cốc mấy ắ t l h ế trăm á máu c hốc nước mắt, hai tay của kích h ham hai hắn hai hết dây leo to lớn từ phía sau hắn nhanh như gió kích kiếm trận muốn lấy được tu đỉnh, ra, rộng ra, trùng trận tay sau mắt đấm mắt, mở ôm kiếm muốn Mấy sâu dây tu to từ táp tai t được lấy và vào. người lớn nguyên gió leo nổ cố dây leo màu lục từ từng cái xào trá góc độ hoặc đâm hoặc buộc hoặc kéo hoặc l à xiết tinh chuẩn nhiễu loạn người áo đen dành chỗ mỗi một cây trên dây leo đều thoa khắp kịch độc người áo đen không dám k i n h thường hắn lạnh lùng nhìn cái khác phụ trợ kiếm trận người chết tại dây leo kịch độc chết thảm quyết định thật nhanh rời khỏi kiếm trận mở ra bản thân bảo vệ thuận sông phá trùng đ i ệ p xương độc mê trướng trong tay băng làm trường kiếm phát ra tà quang đâm về phía trưởng lão phồn hoa cốc tu vi trưởng lão phồn hoa cốc đã không kịp người áo đen chống đến hiện tại đã nỏ mạnh hết đà thấy băng kiếm nhanh như tật phong thử đến cắn chót lưới máu phun tại gần nhất trên dây leo hơi thở mong manh nói ta chết ngươi cũng không thể tốt sống hắn đã làm tốt tự bạo kim đan quyết định như vậy mới có thể có một tầng phần thắng cứng k h i dây leo cuốn lấy băng kiếm băng kiếm có thể tùy tiện chém đứt dây leo người áo đen lại cẩn thận chặt chẽ không làm ra xúc động cử động. phồn hoa cốc là y tu thánh địa y độc không phân biệt trước mắt kim đan này trưởng lão ngọn nguồn người áo đen một cảnh giới hắn đường đường nguyên anh t r â n quân cũng không dám cẩn thận chủ quan thất thủ cũng là sinh tử người áo đen từ bỏ rút về bị mấy trăm cây dây leo thật chặt bao vây bản mệnh tiên kiếm hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết từ đồng lưu t r u y ề n rít lên nói uy áp trưởng lão phồn hoa cốc còn đến không kịp tự bạo nằm trên đất run lên như run r u dậy nguyên anh t r â n quân uy áp tác dụng trên người hắn hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn mỗi khối bắt thịt huyết dịch đều đang run dậy. dậy sợ hai du tẩu cùng trong tim bên trên hắn muốn di động nhưng thân thể không nghe sai khiến. t o à người thân như n u n nằm trên ra, đ háo đen từng bước đến gần t r ư ở n g lão phồn hoa cốc tiếng bước chân giống như đòi mạng âm phủ duy trì một loại đặc thù tiết ấu một chút một chút giống như là trực tiếp xuyên qua lồng ngực đập vào t r ư ở n g lão phồn hoa cốc bùng tim rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người áo đen lạnh như băng tay xẹt qua trưởng lão phồn hoa cốc mặt đầu ngón tay giống lơi d a o trượt đến chỗ ít hầu phát ra cuối cùng cảnh cáo cuối cùng hỏi một lần tu nguyên đỉnh ở đâu trưởng lão phồn hoa cốc mặt trướng đến tím xanh trên cổ hắn gân xanh n ả y lên hoán độc mắt kiên định không thay đổi g i ế ta t người áo đen cười lạnh như n g ư ờ i mong muốn ngón tay hắn dùng sức móng tay sắc bén đâm vào trưởng lão phồn hoa cốc trong thịt chỉ thấy cảm thụ động mạch n ả y lên đang muốn chặt đứt. đột nhiên một đạo lớn bằng ngón cái dây leo từ đằng xa lẻn đến người áo đen trên mặt người áo đen sợ hết hổn hắn thu tay lại hóa thành lưu không chút nghĩ ngợi sinh tử tương bác dung huy đang quan sát thế cục thời điểm cầm quần áo đ ổ i thành màu đỏ che lại mặt liền thân cao đều tận lực kéo dài một điểm dùng kiếm pháp cũng không phải thường dùng kim tâm quyết mà là một tâm quyết hai người giống hỏa lưu tính bỗng nhiên đụng vào nhau sóng sung kích đem nằm ở bệ đá biên giới đệ tử lao xuống ngàn trượng vực sâu phốn hoa cốc trên bệ đá có thượng cổ lưu truyền t r ậ n pháp không có tín vật lên không nổi người áo đen biết rõ c h ú này hắn tử n h ã hoài nghi một lát chăm chú nh nh nh nhãn động tác xác định nàng là một hệ đơn linh căn về sau treo tại cổ họng trái tim phẳng tiến không phải người kia là được dung hai người đều là cao thủ nguyên ánh cảnh hợp lại đất dùng núi chuyển dung huy không thường dùng một tâm quyết không phải rất thành thạo dung huy trước khi đến phồn hoa cốc đối với người áo đen không tạo được phiền toáy nhỏ và tổn thương hắn linh lực thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi tại người áo đen lo lắng tiếp tục chiến đấu đi xuống có hại vô lợi thời điểm bị uy áp trọng thương trưởng lão phồn hoa cốc tỉnh lại lập tức gia nhập chiến đấu không có hoa bên trong hồ c h ạ m canh gác chiêu thức quên quên đến thịt kiếm kiếm thẳng vào chỗ yếu hại người á o đen vừa dứt trên mặt đất thân hình biến mất quỷ dị người cầm đầu bại chạy trốn hắn lanh vuốt theo sát phía sau hoặc là chạy trốn hoặc là chết không lưu người sống dung huy đeo kiếm mà đứng nàng đi đến kiếm trận trước mặt kinh h ỉ nói trung châu lại có tu sĩ đem kiếm trận cùng truyền tống trận kết hợp hòa mỹ trận pháp quỷ tài đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy cho lý nhan trở về dùng phù hợp dung huy thừa dịp kiếm trận giờ trước đem thác cân xuống phốn hoa cốc đám người thu thập xong tàn cuộc trưởng lão đang muốn hỏi dung huy tên thấy nàng lấy ra tí vật mắt một mực vui vẻ ra mặt nói ngũ trưởng lão phồn hoa cốc tín vật những năm này chỉ có dung huy từng chiếm được người á o đen cũng không hiểu biết c h ư n một trăm mười sáu trên b à n giải phâu c h u ợ t bạch trưởng lão phồn hoa cốc thấy dung huy bộ dáng này ngươi lây là dung huy lấy xuống mạng che mặt đem thân cao biến trở về bình thường bộ dáng ngụy trang rốt cuộc tôn trưởng lão nhiều năm không thấy ngươi vẫn là càng già càng dẻo dai trưởng lão phồn hoa cốc nghiêm mặt nói đa tạ cho trưởng lão ân cứu mạng dung huy hàn huyên với hắn một lát nói thẳng ý đ ồ đến mười năm trước ta cùng phồn hoa cốc kết duyên quý cốc hứa hẹn có thể giút ta một cái đủ khả năng một tay xin họ còn giữ lời trưởng lão phồn hoa c tại đệ tử phồn hoa cốc nâng đ ỡ run d ậ y mở kết giới ngũ trưởng lão mời vào bên trong hai vách m c h rừng dung huy đi theo trưởng lão phồn hoa cốc thông qua kết giới đặt chân phồn hoa cốc vừa vào phồn hoa cốc chiếu ngày tầm mắt chính là mênh mông vô bờ biển hoa nhiều loại kỳ hoa dị thảo dựa theo công hiệu cùng sinh trưởng lên phân loại bên ngoài kết giới máu tanh ngút trời trong kết giới lại ấm áp như xuân thế ngoại đào nguyên tôn trưởng lão hôm nay ta đến là nghĩ phiền thoái trưởng lão dùng quý phái trí bảo tu nguyên đỉnh lấy ra trong thức hải của ta hoa h ồ n d u n huy nói ngay vào điểm chính ta gần đây xuất hiện ngay nhờ bảo giác từ kh Dung một lát sau tôn trưởng lão cầm trong tay tu nguyên đình hắn lui nghiêm mặt nói mấy chục năm trước thiên long phong phong chủ từng dẫn hắn bảo đệ đến trước cầu ý a là ta tự tay đem quay phá quái vật lấy ra vật kia ký sinh tại ký chủ não hải đại não cấu tạo tinh vi chỉ cần chú ý cẩn thận bởi vậy thời gian gió dài không sao dung huy buông xuống chén nước không để lại dấu vết mà hỏi ta đến quỳnh châu giải sầu nửa đường gặp một cái không có mắt người a m toán còn vào quỷ thành không biết h ỏ a hồn từ chỗ nào đến tôn trưởng l ã o có thể hiểu loại trừ h ỏ a hồn quan trọng hiểu chính mình từ chỗ ấy không cẩn thận t r ú n g chiêu cũng rất quan trọng càng trọng yếu hơn chính là dung huy biết tần liệt cũng từng bị h ỏ a hồn quay nhiễu tôn trưởng lão nghe vậy đem dung huy bị người a m toán tiến vào quỷ thành tự động nao bổ liên hệ với nhau thiên long phong phong chủ tần viêm nói cho ta biết hắn bảo đệ sông lầm huyết môn tại huyết môn không chúng được cẩn thận bị họa hồn cụ thể không biết ngũ trưởng lão là dưới tình huống nào bị cuốn lên huyết môn chẳng lẽ là thiên long phong cánh cửa kia dung huy lặng lẽ nói tôn trưởng lão có thể trở về một chút tần phong chủ nói chi tiết phía sau cửa là cái gì là một mảnh đỏ như máu thế giới vẫn phải có huyết vụ tơ máu loại hình tôn trưởng lão tay nâng bảo đ ỉ n h nghiêm túc nhớ lại nha quả thật có huyết vụ chẳng qua ta lấy ra tần liệt trong thất h ả i họa hồn sau khi ra ngoài vừa rồi trong huyết vụ khảo nghiệm qua hồn phách của nó là màu trắng rất dễ dàng bị phát hiện tần liệt sinh bệnh thời điểm đã cao thủ kim đ ă n cảnh không thể nào không nhìn thấy vật kia loại bỏ quỷ thành dung huy khẳng định chính mình tại giao thủ với đại trưởng lao thiên âm t ô n g thời điểm bị an toàn bởi vậy có thể thấy được hoa hồn phải là cho hắn người viết thư uy hiếp k i t tác vậy mình thực lực chẳng phải là bại lộ cho người thần bí hoặc là đại trưởng lão thiên âm tông hồng huyết cảnh có thể che giấu người khác t h a m dò sau lưng kẻ đầu têu i chưa thấy thực lực của mình cho nên cả gan làm loạn năm lần bà phen khiêu khích tôn trưởng l ã o có nghĩ đến hay không tần phong chủ nói hồng huyết cảnh không phải trên mặt chữ hồng huyết cảnh dung huy xinh đẹp hai con ngươi nhất chuyển là tràn đầy lệ khí và s á t lục các loại tiêu cực tâm tình hồng huyết cảnh tôn trưởng lao ánh mắt sáng lên ta cái này để đệ tử chuẩn bị sau đó có thể để cho trưởng lão trong thất hại con quái vật này thử một chút dung h u tôn trưởng lão là một thật k chờ dung huy uống xong các loại bổ dưỡng dược liệu ăn một đống đan dược tiến vào phồn hoa cốc cho bệnh nhân chữa trị phòng bệnh lúc đệ tử phồn hoa cốc chờ ở bên ngoài đã lâu trong phòng cũng có mấy cái trúc cơ cảnh đệ tử cặp mắt sáng lên nhìn dung huy một cái c h ư ớ c mắt dung huy cảm thấy chính mình là trên bàn giải p h ẫ u cho bệnh dung huy cái này đổi lại áo khoác trắng tôn trưởng lão nhìn cực kỳ chuyên nghiệp h o a hồn loại quái vật này cực kỳ hiếm có mấy đệ tử này đều là phồn hoa cốc tương lai xương cánh tay l ư n g đống ta hướng bọn họ phô bày sử dụng như thế nào tu nguyên định lấy hoa hồn mong rằng ngũ trưởng lao chớ trách dung huy nhìn cầm gi tôn trưởng lão mồ hôi đầm địa mấy cái đệ tử mệt mỏi mí mắt đều không chống được mở dung huy nhìn lớn bằng ngón cái điểm hoa hồn màu trắng hồn phách mọc một k hôn u mặt người tinh tế nhìn cùng dung huy có chút tương tự nửa người dưới thì mọc ra các loại mấy chục cái r ắ c hút lít nha lít nhít trải rộng bản thân dung huy buồn nôn được nôn khăn đệ tử phồn hoa cốc nghỉ ngơi nửa ngày trước khi đi mang đi hoa hồn căn cứ tôn trưởng lao nói hoa hồn nếu ngưng kết thành ký chủ bộ dáng không chỉ có sẽ cho ký chủ tạo thành các loại ảo giác nhiễu loạn tâm trí thậm chí có thể đoạt xá nhục thân thứ này người nào nhét vào trong đầu dung huy nàng muốn lấy đạo của người trả lại cho người tôn trưởng l ã o đưa dung huy xuất g ố c dung huy nghĩ đến cái kia t ử nhắc người tò mò hỏi mấy ngày trước đây gặp ngươi người, người áo đen quen biết nói đến người áo đen trên mặt tôn trưởng l ã o hết sắc lui sạch ngươi hỏi chuyện này ta cho ngũ trưởng l ã o đề t ỉ n h một câu người kia là tử vi kiếm phái trưởng lão đàm bắc hiên kỳ mẫu từng là đệ tử phồn hoa g ố c nhưng nàng tham mộ hư vinh và tử vi kiếm phái một trưởng lão không mai mối tặng tịu với nhau sinh ra đàm bắc hiên trở thành tử vi kiếm phái trưởng lão ngoại thất sau đó tử vi kiếm phái trưởng lão phòng chính tìm đến cửa, đi mẫu lưu lại tử. nàng đem đàm bát hiên mang về tử vi kiếm phái nguyên nhân chẳng qua là nhìn chúng đàm bát hiên thủy một s o n g linh căn chính phòng đích tử sinh ở tử vi kiếm phái lại trời sinh không linh căn không thể thu hành nàng đem đàm bát hiên thủy hệ đơn linh căn móc ra bỏ vào trên người con trai sau đó l á o xưng đàm bát hiên lật đường đem đánh mất xịu chôn sống nghe thấy nơi này dung huy buồn bực nói đàm bát hiên v ụ thân không xuất thủ ngăn lại ném do chính t h ê làm sằng làm bậy xem mạng người như có rác ha ha tôn trưởng lão cười lạnh nói đàm bát hiên cũng là bị cha ruột hắn chôn sống kiếm linh của ngũ trưởng lao phái chính là tu sĩ trung châu tha thiết ước mơ tu tiên thánh địa tự nhiên không biết quỳnh châu loại người tu đạo kiểu gia tộc này khổ sở chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài vinh dự gia tộc lớn hơn trời tôn trưởng lão thở dài nói đ à m bắc hiên phụ thân không ngừng hắn một cái ngoại thất tử con trai trưởng cũng chỉ có một cái hắn t r ô n sống đ à m bắc hiên thời điểm thậm chí không biết đ à m bắc hiên kêu cái gì quỳnh châu chỉ có con vợ cả mới có tư cách kế thừa đại thống kế thừa trưởng lão vị gia tộc vinh lục đều b ộ c lại ở con trai trường thân thể như vậy dung huy cũng có thể hiểu được vì sao tông chủ thông linh tông tình nguyện đem tông môn giao cho trên người vương hoành v ũ cũng không nguyện ý nhường ngôi chọn hiền cử đi có thể đàm b á c hiên tại câu chuyện này bên trong tính không được người thế nào căn bản không bị coi trọng thậm chí nói ra cũng không xứng nói ra để dung huy tò mò chính là đàm b á c hiên vì sao lấy oán trả ơn đ a n g b á c hiên là nuôi không quen bạch nhãn lang tôn trưởng lão c ă m ghét nói hắn tại phồn hoa cốc thời gian nghi thần nghi q u ỷ thì cũng tôi đi không biết hắn từ chỗ nào tin vào lời d ẻ m pha nói là phồn hoa cốc cố ý đ ổ i ký mẫu mới khiến hắn bi kịch một đời sau đó tâm tình hắn càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế nói trở mặt liền trở mặt cuối cùng chạy ra ngoài hắn sau khi ra ngoài bị người tử vi kiếm phái và đích minh làm n h ụ c một phen về sau khắp cả người l a n g bị thương trở về phồn hoa cốc đánh cắp cốc chủ luyện chế lan dược sau đó biến mất lại xuất hiện ở trước mặt người đời lúc đã tử vi kiếm phái đệ tử thân truyền ngay sau đó, cũng là mấy ngày trước đây chuyện, tôn trưởng lão mười năm trước tại trên thăng tiên đại hội thấy kiếm linh phái thu đồ điều lệ lúc thật lòng khâm phục khai sơn tổ sư lòng d ạ tầm mắt không a i bằng toàn bộ trung châu chỉ có kiếm linh phái không phân tràng kinh mang theo sừng ư ờ i ư ớ c sinh ra chứng hóa hạng người đều có thể cùng bậy chung sống tôn trưởng lão đối với kiếm linh phái không ngừng hâm mộ đa tạ tôn trưởng lão báo cho chuyện này dung huy mơ hồ đoán được đàm b á c hiên tính tình đại biến nguyên nhân cáo tử tôn trưởng lão không biết dung huy sớm đã đạo loạn quỳnh châu hung hăng nhắc nhở nàng cẩn thận đàm bắc hiên rơi khỏi phôn hoa cốc dung huy nhận được giang tuyết vân tin tức lập nàng chân đạp kiếm gỗ ánh mắt chiếu đến chỗ một mảnh đỏ như máu toàn bộ phong vũ lâu bị đỏ như máu xương ngủ dày đặc bao phủ đao quan kiếm ảnh tại trong xương ngủ dày đặc lấp lóe tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. dung huy đột nhiên nhìn thấy đệ tử kiếm linh phái không làm suy nghĩ nhiều dung huy tiến vào hồng huyết cảnh đem cách mình gần nhất đệ tử kiếm linh phái n é m ra đệ tử kiếm linh phái bất đắc dĩ nói chớ lây ta ngũ trưởng lão ngươi mau đi ra nơi đây không phải ngươi có thể đến luyện ký cảnh cặn bã đến quỷ quái ghé qua đệ tử kiếm linh phái tự lo không xong hoàn mị phân tâm bảo vệ dung huy dung huy lạnh kiếm gọn đi qua gầm t h é t đệ tử đỉnh đầu vậy đệ tử chỉ cảm thấy ra đầu mắt lạnh môi hắn run lên theo bản năng sờ soạn đầu im lặng phát hiện tóc hết ngũ trưởng lão đệ tử nổi trận lôi đ ỉ n h thân thể tóc da thuộc về cha mẹ ngũ trưởng lão tức giận nữa cũng không thể để chính mình biến thành tên cho ba đỉnh đầu hắn chính là tóc sao đó là trí khôn kết tinh đệ tử không lo được t r ư ở n g ấu toti h tức miệng mắng to ngơi ư như thế nào là loại này làm đệ tử thấy dung huy từ tóc bên trong lấy ra một cái đè ép xe bạch t h xúc tu lit nha lit nhít ra hút máu tơi chạy đầm địa và đầu hắn bên trên lô máu nhỏ hoàn toàn ăn c ư p lúc sắc mặt trắng bệnh v à á o tại sao có thể có ngư ờ i loại này bình dị gần gữ ủi anh minh thần võ t r ư ở n g lão đó là quái vật gì các đệ tử tuân đi qua nhìn trên kiếm gỗ quái vật rối d í t trợn tròn mắt dung huy nghiêm mặt nói tam sư huynh ở đâu đệ tử kiếm linh phái đều đến vương thạch khẳng định tại phụ cận tại phía trước bị sợ quá khóc đầu trọng đệ tử chưa tình hồn tam trưởng l ã o cha ra h uy hiếp ngài giấy xuất từ phong vũ lâu đến trước đòi công đạo ai biết phong vũ lâu đột nhiên cùng phong gà thét giang lâu chủ và tam trưởng lão đánh cái đối mặt hướng phong vũ lâu cấm địa chạy tam trưởng lão đuổi theo sau đó hai người vào hai phi phiến huyết môn. hai cánh cửa dung huy đem quỷ thành thấy được phong vũ lâu cửa tin tức cho giang tuyết vân đồng thời cũng báo cho đàm bắc hiên câu đối hai bên cánh cửa quỳnh châu tứ đại tông môn hết sức quan trọng uy hiếp người của mình là tứ đại tông môn người tất nhiên sẽ đi quỷ thành chiếm nhóm giang tuyết vân cũng sẽ tiến vào chính mình đẩy cửa ra hoặc là cùng đoạt môn người gặp mặt phong vũ lâu không thể nào xuất hiện hai cánh cửa giải thích duy nhất cũng là giang tuyết vân và người thần bí đều biết cửa không tại quỷ thành tại phong vũ lâu chỉ cần giết người giang tuyết vân kia có phong vũ lâu cửa cái kia một cái khắc quạt chẳng lẽ dung huy bình tĩnh nói vương h à n h vũ tại phong vũ lâu? Tại. Đệ tử nghi ngờ nói ngũ trưởng lão mấy ngày nay không tại quỳnh châu thành sao biết trước vương hoành vũ tại phong vũ lâu liền giải thích thông người thần bí phải là đ o ạ t thông linh tông cánh cửa kia dung huy hồi tưởng tông chủ thông linh tông trước khi chết giữ tận bộ dáng suy đoán đ o ạ t cửa không phải đàm bắc hiên chính là đàm bắc hiên t r ợ t h ủ mục tiêu của bọn họ là vương hoành vũ đừng hỏi nữa nhiều như vậy dung huy kiếm g ô quét ngang hồng huyết cảnh chỉ có người thi pháp chết mới có thể biến mất các ngươi một tấc cũng không rời cùng đằng sau ta đừng nói nữa đệ tử chúc cơ cảnh ngăn cản trước mặt dung huy ngăn cản thay dung huy không có ép b u ộ c hắn cùng hắn sóng vai mà đi kiếm linh phái hơn mười đệ tử trừ thay đổi t r ọ c cũng không trở nên mạnh mẽ đệ tử theo sát phía sau dung huy cái khác đi theo t r ú c cơ đỉnh phong cảnh đệ tử phía sau một lát sau phía sau đệ tử t r ú c cơ cảnh người càng đến càng ít hắn nhìn t r ố n g rông sau lưng chen vào đội ngũ sắc mặt trắng bệnh sư đệ nhường một chút ta đâm cái đội hay là đi theo ngũ trưởng lão phía sau có cảm giác an toàn tuy rằng ngũ trưởng lão chẳng qua luyện khí cảnh nàng cũng là kiếm linh phái ta cử thế vô song ngũ trưởng lão đám người phối hợp gật đầu dung huy vốn định đem đệ tử kiếm linh phái dẫn đến an toàn chỗ càng sâu vào phong vũ lâu đệ tử càng nhiều còn có một số đệ tử thông linh tông phía sau dung huy đội ngũ vượt qua kéo càng dài đãi nàng thấy hai phiến huyết môn thời điểm đã mất đường lui kiếm linh phái các đệ tử nghe lệnh dung huy cẩn thận quan sát địa thế kết kiếm trận canh giữ ở nơi đây chờ huyết vụ giải tán lúc sau trở về trụ sở đệ tử kiếm linh phái theo lời kết trận bị thương cái khác hai tông cửa đệ tử nằm ở trung tâm kiếm trận nơi an toàn trường lão lệnh do vạn nam linh thạch điêu khắc thành dung huy dùng chú n ữ mở kết giới sau đó đem lệnh bài giao cho đặt ở trận nhãn bên trên đệ tử đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy nói dung huy đem thác ấ n xuống đến kiếm trận cùng truyền tống trận kết hợp giấy giao cho hắn kiếm linh phái trụ sở có truyền tống trận ngươi nên biết được chú ngữ phong vũ lâu rời cái này trụ sở không xa hảo hảo nghiên cứu ta tại trụ sở truyền tống trận chờ các ngươi đệ tử kiếm linh phái ta nghe nói thời khắc nguy cấp có thể nhất kích phát tiềm lực dung huy đem bọn họ trở thành lý nhan trở về huấn luyện ba cái xấu thợ dày còn đỉnh một cái ra cắt lượng các ngươi không được các đệ tử được thôi ngũ trưởng lao tác phong làm việc bọn họ có chút nghe thấy nếu không phải nàng đệ tử thân chuyên m ạ n lớn suýt chút nữa bị ngũ trưởng lao đùa chơi chết không được, cũng phải được. nếu không ngũ trưởng lão còn có c à n g nhiều chiêu số dùng trên người bọn họ dung huy hài lòng cười một tiếng kiếm trận của kiếm linh phái vững như thành đồng ngoài cửa huyết vụ cũng không nguy hiểm cũng không có hồng ý、để. có trưởng lão lệnh cung cấp linh lực dung huy tin tưởng kiếm linh phái các bảo bảo nhất định được không được đánh g h y chân cũng được đi dung huy đem kiếm gỗ đ ổ i thành lưu vân xông vào trong môn đi không bao xa một đầu tráng kiện xúc tu hung hăng hướng nàng rút đến chương một trăm mười tám là huynh đệ liền đến chặt ta cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui dung huy hai tay nắm chắc lưu vân mặc cho xúc tu đem chính mình về sau túm nàng c à n khôn trong túi hỏa hồn không có chút biến hóa nào nói rõ người này không phải hãm hại mình người người giật dây còn tại chỗ tối ngũ sư mội huyết môn bên trong bị to lớn xúc tu hạn chế vương thạch thấy thế quát là huynh đệ liền đến chặt ta bắt ngũ sư mội ta tính là gì nam nhân bên kia giang tuyết vân giải quyết một cái hồng y yể quay đầu nhìn thấy dung huy cặp mắt thất thần bị kéo đi tam trường l a o làm sao bây giờ vương thạch thu hồi bản mệnh tiên kiếm hắn thu hồi bản mệnh tiên kiếm song quyền nắm chắc linh quang l o ạ lên cùng người thường không khắc quả đấm tăng vọt gấp mấy lần lớn chừng cái đấu thiết q u y ề n rũ ở phía sau cửa cùng phong vũ lâu giống nhau như đ ú c đỏ như máu trong cảnh phía sau hắn nguyên anh cùng chủ nhân giữ vững nhất trí bình một quên phá và pháp phía sau cửa thế r ơ i chấn động kịch liệt mười người và ôm xúc tu đoạn thành bụi phấn phong vũ lâu bị san thành bình đ ị a vương thạch là thể tu chịu đánh gục gạch quả đấm tức là chính nghĩa nguyên anh đại năng manh kích làm đỏ như máu cảnh dung chuyển không chịu nổi giang tuyết vân nhìn hắn thân hình c a o lớn cảm xúc mênh ngông bành, bành bành vương thạch một quyền một cái huyết ý gì hề quân lấy giang tuyết vân nhức đầu kim đan cảnh huyết y quái vật dưới tay vương thạch không chịu nổi một kích hắn nhanh rất chuẩn bá đạo cương kình quyền pháp không chút nào ảnh hưởng vương thạch độ nhạy thân ảnh của hắn nhanh như gió táp giang tuyết vân chỉ nhìn thấy một mảnh hư ảnh đảo mắt không nhìn thấy vương thạch thân ảnh vương thạch tốc độ nhanh trói lại người dung huy kia tốc độ cũng không chậm hai người đều là nguyên ánh cảnh vật lộn lên kinh thiên động địa đ ỏ như máu cảnh là người thần bí địa bàn tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn vương thạch một lúc sau dung huy rốt cuộc nghe không được âm thanh của vương thạch đột nhiên một cái vật ấm áp l vương hoành vũ tím xanh mặt bỗng nhiên xuất hiện hàn trắng non trên cổ gắt gao c u ố n lấy một cây hiện đầy rác hút xúc tu làm dung huy ra đầu tê dại xúc tu lôi kéo dung huy và vương hoành vũ hai người hướng chỗ sâu trong lòng đất không biết qua bao lâu dung huy nghe thấy âm thanh kỳ quái liền giống có người che lại lỗ thai nàng tại trong thai nàng nói chuyện mơ mơ hồ hồ rất mơ hồ dung huy trở roi mắt lực xuyên thấu đen nhánh đường hành lang thấy một tia u lam ánh sáng nhạt đó là hết tiến vào trong nước hình chiếu liền ánh sáng nhạt dung huy loang thoáng thấy đủ mọi màu sắc hải ngư ở đáy biển quả nhiên cửa là đi thông đáy biển đường chân nhắn lệnh như băng xúc tu đem hai người kéo đến vừa ra mật thất sau trợt buông lỏng dung huy thăm dò vương hoành vũ hô hấp thấy hắn còn sống nhẹ nhàng thở ra luyện khí cảnh trong mật thất chất đống một phòng dạ minh châu rất thoải mái người thần bí đứng ở phản quang hắn mỏ vàng thụ đồng giống ẩn n ú t rắn độc đinh trên người dung huy ngũ trưởng lão ta ngơi ư không oán không cừu đáng tiếc ngơi ư cầm thứ không thuộc về ngươi chỉ cần giao ra nó ta tha cho ngươi một con đường chết dung huy đem vương hoành vũ ngăn ở phía sau là người kia sau lưng còn chưa viết xong huyết thư nói với giọng thản nhiên đúng vậy à ta và ngươi không oán không cựu còn tại núi thanh thành cứu đệ đệ ngươi mấy lần ngươi không chỉ có l ờ i oán trả ơn còn uy hiếp giết ta có ý tứ sao t ầ n viêm lời vừa nói ra tần viêm thụ đồng t r ậ n t r ư ờ n g trong phòng s ú c tu nóng này bắt đầu và mẹo hàn thần sắc nghiêm nghị nói ngươi nhận biết ta bản tọa chưa hề xuất hiện tại trước mặt ngươi hay sao ngươi biết quen biết ta dung huy nhìn và tần liệt giống nhau như lúc màu vàng thụ đồng lời nhác giải thích ngươi bắt ta là vì bích hải thần long pháp tướng ta dung huy nói thẳng trước khi đến ta nghe nói thiên long phong phong chủ là thủy hệ đơn linh căn ban đầu cho rằng hấp thủ phía sau màn là ngươi nếu không phải trên đàm bắc hiên phồn hoa c càng k h ô n trong túi họa hồn không có d ị động dung huy suýt nữa đoán sai người tần viêm tinh tế đánh giá dung huy hắn trầm giọng nói làm sao ngươi biết không phải ta bích hải thần long pháp tướng vốn là quỳnh châu ta thiên bảo thiên âm tông cướp đi thời điểm ta thể muốn đem nó cướp về ngươi đã cứu đệ đệ ta giao ra pháp tướng bản tọa tha cho ngươi khỏi chết ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy dung huy nhữ mày lại tinh xảo trên mặt hiện lên hung lệ sát ý ta không thích người ngoài cướp ta ta rất phiền dung huy phiền t ầ n viêm càng phiền dung huy tao thao tác mang đến cho hắn vô tận việt ái khiêu khích dung huy hôm đó thật vừa đúng lúc đúng lúc gặp huyết tán chạy ra q u ỷ thành tiến vào b i ể n rộng k i ế m ăn thả ra mấy chục vạn hải quái đem quỳnh châu quái dày được gà chó không yên đại loạn tần viêm ăn bài tần viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm dung huy thụ đ ồ n g dạo qua một vòng âm t r ầ m nói bản tọa đã cho ngươi đ ư ờ n g sống ngươi tự tìm đ ư ờ n g chết cương giả c h ọ n đường chỉ có kẻ yếu mới nghĩ chó đồng dạng chờ bị bồ thí lưu vân trong tay dung huy ánh sáng phun trào n g ư ơ i như vậy gấp gáp nhất định là bởi vì chủ sử sau màn cần dùng pháp tướng hoặc là độ kiếp hoặc là đoạt vị quỳnh châu chính là gia t ổ n thức tu hành đoạt vị so với độ kiếp khó hơn ta đoán hắn muốn độ tân liệt chính là kim thổ song linh căn ngươi chính là cái đứa ở thông linh tông và phong vũ lâu đều loại bỏ con kia còn lại t ử vi kiếm phái đàm bắc hiên nhắc đến đàm bắc hiên tân liệt thụ đồng trả chừng tân viêm không rõ dung huy vì sao không đ o á n hắn kiếm chỉ đàm bắc hiên không thể để ngươi sống nữa tân viêm g ầ m nhẹ một tiếng trong m ặ t thất xúc tu bạo khởi tráng kiện xúc tu giống như v ạ n m è o mãng x à để dung huy rất không thoải mái không có quá nhiều ngôn ngữ dung huy đạp kiếm ý điện quang hỏa thạch lao về phía tần viêm tần viêm giống chế giễu đồng dạng nhìn người luyện khí cảnh ở trước mặt hắn diêu võ dương oai h núp ở váy dài bên trong tay đem k h ô n g chế họa hồn lệnh bài trực tiếp bốc nát lẳng lặng chờ bản thân dung huy nội điên đến lúc đó lại lấy ra pháp tướng giao nộp dung huy rút kiếm tay đột nhiên dừng lại nàng cặp mắt mê ly nhét miệng lên một cười tàn nhẫn lưu vân một kiếm hóa và kiếm căn bản không cho tần viêm bất kỳ phản ứng nào cơ hội chặt đứt hắn toàn bộ xúc tu trời sinh khắc chế tà ma tiên kiếm quang ảnh rơi xuống sai ở giữa để ngang trên cổ tần liệt hết t hệ phát sinh quá đột nhiên tần viêm còn đến không kịp phản ứng bị trọng thương màu vàng thụ đồng đột nhiên dừng lại đầu góc trống giống ngươi không phải định phong có thể vợ ư t cấp khiêu chiến cùng s u ấ t khiếu cảnh sinh tử nhất bắc không tình sát lục kiếm kiếm tu dung huy cười lạnh nói đệ đệ ngươi không có nói cho ta ngươi không phải luyện khí cảnh sao q u â n vọng tự đại và kinh hái gần chết hai bước khuôn mặt không có khe hở hoán đ ổ i thật gọi ta nhìn má than thở ta đã nói ta sẽ tìm đến ngươi có phải hay không không chơi nổi thân v i ê m cùng vương thạch vật lộn thời điểm bị thương không nhẹ dung huy ẩn giấu thực lực đánh cho hắn trở tay không kịp hắn ngây người như phóng mắt thấy lưu vân sắp lấy hắn mặn chó đột nhiên một thanh phi kiếm từ trong bóng tối bay ra ngoài linh quang l o i lên t h n liệt ngăn cản trước mặt dung huy Hắn chương n một trăm mười chín khiếp sợ huyết tán chủ nhân lại là hắn dung huy tay một trận ta không nghe khổ tình ý hắn có lưu lại giá trị ta có thể tha cho hắn mặc chó thường nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ dung huy bị thư uy hiếp làm cho tâm phiền ý loạn nàng cũng không nghĩ đến bỏ qua cho phía sau màn đ ầ i tay tân liệt cùng nàng cùng chung hoạn ạ dung huy cho hắn một điểm mặt mũi tân liệt biết hiểu dung huy tính cách d a i dòng lắm lời nàng không có lòng dạng nghe xóa phồn liền giản nói căn cứ quỳnh châu thần thoại trí chỗ này vốn là phụ thần bản cổ tọa kỵ thần long nơi t r ô n g sương thời gian xa xưa không thể kiểm tra nhưng có thể xác định chính là quỳnh châu tứ đại tông môn tổ tiên giới cơ duyên xảo hợp tìm được bốn quạt thần long tứ chi biến thành cửa tiến vào cửa hậu thế giới hấp thu thần long lưu lại thần lực tiếp theo thu được lực lượng từ vi kiếm phái có nhiều hai viên long nhãn biến thành lòng châu thực lực mạ mấy trăm năm trước ta tuổi nhỏ hàm chơi bị hải quái kéo vào đáy biển trong thâm n g uyên huynh trưởng vì cứu ta đẩy cửa tiến vào phía sau cửa thế giới cuối cùng biến thành như vậy mặc dù ta có thể sống tạm lại thân chúng h ỏ a hồn nguyên rủa may mắn được t ử vi kiếm phái đàm trưởng l ã o chỉ rõ con đường sống thiên long phong thiếu đàm trưởng lão một cái nhân tình hắn tính ra tấn thăng nguyên anh trùng kỳ tiểu kiếp sắp đến cho nên mời huynh trưởng mượn phong vũ lâu cửa giúp hắn vượt qua thiên kiếp c h ờ tiểu thiên giai qua đi vật quy nguyên chủ cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm tần liệt đem chính mình biết một mạch đổ ra hắn s ợ dung huy sốt ruột nói nước biển va chạm thật thành phố phát ra bồn u bực tiếng vang bên thai dung huy bồi hồi nàng lạnh lùng liếc tần liệt một cái trong kẽ răng gạt ra hai chữ n g u nốc g vừa mới nói xong một thanh thủy ngưng thành kiếm vô thanh vô tức xuất hiện sau l ư n g dung huy nhắm ngay nàng đại náo hung hăng đâm xuống dung huy ăn xong một lần tối kiếm thua lỗ một mực tỉnh giấc trong điện quan hòa thạch dung huy giống như như quỷ mị bên trái thuấn di ba thước thủy kiếm vô hụt cắm trên mặt đất biến thành một bãi mùi hôi nước mủ lưu vẫn ánh sáng tăng vọt dung huy cổ tay k i n h k i n h xoay tròn kiếm ảnh tựa như tầm viêm trên cổ đầu người tần viêm cho mượn đệ đệ tranh thủ thời gian hiểm hiểm tránh đi dung huy kiếm hắn đằng không lên vốn đã xem như thân hình to lớn lại là biến lớn ba phần như nham thạch đồng dạng bắp thịt tại dưới làn da góc cạnh rõ ràng quanh thân xúc tu tăng vọt mấy trăm cây màu đỏ tươi xúc tu mưa to gió táp đầm về phía dung huy dung huy một tay bắt lại hôn mê vương hoành vũ kiếm ảnh lưu quang tránh né ở giữa chặt đứt tần viêm mấy chục cây xúc tu huyết dịch đỏ thám phun tại tần liệt mờ mịt luôn cúng trên mặt hắn ra mặt lắp một cái vội vàng nói đừng đánh nữa ngâm miệm dung huy lạnh lạnh lùng nói ca của ng ta xem ngươi là tháp ngà ngây người lâu quên đi ca của ngươi là thiên long phong phong chủ t ử vi kiếm phái nghĩ một nhà độc đại thiên long phong ca nguyện túi đầu xưng thần bản tọa xem ở tần liệt trên mặt đã đã cho ngươi cơ hội không muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng bên kia kháng cự sẽ nghiêm trị chán tần viêm gân xanh làm lộ l ồ i giữ t ậ n mặt vĩnh viễn không chịu thua làm người không vì mình thiên trù địa diệt ngu xuẩn mất khôn dung huy kiếm trong tay càng nhanh hơn tần viêm tự biết đánh không lại dung huy hắn nhìn, trên người nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân quần bạo gấm h é t trên người tất cả xúc tu bịch nổ tung lộ da to lớn thị tú c ụ giống như mọc xúc tu con lật đật trên đó còn có lít Thị động xung quanh hiện đầy màu xanh lá dịch n h ậ n khủng bố lại buồn nôn tần viêm hai tay cắm vào thị thu cục hướng hai bên xé ra máu tươi dâng trào thời điểm trong mật thất hiện lên huyết vụ dung huy tập trung nhìn vào tần viêm quái thai đồng dạng thị thu cục bên trong lại có một cánh cửa tần viêm cắn chặt răng đem đấm máu cửa móc cửa đá xuất thế một cái c h ư ớ c mắt xúc sau lưng tần viêm c h ư ớ c mắt biến thành bình thường cửa lớn nhỏ hết thầy phát sinh quá đột nhiên tần liệt hoảng sợ ngôn dạng nhìn h u y trường còn chưa nói chuyện bị một mực xúc t u bắt lại hướng trong một lớp tần liệt sững sở há to miệm muốn chạy trốn không có cửa đâu dung huy tuấn t ầ n viêm thấy dung huy không chịu bông tham mình trong miệng phát ra một tiếng rít một cái huyết trào từ sau cửa vươn ra như sắt thép bén nhọn đang thắt vào nàng xương b ả vai thời điểm một đạo b á đạo quả đấm từ trên trời giang xuống đem đập thành phân vụ n t a m sư minh dung huy nhìn ngăn ở trước người mình che khuất tầm mắt vương thạch một tay lấy hắn đẩy ra bên cạnh điểm ngăn cản ta tầm mắt vương thạch kiên định không thay đổi ngũ sư m ộ i đường sợ sư minh tại ai cũng không gây thường tổn được ngươi t ầ n liệt tâm dương q u á khí mà nói ai dám tổn thương ngũ trưởng lào à nàng rất mạnh à chỉ là kim đ a n cảnh vợt cấp tàn sát nguyên anh cảnh huynh trưởng bị dung huy trọng thương tân li đại nhật tiên toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh như băng tu tiên giới còn có thể hay không tốt bọn họ rốt cuộc muốn sống thế nào lấy dung huy mới hài lòng tần liệt cố nén không xuất thủ đã là lớn nhất nội bộ hắn thấy vương thạch xuất hiện cảm giác nguy cơ còn đến trước có vượt cấp chém giết dung huy sau có nguyên anh cảnh vương thạch hắn nhất định bảo vệ huynh t r ư ở n g thế giới này khắp nơi tràn ngập đối với kẻ yếu c h e n ép kẻ yếu khi nào mới có thể chân chính đứng lên vương thạch nhìn đầy đất huyết thư tuấn lãng mặt trầm rơi xuống đáng đời hắn hôn qua cha ra thư uy hiếp xuất từ phong vũ lâu liền đến hương sư vẫn tội sau đó đụng phải chân chính kẻ cầm đầu khi dễ hắn không thể. khi dễ ngũ sư mội càng không được ta chỉ cầu huynh trưởng bình an tần liệt gọi ra bản mệnh tiên kiếm người nào ngăn ta đừng trách ta vô tình đúng dịp vương thạch giọng địa mai một tiếng nghiết quyền liền lên ta cũng thế vương thạch quyền phong g à o thét tân liệt kiếm quang vụ sáng hai người đụng vào nhau cường đại sóng xung kích đem thạch thất đánh sập một nửa dung huy đang muốn hỗ trợ chợ nghe giang tuyết vân hét thảm một tiếng quay đầu lúc đó mặt k h ắ c hai phiến huyết môn và tần liệt cũng bị tốn vào trong cửa đá liên ới không kịp thu lực vương thạch cùng nhau dung huy quyết định thật nhanh vọt vào cửa đá mà đi sau hiện t r ố mắt vương thạch vương thạch nhìn trong cửa đá cùng thiên long phong giống nhau như lúc huyết sắc thế giới lòng bàn tay xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết dạn g hắn cảm thấy trước mắt hết thảy đó hết sức quen thuộc chính mình giống như cũng tiến vào phía sau thông linh tông huyết sắc thế giới vương thạch nghĩ đến càng sâu lòng bàn tay vết dạn g sâu một phần vết thương theo cổ tay hướng lớn cánh tay đến lui trên mặt vương thạch bắp thịt giống như bánh quai trẹo vận làm một đoàn nhữ n g mày hắn ẩn nấp cho kỹ vết thương đi trước mặt dung huy trong h ồ n huyết cảnh mùi máu tơi gây mũi che giấu vương thạch vết thương chảy ra mùi vị dung huy không phát cảm giác nàng theo sát phía sau vương ba người một kiếm linh trong hồng huyết cảnh đi đã lâu đột nhiên nhìn thấy một k i a sáng trắng vương thạch dẫn đầu xuống đến dung huy theo sát phía sau lại đi ra hồng huyết cảnh ở sau cửa chờ bọn họ lại là một thanh màu đỏ tươi huyết tán huyết tán mặc dù không trọn vẹn giữa ba ngày n máu hồng vũ rủ tình cảnh này vương thạch trái tim một khó chịu trong đầu cái kia đoạn biến mất ký ức giống đông tuyết đồng dạng vào đến khác biệt duy nhất chính là dung huy và vương thạch lần trước thấy được huyết tán không người nào chống lần này huyết tán không chỉ có người c h é rủ người kia vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người hồng dù c h i chủ vậy mà kêu dung huy chủ nhân ai có thể nghĩ đến tu tiên giới người sợ quý nhất lại là thành chủ quý thành huyết tán c h i chủ dung huy và vương thạch liếp nhau hai người ăn ý lấy ra tiên kiếm tổ hợp hai người kiếm trận kiếm linh phái thất phong trưởng lão bất luận tu cái gì nói môn u bắt buộc cũng là kiếm linh kiếm trận kiếm trận nhân số càng nhiều trận pháp thực lực càng mạnh thất phong trưởng lão tụ là một đám lửa giải tán là đầy trời tinh tần liệt hai con ngươi màu đỏ tươi lòng bàn tay hắn huyết tán nhất chuyển lấm ta lấm tấm dòng máu xoay tròn phun ra trói mắt huyết dịch rơi trên mặt đất một giọt máu bên trong sinh ra mấy vạn quý khó cửa cuối thiên long phong tràn ngập t âm lanh thấu xương tử khí cùng đoạn ác quỷ dương nhanh múa vớt hướng dung huy xông đến xông lên mây xanh kiếm quan g cùng trùng điệp quỷ ảnh dây dưa thế nào xem xét là l i ề u chết đánh một trận dung huy lại phát hiện những lệ quỷ này chỉ lui không vào hình như đang tận lực tránh đi dung huy đ á m người công kích quái dị đến t ự ợ c điểm vương thạch cũng phát hiện không hợp lý lập tức dừng tay dung huy và vương thạch ngừng bị tân liệt khống chế mấy trăm vạn lệ quỷ lại chạy về phía bốn phương tám hướng sau một khắc xa lạ tiếng kêu thảm thiết tại trong hắc vụ văn lên thân mang từng cái tông môn giáo phục đệ tử chết thảm tại dung huy bên chân từ vi kiế c ũ n kiếm những năm này linh phái mười năm g n này không ngừng khuyết trương phạm vi thế lực quỳnh châu chúng ta mặc dù ăn ở một góc lại trung châu duy hai độc lập hải đảo vương thạch những năm này tại quỳnh châu an bài ai biết hắn ẩn giấu tâm tư gì dung huy tại trong hắc vụ nghe thấy đám tu sĩ quỳnh châu nói như vậy cao mày nói sư huynh chúng ta bị lựa. bị vương thạch nhìn những kia không công kích chính mình chỉ công đánh quỳnh châu chúng tiên cửa lệ quỷ bình tĩnh nói đ à m bát hiên vì đem kiếm linh phái đổi ra khỏi quỳnh châu thật là nhọc lòng người này tâm tư thâm trầm ôn nhuận như ngọc chẳng qua là giả tựa cũng không biết hắn như thế nào thúc đẩy được động nắm giữ huyết tán t ầ n liệt còn có thay hắn bán mạng t ầ n viêm hoa vốn liếng lớn như vậy tất nhiên còn có mưu đồ dung huy gật đầu nàng từ càn k h ô n trong túi lấy ra tiên âm hoa làm khuyên thai đeo lên lo trước khỏi hoạ vương thạch đương đầu xung phong đi không bao xa bị thân mang áo tím từ vi kiếm phái bốn cái nguyên anh cảnh trưởng lao xếp thành một hàng đàm b á t hiên tay cầm ẩn dấu kiếm ôn hòa cặp mắt rơi xuống trên người dung huy hóa thành lại câu giọng nói của hắn vẫn như c ũ hiền lành ngũ trường lão bách hải thần long pháp tướng ngươi đã dùng mười năm là nên vật quy nguyên chủ ngươi nói đúng không dung huy đưa mắt nhìn không vì lệ quỷ quái vật khốn đốn t ử vi kiếm phái đám người lưu vân tiên kiếm quét ngang thần lóng pháp tướng chính là bản tọa đồ nhi lấy mệnh tương bắc vì ta lấy được cơ duyên thế nào đến trong miệng ngươi thành ngươi ngươi gọi nó một tiếng nó sẽ đáp ứng từ vi kiếm phái mọi người thấy dung huy trong tay lưu vân tiên kiếm hốc mắt nóng đ a nghe vậy dung huy nhịn cười không được lên tiếng đầu ta hẹn gặp lại đến đem lấy mạnh hiếp yêu nói được như vậy có lỗ mũi có mắt pháp tướng không thể nào cho ngươi dung huy dừng một chút đem linh lực rót vào tiên âm hoa lưu vân cũng sẽ không cho ngươi thực lực tu tiên giới vi tôn muốn đến đoạn từ vi kiếm phái thấy dung huy hung hăng càn quấy như thế giọng nghĩa mai nói chỉ là luyện khí cảnh cuồn v o n g tự đại không cho ngươi nhìn một chút tử vi kiếm phái ta lợi hại làm quỳnh châu ta không người nào giao ra pháp tướng lưu lại lưu vân tử vi kiếm phái tha cho các ngươi khỏi chết lưu vân chính là tiết khí rơi xuống trong tay dung huy làm bẩn nó thanh thiết cái nào nói nhảm nhiều như vậy giết dung huy và vương thạch mang theo tử vi kiếm phái ta đoạt được quỳnh châu ba quạt cửa đá chỉ là kiếm linh phái còn gì phải sợ tử vi kiếm phái có bốn cái nguyên anh cảnh đại năng không sợ hãi khoa trương nói quần vọng như vậy tầng tầng lớp lớp dung huy vốn định dùng tiên âm hoa đem tử vi kiếm phái nói chuyển ra ngoài có thể tiên âm hoa khuyên thai nhiều năm không dùng ra chỉ có thể đem mọi người nói tạm cất dung huy kéo qua vương thạch tay đem tiên âm hoa chụp chặt chuyện b i ế t lòng bàn tay hắn làm tay nàng đụng phải vương thạch lòng bàn tay lúc ấm áp dính chặt xúc cảm chuyển đến dung huy giơ ngón tay lên nhìn màu đỏ tươi đầu ngón tay sắc mặt đại biến tam sư h ì n h vương thạch nói nhỏ không sao đàm bắt hiên mắt sắc nhìn thấy vương thạch bị thương cười kéo xuống giả nhân giả nghĩa khuôn mặt các vị trưởng lão vương thạch trọng thương không cần cùng bọn họ giảng đạo lý trực tiếp lên chỉ cần hắn đoạt được bích hải thần long pháp tướng chữa khỏi tâm mà hắn có thể không hề cố k � độ kiếp đến lúc hắn liền có thể gối cao không lo về phần lưu vân tiên kiếm chầm chấm lưu toan dung huy lạnh lùng nhìn đ á m bắc hiên sát phạt chi khí từ lòng bàn chân dâng lên vô thượng kim tâm quyết ngưng ra kiếm trận màu vàng lấy nàng làm trung tâm lan tràn về phần phương viên trăm dặm trong vòng trăm dặm tất cả c ỏ cây đều biến thành lợi kiếm đến quỳnh châu hơn tháng đây là dung huy lần đầu tiên phạm vi lớn sử dụng kim tâm quyết từ vi kiếm phái đám người từ tần viêm châu ấy biết được tu vi dung huy là nguyên anh cảnh định phong cho dù trong lòng có chuẩn bị cũng bị đầy trời khắc nghiệt khí tất cả kinh hô hấp không đến tử vong cảm giác ngạt thở sông lên đầu làm bọn họ lông tơ đứng thẳng. vương thạch cũng phát hiện dung huy tu vi thật sự trong lòng hắn có trăm điều khó hiểu cũng khó chịu ở trong lòng hắn đang muốn dùng kiếm linh kiếm trận phối hợp dung huy nghe dung huy nói sư minh ngươi là t h ể tu dùng ngươi am hiểu nhất phương thức dung huy cầm trong tay lưu vân sau lưng vờn quanh một thanh cao trăm trượng cự kiếm màu vàng và một đầu dài trăm trượng uy phong lẫm lẫm cự long đang b á c hiên thấy được bích hải thần long pháp tướng đen nhánh hai con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh con ngươi sắc thời gian dần trôi qua biến thành hung lệ màu tím chiếm pháp tướng giết hắn không ngờ đến dung huy lại có hai cái pháp tướng một cái chủ giết một cái phụ trợ hai cái pháp tướng gia trì dung huy khát c lực c máu hai ọ h con ngươi lạnh lẽo như hàn băng mấy vạn nói không tính sát lục kiếm kiếm khí không nói đạo lý lao về phía tử vi kiếm phái đám người vương thạch có thần long pháp tướng ra trì tốc độ nhanh như quỷ mị đặc quyền sở trí di sơn đào hải、Ấm、ẩm ẩm bình bịch năm bị. cái cao thủ nguyên anh lấy mạng đ ổ i mạng thiên long phong trong nháy mắt đất d u n g núi chuyển thiên điệu biến sắc trong h á c vụ tu sĩ khác đều bị rung ra ngoài m ộ ư ơ i dặm bất hạnh người tại chỗ chết tại chỗ biến thành huyết tán khôi lỗi tiếng sấm địa quang kiếm ảnh cuộc chiến này kéo dài ba ngày ba đêm nguyên anh đại năng đấu pháp trong vòng một mươi dặm v ậ t sống chết hết tử vi kiếm phái đám người tử thương thảm trọng chỉ còn lại một cái thoi thóc trưởng lão và ẩn nhận không phát đàm bất hiên du huy và vương thạch mình đầy thương tích hai người lương, tựa lương đứng chung một chỗ h á chương tại i một trăm hai mươi một manh nam rơi lệ ầm ầm mây đen đẻ ép thành tiếp vân dày đặc phạm vi ngàn dạng sắt trời đột nhiên âm trên đất sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất cảm nhận được gáp lực lực lớn dung huy cầm trong tay sáng như tuyết lưu vân ngang dương s ử n g sững trường bào tung bay theo gió phần phật cuốn phong c u ố n lên thiên long phong cắt đá tu vi nguyên anh cảnh một chút tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thương k h u n g mặt lộ vẻ sợ hãi có tu sĩ muốn độ kiếp đám người kiên kỵ nhìn dung huy cùng đối với nàng túi đầu xương thần đ á m bắc hiên không hẹn mà cùng chọn đội đ á m bắc hiên so với n g o ạ i lai cùng huyết tán thông đồng làm bậy kiếm linh phái tử vi kiếm phái mới là quỳnh châu chính thống đám người ánh mắt hoài nghi hóa thành lợi kiếm đâm vào dung huy trong máu thịt o á n hận bi phẫn giận không kèm được tâm tình không ai bị nổi đưa n đem đám tu sĩ quỳnh châu hoán độc ngăn ở trước người ấm áp có thể dựa vào sau l ư n g giao cho dung huy các vị b à tọa không biết cầm trong tay huyết tán tần liệt vì sao gọi ngũ sư mội chủ nhân không nói trước tần liệt là trưởng lão của thiên long phong cùng ngũ sư mội ta chỉ có một lần gặp nhau ngũ sư mội có thể hay không phải đi hắn các vị đạo hữu mời xem tần trưởng l á m mắt hắn hiển nhiên bị người không chế chuyện này nhất định có người có ý định vu oan h ã m hại vương thạch mặt như trầm thủy trang diện vượt qua h ỗ n loạn hắn ý nghĩ vượt qua rõ ràng cùng làm không sợ giải thích không bằng dẫn đường không rõ chân tướng tu sĩ đem ánh mắt thả trên người tần li đen như mực thương không bị lôi điện bổ đến ra chóc thịt bong đàm bác hiên cáo kỉnh quát bảo ngưng lại thuận vương thạch ý nghĩ hướng xuống bỏ mình đám người thần sắc nghiêm nghị nói các vị đạo hữu không cần thiết bị lừa huyết tán năm đó tàn sát quỳnh châu mấy chục vạn bách tính hung tàn vô độ tần liệt thân là huyết tán chi chủ lý trí hoàn toàn không có trong mắt xuất hiện dị tượng đúng là bình thường kiếm linh phái mười năm này mở rộng bờ coi thanh thế rộng lớn lòng lang dạ thú mọi người đều biết vương thạch mặc dù xuất từ quỳnh châu nhưng hắn cùng thông linh tông có huyết hải thâm cựu sớm có chiếm đoạt chi ý bọn họ vốn định chức cầm xuống thông linh tông k i ế Ma l i n tu kiếp chỉ i vân trên tại không trung la lộn mỗi một tiếng sấm tiếng liền giống đập vào trong lòng hắn trung tang hắn khẩn trương nhìn tụ tập ma vân chính pháp tướng chấp nghiệm mãnh liệt muốn t ử trong thân thể nước g i không quan tâm lao về phía dung huy đàm b á c hiên coi là tốt độ kiếp này chỉ cần đoạt được pháp tướng gột dựa trên người quỷ khí hắn vẫn là vạn người k í n h ngưỡng tử vi kiếm phái trưởng lão dưới một người trên vàng người trách thì trách tại linh khí không tính là nồng nặc t i ê n long phong tựa như nhiều mấy đầu linh mạch tiên linh chi khí không ngừng hướng hắn trong đan điện tuân chống đàm b á c hiên đan đ i ể n trướng phình lên tựa như mang thai căng đau đàm bắc hiên hít sâu mờ hơi nâng lên phần bụng rút về cùng bình thường vô tình dư thừa linh lực bị hắn rời đến trong huyết mạch đám tu sĩ đem trên bầu trời m à vân đương đương làm là tần liệt dẫn đến hoàn toàn mất hết nghĩ đến những khả năng khác đàm b á c hiên biết rõ hắn không chống được bao lâu nếu lại áp chế mãnh liệt đánh vào đan điền linh khí hắn hoặc là độ kiếp hoặc là chống nổ nhục thân d u n g sơn hà dám điều động phong vũ lâu thị lự c phạm vi linh khí dung huy cũng biết đàm b á c hiên muốn không chịu nổi đàm b á c hiên vì pháp tướng áp chế m ư ờ i năm tu vi chỉ cần chống khẽ chống tùy ý một loại kết quả dung huy đều có thể tiếp nhận không phải mơ ước thần long pháp tướng sao dung huy nghiêng người thò đầu ra đen như, mực hai con như sâu không lường được vực sâu nguy hiểm trùng điệp bản tỏa mã ngươi đàm b á c hiên nhạy cảm nhìn về phía dung huy đối mặt đôi chòng mắt kia hắn không tự chủ được con to dùng mình trong lòng mở rơi không tên sợ hãi nghe thấy dung huy âm thanh vương thạch nghiêng đầu nói nhỏ ngũ sư muội thỏa mãn cái gì dung huy mật tâm nói sư h ì n h không ở những tu sĩ này tuyệt đối đừng đánh nhau một hồi ngươi sẽ thấy cái gì gọi là không đánh mà thắng c h i m ì n h mặc dù không biết dung huy lời ấy ý gì vương thạch không chút nghĩ ngợi phối hợp dung huy dung huy muốn căng hết cỡ đàm bắc hiên không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào thả ra linh lực trong cơ thể đàm bắc hiên biết rõ ý hắn nóng nảy mất bình tĩnh nói còn đang chờ cái gì kiếm linh xông lên đem bọn họ tháo thành tàn khối vì đệ tử đã chết giải hoan để kiếm linh phái nợ máu trả bằng máu phân bụng truyền đến quặn đau làm đ á m b á c hiên trong lòng càng nóng nảy đám tu sĩ quỳnh châu nhìn liên tục không ngừng cho dung huy và vương thạch cung cấp linh lực bích hải thần long pháp tướng cùng đẳng đắng sát khí kiếm trận sợ đến mức hai cô run run từ vi kiếm phái bốn cái nguyên anh trưởng lão hợp kích phía dưới dung huy và vương thạch chẳng qua là trọng thường bọn họ những tiểu lâu la này đến liền là tự tìm được chết kiếm linh phái âm hiểm độc ác chính là tu tiên giới hữ ác tính một cái không biết sống chết tu sĩ trúc cơ nhảy ra ngoài. h ù n g ác ngang ngược nói các ngươi hạng người ham sống sợ chết xấu hổ mà chết người vậy lao tử lên trước người đầu tiên dũng sĩ nát pháo đám tu sĩ quỳnh châu rồi g i ế t ngôn ngữ t ư ơ n g trợ nếu không có tử vi kiếm phái quỳnh châu ta nguy kiếm linh phái không đức vô năng lại g i ế t ta mấy vạn quỳnh châu tu sĩ huyết hải thâm c ứ u khắc cốt minh tâm giết bọn họ kiếm linh phái rốt cuộc kéo xuống giả nhân giả nghĩa khuôn mặt để bọn họ cũng nếm thử mất thân bằng hào hữu khoan tim thống khổ chúng ta đều là người tu đạo không ngờ có dung huy và vương thạch như thế âm hiểm độc c á tu tiên giới bại hoại không giết bọn họ ta p ẫ n nộ khó tiêu b đám người ngoài miệng gào đến kịch liệt t h ê cùng dung huy không chết không thôi xong không có bất kỳ người nào dám đến gần kiếm trận nữa bước đang b á t hiên gầm nhẹ nói không đun phế vật t ầ n viêm nương theo hắn cùng bé không thể nghe tiếng giống sắc mặt trắng bệnh tần viêm đột nhiên xuất hiện hắn ngồi đang dùng linh thạch khu đ ộ n g trên xe lăn mọc đầy xúc tu nửa người dưới bị làm có che giấu thuật tấm thảm che khuất một cây xúc tu đột nhiên xuất hiện đem người đầu tiên lên tiếng dũng sĩ ném vào kiếm trận còn ai nãi ngươi dũng sĩ sợ đến mức sợ vỡ mật trực tiếp nổ lớn người nào con mẹ nó đầy ta ba hắn tràn đầy giữ tợn mặt bởi vì sợ hãi dung sĩ ôm quyết tâm quyết tử nện vào đằng đằng sát khí trong kiếm trận bịch dung huy nhìn đau nhẹ r ă n g trận mắt tu sĩ lạnh như băng xương người muốn giết ta mạnh sĩ đầu lắc như đánh trống trầu đi một bên chớ cản đường ta sẽ không đem người thế nào dung huy thấp giọng cảnh cáo nếu như có sát tâm dung huy một cước đạp tại tử vi kiếm phái chết đi nguyên anh như vậy lao thân g i a n g dắt cứng rắn xương đùi hóa thành phân vụn mang theo máu ra thị t bịch nổ t u n g bắn đến mạnh sĩ trên khuôn mặt mạnh sĩ sợ đến mức kệ ra quần hắn cặp mắt hướng lên cắm xuống mắt thấy muốn ngất đi nghe đạo dung huy tử vòng cảnh cáo hôn mê vậy thật đã chết nhà nếu như hắn té x ỉ u đàm bắc hiên chắc chắn làm mưu đồ lớn ta mãnh sĩ ôm chặt nhỏ yếu đáng thương nhưng rất khôi ngô chính mình ngũ trưởng lao chân t i ệ n mỹ ngài là người tốt ô ô ô ô ta sẽ không choáng ta chết cũng sẽ không choáng sẽ không choáng chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi ba là lạ vật khẩn trương nhìn chằm chằm trong kiếm trận động tĩnh đám tu sĩ quỳnh châu nhìn khóc đến thật là lớn tiếng mãnh sĩ vẻ mặt khác nhau rốt cuộc trải qua cái gì mới khóc đến lớn tiếng như vậy đàm bắc hiên thấy dung huy một phái lạnh nhạn trong lòng vội vàng sao động không dứt linh khí chống ra thật mỏng mạch móng s ư ơ n g cảm giác cùng sẽ rách cảm giác làm đàm b á c hiên hoang mang đỉnh đầu từng trận lôi minh giống bừa đòi mạng hắn liên tiếp để tần viêm ngã mấy cái tu sĩ đi qua những tu sĩ kêu hoàn hảo không chút tổn hại có thể tần viêm xúc tu vừa dỗi trí kiếm trận bên cạnh bị tàn bạo kiếm ý q u ấ y thành mảnh vỡ mà không giải thích được vào kiếm linh phái kiếm trận đám người một mặt mờ mịt sau đó cùng m á n h sĩ n u ố t ở một khối đàm b á c hiên càng ngày càng nhanh nóng n ả y hắn cùng dung huy đối chiến thời điểm đã trọng t h ư ờ n g liền cầm kiếm khí lực cũng không có dung huy chơi chắn trong khi nói chuyện bị tần viêm mang đi hai phiến cửa đá đó là cái gì? q tông, tông, tông, tông chủ thông linh tông sau khi chết vương hành vũ tại tuyệt vọng lúc thấy thông linh tông đã bị đẩy ra cửa hắn đang muốn tiến vào bị đàm bát hiên ám sát may mắn giang tuyết vân kịp thời chạy đến dùng phong vũ lâu bí thuật mang theo vương hoành vũ chạy trốn người thông linh tông gặp tình hình này lo lắng vương hoành vũ an nguy vội vã đuổi đến phong vũ lâu sau đó trùng hợp gặp vương thạch ngay sau đó tần viêm xuất hiện hắn dùng kế điệu hổ l y sơn lừa đi giang tuyết vân cùng vương thạch dùng bí thuật cướp đi thông linh tông cái kia q u ả xương dòng cửa lời vừa nói ra đám tu sĩ quỳnh châu trận mắt h ố t mồm chuyện biến hoa quá nhanh bọn họ không kịp phản ứng đàm b á t hiên sớm biết vương hoành vũ làm ấ u chốt cùng dung huy t ử chiến thời điểm nghị trăm phương ngàn kế giết vương hoành vũ thế nhưng vương thạch kiếm linh tu vi quá mạnh hắn có thể làm được vẹn vẹn đến gần bởi vì quá liều lĩnh suýt nữa bị dung huy một kiếm chém thành hai khúc chuyện bại lộ đàm b á c hiên không có lòng dạ giải thích n ũ xú vị can đích tiểu nhân cũng muốn lấy được phía sau cửa lực lượng quả thật không biết tự lượng sức mình liên tục không ngừng vọt vào linh lực trong cơ thể đàm b á c hiên gần như đem hắn lo、no、bạo hắn không có dư thừa lựa chọn đối với tần viêm ra lệnh nói tần phong chủ chờ cái gì giết tần viêm nhìn bồi hồi tại kiếm trận bên ngoài cầm trong tay huyết tán ngơ ngác mộc mộc bảo đệ ngưng tiếng nói căn bản là không có cách đến gần kiếm trận thế nào đi huyết tán cùng đàm b á c hiên có giao dịch nó sớm đem phong vũ lâu cửa g a o cho đàm bắc hiên trừ trên người tần viêm có thể di động cửa bên ngoài quỳ châu bốn quả xương rồng thiên long phong các ngươi linh lực thế nào cổ quái như vậy một mực hướng trong cơ thể ta chui đàm bát hiên mặt tái nhợt s ư n g giống khí cầu cái kêu ba quạt cửa đ á chỉ thu nạp một chút linh lực căn bản không giúp được hắn đàm bát hiên liếc trố mắt đám tu sĩ một cái kiếm trận không bài xích bọn họ để bọn họ nhục thân mở cửa đàm trưởng lão đám người sợ đến mức liên tục rút lui n g ư ờ i lại để chúng ta đi chịu chết kiếm trận không làm thương hại người khác không có nghĩa là không làm thương hại bọn họ dung vi sớm đoán được có thể sẽ có lần cảnh tượng kiếm trận sẽ không tổn thương tu sĩ bình thường nếu như bọn họ mang theo quỷ khí nhất định chết thảm rồi kiếm v Vương t h ạ cho kiếm tu chú đến i h ngày tiểu vật nhân n nay hắn mới biết tần liệt thân chúng hỏa hồn hoàn toàn ra đàm b á c hiên cùng huyết tán trong tay bọn họ đầu tiên là đem hỏa hồn chồng ở người sống trong cái bóng dùng để khống chế người sống như giang minh nguyệt tông chủ thông linh tông chi lưu cuối cùng phát hiện loại này mềm nhún không không chế được được để ý đem họa hồn đặt ở người sống trong thức hải t ầ n liệt cũng là người đầu tiên người thí nghiệm t ầ n liệt trời sinh chiêu âm mới xuất hiện ảo giác thời điểm tần viêm c h ỉ coi là bị ác quỷ q u y nhiễu chờ phân phó hiện họa hồn thời điểm tần liệt đã bệnh nguy kịch vì cứu tần liệt tần viêm đẩy ra phụ thân nói lệnh cấm c h ỉ không cho phép đẩy ra cửa đá ở sau cửa thế giới gặp huyết tán theo nó trong miệng biết được cứu người phương pháp tần viêm tin là thật lại nhảy vào đàm bắc hiên cùng huyết tán ấy đàm bắc hiên trộm lấy tu nguyên đỉnh giả ý lấy ra họa hồn trên thực tế thời điểm để nó tạm thời ngủ đông đ huyết tán muốn thân thể tần liệt đ à g bát hiên dùng tần liệt kềm chế tần viêm một người một quỷ ăn nhịp với nhau tần viêm cho rằng tại máu của mình trong môn có thể bảo vệ đệ đệ không ngờ huyết tán cùng đ à g bát hiên khủng bố như vậy hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn đau đến trong xương cốt đệ đệ mất thần trí biến thành khôi lỗi ngươi dám t ầ n viêm hai mắt đỏ thấm bảo hộ lộ ra đâu có lợi t ầ n viêm vén lên tấm thảm lộ ra khủng bố nửa người dưới dài chừng mười trượng xúc tu giống cự mãng đem kinh hãi gần chết tu sĩ quét vào kiếm trận là lạ vật ta đã thấy hải thần bộ dáng lúc đầu thiên long phong phong chủ chính là hải thần. k h ó trách không sợ hãi đàm bắt hiên vậy mà cùng bái vật làm bạn đầu óc không dùng được sao thế còn tại kinh ngạc không nghe thấy đàm bắt hiên muốn bắt sao nhóm làm khiên thị tế cờ sao bọn họ mới là bại hoại cứu mạng vô số á c độc sợ hãi sợ hãi chán ghét vừa nôn biểu lộn nện vào tần viêm trong mắt người ngoài ánh mắt quái dị liền giống như lưới dao xé ra tần viêm khủng bố nửa người dưới đâm vào huyết đục hung hăng kéo xuống hắn hèn bọn tự tôn chết đi tần viêm xúc tu hất lên mấy trăm tu sĩ bị ném lên trời kêu thảm tươi sống đập chết trên mặt đất bành bành tu sĩ thành tần viêm phát tiết tức giận công cụ đến không được chạy trốn đám người bị ngã được máu thịt bé bét huyết dịch đỏ thám cùng màu trắng óc sen lẫn cùng nhau nhìn thấy mà giật mình tu đạo bất nhân vương thạch tức giận đến toàn thân phát dung ngũ sư n ộ i dung huy nhìn lên màu đen thương khung khổng lồ trực kích linh hồn xâm chấp mưa b á o tại trong mây xuyên qua kinh lôi đem toàn bộ bầu trời đêm nổ hoàn toàn t r ắ n g bệnh sư huynh chú ý an toàn dung huy lo lắng nói có thể cứu bao n h i ê u thì bấy nhiêu cẩn thận bị khống chế t ậ n liệt huyết tám đến bây giờ cũng còn không có ra tay dung huy rất lo lắng nàng đưa tay sờ sờ sau hai công n ư c ấn an tâm rất nhiều một khi vương thạch xảy ra vấn đề nàng bóp nát công n ư c ấn dẫn đến trời phạt. dung huy công đức cấn cùng kiếm linh phái đệ tử khác khác biệt đệ tử khác chỉ có thể bị động phát động nàng lại có thể thảo xuống bóp nát không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không tế ra vương thạch dạ s n g ra hết thể đều lộn xộn đàm bắc hiên không ngờ đến tần viêm lại sẽ bạo t ẩ u hắn không giết dung huy trước trả thù kỳ thị hắn tu sĩ vương thạch ba khí m ộ t quyền đem sống tu sĩ ném vào kiếm trận khi hắn đi đến bên người tần viêm chuẩn bị vì dân t r ừ hại chống huyết tán tần liệt ngăn cản trước mặt tần viêm hắn mở ra chỉ còn lại chòng trắng mắt, mắt từng chữ nói ra thả ta ca huyết tán khơi gợi lên vương thạch tác đ n g hắn nín thở ngưng thần rút lui mấy bước mài răng nói tiêu trừ sợ hai phương pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi t ầ n liệt huyết tán dương nhẹ cùng lúc đó nổi lên một canh giờ ma vân lôi k i ế p từ trên trời giáng xuống chương một trăm hai mươi ba ngay tại chỗ lên giá mấy chục đạo tiếng sấm cực kỳ bạo ngược từ trên trời giáng xuống đang b á t hiên rốt cuộc gáp c h ế không nổi trong cơ thể bạo động linh lực hắn đem sớm đã chuẩn bị xong độ kiếp pháp bảo ném thương khung chặn lăn không lăn xuống màu đen kiếp vân ma vân là ma vân trong t i ế n trận gào khóc mãnh sĩ ngón tay thương khung tràn đầy g ữ tợn mặt r u lên trong con mắt chiếu da kinh thiên động địa thiểm đ hùng sát chi khí từ trong ma vân rời núi lấp biển xuống tại đỉnh đầu đàm bắc hiên xoay trói mắt t h i ể m điện thế muốn đem pháp bảo chém thành phân vụn tử vi kiếm phái đ à m trưởng lão lại là ma tu quỳnh châu ta không ma chỉ có quỷ tu đàm bắc hiên cùng tử vi kiếm phái cùng quỷ tu cùng một ruộng âm phong t ừ n g trận quỷ khí n g ú t trời đàm bắc hiên làm bậy tu sĩ chính đạo thứ cái gì cho ma t r ư ở n g lão trước hết để cho ta chịu chết lại lợi dụng ta không chờ được hiểu rõ chân tướng tiến công tiêu diệt kiếm linh phái cậu mẹ hắn ngay lúc đó ta tại trong hắc vụ thấy huyết tán thủ hạ trăm vạn âm binh không chỉ có không công kích tử vi kiếm phái còn đối với tử vi kiếm phái như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ta còn tưởng rằng là hoa mắt khó trách đàm b á c hiên không thể chờ đợi khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng để cho chúng ta hiểu lầm kiếm linh phái may mắn ta m ắ t sáng như đuốc không cùng ngũ trưởng lão nổi lên xung đột dung huy m ắ t sáng như đuốc không phải nhát gan sợ phiến phức chỉ dám đánh pháo miệng sao thật manh sĩ tiến vào kiếm trận thời điểm sợ đến mức hai cô run run khoảng cách hỏng mất khóc lớn chưa đi qua một canh giờ dung huy nghe đám người dùng ngòi bút làm vũ khí âm thanh toàn thân dễ dàng đám tu sĩ o á n hận đàm bắc hiên tổn hại mạng người để bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, trong lòng vừa tức vừa nổi giận. quỳnh châu khổ tứ đại tông môn lâu vậy đám người chỉ có thể phá vỡ răng cùng m á u n ướt nhịn xuống thanh này tức giận hôm nay nhìn thấy đàm bát hiên dẫn đến không phải độ kiếp tử vân mà là ma vân nhất thời cùng chung mối thủ đánh chó mù đường ma vân đã đến dung huy lập tức dùng sơn hà dám rời đi phong vũ lâu linh khí nàng dành tay đem lưu vân tiên kiếm ném đến giữa không trung gắn bó kiếm trận nguyên anh đại năng độ kiếp không phải tầm thường đám tu sĩ quỳnh châu phần lớn là chúc cơ cảnh bọn họ muốn chạy trốn sợ bị nổi điên nổi điên tần viêm được sát lại sợ kiếp lôi bổ vào trên người mình thân tử đạo tiêu quyết tâm bị lại kiếm ba chân bốn cẳng vọt đến trước góp chân nàng kỳ kỳ ngại ngại nói ngũ trường l a o bên ngoài có tam trường lao sắp đến có thể kiếm trận rời ngươi không được bọn họ tu vi không cao chỉ có thể núp ở dung huy cánh chim thoái t h o á t dung huy vặn lông mày các ngươi vừa rồi hận không thể đem ta cùng tam sư minh chặt thành thịt bối hận đến cắn răng nghĩa lợi bây giờ cái này b ứ c diễn xuất hả ta thiếu các ngươi dung huy trong lòng tức giận nàng trong lòng biết tham sống sợ chết là nhân c h i thường tình nàng hiểu được nhưng khi lấy nàng mặt hoán đổi âm dương hai bức khuôn mặt người dung huy bây giờ không thích tu đạo trường sinh cùng chơi tranh mệnh chết trên đường tiền bối đếm không hết không nún nhác gan sợ phiền không một hướng vô địch dũ khí đang cầu xin trên đường khó có tương lai t a sai đám tu sĩ chăm miệng một lời xin lỗi ngũ trưởng lão tể tướng trong bụng có thể chống thuyền tha thứ ta vô tri ngu dân cử chỉ vô tâm nếu như ngươi ra kiếm trận ta mấy trăm tu sĩ thai kiếp lôi phía dưới làm sao có thể sinh tồn nhất định là đ á m bát hiên thủ hạ phá hôi dung huy hai con ngươi thâm thúy rơi vào các vị xấu hổ đến đỏ mặt tu sĩ trên khuôn mặt đưa tay bản tọa không phải thế gian tể tướng cũng không cho phép có người tại bản tọa trong bụng chống thuyền chịu kiếm linh phái ta phù hộ người hoặc là quy thuận kiếm linh phái ta ngày sau làm kiếm linh cúc cúng hoặc là bỏ ra cao một cái giá lớn bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi dung huy không phải bác c á i tuyên cơ cũng không phải thánh mẫu dung huy không có lý do bảo vệ những này hai mặt người đám người đưa mắt nhìn nhau trả lại thuận kiếm linh phái cùng trả giá thật lớn ở giữa đại đa số lựa chọn trả giá thật lớn không ra được lên tiền chỉ có thể bán mạng đang b á t hiên độ kiếp cần thời gian rất dài dung huy không nhanh không chậm thu một sấp mức to lớn phiếu nợ cùng mấy chục phần khế ước b á n thân ôm vào trong lòng ngũ trưởng lão kiếm trận bên ngoài bề bụn nhiều việc chạy chối chết người thấy dung huy ngay tại chỗ lên giá thợ hồn hển nói cầu ngũ trưởng lão mở kiếm trận để cho chúng ta ti dung huy mở miệng chính là cao hơn trong kiếm trận tu sĩ gấp hai hà khắc điều khoản nghĩ bảo vệ tính mạng liền đến không nghĩ liền tự tìm con đường sống dung huy không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ tu sĩ trong kiếm trận nhìn dung huy vai trò dung nhan c á i chán bốc lên lít nha lít nhít m ồ hôi lạnh lại có chút nhìn có chút h ả hê vương thạch đen dung huy so với hắn càng đen hơn trong kiếm trận có vương thạch kiếm linh cùng dương hồng vũ tại đám người không dám tạo thứ thu xếp tốt đám người dung huy tại bọn họ ánh mắt kinh hãi gần chết bên trong đi ra kiếm trận dựa vào nga ô tu sĩ khí cấp bại phôi nhục mạ chưa phun ra bị vương hoành vũ một quyền ngăn chặn miệng lại để gọi đệ tử thông linh tông đi nhà người ăn một năm cơm dung huy trong bị thành hiện ra qua sự cường đại của nàng lại gặp lần đầu tiên vương thạch ra tay vương thạch cùng dung huy là hai loại phong cách một cái cường han bá đạo một cái khắc nghiệt lạnh lùng vương thạch lấy một trọi hai thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong huyết tán mây đen bao p h ủ tại trong lòng hắn trăm năm trước thống khổ đi qua sông lên đầu thống khổ nặng nề ký ức ép đến vương thạch không thở được tân liệt cầm trong tay huyết tán. huyết tán chuyển động từng trận âm phong từ lòng đất toát ra chui vào vương thạch huyết n h Tích tích c u đại địa sợ hai run rẩy tu sĩ trong kiếm trận lạnh dung co cắp tại nơi hẻo lánh bọn họ nhìn trên không trung rực giữa hào quang lưu vân phảng phất đang nhìn lên mặt trời đen nhánh như đêm tiên long phong lưu vân là duy nhất ánh sáng dung huy gọi ra một kiếm bộ bước đến gần độ tiếp đàm bắc hiên ầm ầm cương đại ma vân lôi kiếp chém nát đ à m bác hiên cuối cùng một khối hộ thân phủ hắn hai con ngươi màu tím đều là điên c u ồ n g dung huy ngươi không phải muốn giết ta sao đến a lệnh cấu xương âm phong thổi qua dung huy gương mặt đem váy b à o thổi đến bay phất phới nàng không sợ hai đứng ở kiếp lôi bên ngoài giọng n g a mai nói phép khích tướng đối với bản tọa hữu dụng bản tọa sẽ không để cho quỳnh châu tất cả tu t i ê n tông môn ngày ngày đối mặt khiêu khích h u y ế t thư sợ hãi dung huy lông mày nhấn lên đàm trưởng lão có phải hay không không chơi nổi có phải hay không không chơi nổi đ à n bác hiến dung huy trả lại cho khiêu khích của hắn nói như vậy tuấn Mỹ mặt bởi vì bóp méo mà hắn biết vậy chẳng làm nếu tại dung huy cùng trưởng lao thiên âm tông tử chiến sau l ạ g yên không tiếng động giết nàng đoạt lại bích hải thần long pháp tướng làm sao đến mức này chỉ trách chính mình kinh địch chơi hay không nổi không phải ngươi nói tính toán đàm bắc hiên hai tay cất ấ n hắn dùng để chuẩn bị độ kiếp pháp bảo là tu tiên giới dùng cùng ma vân kiếp lôi tương sinh tương khắc đến mức bị nguyên anh cảnh trùng kỳ tiểu kiếp dẫn đến kiếp lôi có thể so với xuất khiếu kỳ kiếp lôi dung huy lạnh lùng nhìn n i ệ m chú đàm bắc hiên kiếm bộ nhắm thẳng vào phía sau đàm bắc hiên hai phiến cửa đá lúc này cửa đá đã một mảnh đỏ như máu lít nha lít nhít mạch máu quấn quanh tại hai cánh cửa. chương một trăm hai mươi bốn ngươi quả nhiên không chơi nổi sắc khí bừng bừng kiếm gỗ mang theo duệ kim chi khí chém vào cùng cửa đá liên tiếp tráng kiện mạch máu bịch mạch máu nổ tung phun da đỏ như máu linh dịch dung huy nhanh chóng lui về phía sau linh dịch rơi xuống đất trong nháy mắt mấy chục vạn ác quỷ từ linh dịch bên trong leo ra ngoài phản phất dung huy chém đứt không phải mạch máu mà là ẩn dấu ức vạn ác quỷ hung linh hoàng t u y ệ n thủy vô số kim đăng cảnh t r ú c cơ cảnh hồng ý ác quỷ lao về phía dung huy cùng lúc đó phía sau cửa mạch máu hóa thành dây leo bốn phương tám hướng tuân hướng bên người dung huy phong kín nàng có thể đi tất cả đường dung huy không chút hoang mang vừa đánh biên giới rút lui vừa rút lui vừa dùng hỏa tâm quyết n g ư n g kết kiếm trận tuy tiện chém đứt mạch máu sẽ có ác quỷ tuôn ra đàm bác hiên nhất tâm n h ị dụng phía sau hai cánh cửa cũng là con mắt hắn dung huy mọi cử động tại hắn ngay dưới mắt ngũ trưởng lão bản tọa nói qua ngươi khẳng định thất bại dung huy nhanh như do táp hỏa tâm quyết ng có thần long pháp tướng gia trì bên trong vương viên mười dặm ác quỷ đều tại kim mang kiếm trận cùng liệt diễm phần thành song trọng giáp công phía dưới hỏa tan thành khói xanh vô tình s á t lục kiếm kiếm chiêu ngoan lệ quyết tuyệt không chết không thôi kim sắc kiếm khí màu đỏ kiếm trận đem bầu trời đen kịt đốt lên giống như hai cái thiêu đốt ngọn đuốc nó nhỏ bé như vậy lại trói mắt đến cực điểm trong kiếm trận thấy rõ dung huy đấu pháp quỳnh châu tu sĩ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây mới phải là chiến đấu dung huy đem liệt diễm tập trung vào hai p h i ế trên c ử đá nàng mặt tái nhật bền trên mồ hôi lan xuống không người nào nhìn thấy nàng trên lưng có một đầu từ vai trái đến lưng phải vết thương sâu đến xương chỉ cần khinh khinh gỡ ra xoay tròn ra thịt liền có thể nhìn thấy tranh tranh thiết cốt liền ngươi đồng lai các vị kia nửa bức phi thăng lão quỷ đều cầm nàng không thể làm gì đ à m bác hiên cũng xứng ngũ trưởng lão chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ đ à m bác hiên tử nhan m ư ơ máu tử vi kiếm phái c ử a là hắn đợi ra dung huy đốt c ử a cũng là đốt hắn vì hắn cung cấp linh lực mạch máu bị dung huy đốt đứt trên lưng đ à m bác hiên đã đốt thành than đen hắn g i xuân cười một tiếng vậy liền để ngươi nhìn một chút quỳnh trâu bốn q u ạ xương dòng cựa vĩ lực đ cầm trong tay huyết tán tần liệt dưới sự khống chế của họa hồn bay về phía đàm bắc hiên hắn một tay che rủ một cái tay khác lăng không b ạ c h một cái phong vũ lâu huyết môn đ ố n g nhiên xuất hiện không có tần liệt bảo vệ vương thạch chính nghĩa thiết quyền đ ố n g nhiên hướng tần viêm trái tim đập đến、Phúc. ngực tần viêm xuất hiện nắm đấm lớn lỗ thủng vỡ vụn trái tim nhảy ra lồng ngực máu đỏ nước từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài thấy thế tần liệt bạch đồng đ ố n g nhiên mở ra ngắn n g ủi xuất hiện ý thức hắn hoảng sợ hét to ca tần viêm nhìn khôi phục một tia thần trí đệ đệ an ủi cười một tiếng tần liệt kiếp sau ca ca lại chiếu cấu không t ầ n liệt nào qua bắt lại huynh trưởng lưu lại hồn phách ầm ầm mấy chục đạo kiếp lôi không hẹn mà cùng bổ trên người t ầ n liệt không có chút nào chuẩn bị hắn tại chỗ biến thành kiếp cho dù u huy hai con ngươi hơi đau nhói nàng đột nhiên phóng người lên đem tần liệt hồn phách liễm vào kiếm gỗ huyết tán bị t ầ n liệt dẫn đến lôi kiếp phụ cận bị đánh mấy chục đạo thiên lôi mặc dù bên trên vết máu lấy hết thời mặc dù dần dần liếp ngày đó bị vương thạch đả thương nặng mặc dù vết rách bỗng nhiên xé ra mặc dù vỡ nát ầm ầm huyết tán âm khí cực nặng ngoài ý muốn trở thành kiế đàm b á c hiên trợ lực lớn nhất bị thiên lôi chiếu cố hắn sát mặt càng trăng xám hắn che lấp tử nhãn nhìn về phía dung huy mài răng nói ngữ kế hay dung huy ngoảnh mặt làm ngơ nàng nói với vương thạch sư m ì n h đem thi thể tần viêm để nát tiếng sấm rất lớn tiếng kêu thảm thiết quá cao vút vương thạch không nghe rõ dung huy nói nhưng hắn tâm hữu linh tê nhắm ngay tần liệt nửa người dưới hung hăng truy vương thạch tốc độ nhanh hiểu huyết môn sâu hơn đàm bắc hiên nhanh hơn hắn ra lệnh mấy ngàn khác biệt cảnh giới hồng y lệ quỷ tranh đoạt thi thể tần viêm dung huy và vương thạch bị lệ quỷ quấn quanh hai người chậm một bước huy bốn quả h u y ế t môn đứng ở đ á m b á c hiên tứ phương bốn đầu tráng kiện mạch máu liên tiếp thân thể hắn tại đỉnh đầu hắn vì hắn ngăn cản thiên kiếp chính là đ ế m mãi không hết lệ quỷ tê t i u bốn quả h u y ế t môn đàm b á c hiên khuôn mặt tái nhận xuất hiện trở thành ý nợ nụ cười hắn lấy ra hai cái vàng óng ánh long nhãn ném lên trời hai cái long nhãn như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc chiếu sáng cả q u ỳ n châu kiếp lôi đột nhiên nhỏ đi dung huy chân đạp đại địa nàng thúc giục kim mang kiếm trận mấy vạn kiếm khí ngưng tụ thành trôi thứ hai trường kiếm màu vàng dung huy lấy ra sơn hà dám điều động phong vũ lâu linh lực cổ xưa chú ngữ từ nàng trắng xám trong m ô i bay ra đó là đến từ thượng cổ chỉ thị thiên địa nghe ta chiếu lệ p h ạ m nhật nguyện chỗ chiếu bất luận thiên địa nhân thần đều thay cho ta thúc đẩy chu tả l ù i tránh trên đất sinh linh tất cả đều vật thể nằm giặt xuống sôi trào huyết mạch cảm ứng được áp lực thật lớn không ức chế được c ủ n quận tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn dung huy máu me đầm địa trong tay cái kia lớn chừng bàn tay ân ân dám không tự chủ được thần p ụ vương thạch đỡ thiên quân áp lực mới không có quỳ đi xuống hắn nhìn dung huy trong mắt không phải g i ả hoạt quái đạn ngũ sư mội giờ này khắc này nàng là một tôn đằng đằng sát khí l lạnh lùng trang nghiêm làm hắn sợ hãi vừa xa lạ vốn cho rằng nắm chắc phần thắng đàm bắc hiên một ngơ ngác nhìn sơn hà giám trong lòng vươn ra một luồng ý sợ hãi hắn muốn chạy trốn nhưng trên người áp lực lại làm hắn hít thở không thông đến từ thiên địa uy áp làm toàn thân hắn r u n dậy trái tim thật giống như bị một cái tay bóp gắt đao liền hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời du n huy thừa dịp sơn hà giám thả ra thiên địa uy áp kiếm gỗ nhanh như thiểm điện từ nàng lòng bàn tay bay ra thẳng đến đàm bắc hiên trên cổ đầu người cùng lúc đó một thanh phi kiếm từ sau lưng đàm bắc hiên chọc ra, tại trước ngực hắn vẽ một vòng tròn. trái tim của đ á m b á c hiên cùng đầu người đồng thời rơi xuống đất đ á m b á c hiên ngã xuống nhục thân về sau xuất hiện một mặt khoái ý giang tuyết vân dung huy thu hồi sơn hà giám tay mắt lanh lẹ bắt được đ á m b á c hiên muốn chạy trốn h ồ n phách đ á m b á c hiên trên mặt không thấy phẫn nộ hắn ngược lại cười nói dung huy người giết ta chính là giết chính ngươi dung huy từ càn k h ô n trong túi lấy ra hòa hồn khoe miệng khẽn huyết liền cái này dung huy giọng nói khinh miệt hoàn toàn chọc giận đ á m b á c hiên hắn tức giận đến thần hồn b ó méo cả người liền giống nổi giận sư tử đại hống đại khiếu hôm đó phồn hoa cốc là ngươi là ngươi đúng dung huy t chưa ó p ả i y từng nghĩ nhất thời thắng bại trái tim kêu đàm bác hiên kế hoạch đầy bàn đều thua hắn tức dẫn đến toàn thân phát dun dung huy ta làm quỷ cũng sẽ không gông tha ngươi dung huy đem họa hồn đặt vào điên cồn vặt mẹo đàm bác hiên hồn phách bên trong cười ta nói ngươi quả nhiên không chơi nổi ngươi để bản tọa phiền nao mấy ngày bản tọa để ngươi cả ngày lẫn đêm bị phiền nao tốt còn nhớ rõ lúc trước bị trôn sống sợ hay sao sợ hai chiếm đoạt đàm b á c hiên hôn khách hắn gào thét dung huy g i ế t ta g i ế t ta dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói không n ó n g nảy ngươi chậm d ã i thể hội nói dung huy gọi ra kiếm gỗ bên trong họ quỷ vẽ lên tiến vào để hắn cùng tông chủ thông linh tông làm bạn ta muốn hắn sẽ rất vui vẻ ác nhân tự có ác nhân t r ị họ quỷ dùng mình một cái theo lời sẽ bị họa hồn phụ thuộc đàm b á c hiên đưa đến tập tranh trong khoảnh khắc tập tranh trong nháy mắt xuống lại tông chủ thông linh tông cùng đàm bắc hiên trong bức họa dết đỏ cả mắt tiếp lôi không có chém dết đối tượng băn khoăn một lát tiêu thất vô tùng dung huy nhìn g a n g q u ế t vân chuyện này vẫn chưa xong chương một trăm hai mươi lăm người nào so với ai khác càng trái tim đen cổ giang tuyết vân mát lệnh tiền bối ân sư năm đó nhận lấy đàm bác hiên họa hồn k h ô n g chế đau đến không muốn sống nàng trời sinh tính ngay thẳng cương liệt lấy cái chết tuấn đạo tử vi kiếm phái tại quỳnh châu thế lực như mặt trời ban trưa phong vũ lâu nhẫn nhục sống tạm bỡ mấy năm chờ chính là hôm nay sư phụ thê lương chết thảm bộ dáng trong đầu giang tuyết vân lặp đi lặp lại xuất hiện h ắ n đ ố i với tử vi kiếm phái hận càng ngày càng tăng giang tuyết vân bị tần viêm bắt về sau thừa dịp hắn trọng thương chạy ra ngoài tùy thời mà đợi mục tiêu duy nhất cũng là chính tay đầm kẻ hắn cố nén trong lòng chua sót chân tình thật cảm giác nói văn bối báo thù sốt ruột tuyệt không phải muốn cướp tiền bối công lao tiền bối tại trước mắt bao người chém giết đàm bát hiên chính là thiên đại công đức phong vũ lâu toàn dựa vào kiếm linh phái mới có thể báo thù dựa hận văn bối nguyện thành kiếm linh phái tại quỳnh châu phụ tá đắc lực lấy báo tiền bối cùng kiếm linh phái lại nhiều lần ân cứu mạng đám tu sĩ quỳnh châu rồi rít bày tỏ giang tuyết vân khẳng khái đại nghĩa phong vũ lâu tại quỳnh châu tồn tại gần nà năm chính là thực sự địa đầu xả giang tuyết vân lại có bực này quyết đoán làm cho người bội phục cực kỳ dùng huy không lên tiếng sư minh ta không dung huy miệng hơi cười ánh mắt lại càng ngày càng lạnh thấy giang tuyết vân dung huy nhớ đến rất nhiều ví dụ như hắn tại thông linh tông muốn nói lại tôi nhiều lần ám hiệu tông chủ thông linh tông cái bóng c ó vấn đề giang minh n g u y ệ t tập tranh thời khắc nguy cấp ra tay đem vương hoành vũ từ nguyên anh cảnh đại năng trong tay cứu tính mạng hắn trong phong vũ lâu làm dung huy nghi hoặc hai phiến huyết môn một cái là thông linh tông một cái khác quạt lại là phong vũ lâu thiên long phong cửa liền trên người tật viêm còn có vừa rồi giang tuyết vân lơ đã nói ra giang minh nguyễn trúng họa h ư n g chuyện đủ loại tiết điểm nối liền thành một đường móc ra thúc đẩy phát triển đến hôm nay một đầu nội ứng đàng bắc hiên thua không loan hắn không chỉ có thua ở cười nhìn thực lực dung huy càng coi khinh hơn giang tuyết vân tâm cơ một bước s a i từng bước s a i bị người mưu hại mùi vị làm dung huy phiền não giang tuyết vân hôm nay có thể lợi dụng dung huy cùng kiếm linh phái lấy nhỏ t h ằ n g lớn mượn ngoại lực tiêu diệt bộc lộ t ử vi kiếm phái đợi một thời gian phong vũ lâu nhất định có thể chấp trưởng toàn bộ quỳnh châu giang tuyết vân ngước mắt trong mắt chiếu ra dung huy không giận mạ huy dung nhan đối mặt cặp kia đem chính mình xem thâu con người giang tuyết vân tâm loạn như mà hắn túi đầu xuống yên lặng chờ tuyên án dung huy cao thâm khó lường sắc mặt kêu vương thạch một hồi lâu suy nghĩ coi lại giang tuyết vân lo sợ bất an vẻ mặt huyết môn cùng tử vi kiếm phái chuyện trong đầu hắn điểm liên tiếp thành mặt rất nhanh ý thức được trong bóng tối nắm lấy bọn họ lỗ mùi đi cái tay kia đang ở trước mắt tử vi kiếm phái tổn thất bốn vị trụ cột vững vàng đã không đủ gây sợ xử lý như thế nào phong vũ lâu là một cái khó giải quyết vương thạch trầm tư một lát đã như vậy cái kia ầm ầm đen kịp thương không thích lịch liệt huyết dung huy ngước mắt tượng trưng độ kiếp tường vẫn kiếp lôi cuộn đứng tại đỉnh đầu giang tuyết vân giang lâu chủ muốn độ đ phong vũ lâu sắp nên đón vị thứ hai nguyên anh t r â n quân quỳnh châu ta rốt cuộc lại có một vị nguyên anh t r â n quân trời phù hộ quỳnh châu ta chúng ta không có đầu vai bốn t o à núi lớn quỳnh châu ta tiên đạo vĩnh sương dung huy và vương thạch lướt nhau dối rít t o mày t ử vi kiếm phái bốn vị nguyên anh t r â n quân thân tử đạo tiêu tông chủ thông linh tông t o à n hóa thiên long phong hai huynh đệ chết hết giang tuyết vân là một vị duy nhất khả năng vượt qua đại kiếp đưa thân người nguyên anh trần quân lúc này hắn đã không phải lâu chủ phong vũ lâu mà là quỳnh châu tất cả tu đạo tông môn hy vọng giang tuyết vân chậm rãi ngầm đầu hãy náy nói tiền b phong vũ lâu liền có cùng kiếm linh phái vốn để đàm phán dung huy mặt như trầm thủy lúc đầu cuối cùng tính kế tại chỗ này đợi lấy nàng giang lâu chủ tính toán không lộ chút sơ hở dung huy tinh xảo thể diện không biểu lộ tự giải quyết cho tốt dung huy và vương thạch suýt nữa dựng vào tính mạng mới đưa quỳnh châu chuyện giải quyết giang tuyết vân muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi trên đời này nào có chuyện tốt như vậy vương thạch ngoài cười nhưng trong không cười hậu sinh khảo n h a giang lâu chủ đối đãi ngươi sau khi độ kiếp thành công chúng ta lại thương nghị kiếm linh phái tại quỳnh châu kinh thương chúc tốt giang tuyết vân trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn biết chính mình đã bại lộ. tự dễ u cười một tiếng đa tạ hai vị tiền bối nếu không phải có kiếm linh phải nhúng tay báo thù vô vọng lợi dụng dung huy giang tuyết vân thẹn trong lòng lại không hối hận đ ạ t được cái gì nhất định là đi cái gì hắn nhìn dung huy cao ngạo lánh ngạo bóng lưng trong lòng một mảnh âm n như vậy nhân vật phong vân vốn là được c u n g phụng tại điện thờ miếu đường lưu ly thần tôn thay cho phạm nhân nhìn lên quý bái về phần cái khác đều là si tầm vọng tưởng dung huy thu hồi hai cái p h á p tướng lưu vân nằm ở nàng lòng bàn tay kiếm trận trợn biến mất quỳnh châu đám người vì giang tuyết vân tự hào cũng không dám dừng lại một lát sợ kiếp lôi không có mắt bổ vào trên người mình có thể trốn xa hơn trốn xa hơn vương thạch kiếm linh đem đàm b á c hiên ném ra đòn sát thủ lòng nhãn giao cho vương thạch vương thạch đưa đến trước mặt dung huy long có mắt không c h n g không được h ả o h ả o thu về đây là ngũ sư mội dùng mệnh đổi lấy long châu chuyện đương nhiên là nàng dung huy bắt lại long châu ôn hòa linh lực cọ r ử a thân thể nàng phần lưng vết thương giữ t ậ n lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại dung huy đem một viên long nhãn bỏ vào trước mắt đột nhiên nhìn thấy cái kia bốn quạt bị cướp xét đánh được bản thể vỡ nát cửa đá khôi phục thành bốn đầu lòng trào tại nàng bên người bát văn cùng lúc đó trong cơ thể dung huy bích hải thần long pháp tướng phát ra l đem long trào thu nhập càn có túi chúc mừng tiểu h ư u dung huy trong thức hải lưu tiên quân huyễn ảnh vô thanh vô tức đứng ở nàng bên người tiểu h ư u không chỉ có hỉ lấy được sưng rồng còn phải thần long bốn cái cùng long nhãn thật đáng mừng dung huy thầm nghĩ ban ngày cũng đi ra lưu tiên quân khỏe miệng một g i ắ t đây là lưu vân truyền thựa lại chúc mừng tiểu h ư u đốt sáng lên quỳnh châu bản đồ lưu vân truyền thựa chỉ có dung huy có thể nghe đến có thể thấy dung huy nghĩ đến h ỏ a hồn dùng thần thức đến đa tạ tiền bối thay ta giữ v n g thức hải lưu tiên quân khẳng khái cười nói không sao hắn nhìn độ kiếp giang tuyết vân hiếu kỳ nói cái kia nhỏ hậu sinh ngay tại độ kiếp nếu như ngươi rời đi quỳnh châu linh khí hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu niên này tâm tư lòng dạ sâu không lường được nếu như tâm thuật bất chính cũng là chính đạo hai hoàng ẩ m tiểu hữu không diệt đi thì không an tâm dung huy lúc này hạ thủ không đấu vết đám người sẽ không hoài nghi là nàng ra tay sẽ chỉ nhận định giang tuyết vân độ kiếp thất bại đối với một vị trăm năm ngưng anh thiên tài vẫn lạc m à tiếp cận dung huy sắc mặt cổ q á i nói hắn tội không đáng chết vì sao giết hắn hơn nữa quỳ tu mới không còn như vậy hung hăng n g n g n ư ợ c giang tuyết vân còn hữu dụng võ c h i điểm dung huy đã quyết ổn định ở giang tuyết vân sau khi độ kiếp bất luận thành bại đem rút đi quỳnh châu một nửa linh khí mặt khác dùng để gột rửa kim liên độ hóa ác quỷ một phương diện khác nàng dùng để tăng lên thực lực bản thân phong vũ lâu trong vòng ba trăm n ă m đem sẽ không đi xuất hiện tu sĩ kim đan giang tuyết vân trừ phi khí vận n g u y t i ê n nếu không cũng sẽ bị vây ở nguyên anh cảnh mấy trăm năm ở tu sĩ mà nói tu hành trì trệ không tiến linh lực khô kiệt tàn nhẫn nhất hy vọng mới là nhất hành hạ người chương một trăm hai mươi sáu sai thanh toán đây là tu tiên giới thời đại hoàng kim là thiên tài giếng phun thời đại thiên tài không chỉ là trên việc tu luyện tâm tư bên trên lịch luyện nhiều loại thiên tài cũng sẽ ở ba trăm năm này phụ dung sớm n ở tối t à n dung huy muốn trung châu muốn tiểu thần giới cựu châu toàn bộ lực lượng cùng ba trăm năm sau đồng lai cắt tranh cao thấp một hồi nàng đương nhiên sẽ không làm mổ gà lấy trứng chuyện dung huy muốn để tiểu thần giới huy hoàng kéo dài vào năm những thiên tài này vì nàng tất cả cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng đại đ ồ n g c u n g táo ngọt thiếu một thứ cũng không được lưu tiên quân rất hài lòng dung huy đáp án đầu ngón tay hắn bắn ra pháp lệnh giải khai sơn hà giám cuối cùng phóng l n hại nạc bách xuyên người mới là thiên đạo lựa chọn cầm trong tay sơn h trong thức hài chuyển đến một tiếng linh linh dung huy tìm tỏi mặt lập tức đen còn có hết hay không dung huy tức giận nói các ngươi phái thanh thành ra lòng dạ từ so với than tổ hong còn nhiều thêm tiền bối cảm thấy bản tọa không thích hợp đều có thể thay người thù lao cho đủ sơn hà dám lập tức đội chủ bản tọa nói được thì làm được lưu tiên quân lập đi lập lại nhiều lần thử dung huy nàng tính khí nóng đi lên trực tiếp ném đi sơn hà dám hưu lưu tiên quân vẻ mặt đại biến hắn liên tục không ngừng nhảy vào bùn lấy câu trắng non thon dài tay vươn vào thanh hôi vũng lầy bên trong móc móc mò đến khi tức quen thuộc trắng bệnh mặt thoáng khôi phục hưởng luận hắn muốn nói cái gì thấy dung huy bộ mặt tức giận nói lượn quanh tại bên miệng một viên chữ cũng đã nói không ra ngoài dung huy hai tay ôm ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn một thân xấu bùn lưu tiên quân tiền bối nghĩ kỹ tôn kính gọi vị phối hợp dung huy bộ kia duy ngã độc tôn vẻ giận dữ khí thế bất người lưu tiên quân thi pháp trừ bỏ trên sơn hà giám nước bùn hắn một bộ áo bảo trắng vừa giơ lòng bàn tay bưng lấy trí cao vô thượng thiên đạo chính thống sơn hà giám sắc mặt trang nghiêm chân đạp lưu vân h ả o quang từng bước từng bước đi đến trước người dung huy sâu túi đầu cung t h ỉ n h thần chủ dung huy không có lấy sơn hà giám nàng tại tự định giá muốn hay không lại tiếp nhận phần này trách nhiệm trước mắt tuy là lưu tiên quân huyễn ảnh bản thể hắn lại sớm đã phi thăng hoan n ê n mọi cử động không chạy khỏi pháp nhãn của hắn sơn hà giám ở tu sĩ mà nói như ngọc tỷ chuyển quốc lưu tiên quân vì sao không mang về tiên giới ngược lại lưu lại lưu vân phong đây là hắn để lại cho hậu nhân lễ vật dung huy đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tư dung huy đại nhân lưu tiên quân huyễn ảnh ngồi dậy tuấn mỹ không tầm thường mặt nghiêm túc ta là lưu tiên quân lưu lại sơn hà giám huyễn ảnh đạt được ta công nhận cũng là đạt được sơn hà giám thừa nhận ta nguyện nhận ngươi là chủ trên sơn hà giám đã điêu khắp đại nhân tên nếu như đại nhân bước không khỏi d ắ p tâm hại người người được thiên đạo chính thống ấn giám ta nguyện cùng sơn hà giám biến thành p h ấ n vụn hồn quy thiên điệm lưu tiên quân huyễn ảnh lời nói không loa nếu như dung huy lại không tiếp nạp tri tâm sơn hà g á m đem quy về bụi đất dung huy nửa tin nửa nờ nàng cầm lên sơn hà g á m thiên đạo chính thống phía dưới ấn có hai viên chức nh dung huy dùng nữa sơn hà dám điều vận linh khí lúc trước cỗ kia trở lực không còn sót lại chút gì lưu tiên quân lại cúc không người tiêu thất vô tung tạm thời lại tin người một lần dung huy hảo hảo thu về sơn hà dám đừng để ta thất vọng một lúc sau dung huy thức hải chuyển đến một tiếng thở dài lưu tiên quân ở dung huy trong thức hải hắn phát hiện đừng nói n ắ m trong tay dung huy chính là trái phải ý nghĩ của nàng cũng khó mà lên trời huống hồ lưu tiên quân cũng không có n ắ m trong tay dung huy tâm tư hắn đang quan sát dung huy có thích hợp hay không làm sơn hà dám chi chủ may mắn chính mình cơ chí nhận chủ liền nhận chủ chẳng qua hiện tại sóng sau đều c u ầ n ngạo như vậy sao hay là h á n giả cùng sóng sau có khoảng cách thế hệ mà thôi lưu tiên quân nghĩ đến khi trở về dung huy không giải thích được nợ đủ cười sợ hai trong lòng luôn cảm thấy mình bị xáo lộ dung huy thích chí mỉm cười tất cả mọi người là hạt vừng nhân bánh trẻ trôi nước thiên thằng bính lao sư phó ai cũng chớ ngại người nào sơn hà dám bằng vào có thể tụ tập linh khí khả năng dung huy cũng không thể cắt thịt giang tuyết vân cựu tử nhất sinh đưa thân nguyên anh cảnh hắn kéo lấy thân thể tàn phế bệnh thể lên kiếm linh phái bồi tội dung huy đã xem long nhãn cùng xương rồng bên, bên trong ác quỷ cũng đã toàn bộ độ hóa dung huy nửa tựa tại mỹ nhân dựa vào để chịu khổ chịu khó hiếu học đệ tử đấm chân nàn vai bình phong bên ngoài chính là giang tuyết vân giang tuyết vân cầu kiến dung huy bị vương thạch nghĩa nghĩa chính n ô n từ cự tuyện hắn hung hăng gõ một loạt hiệp ước không bình đẳng về sau đối với bên người vương hoành vũ nói hiểu thế nào đàm phán bất đắc dĩ đảm đương thông linh tông thiếu chủ vương hoành vũ một mặt mộng bức ngài đây là đàm phán vương thạch cười ha h à nói thế nào không phải nhìn giang lâu chủ cười đến nhiều vui vẻ vương hoành vũ chính trực thiếu niên đầy ngập nhiệt huyết ngươi hoàn toàn là ba quyền ý thế hết người giang lâu chủ cười đến so với khóc còn khó coi hơn. n g ư ơ i còn trẻ không hiểu cái gì là bá quyền vương thạch tận tâm tận lực không cho được thành dụng cụ cháu trai đi học bá quyền chính là không nói đạo lý giảng đạo lý còn gọi bá quyền hắn phạm tội chạm đến kiếm linh phái ta nghị lân kiếm linh phái ta tiêu diệt phong vũ lâu cũng không đủ quá đáng ta xem ở ngoài sáng trăng trên mặt nhân từ nương tay vòng qua hắn một kiếp đã đủ xin lỗi ngũ sư mội dung huy nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đệ tử kiếm linh phái hiểu bá quyền sao đệ tử kiếm linh phái vội vàng gật đầu cho nên dung huy v é tay áo lên lộ ra quả đấm lớn như bao cắt các ngươi truyền tống trận không có lời tốt ta quyết định cho các người một lần khắc s đệ tử kiếm linh phái không dám động ba ngũ trưởng lão ngài làm người đi dung huy và vương thạch tại quỳnh châu n g â y người hai tháng mới trở về kiếm linh phái dung huy phụ trách huấn luyện đệ tử kiếm linh phái vương thạch thì tại quỳnh châu làm ăn bài cùng lúc đó dung huy tìm ra trưởng lão thiên ầm tông trong thời gian ngắn từ trung châu chạy đến quỳnh châu dùng truyền t ố n g trận trận pháp trong đêm mang theo các đệ tử thử mấy lần mỗi lần chỉ có nàng có thể đến lui tự nhiên các đệ tử chuyển truyền đã không thấy tăm hơi thân ảnh dung huy lần lượt từng cái tìm tìm được sau để bọn họ trực tiếp truyền tống về quỳnh châu kiếm linh phái trụ sở một cái duy nhất kim đan cảnh đệ tử xa nhất chỉ t r u y ề n đến cách quỳnh châu một vạn g i ả m ký châu dung huy nhìn đệ tử không nên thân nhóm đau lòng nhức góc ta trung quy là sai thanh toán đệ tử kiếm linh phái giận mà không dám nói gì trải qua dung huy cường độ cao huấn luyện các đệ tử thu hoạch tương đối khá sau đó dung huy lại truyền cho một lần nói màn đêm buông xuống kiếm linh phái lại thêm một cái kim đan cảnh đệ tử hai cái kim đan cảnh đệ tử c h ấ n thủ quỳnh châu mặc dù không đủ lại đủ để uy hiếp quỳnh châu tám người toàn bộ quỳnh châu chỉ có ba cái tu sĩ kim đan cảnh trở lên kiếm linh phái chiếm hai lại có giang t u y ế t vân ba trăm năm khế ước bản thân kiếm linh phái rốt cuộc đứng vững bước chân dung huy và vương thạch thắng lợi trở về về đến kiếm linh phái phiêu m i ệ u phong sáng như ban ngày lý nhan hồi vui dạo d ự c nói cho dung huy hắn muốn độ kiếp chương một trăm hai mươi bảy cho gia lăn kiếm linh phái mây bay tốt tươi treo cao tại trên trời cao xích ô tản ra ấm áp kim mang chiếu vào trong suốt như màng mỏng đại trận hộ sơn mây d ư ớ i đỉnh đệ tử kiếm linh phái thân mang màu làm n h ạ t giáo p h ụ quy quy củ củ đứng ở dưới núi nhìn lên cao ngàn trượng kiếm linh núi con con con xa xăm kéo dài chôm sớm đập vào mỗi đ làm cho người phấn khởi không dứt một đạo trong c h ẻ o hạt rẽ xẹt qua chân trời đám người bất kỳ mà cùng ngầm đầu lưu vân qua r a thành hàng thành đội tiên hạc dương cánh bay cao hạc trong đám ba vị trang nghiêm túc mục tu sĩ chân đạp tiên kiếm quanh thân thanh khí vân quanh pháp tướng nguy nghiêm ba vị trưởng lão hoặc nghiêm túc hoặc hoạt bát hoặc không có mở mắt ra ở giữa vị k i a tựa như chưa t ỉ n h ngủ mỹ mắt cũng không chống ra nửa hiếp đứng ở trên một kiếm một bộ còn buồn ngủ bộ dáng ngũ sứ muội vương thạch k h é cắn môi ngươi có thể hay không đứng đắn một chút phía dưới trừ một đám kẻ ra đời lần t này tấn đệ tử, ngươi như đệ thăng tiên đại hội do tuyền cơ chủ trì tổng cộng thu năm người đệ tử một cái so với một cái t ọ n một cái so với một cái giàu có quan trọng nhất chính là xấu trước hai điểm tuyền cơ cùng vương thạch rất hài lòng t u y ể n cơ nghĩ là cho nguyện ý thay đổi dung mạo tân tấn đệ tử trình dùng đem bọn họ trở nên mỹ mỹ vương thạch đơn thuần cảm thấy những đệ tử này có tiền thắt tu nhiều tụ có lời chỉ có dung huy hết sức bắt bẻ tân tấn đệ tử tư chất tại lý nhan hồi trở xuống ở trong mắt nàng cũng không thể nhìn không thể nói như thế vương thạch vốn nắn thái độ của nàng những n à y tân tấn cùng sắp độ kiếp đệ tử đều có người đưa vào kiếm chủng người có thể hay không đứng đắn một chút tuyền cơ đánh cái định thân chú để trên người pháp y dừng lại bất động h ắ c b ạ c h phân minh mắt to vụ sáng vụ sáng xinh đẹp linh động tam sư minh ngũ sư tỉ làm như vậy tự có thâm ý ở đâu ra cái gì thâm ý vương thạch lo lắng nói phía dưới mấy cái tia tân tấn đệ tử chính là di động kim heo bà、bảo. ngũ sư m ộ i bại hoại hình tượng rất dễ dàng để bọn họ cảm thấy kiếm linh phái ta đều là như vậy thư giãn không đ ứ n g đắn dung huy thấy trong đầu hắn đều là tiền tiền tiền không biết nói cái gì cho phải tuyền cơ chừng to mắt sư minh ngũ sư tỷ về sau cái kia giới thăng tiên đại hội ngươi chủ trì thu một đệ tử ta so với ngươi tốt một chút năm cái ngũ sư tỷ thế nhưng là ba mươi hay là mang theo bất bại kim thân công được ấn vương thạch bị tuyền cơ nói như vậy tức giận đến không được cái gì gọi là hắn chỉ có một cái hắn không cố gắng sao rất cố gắng năm mươi cái có khí cảm đệ tử chỉ có một cái có thể được kiếm trùng kiếm linh ư u hái hắn có thể làm sao một cái thế nào một cái cũng là tinh phẩm dung huy nàng đúng là không có gì thâm ý chẳng biết tại sao dung huy tiến đến rất dễ dàng mệt ra rời đi đến đi đến biên giới có thể ngủ dung huy cẩn thận từng điều tra thân thể lại để cho tuyển cơ nhìn một chút phải chăng có bệnh lò cái gì đều không t r a được ra dung huy trong lúc suy tư thủ rũ s ô n g lên náo hải ngũ sư tỷ tuyển cơ thấy dung huy trực tiếp từ trên phi kiếm rơi xuống sắc mặt đại biến vương thạch cũng sợ hết hồn sợ nhất chính là tân tấn đệ tử nhìn một cái h ỏ a cầu rơi xuống sợ đến mức liên tục rút lui lại không dám biểu hiện quá khoa trương để các sư huynh coi thường đám người một s ữ n g sờ nhìn dung mạo tuyệt trần dung huy hô hấp r ồ n r ậ p sắc mặt t ừ n g hồng sư phụ lý nhan hồi mặt mày hớn hở tiến đến phương thức ra sân thật độc đáo dung huy quan sát lý nhan hồi một lát mười năm không thấy lý nhan hồi rút đi non nớt cùng ngây n ô anh tư bừng bừng thiếu niên lang tại các đệ tử kiếm linh phái các hạc giữa bể gà vậy cái gì đồ nhi muốn độ kiếp lý nhan hồi yên lặng lấy da chén cơm ngài bày tỏ một chút dung huy cười nói đi vốn không báo hy v dung huy lấy ra dẫn lôi vật kiện đ e o lên vật này lôi k i ế p đến cũng nhanh lại có thể giúp ngươi n ố i rộng kinh mạch tái tạo căn cốt vì ngươi ngày sau lĩnh ngộ vô tình sát lục kiếm đặt nền móng cùng chơi tranh mệnh sinh tử không biết vi sư coi trọng ngươi nhà lý nhan hồi nhìn cái kia nhanh ngọc bội cảm thấy có chút phòng tay đ e o đồ chơi này ta không biết chết nhanh hơn nguyên lai、like、tưởng rằng là tránh xét bảo vật viên ngọc bội phòng tay này lại dẫn lôi pháp bảo ngọc bội giống dính 502, l ý nhan hồi thế nào bỏ cũng không xong hẳn có chút mới dung huy chậm rãi nói sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên tu đạo cũng là tranh giành cái kia nhất tuyến thiên cơ yên tâm sẽ không chết. lôi sẽ chỉ vượt qua bộ càng lớn càng ngày càng hung á c kéo dài hơn hơn nữa b ổ i bạn lý nhan hồi còn có cùng hắn cùng thời kỳ hơn hai mươi người đệ tử đây đều là dung huy tự mình từ thăng tiên đại hội chọn lựa mang theo công đức ấn tương lai lương đống lý nhan hồi chính là đơn linh căn bên trong biến dị lôi linh căn thuộc tính đối với lôi kiếp có miễn dịch dung huy lo lắng thiên đạo đối xử như nhau làm thỏa mãn gia tăng cường độ lôi không hung á c đứng không yên chỉ là chút cơ cảnh kiếp lôi dung huy không để vào mắt hết thể đều nắm trong tay bị ép buộc xui xẻo độ kiếp đệ tử đưa mắt nhìn nhau tâm hoảng ngũ trưởng lao đánh lý nhan hồi mắc mơ gì đến bọn họ lý nhan hồi hảo hảo thu về c h é n bể trong kẽ răng gạt ra mấy chữ đa tạ sứ phụ trong tay dung huy bị thua thiệt mấy lần lý nhan hồi nhớ ăn không được nhớ đánh thầy trò hai người hàn huyên xong dung huy nhảy lên vân đài đệ tử kiếm linh phái bái kiến tam trưởng lão ngũ trưởng lão thất trưởng lão ba ngàn đệ tử trang miệng một lời âm thanh vang r ộ i vang động núi sông r u n g động đến tâm can vương thạch đem trưởng môn làm giao cho dung huy các đệ tử nghe lệnh phàm tân tấn đệ tử hoặc là đội tiểu kiếp đệ tử theo ngũ trưởng lão vào kiếm trùng dung huy đem trưởng môn làm ấn vào trong cửa đá trong ránh ẩm ẩm cùng lúc đó kiếm linh phái đại trận hộ sơn phát ra c h ó i mắt kim mang dung huy dẫn đầu đi vào kiếm linh phái ngàn năm nội tình tinh hoa giấu tại trong kiếm chủng nương theo nhiều đời trưởng môn trưởng lão các lộ đối với kiếm linh phái có ân có đức vì kiếm linh phái sẵn sàng ra trận chạy máu hy sinh tiền bối hư ảnh thoảng qua dung huy thấy một tòa cao trăm trượng kiếm linh tháp trong kiếm chủng có phóng to không gian trận pháp chỗ này nhìn như bình thường lại có thể chứa được nửa cái trung châu thân tháp vì thanh đồng chế tạo hết thể tầng m ư ơ i tám dung huy càng xem càng quen thuộc nàng luôn cảm thấy ở đâu từng gặp đây không phải kiếm linh tháp của phiếu miểu n u y ễ n phủ、sao. dung huy chạm đến trên kiếm linh tháp lạnh như băng kiếm ngân còn có mấy đạo là chính mình thở thiếu thời bản thể chỗ khắc vì gì sẽ xuất hiện tại kiếm linh phái trong lúc suy tư dung huy bị kiếm ngân bên trên móc câu quẹt làm bị thương đỏ thám huyết c h â u lan xuống cố kêu rủ rũ lần nữa bữa tiệc dung huy không thể ư ớ c chế về s a u đổ sư phụ lý nhan hồi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy dung huy đối với chính mình cùng nhau đ ộ kiếp sư h i n h nói ta ở chỗ này canh chừng sư phụ các sư h u n h tự tiện bị dung huy dẫn vào kiếm trùng tân tấn đệ tử thấy thế nói nhỏ nói ngũ trưởng lao yếu như vậy chúng ta có thể tìm đến kiếm linh còn chưa có nói xong bọ chỉ cảm thấy cái cổ lý nhan hồi lạnh lùng khoét bọn họ một cái trưởng lão không phải cha mẹ của ngươi quản ngươi ăn uống ngủ nghỉ lại ra nói t i ê u ngạo cho ra cút chương một trăm hai mươi tám lao tổ tông c h i nộ tất tấn đệ tử đô đô thì thẩm lý nhan hồi thân là sư huy n h ị lớn nhất nhỏ quân ở bên cạnh hắn băn khoăn không tiến thêm cùng lý nhan hồi cùng một lần đệ tử kiếm linh phái quát lớn ngũ trưởng lao chính là một ngọn núi tôn thượng há lại các ngươi vọng tăng thêm nghị luận nếu như vô tâm b à i sư đều có thể rời khỏi kiếm linh phái đám người chịu dung huy trông nom rất nhiều thăng tiên đại hội về sau rất nhiều kỳ ngộ đều đến từ dung huy bọn họ tất nhiên là duy trì d tất tấn trong đệ tử có một người không phục nói sư minh sư minh nói câu khó nghe ngươi đừng để trong lòng mọi người đều biết ngũ trưởng l a o chính là kiếm linh phái khai sơn mấy ngàn năm qua một cái duy nhất luyện khí cảnh trưởng l a o liền ngự kiếm đều không thuần t h ụ ta tất cả bất mãn chính là nhân c h i thường tình nghi ngờ ngũ trưởng l a o cũng là không tôn k í n h thế gian nào có như vậy đạo lý bọn họ đều là thiên tri tiêu tử có tiên duyên lên kiếm linh phái tự nhiên cao hứng có thể trong nhà bọn họ đều là cha mẹ nâng ở lòng bàn tay tự nhiên cao n g có thể trong nhà bọn họ đều là cha mẹ nâng ở lòng bàn tay ả o trên đường i tuyển cơ khách khách khí khí để bọn họ thấy dung Huy như vậy suy nhược. tôn sư trọng đạo cái nào điểm t â m nghị không còn sót lại chút gì tạm thời cho là nhà mình tốn tiền đưa bọn họ đến chỗ này làm thái tử ra thể nghiệm nhân sinh biết sai không thay đổi phạm thượng lý nhan hồi đem dung huy đ ỡ đến đứng trước kiếm linh tháp ghế xếp bên trên biết nghe lời phải móc ra đệm cùng chỗ tựa lưng để sư phụ ngủ được thoải mái lý nhan hồi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân các n g ư ờ i đều chấp nhận t r ư ơ n g thanh trong lòng do dự một chút ngầm đầu nói thẳng sư h u n h ta nói chính là sự thật chớ dính liễu thân thích lý nhan hồi mặt như trầm thủy hắn tính cách tả tính tướng mạo hơi che lấp mặt đen thời điểm cho người một loại hung hãn cảm giác c á bách kiếm linh phái ta hải nạ bách xuyên liền x u ấ t sinh đều có thể bên trên các ngươi còn chưa được kiếm trùng công nhận gọi sư huynh của ta không chỉ có là ở sửa lại không hợp mà là được voi l ò i tiền ta từ trước đến nay chán ghét lòng tham không đủ người t r ư ơ n g thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút bọn họ nhìn lý nhan hồi mặt tâm trầm trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách t r ư ơ n g thanh khí được rút ra trong kiếm trùng tiên kiếm chém lung tung một trận ngươi bắt ta chờ cùng x u ấ t sinh làm đúng so với lý nhan hồi k h o á t k h o á t tay chỉ chân thành nói ngươi tự cao tự đại quá mức ta cảm thấy xúc sinh cảm nhận được m ạ n phạm chứng thanh hỏa bốc lên ba trượng tức dẫn đến g i kiếm hướng lý nhan hồi b lý nhan hồi một c ư ớ c đem hắn đạp đến góc tường ngoài cười nhưng trong không cởi nhìn trương thanh trong tay thanh tiên kiếm tia n g ư ờ i s o n g đệ tử kiếm linh phái vào kiếm t r ù n g không thể chủ động rút tiên kiếm kiếm linh phái kiếm t u y ề n người một khi rút ra tiên kiếm đã quáy dày lao tổ tông ai cũng không chiếm được lợi ích kiếm t r ù n g quy củ cùng cấm kỵ dẫn tân tấn đệ tử nhập môn tuyển cơ sớm đã nói rõ được rõ ràng chứ trương thanh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì sau lưng chầm xuống ấm lánh chi khí xuyên qua quần áo rơi vào trên da thịt chui vào trong máu còn đến hắn răng khách khanh r u lên hắn cảm thấy chính mình giống như có một cỗ thi thể quỷ khí nặng nghề, ép đến hắn không bỏ Trương thanh ngâm nớp lo sợ v ạ n v è o cứng ngắc cái cổ đột nhiên một tấm trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào mặt nện vào trong mắt của hắn tấm kia bốc mắt đã chiếm cứ nửa gương mặt miệng kéo đến sau hai dễ mặt quỷ sợ đến mức hắn đầu góc chống r ô n g quỷ a tiếng kêu cực kỳ bi thảm đánh thức dung huy nàng híp mắt nhìn bị kêu tân tấn đệ tử để lý nhan hồi đám người đi trước phía sau núi kiếm linh tháp độ k i ế p chính mình thì thoải mái n h à n nhã nhìn kiếm linh trừng trị đám này vô pháp vô thiên tân tấn đệ tử trương thanh bị trong kiếm trùng kiếm linh đuổi đến bỏ đầy đất ngũ trưởng lão cứu mạng dung huy th trong chốc lát một cao k cái phẫn nộ lao tổ tông biến thành năm cái vui vẻ siêu cấp gấp bội nghe kiếm chủng k h a n cả giọng tiếng kêu tham thiết dung huy hài lòng hướng hậu sân đi bảo vệ lý nhan hồi mới là trọng yếu nhất trái phải kiếm linh sẽ không tổn thương những phạm nhân này cho bọn họ một bài học không gì đáng trách、Ấm、ẩm ẩm treo cao trên trời tế một đạo màu tím kiếp lôi từ trên trời giang xuống bổ trên người lý nhan hồi hắn tụ linh đỉnh ngưng tụ kiếm trùng linh lực xung quanh hai tay đặt ở trên đan điện dẫn đường linh lực ngưng tụ thành vòng phòng hộ chặn kiếp lôi giang rác chắn bệnh thiềm điện bổ vào đỉnh đầu lý nhan hồi hắn ngưng tụ vòng phòng hộ không chịu nổi m ộ t kích bổ đến vỡ vụ cảm giác tê dại từ thiên linh cái bỗng nhiên lẻn đến gan bàn chân lý nhan hồi chỉ cảm thấy trái tim giống như bị một mực cự thủ bóp gắt gao tê dại đau đớn từng đợt tim đập nhanh、Phúc. trong miệm lý nhan hồi ngọt, ngọt phun da huếp luyện k h í cảnh thăng lên trúc cơ cảnh tổng cộng có chín đạo kiếp lôi kim đan cảnh tám mươi mốt đạo nguyên anh cảnh hai trăm bốn mươi ba nói nguyên anh cảnh thăng lên một cảnh giới cũng là tám mươi mốt lượt thiên kiếp một lần đi lên trên cho đến đại thừa kỳ có thể liên tục bổ mười tháng cùng trời tranh mệnh tàn khốc đến cực điểm lý nhan hồi trong lòng tính toán lấy đạo kiếp lôi thứ hai thời gian trong hai trận nghệ sư phụ âm thanh dung h i y sa sa nhìn phần lương biến thành than cốc đồ đệ nói với giọng thản nhiên tế ra kinh hồng cách đỉnh đầu phía trên vận hành vô thượng kim tâm huyết ba nguyên thủ nhất người là lôi linh ă n thử đem t i ê n lôi chuyển hóa làm chính mình dùng chầm chầm n ư u toan cắt mạc tầm gốc lý nhan hồi theo lời chiếu làm giả hoạt hai con n g ư ờ i nhìn về phía chân trời một mặt quật cường không chịu thua âm âm cùng lý nhan hồi cùng nhau tiến đến hơn hai mươi người đệ tử độ kiếp xong phát hiện của tại đỉnh đầu lý nhan hồi kiếp lôi đã qua trí đạo lại không dấu hiệu tiêu tán các đệ tử lo lắng nói n a m dung huy là một m cái im lặng thủ thế nàng đem đan dược phân phát cho đám người lặng lẽ đi ra đám người không dám nhiều lời rón rén rời đi dung huy nghiêm túc trong thần sắc mang theo mình cũng không phát hiện được khẩn trương câu phú quý trong nguy hiểm dung huy cho lý nhan hồi ngọc đội không chỉ là dẫn lôi càng có tăng lên kiếp lôi bí thuật hán độ không phải trí đạo mà là m ư ơ i tám đạo nếu như không độ được vẫn như cũ trúc cơ cảnh nếu như qua lý nhan hồi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến kim đăng cảnh người ngoài 50 năm mươi năm một trăm n ă m thậm chí ba trăm n ă m đều không đến được kim đăng cảnh lý nhan hồi nhiều nhất hai mươi năm kiếm trùng bên ngoài tuyền cơ ôn nhu thì thẩm chấn a n có thể được đến kiếm linh thừa nhận cùng kiếm linh phái vô duyên tân tấn đệ tử đối với băn khoăn không đi kiếp lôi nghi hoặc vạ n p h ậ n tuyền cơ vẻ mặt nghiêm túc tam sư minh chỉ có lý nhan hồi cùng ngũ sư tỷ còn chưa có đi ra kiếp này lôi có vấn đề ngũ sư ngội đang cho lý nhan hồi cầu cơ duyên có nàng tại không cần lo lắng từ quỳnh châu về sau vương thạch đối với thực lực dung huy lần có lòng tin t i ể u sư mội thôi việc đệ tử ta ở chỗ này cành trừng bọn họ hai sư đồ truyền cơ nghĩ nghĩ gật đầu rời khỏi vương thạch nóng nhìn ngoan lệ quyết tuyệt kiếp lôi một mặt tan đ u ổ i ngũ sư mội lại tại cho kiếm linh phái tạo cấp đục bồi dưỡng kiếm linh phái tương lai vương thạch cùng có vinh yên m a n đêm thời điểm kiếp lôi tiêu tán vương thạch nhìn trên lưng dung huy lý n h ă n hồi tự mình đưa bọn họ trở về phiêu m i ệ n phong hôm sau dung huy tỉnh lại phát hiện đầu giường đột nhiên xuất hiện một phong khiêu chiến thư c h ư n một trăm hai mươi chín ngọ sao dung huy mở ra thư tín tông chủ ngự thú tông m dung huy đối với ngự thú tông hình ảnh dừng lại tại thiên âm tông tông môn đại điển trưởng lão ngự thú tông bộ dáng bình thường dung huy không nhớ được cũng ba ngàn đạo pháp tông môn làm dung huy khắc sâu ấn tượng t h ụ c t r u n g chấn hồn thời điểm cái kêu phán quyết ra ba ngàn đạo pháp tông môn tặng cẩn du ảnh phân thân cho dung huy rất lớn dẫn dắt nàng cũng nghiên cứu mười năm m ọ đến một chút nhập môn pháp môn dung huy h ả o h ả o thu về thư tín nàng lấy ra kiếm linh phái trưởng môn làm ngự kiếm đi kiếm trùng hôm qua dung huy tại kiếm trùng phát hiện kiếm linh tháp của phiếu miểu huyết phụ nàng lo lắng lý nhan hồi không có đi tìm hiểu ngọc n à n h trưởng m canh giữ ở kiếm chủng đệ tử thấy được dung huy cung kính hành lệ ngũ trưởng lão kiếm chủng chính là kiếm linh phái trọng địa chưa trưởng môn cho phép không thể tự ý vào đệ tử dừng một chút nói bổ sung kiếm chủng năm năm mở một lần ngày đó mở ngày đ ó đóng ngài nắm giữ trưởng môn làm cũng không mở được m g i về dung huy khăng khăng phải vào không thử một chút làm sao biết được hay không đệ tử thủ vệ không còn dám ngăn cản b u ồ n b u ồ n nói trừ trưởng môn bên ngoài cái khác ngũ phong trưởng lão đều thử qua không ngoài dự tính đều bị ngăn ở ngoài cửa ngũ trưởng lão làm gì ổn phí sức lực hiện tại ngũ trưởng lão không phải lấy trước kia cái hòa ái dễ gần ôn nu thanh tao lịch sự tính tính tốt trưởng lão. nàng thay đổi đẹp cũng thay đổi hung dung huy liếc nói nhỏ đệ tử một cái trưởng môn làm từ nàng lòng bàn tay bay ra rơi vào cửa đá chỗ cao nhất lỗ khảm đệ tử thủ vệ mong m ỏ i cùng trông mong chờ lấy chế dễ ước ầm ầm mặt đất rung động hơn một ư ơ i t r ư ở n g cửa đá ầm ầm mở rộng đệ tử thủ vệ trận mắt hốc mồm trưởng môn nhân quá thiên vị ngũ trưởng lão bọn họ đánh giá thấp dung huy trong lòng thẩm thư giản địa vị mười năm trước thẩm thư giản v ị để cho phi ô miệu phong có đầy đủ linh khí kéo lấy bệnh thể thân thể tàng h ế từ thiên âm tông nơi đó cho mượn đến hai đầu linh mạch cho dung huy chỉ là kiếm trùng không đáng nàng muốn vào kiếm chủng dễ như t r ở bàn tay mở kiếm chủng chuyện có thể lớn có thể nhỏ dung huy phủi kiếm nghe thiền trừng trị công nguyệt lúc mở qua một lần khi đó chuyện ra có nguyên nhân lúc này không giống ngày xưa dung huy nhanh chóng vào kiếm chủng ở bên trong tham một vòng cũng không phát hiện kiếm linh tháp chuyến này ngược lại không phải là không có thu hoạch dung huy tại kiếm chủng chỗ sâu nhất phát hiện một đạo vô tình s á t lục kiếm kiếm ý đạo kiếm ý kia đến từ nàng bản thể kiếm ý ẩn chứa thiếu nữ đối với tu tiên giới mỹ hào ước mơ kiếm ý linh động nhẹ nhàng sinh cơ giạt rào của ta kiếm ý tại sao lại xuất hiện tại kiếm linh phái kiếm、chủng? dung huy nhìn trong tay mỏng như cánh ve kiếm y t r ă m mối vẫn không có cách giải t i ể u thần giới lưu tiên quân biết đại thần giới phiếu m i ể u g huế phù hợp tình hợp lý kiếm linh phái là ba trăm n ă m sau hoàn toàn mẫn diệt môn phái một cái hợp thể kỳ cũng không có tiểu môn phái căn bản không có tư cách bên trên đại thần giới kiếm linh hát kiếm ý tình cờ sao xác nhận không tìm được bất kỳ đầu mối gì về sau dung huy rời khỏi kiếm trùng đi tìm lý nhan hồi lý nhan hồi kiếm linh chính là phiêu m i ể u phong vị trí đầu nào phong chủ hắn khẳng định biết ngũ sư t h kỳ hoa phong tuyền cơ cảm ứng được kiếm trùng mở ra đến dọ xét ngươi tiến vào làm gì sẽ không tì tuyền cơ một bộ ta biết biểu lộ ưu hoán nói nói xong cùng nhau làm học cha, ngươi lại len lén c ó n ta học thêm sư tỷ ngươi trở nên xảo quyệt kiếm linh phái thất phong trường lão tuyền cơ nộ g tính thấp nhất chẳng qua nàng an vu hiện trạng mừng rỡ tự do từ hích dương lớn dịch tuyền cơ nhiều lần cách dùng tướng sau là lực bất t ò n g tâm cảm giác thân thể bị móc g i ố n g tu hành cảm giác nguy cơ sông lên đầu tuyền cơ cảm thấy chính mình hẳn là t i ề n đến nhưng thấy dung huy hay là luyện khí cảnh so sánh một phen trong nháy mắt không có áp lực động lực cũng tan thành mấy khói có thể vương thạch nói dung huy tại quỳnh châu biểu hiện đặc lượng mắt t u y n cơ vừa khẩn trương l i ê n giống thứ hai đ ế m ngược phát hiện thứ nhất đ ế m ngược thật ra thì không phải đ ế m ngược người ta thật ra là hào bá chẳng qua là không muốn làm bài thích nộp giấy trắng t u y ể n cơ nhất thời cảm giác nguy cơ bạo giảm. thấy dung huy mở kiếm chủng t u y ể n cơ khẩn trương đến không được nàng làm mấy chục năm thứ nhất đ ế m ngược thật vất vả thứ hai đ ế m ngược không nghĩ lại h à n chót dung huy theo không kịp t u y ể n cơ thần kỳ đại nào không có vậy ngươi tiến vào làm cái gì t u y ể n cơ nhẹ nhàng thở ra nàng đổ lót chuồng ngó đen xỉ kiếm chủng hâm mộ nói môn này chúng ta chưa hề tại đệ tử vào kiếm chủng thí luyện trước sau mở ra trưởng môn sư h u n h tốt sùng sư tỷ nha dung huy không sở trường giao tế không biết trả lời như thế nào mới sẽ không để tuyển cơ thương tâm t ạ m được đúng ngươi vào kiếm trùng lúc phải trang thấy được một tòa kiếm linh tháp dung huy sống lại thời gian càng dài phân thân lưu lại ký ức ngày ngày giảm phai nhạt trừ một chút sự kiện trọng đại hoặc là quan hệ thân mật dung huy đối với tiểu thần giới ký ức không nhiều lắm nàng không nhớ nổi phân thân có thấy hay không kiếm linh tháp của phiếu miểu huyết phủ cho nên hỏi tuyển cơ tuyển cơ lắc đầu chưa từng thấy ta mỗi lần vào kiếm linh tháp thấy được đều là kỳ hoa phong lão tổ tông sau đó cùng bọn họ nói những năm gần đây biến hóa sâu hơn trí nhớ của bọn họ sư tỷ ngươi cũng biết trong kiếm chủng kiếm linh tùy thời ở giữa trôi qua bọn họ đối với tu tiên giới ký ức sẽ càng lúc càng m ở nhạt kiếm linh nhân tính thời gian dần trôi qua biến mất thậm chí sẽ thoái hóa thành thu tính đã có được tính công kích cho nên tân tấn đệ tử vào kiếm chủng nhất định do nguyên anh cảnh trở lên trưởng lao bảo vệ ta mỗi lần vào kiếm chủng đều sẽ mang theo một bao bánh kẹo t u y ề n cơ lòng bàn tay lật ra một viên đường mạch nha bỗng nhiên xuất hiện sư tỷ đến một viên dung huy vi thấy các đệ tử hướng nàng nhìn bên này đến nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ánh mắt lại đi lên liếc mắt người ăn người ăn người ăn t u y ề n cơ làm bộ đem đường mạch nha lấp trong miệm dung huy buồn bu tuyền cơ làm g i ả m có việc đập đi miệng nàng thấy dung huy khẽ nhất miệng tìm đúng cơ hội lấp một viên vào trong miệng nàng mong đợi chớp mắt sư tỷ an m ă n không dung huy tinh tế phẩm vị trong miệng ngọt nào g trên mặt một phái lạnh n h ạ t hoàn thành có rất ít người biết dung huy thị ngọt lý nhan hồi tính toán một cái tuyền cơ bí mật quan sát ngũ sư tỷ trở về chỗ liếm lấy răng thầm nghĩ trải qua yếu ớt nhất luyện khí cảnh nghiệm chứng mới n h ấ t bản gây tê đường mạch nha sẽ không gây nên người tử vong có thể dùng dung huy mở ra tuyền cơ lần thứ mười đưa qua đến tay ngươi nói đại sư h u n h nhị sư huynh còn có tứ sư huynh còn có tất cả đỉnh núi tiền bối trưởng môn kia sư đệ. hắn thấy cái gì chớ chọc lấy dung huy đ ệ xuống tuyển cơ ác ma chi chảo ta không có bị trong kiếm chủng kiếm linh bị thương không đau không n g ứ a tuyển cơ trong lòng nhớ kỹ không đau không nứa g vô c h i giác gây tê đường mạch nha nhân thể thí nghiệm thành công có thể dùng ở cho các đệ tử khai đao làm giải phẫu hoàn mỹ o o ngao tuyển cơ che lấy cái chán nước mắt dưng dưng nói ngũ sư tỷ người đánh ta dung huy bất đắc dĩ nói nói chuyện của ngươi phút cái gì thần trưởng môn sư đệ thấy chính là cái gì trưởng môn sư huynh thấy cái gì tuyển cơ nhớ lại nói lục sư huynh chưa nói qua hắn vào kiếm chủng bình thường là an h n chẳng qua có một lần phát sinh ngoài ý mớn một cái đã từng quy thuận kiếm linh phái ngự thú tông đại năng đột nhiên mất nhân tính thú tính đại phát đả thương trưởng môn sư m i n h tuyền cơ trầm giọng nói từ đó về sau trưởng môn sư m i n h gần như bế quan không ra kiếm linh phái sự vụ lớn nhỏ đều tam sư m i n h và tứ sư m i n h xử lý chương một trăm ba mươi ngự thú tông khiêu khích chúng ta đi đánh thiên âm tông đi so với kiếm linh phái đại sư m i n h cùng nhị sư m i n h cùng chưa hề lộ diện trưởng môn nhân thẩm thư giản dung h u lấy tứ sư h u n h ấn tượng rất sâu sắc kiếm linh phái đại trưởng lão ngự thú nhị trưởng lão am hiệu trật pháp tam trưởng lão vương thạch đồng thời cũng là kiếm linh phái thực tế người cầm quyền tứ trưởng lão lại nổi danh đoá hoa giao tiếp thân là nam tử h ắ n dung mạo diễm lệ mạnh vì gạo bạo vì tiền thích náo nhiệt thường xuyên giúp vương thạch xử lý khó giải quyết tông môn sự vật bất luận một cái khác tông môn cùng kiếm linh phái lớn bao nhiêu ma sát thậm chí đao binh tương hướng chỉ cần kiếm linh phái nguyện ý cùng nói chuyện tứ trưởng l ã o ra mặt sẽ không có không thể đồng ý chuyện còn không cho kiếm linh phái bị thua thiệt cho dù kiếm linh phái là sai lầm mới cũng có thể tại đánh cờ bên trong lấy được lớn nhất lợi ích dung huy thân là ngũ trường lão kế thừa phi âm i ệ u phong vô tình kiếm đạo, chủ giết. phiêu m i ệ u phong từ kiếm linh phái khai sơn lập phái đến nay cũng là uy hiếp c h i nguyên phong chủ phiêu m i ệ u phong tính tình đa số vắng lạnh bạc tình b ạ c nghĩa sát phạt quả đoán lục trưởng lao tức là trưởng môn nhân thẩm thư giả nam h i ể u dự báo mệnh số thuật trưởng một phương khí vận thống nhất mạnh phong thủy tay có thể hái được tinh thần thất trưởng lão tuyền cơ là kiếm linh phái túi thuốc cũng là túi tiền kiếm linh thất phong trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình nhắc đến tứ trưởng lão tuyền cơ chợt nhớ đến một chuyện ta mang theo nhan trở về bí cảnh tìm cơ duyên lúc cùng ngự thú tông gặp nhau nhan trở về ngẫu nhiên gặp một đầu ngự thú tông nuôi thanh xà. c h í người h là t r ư ở n lão ngự tông n thú chính tại là vạn vật linh nhân đạo thịnh vượng tinh quái muốn tu được chính thống nhất định phải đạt được người phong đang tương đương với người đối với yêu cầu phúc nếu như người gặp đại xà gọi nó long như vậy nó đạt được người chúc phúc về sau ngày sau có thể biến thành dao thành long tỷ lệ sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần đây cũng là phong đ ă n g mà bị phong đ ă n g yêu vật được tạo hóa chúng n h ấ n quả ngày sau sẽ báo đáp tân tình nếu như người gặp rắn gọi nó rắn như vậy nó ngày sau hóa r ồ n g hóa r a o rất khó nó tự nhiên căm hận phong đ ă n g người nếu không ước chế được bản tính thu tính đại phát giết người lại không đường rút lui yêu tu không so với người bọn chúng tu hành cực kỳ không dễ dàng bởi vậy phong đ ă n g người tu vi càng cao đối với yêu vật tạo hóa càng lớn phong chính thống tổng cộng có chín lần theo số lần tăng lên đối với phong đang nhân lực đo cùng khí vận bên trên tiêu hao càng lớn lý nhan hồi không biết phong đang h á n thốt ra nói như vậy gần như tuyên án màu xanh sẽ không hóa giao thành long thanh xả đối với lý nhan hồi hận thầu xương một người một yêu sinh tử tương xác tu luyện gần trăm năm thanh xả không đem lý nhan hồi luyện khí cảnh này phế vật đưa vào mắt chủ quan kinh địch bị lý nhan hồi phản xác còn chế mật rắn lý nhan hồi lấy mật rắn thời điểm vừa lúc bị đệ tử ngự thú tông nhìn thấy hiểu lầm tạo thành cho nên ngự thú tông cố ý đưa đến khiêu chiến thư trên thực tế là bức ta nói xin lỗi dung h u đóng lại kiếm chủng trên mặt hiện lên một tia lệnh y bí cảnh nguy hiểm trùng điệp nhan không về được biết phong đang coi như h ắ n biết thì tính sao đối với tập kích địch nhân nhân t ử cũng là tàn nhẫn đối với mình chuyện này nhan trở về không sai t u y ể n cơ cũng cảm thấy lý nhan hồi không sai có thể ngự thú tông lấy bảo bối linh xà kiếm linh phái ngũ trưởng lao chi đồ tàn sát làm lý do nhiều phiên khiêu khích kiếm linh phái khi đó vương thạch cùng dung huy tại quỳnh châu t u y ể n cơ lo lắng làm dối loạn vương thạch phát triển kế hoạch giải quyết dứt khoát mang theo lý nhan hồi cùng thân truyền đệ t ử triệu thanh tư trở về kiếm linh phái thoáng y u thế nói xin lỗi giàn xếp ổn thỏa ngự t h ú tông đúng lý không thang n ờ i lại nhiều lần quay dậy kiếm, kiếm linh phái về sau trước tiên phía dưới khiêu chiến thư bên ngoài mời dung huy luận đạo trên thực tế là cho hạ mã huy nhờ vào đó sao sơn chấn hổ để kiếm linh phái yên tĩnh thực lực bây giờ của dung huy có thể cùng xuất khiếu cảnh sơ kỳ đại năng l i ề u một phen nàng không cố kỵ gì chẳng qua muốn cùng vương thạch đám người thương lượng một chút sư tỷ nghe nhan trở về nói ngươi buổi sáng nhận được ngự thú tông khiêu chiến thư tuyền cơ xinh xắn đáng yêu mặt một mặt lo lắng nàng nắm bắt dây thắt lưng tự trách nói là ta không có mang theo nhan trở về xin lỗi a sư tỷ ngũ sư tỷ sùng ái nhất nàng mà chính mình hỗ trợ mang theo đệ tử cũng làm không được điều này làm cho tuyền cơ cực kỳ thất bại tuyền cơ cái gì cũng tốt chỉ có tính tình mềm nún bên t hai mềm nún hơi thánh mẫu chuyện không liên quan đến ngươi dung huy trấn an nói sáu tông bên trong thiên âm tông yếu nhất thứ yếu cũng là ngự thú tông kiếm linh phái ta cố ý thay thế thiên âm tông ngự thú tông có chút k i ề g kỵ đương nhiên không có lần này còn có lần sau coi như ngươi uống nhà mình nước bất luận cái chén hay là cái gì đều không thể bắt bẻ hắn đều có thể nói ngươi uống nước tư thế không đúng uống nước lúc là nhắm mắt hay là nhắm mắt đối với bọn họ bất kính làm lý do gây khó khăn t u ề n cơ mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói sư tỷ làm sao biết ngự thú tông đi chuyện dung huy đoán thật là có loại này đòn k h i ê n t ì n h t u y ể n cơ ngượng ngùng cười nói ngự thú tông có chuẩn bị mà đến bọn họ biết được ngươi gần nhất buồn ngủ tại tông môn xếp đặt hồng môn yến chở ngươi vào cuộc sư tỷ ngươi yếu như vậy hay là trở đi ta thay ngươi lúc này tuyệt đối sẽ không làm hư nàng rất muốn đem công bổ quá trên thực tế dung huy cũng không cảm thấy t u y ể n cơ có bất kỳ sai lầm ngược lại ngự thú tông không biết đủ thừa dịp nàng cùng vương thạch không t ạ i kiếm linh phái tùy ý bắt nạt tuyền cơ cùng lý nhan hồi dung huy rất khó chịu nhan trở về là đệ tử ta chuyện này làm do phiêu miệ phong ta tự động giải quyết dung huy lấy ra ngọc giản đưa tin Triệu、tập r i ệ u t vương thạch một c a n h giờ sau mời các vị sư huynh đến phiêu m i ệ u phong một lần dung huy ngọc trong tay giản không giống với phái thanh thành ngọc giản chỉ có kiếm linh phái gặp sinh tử tồn v o n g đại sự thời điểm mới có thể dùng vật này đưa tin bất luận thất phong trưởng lao cách xa nhau bao xa chỉ cần tại trung châu lập tức có thể thu tuyên cơ cùng dung huy vừa đến phiêu m i ệ u phong vương thạch liền vội v ã chạy đến đã xảy ra chuyện gì phiêu m i ệ u phong đáng giá chính điện dung huy đem ngọc giản đặt ở kiếm trận bên trên ta muốn đoạt thiên ông tông các vị sư huynh ý như thế nào kiếm trận sáu cái phương hướng phát ra khác biệt liên quan đối ứng mỗi một trường lão thỏa đáng Ngũ sư mội thông tay đi l môn t đại n h chiến trưởng môn có một phiếu quyền phụ quyết dung h i y nhìn về phía màu trắng linh quang chỉ nói với giọng thản nhiên trưởng môn sư đệ một lát sau trong thẩm thư giản tức giận không đủ âm thanh từ trong ngọc giản chuyên gia thẩm thư giản yếu ớt nói thiên âm tông đại trận hộ sơn trận pháp đồ ta một hồi khiến người ta đưa đến mười năm trước ta đã bố cục thiên âm tông chỉ còn trên danh nghĩa không đủ gây sợ sư tỷ cầm lệnh bài của ta sau khi tiến vào trong thiên âm tông đập vỡ ngọc nát làm hiệu lệnh đến lúc đó sẽ có đệ tử tiếp ứng sư tỷ thẩm thư giản thấp giọng cười một tiếng lần sau ta xuất quan n g ư ờ i đến đón ta dung huy đối với thẩm thư giản ký ức rất ít đi phân thân đối với trí nhớ của hắn chỉ có một tấm mơ hồ mặt cùng bệnh tật thân thể dung huy lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của thẩm thư giản nàng lại cảm thấy vạn phần quen thuộc chương một trăm ba mươi m trường lão hội nhất trí thông qua tiến đánh thiên âm tông quyết nghị sau khi hội nghị kết thúc dung huy hỏi đến thẩm thư giản đang bế quan như thế nào bắt đầu bố cục tuyền cơ nói ra thẩm thư giản rời thiên âm tông hai đầu linh mạch đem pháp bảo của mình cả nguyên n rủ cho n à n g chuyện dung huy đối với cái này chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ hứng thú có phần g i à y đặc s ử sự phong cách cùng thẩm nộ giống nhau đến mấy phần mặc dù các sư huynh đều đồng ý tiến đánh thiên âm tông tuyền cơ hơi lo lắng nó yếu hơn nữa cũng là trung châu chiếm cứ ngàn năm tô môn kiếm linh phái chỉ có ba đệ tử tỷ số thắng bao nhiêu huống hồ mấy vị sư huynh đều không có ở đây thực lực mạnh nhất tr từ thiên âm tông dẫn lửa thiêu thân bị bồng lai các đả thương nặng lại liên tiếp mất hai vị cao thủ xuất khiếu cảnh cho dù mười năm tu c h ỉ n h cũng khó có thể khôi phục huy hoàng những năm này mơ ước thiên âm tông môn phái hợp tung liên hành trong bóng tối chen ép thiên âm tông thiên âm tông đã hổ giấy thượng tam tông cố ý để lục đại tông môn phá lại lập để cường đại hơn càng có tiềm lực tông môn lấy thiên âm tông mà thay vào n g ầ m cho phép tu tiên giới cái tông môn mở ám phía dưới tam tông ba ngàn đạo pháp tông môn sống chết m ặ b â chỉ có ngự thú tông ngẫu nhiên làm biệt thủ kiếm linh phái muốn thay đổi triều đại đưa thân lục đại ngũ đại ng kiếm linh phái là không có chỗ thứ hai lần này kiếm linh phái lấy trưởng lão thiên âm tông tại quỳnh châu ám sát dung huy làm lý do chiêu cáo thiên hạ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng tuyệt không chỗ thương lượng bảy thành dung huy nói với giọng thản nhiên đại trưởng lao thiên âm tông đã chết thiên âm tông chỉ còn lại bốn cái cao thủ nguyên anh cảnh còn có trưởng môn sư đệ bồ cục bắt lại thiên âm tông kiếm linh phái mới có vấn đỉnh trung châu tư cách cơ hội hiếm có bỏ qua hối hận không kịp vinh dự dưới kiếm lấy dung huy nhìn ra xa thiên âm tông phương hướng trắng nón mảnh khảnh ngón tay k h á t tay một chỉ giờ khắc này ta mười năm thiên âm tông chỉ có có thể phía sau dung huy không chỉ có là kiếm linh phái còn có thuộc trung phái thanh thành ngũ sư tỷ khí tức rõ ràng là luyện khí cảnh lại cho tuyển cơ một loại nàng về đến cường giả xuất khiếu cảnh cảm giác nói ra không khỏi để nàng tin phục sư tỷ tuyển cơ lo lắng trái tim bị dung huy một người d i ữ hại vạn người không thể qua hào hùng đốt lên ta chắc chắn giúp cho ngươi rửa sạch đ h ụ c nhã kiếm linh phái hạ chiến tiếp cùng thiên âm tông nhất quyết sinh tử chuyện giống một cái tiếng sấm nổ ở tất cả tông môn đỉnh đầu từ thiên âm tông sự suy thoái cùng kiếm linh phái thế lực lực lượng ngang nhau tông môn nghĩ nuốt vào thiên âm tông trái tim no n g o muốn động các lộ tông môn chỉ ở trong bóng tối làm tay chân. cũng không quyết định cùng thứ nhất quyết s ử n g á i kiếm linh phái cử động lần này làm khiếp sợ tu t i ê n giới thượng tam tông thanh vân tông thanh vân tông tông chủ ngồi ngay ngắn bảo t o ọ n sau lưng hắn treo một vòng liệt nhật pháp tướng trang nghiêm tước mục khí thế bức người thiên âm tông chính là ta sáu tông một trong lục đại tông môn đồng khí liên t r ì tông chủ thiên âm tông hướng tông ta cầu viện các vị cần phải làm viện thủ thanh vân tông mười tám ngọn núi trưởng l á o trong lòng đều có suy nghĩ lấy trung châu đại cục đã định không dễ dung chuyển làm lý do đề nghị thanh vân tông chạy ra cành ô l i u có. có cảm thấy thiên âm tông chính là lục đại tông môn cuối cùng làm việc nga ngược c không xứng là t r ú n g châu lục đại tông môn một trong để cái k h á c tám châu chế d ễ u cũng có chúng thuyết phân vân cũng không có kéo ra cái có giúp hay không t ừ n g c u n g dung huy có vài lần duyên phận trưởng lao thanh vân tông trương viễn đạo trầm tư một lát bước ra một bước tông chủ đã có nhớ kỹ mười năm trước chết thảm ở tiêu cận thủ hạ vinh huy vinh huy chẳng qua là thanh vân tông tôn này quái vật khổng lồ không chúng được thu hút đệ tử nội môn thanh vân tông tông chủ đương nhiên không biết nghe thấy đệ tử nội môn chết thảm ở trưởng lao thiên âm tông cái tây thanh vân tông tông chủ mặt như trầm thủy tiêu cận vì sao giết hắn trương viễn đạo trầm giọng nói vì một n mười năm trước trên t h a n g tiên đại hội hắn không để ý thanh vân tông ta mặt mũi lấy nguyên anh uy áp bị thương thanh vân tông ta mấy chục cái đệ tử có thể thấy được cỡ nào cố tình làm vậy mặc dù thiên âm tông sau đó thành ý hướng thanh vân tông ta nói xin lỗi nhưng thiên âm tông tại trung châu nô dịch b á c h tính ước hiếp nhỏ yếu phụ nữ trẻ em n ế u biết căn cứ phái ta đệ tử được báo thiên âm tông một vị duy nhất đại trưởng lão tại quỳnh châu ám sát dung huy thần bí tử vong thiên âm tông lại không cường giả nay tô môn phẩm chất đức hạnh lòng người lòng dạ đều phía dưới thành thuộc hạ không muốn để thiên âm tông thành trung châu ta bị cái khát tám châu chế nh kiếm linh phái thế quật khởi không thể đỡ trương viễn đạo nguyện ý bán một mình kiếm linh phái tỉnh nếu như kiếm linh phái trở thành lục đại tông môn một trong thanh vân tông không đến mức tự hạ thân phận có ý định lôi kéo được kiếm linh phái cũng nên mua thanh vân tông mặt mũi vì ngày sau làm nền trương viễn đạo sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ cùng thanh vân tông tông chủ nhất trí trương trưởng lão n ó i có lý hai cái bút bê giật đ ổ i hoa chúng ta những n à y đại nhân đi nhúng tay làm gì theo nó đi thôi kỳ dương tông liệt nhật như lửa kỳ dương tông trong sân cốc năm cái kim hồng bàn lòng trụ sông thẳng đến chân trời từ dưới đi lên nhìn bàn lòng trụ giống như muốn đem bầu trời thọc một cái lỗ thủng s ơ n g ố c trên bệ đá kỳ dương tông tông chủ nhận được kiếm linh phái cùng thiên âm tông quyết nhất từ chiến mà báo như tuyết mày trắng n h u một cái quản trung châu hắn trời đất sụp đổ kỳ dương tông tị thế ngàn năm sớm đã không để ý đến phạm trần tục thế bên ngoài thâu thiên hoán nhật cũng cùng tông môn ta không quan hệ mặc kệ hắn kỳ dương tông không giống với thanh vân tông cùng hợp hoa tông trong cơ thể bọn họ có thượng cổ huyết mạch đệ tử kỳ dương tông cùng loại với quỳnh châu ra tập thức tu hành các đệ tử đều có liên hệ máu mủ không phân đích con thứ đựng năng giả cư từ khi ra đời bọn họ liền có mỗ cũng là bọn họ đạt được thời điểm kỳ dương tông tông chủ sở bề rộng chừng trăm trượng b à n long trụ như có điều suy nghĩ nói t r u y ề n lệnh xuống các đệ tử cấm chỉ lấy bất kỳ phương thức tham dự hai phái tranh đấu kẻ trái lệnh c h ạ m lập quyết hợp hoa n tông theo nước m à ở hợp hoa n tông phồn hoa như gấm quý trần thả ra trong tay mật báo ôn hỏa sáng hai con ngươi lóe lên một nụ cười hắn hướng đông m ớ i bái một cái trên lưng t h á i huyền cổ cầm hướng kiếm linh phái phương hướng đệ tử hợp hoa tông thấy không thích ra cựa trưởng lão đột nhiên muốn ra cửa tò mò hỏi quý trưởng lão người đi đâu vậy quý trần mỉm cười nói kiếm linh phái kết bạn nói kiếm linh phái đệ tử kinh ngạc nói mọi người đều biết kiếm linh phái và thiên âm tông đòn kêu lên Quý trưởng lão lúc này không đi được là đại biểu hợp hoan tông đứng kiếm linh phái sao hắn không cần hỏi tông chủ một cái khác đệ tử nhìn thấy quý trần mờ mị thân thủ trực giác khô nóng không chịu nổi nàng xóa sạch lăn ra khỏi m á u mũi xi、si、ngốc nói đ ẩ n Quý trưởng lão chẳng qua là nam thần muốn cùng chúng ta rút ngắn khoảng cách để chúng ta kê ừ đừng quên quý trần trưởng lão là thiếu tông chủ của chúng ta hợp hoan tông người cầm quyền ba ngàn đạo pháp tông môn tông chủ xoắn suýt một lát lại được biết thanh vân tông cùng hợp hoan tông tin t ngũ đ ạ i tông môn chỉ có ngự thú tông phái một cái có danh vọng t r ư ở n g lao tiến vào thiên âm tông nếu không có phía trước khiêu chiến thư trưởng lão ngự thú tông vốn muốn, muốn khi cùng chuyện lão để kiếm linh phái cùng thiên âm tông bắt tay giảng hòa hiện tại chỉ có thể chọn đội tiêu c ẩ n nhìn cưới con lửa t r ư ở n g lão vừa tức vừa nổi giận lại không thể làm gì rõ ràng là ngự thú tông nâng lên tranh chấp bị thương thế nào là thiên âm tông c h ư một trăm ba mươi hai ta thua tâm phục khẩu phục rõ ràng là ngự thú tông tìm kiếm linh phái phiền t h o i kết quả là đánh thiên âm tông xảy ra chuyện gì dung h u phải làm chỉ làm ngự thú tông a khoảng cách đại chiến này chỉ có ba ngày trên giới thiên âm tông hoảng sợ không chịu nổi một ngày đệ tử ngoại môn trong đêm chạy trốn đệ tử nội môn dưng dưng viết d ì thư mười năm không thấy lục g i a o g i a o cùng quý trần dung huy nhìn hai người thoáng như hôm qua lúc mưa do tế thay đổi hai người lên kiếm linh phái nguy hiểm không thể bảo là không lớn dung huy đào ra phiêu miệu phong phía dưới rượu ngon thiết t i ế n khoản đ á i ta liền không khách sáo cảm ơn lục g i a o g i a o nhìn vàng son lộng lấy phiếu miệu cung yêu kiểu quyến rũ mặt một mặt hâm mộ thần tượng phiếu miệu cung của ngươi còn muốn người hầu không tự đề cử mình ta có thể tại tòa này linh khí nồng nặc đem ta sặc chết trong đại điện ở cả đ Ta chết thế thế biết thụ. ta tranh ta nhất một tại kia cái ốc, mạch như hưởng nhà phá phong nhưng khó khăn. linh phái linh Huy Kiếm đều đồng đầu đều nguyện quá duy Dung ngươi nào Ngắm dạng nơi này. ý ô ô ô, lại sau đó thẩm thư giản lại đi thiên âm tông đào hai đầu đặt ở phiêu m i ệ u phong nơi đây linh khí không chỉ có là kiếm linh phái số một phóng tầm mắt nhìn toàn bộ trung châu có thể có được ba đầu linh mạch chỉ có thanh vân tông tông chủ đúng là kém một cái quất đổ dung huy còn nhớ rõ lục giao giao giả phân mối thủ cười dẫn nói người nế ứ bên trên năm võ hai ngày nghỉ lễ song tuổi cuối năm thưởng nửa năm thưởng sẽ không thiếu người ngày nghỉ lễ phúc lợi kiếm linh phái có người cũng có đãi ngộ tự ưu một p h â n thân khác ký ức không giờ khác nào không t ạ i ảnh hưởng dung huy những điều kiện này nàng thốt ra lục g i a o g i a o nghĩ đến chính mình cũng có thể cọ sát ba đầu linh mạch lúc này muốn đáp ứng quý trần như có điều suy nghĩ nhét miệng lên một mỉm cười kiếm linh phái có lục trưởng lao đều có nếu là không có dung huy kinh ngạc nhìn quý trần một cái cười nói tự nhiên là phái thanh thành bổ sung quý trần cười không nói lý g i a o g i a o cái này cũng được không ngờ như thế chính mình còn phải lấy lại lục g i a o g i a o lập tức cảm thấy trong miệng rượu không t h ơ n không tuần nàng thậm chí muốn nói đi ra lại sợ thổ địa bên trên dung huy đưa nàng dưới chân t h ẳ n cọ đều xốc những năm này lục giao giao ngày đêm học thêm thường viết thư hỏi lý nhan hồi liên quan đến dung huy thói quen biết được nàng là một cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa giả còn bệnh thích sạch sẽ cho nên lên kiếm linh phái thời điểm lục giao giao đem chính mình dọn dẹp giống người dạng mới lên có phái thanh thành cùng hợp hoàn tông huy h i ệ tại n h ư u toan ngồi thu ngư ông thủ lợi tông môn hành quân lặng lẽ ba ngày sau dung huy vương thạch và t u y ể n cơ mang theo ba ngàn kiếm linh đệ tử công lên thiên â m tông lục giao giao cùng quý trần cùng nhau xuất hiện bọn họ cũng không ra tay chẳng qua là đứng trên bầu trời thiên âm tông nhìn xuống chúng sinh một phái nhàn nhã dung huy cầm kiếm gỗ g i t lên kiếm linh phái về sau. một cái ế p trước b mắt thiên c g Vương Thạch điệu biến sắc bí mật quan sát các lộ tông môn nghẹn họng nhìn trân c r ố i bốn người thiên âm tông lấy dung huy làm đột phá khẩu phá trận lại phát hiện dung huy rõ ràng là tu vi luyện khí cảnh trên người nàng tiết lộ khí tức quá mức mạnh mẽ cho đến chết mới nhận rõ chính mình đá vào tấm sát đại chiến kết thúc thiên âm tông chỉ còn lại tiêu cẩn cùng mấy trăm người đệ tử sống tạm tiêu cẩn xóa sạch dòng máu trên mặt ánh mắt phức tạp nhìn dung huy tự dễ cười một tiếng năm đó ta cho rằng thiên mệnh c h i nữ là phong khinh khinh không nghĩ đến a đ ú n g là ngươi dung huy tấm kia cùng pháp tướng lệnh bài mặt giống nhau như lúc làm tiêu cẩn ký ức vẫn còn mới mẻ hắn nói giọng khản ta thua tâm phục khẩu phục đảm nhiệm giết đảm nhiệm róc xương lắp thịt ngươi đừng suy nghĩ giam cầm bản tọa bản tọa không muốn như chó t o i thóc sống ti ba ngàn tông môn không một bất kính không một không tuân theo nơi này từng là trung châu đám tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa tu hành thiên tiêu trồng chất tuyệt đại tông môn song bởi vì nhất thời tham lam hủy hoại chỉ trong chốc lát năm đó thiên âm tông danh khắp thiên hạ hiện nay người người kêu đánh ha <cười> ha tiêu cẩn trong lòng sinh ra một luồng cảm giác b i thương sinh ra hắn nuôi n ấ n g hắn nhà không có ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha v ư n bã tiếng cười tại trống giống đại điện quanh q u ầ n vương thạch và tuyền cơ lướt nhau ăn ý rời khỏi lưu lại dung huy và tiêu cẩn một chỗ ta không giết người dung huy rút ra lưu vân chấn trụ khắp cả người lăng bị thương tiêu cẩn nhưng lưu lại ngươi thủy chung là thai hoàng ẩm vì kế hoạch hôm nay chỉ có phế bỏ tu v i ngươi để ngươi làm một cái người bình thường tiêu cẩn giận quá mà cười bản tọa không cần ngươi thương hại hắn cầm lên bản mệnh tiên kiếm quả quyết tự vẫn đã từng nhận lấy vạn người kính ngưỡng người r ấ t xuống vũng bùn coi như sống cũng là đau khổ nhất là tiêu cẩn loại này chấp trưởng một phương cơn ư giả g để hắn biến thành phạm nhân so với giết hắn còn khó chịu hơn hôn phách ly thể tiêu cẩn nhìn chính mình thi thể lạnh băng kèm nén không được nữa đau khổ tri tình chuyện cũ rõ mồn một một một một một một tiêu cẩn tuyệt vọng linh hồn run dày kịch liệt hỏng mất sau đó biến thành mảnh da cắt quang dung huy tại thiên âm tông đại điện tính t ọ a nửa canh giờ nàng thu liễm tốt thi thể tiêu cẩn đi ra đại điện ngày không biết lúc nào đen vương thạch tổ chức đệ tử kiếm linh phái quét dọn chiến trường tuyến cơ dẫn đầu kỳ hoa phong đệ tử cứu chữa người bị thương canh giữ ở ngoài đại điện lý nhan hồi đang muốn nói chuyện hắn thấy dung huy vẻ mặt không bình thường t i ế n l ặ n g theo dung huy tìm k ố i phong thủy bảo địa đem thi thể tiêu cẩn hạ táng sau đó đem từ trong đại điện mang ra ngoài hồn phách bỏ vào kim liên bên trong cột rửa ký ức để hắn cùng bình ch Tu sư ĩ bình h t phụ lý ự nhan hồi không biết từ chỗ nào hái được một bó hoa đặt ở tiêu cẩn trước mộ phần hắn khó hiểu nói tiêu cẩn tại thăng tiên đại hội cùng linh bảo sơn bí cảnh làm khó qua ngươi mấy lần vì sao ngươi muốn giúp hắn chuyển thế đầu thai là vô số độ kiếp thất bại hoặc là ngoài ý muốn tử vong tu sĩ tha thiết ước mơ duyên vận linh ý nhan h ồ vì thế h k ô g i ể u Dung huy tựa vào bảo ờ sông thanh liễu bên trên, nói với giọng t h liễu với n nhiên nhân tính có âm có dương, lòng người có sáng có Thăng tiên đài hắn là nguyên anh cảnh lại cùng ta dùng kiếm thuật công bình cạnh tranh. Linh thuật tối. đài lại kiếm âm ta có có có có là ả b sơn bí cảnh hắn cứu gần ngàn tu sĩ thiên âm tông bị hợp thể kỳ đại năng trọng thương sau tiêu cẩn từng đuổi đến kiếm linh phái để nhắc nhở ta hắn chẳng qua là cái có thiên phú tu sĩ bình thường cùng ta mà nói hắn cũng không phải ác nguyên nhân chính là hắn từng tại linh bảo sơn được công đức mới bị kim liên tiếp nạc độ hóa có thể chưa thế đây là cơ duyên của hắn cho nên không phải ta giúp hắn là chính hắn giúp mình ta chẳng qua thuận thế mà đi dung huy thở dài nói tu sĩ là người là phức tạp ta ngươi cũng thế lý nhan h ồ i như có điều suy nghĩ vận mệnh nhân quả thứ này quá mức triết học thật giống như hắn thường nhặt được cơ duyên và o p h á p bảo lại cùng yêu có duyên giải quyết x o n g thiên năm tông dung huy về đến phiêu m i ệ u phong cho ngự thú tông hồi âm bản tọa đồ nhi vi lệnh phái yêu thú phong đang chuyện bản tọa đã biết ngày mai bản tọa tự thân lên ngự thú tông giúp tất cả yêu thú phong đang về phân loại nào phương thức nhìn ngự thú tông biểu hiện đến định ngự thú tông muốn thể diện dung huy cho nó thể diện ngự thú tông không thể diện dung huy giúp nó thể diện chương một trăm ba mươi ba phiêu m i ể u phong x a thần kiếm linh phái vừa an thiên đồng tông vương thạch xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc bận rộn bể đầu sức chán nếu để kiếm linh phái thuận lợi trở thành trung châu sáu tông một trong cần cái khác năm trong tông ba cái tông môn công nhận hợp hoan tông không cần nói quý trần dùng hắn hành động biểu lộ hợp hoan tông lập trường kỳ dương tông ngàn năm không hỏi thế sự tông chủ một lần cuối cùng lộ diện là ba trăm n ă m trước thanh vân tông đối với dung huy mắt khác tăng theo cấp số cộng đạt được tôn này quái vật khổng lồ công nhận so với một tông môn nào càng quên uy kiếm linh phái tứ trưởng lão đang từ bên ngoài mười vạn dặm Phật môn thánh địa làm tỷ nhi chạy về trung châu. vì kiếm linh phái chuyện bốn phía hòa giải từ thiên âm tông kiến thức thực lực dung huy về sau t u y ể n cơ cảm thấy trung châu đã không người nào có thể ngăn t r ở ngũ sư tỷ t r ă n g bức nàng lấy ra một bình đan dược nhét vào trong ngực lý nhan hồi đan dược uống thuốc ngoại dụng biện pháp đã viết xong lần này đi đến ngự thú tông cần phải kéo lại ngũ sư tỷ mười đầu châu kéo không trở lại nói vậy một n g à n đầu tuyệt đối không nên không thu được trận ngự thú tông cùng thiên âm tông giao hảo t u y ể n cơ lo lắng ngự thú tông gây chuyện đệ tử tật lực lý nhan hồi hoàn toàn mất hết lòng tin kéo lại dung huy b ư c vương phía trên chỉ có vương cảnh trạch thật là thơm đế nhỏ sư cô chỉ có ta cùng sư phụ hai người đi luận đạo. không phải lý nhan hồi không tự tin kiếm linh phái không thể thắng bởi vì hắn đối với dung huy quá tự tin vạn nhất sư phụ đúng lý không thang ư ờ i đặc sắc luận đạo để hắn cảm xúc mênh mông chính mình nhịn không được n ú n g vào đầy miệng đến lúc đó không phải chính mình kéo sư phụ rất có thể là sư phụ trở tay quất chính mình một bàn tay để chính mình tỉnh táo tuyến cơ bất đắc dĩ nhún vai đây là ngũ sư tỉa ý tứ vương thạch chuẩn bị cho dung huy trên trăm đệ cho dung huy tạo thế để nàng nở mày nở mặt đi ngự thú tông để tránh để người ngoài coi thường nàng tại kiếm linh phái địa vị dung huy quả quyết tự tuyệt cũng nói rõ chỉ dẫn theo lý nhan hồi đi đến lý nhan hồi suy nghĩ sư phụ không muốn mang theo nhiều người như vậy đi ý tứ phải là lo lắng đệ tử kiếm linh phái thấy nàng vô lại cái tiền mặt hôm sau dung huy từ phiêu m i ệ u phong lên đường dung huy đứng ở kim thủy cầu biên giới để lý nhan hồi ngự kiếm thầy trò hai người mặc dù đều có vô thượng tiên kiếm lại ăn ý dùng kiếm gỗ dung huy là không nghĩ chiêu riêu lý nhan hồi thì ghi nhớ dung huy dạy bảo năng lực hắn có hạn không c h ế không được kinh hồng hơn nữa vị lao tổ tông kêu kiếm linh cũng không thích chính mình cưỡi tại trên người hắn kinh hồng bị lý nhan hồi mang theo người càng nhiều tác dụng là buổi tối mời lão tổ tông học thêm nguyên nhân chính là như vậy hắn mới trở thành kiếm linh phái số lượng không nhiều lắm mười năm trúc cơ tiên h tài lý nhan hồi kiếm gỗ vừa ra dung huy thuận thế nhảy lên kiếm gỗ nàng đánh ra pháp quyết làm kiếm gỗ thân hình tăng g ọ n tìm cái tư thế thoải mái ngủ g ầ n lý nhan hồi nhìn chiếm đoạt kiếm gỗ sư phụ mặt lập tức đen sư phụ cha ngươi đ â y là dung huy ngáp một cái thì í lý nói mười năm không thấy ta kiểm tra một chút ngư ơ i ngự kiếm bản lĩnh ta còn là gặp lần đầu tiên đến đem cọ sát xe nói được như thế mát mẹ thoát t ụ lý nhan hồi nhận mệnh nhảy lên kiếm gỗ không phải đâu sư phụ ta mới có thể bay mười năm ngươi có phải trăm năm tài xế lâu năm ta không di chuyển được dung huy trước khi bế quan dưới phiêu m i ệ u phong trên hồ dạy lý nhan hồi ngự kiếm dạy song khẩu quyết mặc hắn giữa không trung bay nhảy dù sao phía dưới là hồ không đến mức cái chết cái chết là không đến mức lý nhan hồi suýt nữa chết m ố i nhờ vào dung huy hà khắc dạy bảo lý nhan hồi từ vịt lên cạn biến thành lãng bên trong hóa đơ tạm ngay vậy dung huy xinh đẹp mắt chống ra một đường nhỏ lộ ra hương phấn ánh sáng thật làm cho ta đến lý nhan hồi không khỏi toát ra cả người toát m ồ h ô i lạnh nghĩ đến bị sư phụ mang theo ngự kiếm trải qua hiện tại cũng còn một trận hoảng sợ dung huy không phải thu danh sơn xa t h ầ n mà là xe tăng trôi đi hắn không có vị chắc từ vạn mét không t r ù n g quẳng xuống phi kiếm nhiều lần như vậy kích thích suýt nữa để trái tim của hắn nổ tung còn tốt dung huy phản ứng cùng tốc độ rất nhanh hồi tường lúc trước lý nhan hồi cảm thấy chính mình có thể còn sống s ó t đơn giản âu h o ả n g sư phụ ngài ngồi x o n g l ặ n g lý nhan hồi nuốt xuống khẩn trương nước miếng ta ngự kiếm phi hành là lao như kéo vỡ xe ngài chớ c h ê n ó chậm dung huy lấy ra gối đầu cùng tấm thảm nằm xuống ngửi ngửi gió mát nói mớ nói không sao lý nhan hồi là lần đầu tiên ngự kiếm mang người hắn nghiêm túc giống mới lên, lên một mặt cờ trắng đồng nhân viết thực tập tân thủ lên đường xin nhiều chiếu cố trên không trung ngự kiếm tu sĩ thật xa liền có thể thấy một cái khổ đại cựu thâm thiếu niên đón gió mà đứng đỉnh đầu cờ trắng đồng bền dối d í t tò mò sông đến tìm tòi hư thực trong lúc đó xuất hiện nhiều lần xe kiếm hoạ n trung châu đất rộng của nhiều lục đại tông muốn nghe rất gần trên thực tế cách xa nhau mấy v ạ n dặm kiếm linh phái khoảng cách xa nhất kỷ dương bên trong chừng trăm vạn dặm xa dung huy thầy trò hai người đến bên ngoài năm vạn dặm ngự thú tông địa bàn đã là ba ngày sau lý nhan hồi đến ngự thú tông phượng thành chuyện thứ nhất cũng là tìm khách sạn nghỉ ngơi hắn nấu ba ngày ba đêm tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. trong lúc đó lý nhan hồi một lần cự tuyệt m ệ n h nhọc điều khiển nhưng thấy ngủ được không biết chiều nay gì tịch sư phụ lao bị gió thổi chua xót nước mắt bọc lấy thật dày da lông tiếp tục lái xe bọc da lông nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì vạn dặm không t r u n g quá lạnh hắn muốn tiết kiệm điểm linh lực cho dung huy cùng chính mình giữ ấm miễn cho chết rét đông tàn dung huy thấy hắn như vậy đáng thương nói nghỉ ngơi cũng đừng quên thở thổ nạp lý nhan hồi gói kỹ lưỡng chăn nhỏ cặp mắt đỏ bừng sư phụ người của ngươi tính lúc nào thất tỉnh n g kiếm lúc lý nhan hồi n g cảm giác phong hàn lỗ mũi đau bờn, trách lời nói từ trong miệng nói ra mang theo một luồng nụi vị kêu dung huy ngạc nhiên lại có cảm giác rất thành công mỉm cười nói ta tu vô tình nói lý nhan hồi xoay người đầu đ ố i với dung huy thương tiên h hắn lên làm n ă m đó cho rằng chính mình bái danh sư hiện tại phát hiện chính mình bái một cái lao tổ tông không đúng là hai cái trong tinh hồng còn có một cái hàng thật giá thật lao tổ tông lý nhan hồi sau khi ngủ dung huy đem sơn hà giám đặt ở đầu giường hắn dung huy dưới sự chỉ đạo của lưu tiên quân đem phiêu m i ệ u phong một đầu linh mạch rời đi sơn hà giám sơn hà giám là tụ linh thần khí đồng thời cũng cần linh khí còn dưỡng lý nhan hồi ngoài miệng nói không cần t h ông t h dung huy bắt được tiếng như rồi mỗi tiếng động âm thanh đến từ lầu giường dung huy thân hình như điện đứng dậy đồng thời kiếm gỗ cùng nhau đâm ra để ngang cái kia lau thân ảnh màu trắng trên cổ người đến tóc bạc ngọc diện đúng là phiêu m i ệ u phong đ ờ i thứ nhất phong chủ huyền dịch tiền bối dung huy rút về kiếm gâu ngươi sao lại ra làm gì huyền dịch cầm lên đầu giường sơn hà giám băng lam con ngươi s ẹ n qua dị quan g cảm ứng được cho rằng bạn cũ khí tức đi ra nhìn một chút hắn buông xuống sơn hà giám từ cửa sổ nhìn ra xa phượng thành sắc ý bịch nổ tung c h ư n một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi sáu gấu trúc cút c ú thời t gian qua đi ngàn năm bản tọa lại lấy loại phương thức này bước vào n g thú tông phượng thành a nghe huyền dịch khẩu khí hắn cùng phượng thành có nguồn gốc dung huy nhữ mày nói có thủ huyền dịch dứt khoát trả lời thù chuyên kiếp. Nha. dung huy đối với ngàn năm trước gân ơ n đoán đoán không có hứng thú huyền dịch đứng c h ắ p tay ánh mắt từ phượng thành chuyển qua trên người dung huy trăm năm trước huyền dịch tại kiếm chủng bái kiến dung huy phân thân năm đó hắn nhìn chúng dung huy nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chậm công nguyệt một bước cùng nàng gặp thoáng qua sau trăm năm dung huy đồ đệ trời đất xui khiến đạt được huyền dịch công nhận so với quái đản g quái lệ lý nhăn hồi huyền dịch đối với dung huy càng thưởng thức trải qua thời gian tệ luyện nàng đối với tình cảm hèn yếu không còn xuất lại chút gì che tại mình đồng ra sát phía dưới ác liệt sát khí so với hắn còn đựng đơn giản vô tình kiếm đạo thiên tiền giả huyền dịch vui mừng nói phiêu m i ệ u phong do ngươi kế nhiệm kiếm linh phái không lo lo không lo dung huy không rõ ràng ba trăm n ă m sau đại thần giới các lộ tiên môn chia cắt tiểu thần giới cựu châu đại điện trung châu tại phiếu m i ệ u h u y ệ n phủ quyền giới lòng bàn tay ba trăm n ă m sau chỉ có thanh vân tông còn tại thoi t h o á t kiếm linh phái sớm đã biến thành bụi đất dung huy có thể làm được chính là tận lực bảo vệ kiếm linh phái nàng rất thích nơi này kiếm linh phái cho dung huy lòng cảm b i ế n nó cùng phiếu miệng hiến phủ trong lòng dung huy đều là nhà văn bối làm hết sức dung huy nghiêm mặt nói ta tại nó tại huyền dịch hài lòng gật đầu ngươi vừa rồi hình như có chuyện muốn、hỏi. d u n g vi suy tư một lát nàng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình trùng sinh chi chuyện nói bóng nói do nói mấy ngày trước đây ta đại biểu trưởng môn mở kiếm trùng mang theo tân tấn đệ tử tiến vào kiếm trùng lúc nhìn thấy một tòa kiếm linh tháp kiếm trùng tại sao lại xuất hiện kiếm linh tháp chẳng lẽ có đệ tử cùng kiếm linh tháp có duyên d u n g vi không rõ ràng phân thân tiến vào kiếm trùng ngày đó thấy chính là cái gì đem nổi n é m cho đệ tử khác trong kiếm trùng có thượng cổ bí thuật thấy được nhân gì người mà dị huyền dịch hồi tưởng lúc trước băng con người một mảnh em vũ trưởng môn sư h u n h cũng là các ngươi khai sơn tổ sư gia ngẫu nhiên đạt được, cơ duyên, được một đại thế giới khác cao nhân hữ ái tặng cùng thượng của trận pháp thu nạp độ kiếp thất bại tu sĩ hồn phách vì phái ta kiếm linh tòa kiếm linh tháp kia từ ngàn năm nay chỉ xuất hiện qua ba lần ba lần dung huy vội hỏi trên kiếm linh tháp viết chính là không phải phiếu miểu h u y ế n phủ huyền dịch gật đầu dung huy lại hỏi cái nào ba lần huyền dịch băng còn ngưng ngưng trên người dung huy lạnh như băng nói người thầm thư giản còn có lý nhan hồi chính mình cùng lý nhan hồi dung huy hiểu được bọn họ đều cùng phiếu miểu h u y ế n phủ m ấ t thiết tương quan thầm thư giản lại là xảy ra chuyện gì huyền dịch lời ấy biểu lộ kiếm linh phái cùng phiếu miểu hiến phủ có nguồn gốc dung huy tại phiếu miểu hiến phủ lúc chưa nghe nói qua kiếm linh phái. nếu như kiếm linh phái cùng phiếu miểu h u y ễ n phủ có đặc thù quan hệ phiếu miểu h u y ễ n phủ tuyệt đối sẽ không bỏ đi không thèm để ý dung huy ánh mắt lướt qua đầu giường đột nhiên hỏi tiền bối quen biết sơn hà giám nói đến sơn hà giám huyền dịch nhữ mày lại hử tiểu thâu từ kiếm linh phái ta trộm đi cơ duyên m à thôi nếu như lưu tiên quân không có thiết kế cấp đi sơn hà giám lúc này chấp trưởng trung châu là môn phái nào còn chưa biết được đạo hữu bất công lưu tiên quân huyễn ảnh đột nhiên hiện thân kẻ trộm ga trộm chó thì đáng chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hậu trộm sơn hà g á m người thiên đạo chính thống huyền dịch ngọc diện xôi trào mánh liệt sát khí nổ tung mi tâm hắn nứt ra một đầu dây nhỏ màu đỏ đầy mặt nghiêm túc giết lưu tiên quân huyền ảnh hoàn toàn như trước đây không cần mặt mũi hắn rụt sau l ư n g dung huy thận trọng dùng ngón tay đẩy ra nhắm thẳng vào dung huy kinh hồng kiếm chậm d ạ i nói các nơi g ư kiếm tu cả ngày chỉ biết là chém chém g i ế t g i ế t tính là anh hùng hảo hẳn gì lại nói sơn hà dám là phái thanh thành ta cùng kiếm linh phái cộng đồng phát hiện ta chi lấy tính thế nào t r ộ m ngụ ý cũng là nói kiếm linh phái đầu góc không được huyền dịch thấy hắn vô xỉ như vậy kinh hồng lưu quang nhất chuyển nhắm thẳng vào lưu tiên quân trên cổ đầu người l l bảo bảo cuối ê n q cùng i ả o u một giọng nói lạnh lùng từ kinh hồng thấy bên trong phát ra thực thiết thú là phái ta chấn sơn thần thú đi đến ngự thú tông nghị trăm phương ngàn kế đưa nó mang về thực thiết thú dung huy nghĩ nửa ngày không có tương suất đó là đồ chơi gì nếu là kiếm linh phái đồ vật vậy hẳn là vật quy nguyên chủ ngự thú tông cùng kiếm linh phái sớm có ân đoán dung huy lần này đến trước cũng là nhìn thức ăn phía dưới đĩa đi một bước nhìn một bước lý nhan hồi ngủ một giấc đến trời tối h ắ n tỉnh lại bị thấy một viên lớn t r ừ n g bàn tay ấn dám đặt ở chính mình đầu giường ấn dám linh khí tảng hẳn ra xúc tu đụng phải liền cảm giác toàn thân sảng khoái chẳng lẽ lại là trong mộng ta cơ duyên lý nhan hồi bưng lấy sơn hà dám cảm thấy chính mình là cá chép vô lý dung huy tay k h a nhết sơn hà dám về đến lòng bàn tay nằm mơ ban ngày cơ duyên Sư phụ, đó là cái gì? lý nhan hồi hiếu kỳ nói nhìn rất đáng tiền dung huy nói sơn hà giám lý nhan hồi là dung huy người thân nhất nàng không có gì không yên lòng cho dù đời trước lý nhan hồi rơi vào ma đạo dung huy ném tin tưởng hắn tình có thể hiểu có ít người đánh phiếu miểu viễn phủ danh hào mưu toan chu sát lý nhan hồi dung huy ngày đó chiêu cáo thiên hạ chính nàng dọn dẹp sư môn người nào nhúng tay cũng là phiếu miểu viễn phủ lý nhân thứ nay về sau có ý khác người lại không châm mọi c h i tâm dung huy vốn định sau khi phi thăng lại đi ma giới hỏi rõ ràng lý nhan hồi vì sao phản bội sư môn phi thăng chi kiếp không có vượt qua ngược lại để nàng thấy được tiểu đồ đệ thật lòng lý nhan hồi không biết sơn hà dám là cái gì trực giác nói cho nó biết vật này rất châu bò ban đêm lý nhan hồi tranh cãi muốn đi đi dạo một chút p h ư n g thành tìm một chút ăn mặc dù hắn đã tích h c ố c nhưng cảm giác được chính mình vẫn như c ũ là người một ngày ba bữa không thiếu dung huy ít có thanh nhàn thời gian b ồ i lý nhan hồi thuận ý của hắn theo tham gia náo nhiệt vừa ra khỏi cửa dung huy thấy rất nhiều cùng chính mình tương tự khuôn mặt đi đâu chỗ nào c h ẳ n ghét g dung huy không được tự nhiên nói những người này thế nào giống một cái khuôn đ u ố c gia sư phụ ngươi có chỗ không biết lý nhan hồi lấp một chuỗi mức quả cho dung huy hắn nhìn đi ngang qua nữ tu sĩ bất đắc dĩ nói không biết người nào đem lệnh bài bên trong nữ tiên bộ d á n g tung ra ngoài rất nhiều thích t r ư n g diện nữ tu tâm trí hướng về liền đến kỳ hoa phong dựa theo dáng dấp của nàng chỉnh dung nhỏ sư cô cùng tam sư bá kiếm lời lẻn ra dung huy im lặng chuyện này tám chín phần mười là tam sư v i n h làm chuyện cũng đúng trung châu cùng chính mình giống nhau người nhiều đồng lai các tầm mắt sẽ bị rời đi loại này vai điểm tử cũng chỉ có tam sư v i n h có thể nghĩ đến nghĩ đi nghĩ lại dung huy bỗng nhiên đã phải một cái mềm mềm nắm dung huy cúi đầu một cái t r ò vo ngây thơ chân thành nắm treo ở nàng trên đùi ngay sau đó dung huy chợt nghe lý nhan hồi vui mừng kêu lên gấu trúc cút cút c h ư n một trăm ba mươi lăm viên mãn ta có thể qua đời tại chỗ lý nhan hồi xoay người ôm lấy tròn vo gấu trúc kích động lột hai thành đầu trôn ở quần quận mềm mại trên bụng một mặt thỏa mãn viên mãn viên mãn ta có thể qua đời tại chỗ kiếp trước quần quận chính là thục châu chỉ mới có chi bảo không nghĩ đến nó không tại thục t r u n g mà tại ngự thú tông gấu trúc còn nhỏ nó trong ngực lý nhan hồi vùng vẫy bay n h tròn vo tứ chi hướng dung huy bên kia ruôi ngập nước mắt một mặt ủ y khuất cầu ôm một cái dung huy bị nó tội nghiệp nhỏ bộ dáng m a n hóa đưa tay từ trong ngực lý nhan hồi ôm đến mặc cho nó hướng trong ngực chui sư minh thực thiết thú trong đám người đi ra một đội thân mang đỏ trắng giao nhau giáo phục tu sĩ hưng phấn vọt lên đến bên người dung huy người cầm đầu chỉ trong ngực dung huy mềm nhúng manh đáng yêu gấu trúc hận không thể xông lên từ trong ngực dung huy đoạt ra mấy ngày trước đây trên trời rơi xuống dị tượng sư phụ nói ngự thú tông chúng ta đem trên trời rơi xuống đại cơ duyên ngươi xem tông ta tị thế ngàn năm chấn sơn thần thú liền xuất hiện đệ tử ngự thú tông hồng quang đệ mặt chấn sơn thần thú hiện ngự thú tông hưng lời vừa nói ra kinh hồng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ thổi lông trên lưới là đ ứ t m u i kiếm hàn mang từng trận đệ tử ngự thú tông dọa chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người bận rộn đốt lên những cầu cứu p h ù hướng trưởng bối nhờ giúp đỡ lý nhan hồi nhìn đột nhiên ra khỏi vỏ l á o tổ bên trong chi kiếm một mặt ngậm bức trong trí nhớ hắn lao tổ tông lạnh như băng tính tình cổ q u á i cố chấp cũng không phải ước hiếp nhỏ yếu hàng người không c h à o hỏi một tiếng đi ra hù dọa người hay là lần đầu sư phụ lý nhan hồi không dám quản l á o tổ tông chuyện hướng dung huy cầu cứu trận trượng lớn như vậy không quá thích hợp dung huy đem ló đầu quần quận g a o cho lý nhan hồi lạnh như băng tay nắm ch k i người h h ồ n một lát thu liễm ý, thân liễm kiếm hàn hết đến mang lấy hết cởi về đến bỏ kiếm. Người nào Phượng Thành càn. thanh hùng hồn làm Khí thế âm ở đến ỉ n người văng lên. Dung ngầm Người h Huy đầu đầu. đ mọi bộ giáng tuấn lãng chân hắn đạp tiên hạ thủ cầm phất trần bên người vờn quanh hai đạo thanh khí hai con ngươi giống như lôi điện bắn ra ánh sáng lạnh ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống dung huy ngự thú tông các đệ tử cùng phượng thành bách tính cùng nhau quỳ lệ hành đại lễ đệ tử bách i ế n chu trưởng lão chu trưởng lão ánh mắt lợi hại đinh tại dung huy cùng trên người lý nhan hồi thấy hai người thấy hắn vậy mà không quỳ lạy một luồng tức giận không khỏi sông lên trời linh đóng lập tức thả ra huy áp các ngươi vì sao không bái một cái luyện khí cảnh một cái t r ú c cơ cảnh vạn b ố i thấy nguyên anh trần quân lại không bái còn thể thống gì dung huy vui vẻ tu tiên giới đầu kia luật lệ nói qua tu vi thấp tu sĩ thấy được tu vi cao tu sĩ muốn ba quỷ c h í n lệ tu tiên giới không giống thế gian có luật pháp kết thúc người tu đạo muốn chính là tiêu dao kẻ yếu gặp cường g i ả n h u ộ n bộ lui binh hoặc là đi quỷ lệ đại lễ tỏ vẻ tôn kinh chính là định sắt quý củ dung huy bản thể đi xa từng cái tu sĩ căn cứ từ mình tu vi lựa chọn cúi đầu thăm hỏi hay là đi quỷ lệ đại lễ nàng không cần thiết những n à y bất thành văn lễ tiết mỗi lần đại biểu phiếu miểu hiến phủ đi xa lễ nghi phiền phức làm nàng khó chịu cho nên nàng hiếm khi mang theo nghi trượng đi xa có việc đơn độc hành động trong lúc đó cứu trợ qua không được thiếu mới nhập môn luyện khí cảnh đệ tử cũng không có khiến người ta quỳ lạy người ngoài mời nàng ba phần nàng lấy lễ để tiết đón đại thần giới không thiếu chu trưởng lao tính khí so với bản lãnh còn lớn hơn chi lưu dung huy bây giờ không thích huy áp rơi xuống đệ tử ngự thu tông phục trên đất dun lầy bầy bách tính bình thường giới áp chê cao hô hấp không khoái nhẫn nhịt v à mặt lý nhan hồi đứng bên người dung huy trên người hắn bao bọc dung huy đứng kết giới bình yên vô sự ngự thú tông chính là ngàn năm truyền thừa môn phái các trưởng lão đều vạn người kính ngưỡng nhân trung l ã o v ư ợ n g cá biệt tính khí lớn một chút lại yêu thích làm lớn v ô trương ví dụ như chu trưởng lão cao cao tại thượng đã quen không thể gặp tu sĩ khác tại chính mình địa giới lên không được dựa theo quy củ của hắn làm việc chu trưởng lão mặt như hát thiết chưa hề có tại ngự thú tông địa giới khiêu chiến quyền uy của hắn vô c h i tiểu nhi dung huy trong tay kinh hồng xem xét biết không phải phản phẩm nhận định nàng chưa hết tại chính mình giới uy áp nằm giảm xuống bỏ nhất định là kinh hồng nguyên nhân trong tay bắn ra một đạo linh quang ngưu linh quang sen vào nhau trong n g á y mắt dung huy đã phi thân đến trên không trùng cùng chu trưởng lão xa xa tương đối âm thanh lạnh như băng như nước ngươi nói ai là vô c h i tiểu nhi âm thanh đ ạ m m ạ c vòng quanh ác liệt s á t ý bay thẳng chu trưởng lão hai gò má rõ ràng không còn có cái gì nữa chu trưởng lão lại cảm thấy mặt mình giống như bị n à n vạn thanh lưới dao cắt một bên không tên đau đớn đặc biệt là miệng đau rát ngươi là cái nào vai môn tả đạo bên trong tu sĩ chu trưởng lão thấy chỉ là luyện khí cảnh dung huy có thể lơ lửng giữa trời mà đứng phỏng đoán nàng đủ loại dị tượng toàn bởi vì kinh h ồ n kiếm tham bảo tri tầm một khởi ánh mắt tham lam bản tọa có thể tha cho người khỏi chết chu trưởng lao trong mắt tham lam không có trốn khỏi dung huy cặp kia biết được lòng người mắt dung huy trước khi đến vương thạch đem ngự thú tông từng cái trưởng lao tính cách cùng tu vi đều đưa đến nàng trên bàn chu hân nguyên anh sơ kỳ ngự thú tông đường chủ chấp phát đường người này thích việc lớn hám công to làm người cứng nhắc từng độ ba lần sơ kỷ đại viên mãn tiểu kiếp khi thắng khi bại bản m ệ n h tiên kiếm tại một lần cuối cùng lúc độ kiếp sụp đổ mấy trăm năm vì tìm mới bản bệnh tiên kiếm hết đạn t i lực từ từ sinh ra tơ ma dung huy thấy vẻ mặt hắn biết chu v â n đang có ý đồ với kinh hồng luôn mồm đưa nàng xuất thân hướng tà ma ngoại đạo bên trên u ố n néo điên cuồng ám hiệu người ngoài nàng xuất thân bất chính vì để cho đám người theo chính mình ý nghĩ đi chu v â n tán đi huy áp lý trực khí tráng nói người luyện khí cảnh đừng nói không có gì lơ lửng giữa trời ngay cả ngự kiếm tư cách không có người yêu nữ này rốt cuộc tu tả công gì đám mây phía d ư ớ i đệ tử ngự thú tông nghe được lời ấy một mặt một bức là ai đem chu trưởng lão gọi ra đến không biết hắn ngay tại phát bệnh t h sao n g o tào chu trưởng lão lại muốn cướp người ngoài tiên kiếm nhanh chóng bẩm báo tông chủ làm sao bây giờ luyện k h í cảnh kia cặn bã khẳng định không sống tiếp được nữa lần này chúng ta phải bồi thường bao nhiêu chu trưởng lão mặc dù bệnh cho dại phát tác nhưng hắn nói hay lắm có lý nha lan g không phi thăng không có cái nguyên anh cảnh không làm được hoặc là nàng quá mạnh hoặc là nàng tu một loại công pháp siêu cường nào đó đi t à man g o ạ i đạo còn có một loại khả năng làm sao có thể người kia có thể là trung châu luyện k h í cảnh người thứ nhất phái thanh thành lục trưởng lao thần tượng kiếm đạo ánh sáng tương lai thiên mệnh tri tử kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung h u vừa mới nói xong rộn rộn ràng ràng đường cái hoàn toàn yên tĩnh lý nhan hồi cho người cuối cùng lên tiếng đệ tử ngự thú tông dơ ngón tay cái、lên. h u y ê n n g ị ngươi trần tướng ngự thú tông nói là mời dung huy luận đạo kỳ thực đem lần này luận đạo nhìn vì hai đại tông môn đối chọi đọ sức tin tức dung huy muốn đến ngự thú tông đã sớm chuyển khắp trung châu đám người ngự thú tông nghiêm chỉnh chờ thôi tu tiên giới cùng dung huy tương tự rất nhiều người giống như nàng là tu vi luyện khí cảnh chỗ nào cũng có đệ tử ngự thú tông nhìn chân dung cũng không nhận ra ai vị tiên quân này trên không trung vị nữ tiên kia là ai đám người ngự thú tông đem lý nhan hồi vây vào giữa ánh mắt sáng rực rơi vào trong ngực hắn từng cái ma quyền sát trưởng chương một trăm ba mươi sáu ra đường đậu thủ người kia là trung châu bất vương hai nước giao chiến không chém sứ hai phái chi tranh tự nhiên là tiên lễ hậu b ì n h ngự thú tông khổ không có gấu trúc một ngàn năm hôm nay có duyên gặp nhau tự nhiên muốn nhọc lòng đem chấn sơn thần thú mang về ẩn ấp ai cũng không cho phép nhìn nếu như lý nhan hồi trả lời để bọn họ an tâm như vậy hắc hắc đệ tử ngự thú tông nhóm nhìn nhau cười một tiếng lý nhan hồi váy dài che khuất ngầy thơ chân thành gấu trúc đứa con yêu người kia là sư phụ ta hắn bình thường không mặc tay nào lớn hôm nay ra cửa lãng mới sẽ mặc váy dài váy dài đẹp trai cái này không nhiều lời một t i n h tình vội vàng sao động đệ tử ngự thú tông liếc mắt cùng người đứng chung một chỗ không phải sư phụ chính là sư tỷ sư muội hoặc là đạo lữ nam nhân nói chuyện có thể hay không dứt khoát một chút vị nữ tiên kia kêu, kêu gì lý nhan hồi hất cầm lên lơ đã nói g n kiếm linh phái ngũ trưởng lão dung huy ngự thú tông các đệ tử thân thể cứng đờ quả đấm lạnh như băng trong mắt mọi người dối dít hiện ra hai chữ gặp chu trưởng lão đường độc thủ người kia là trung châu bất vương đệ tử ngự thú tông dắt cái cổ cao giọng nhắc nhở đừng đánh nữa đứng dậy a trên đám mây dung huy không thể tưởng tượng nổi nhìn đám người nhỏ bé như sâu kiến nhữ mày phân vân trung ch chu vân thấy bên trong đệ tử không cho hắn tạo thế không thuận chính mình tâm ý tẩu hỏa bước lên ba trượng ở miệng nàng là yêu nữ ở đâu là bất vương âm thanh tiếng vang như sấm ở đỉnh đầu mọi người ầm ầm nổ tung lý nhan hồi kinh ngạc không không hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại đệ tử ngự thú tông cả gan làm loạn nói ra lại nghĩ đến chu trưởng lao ám hiệu đệ tử ngự thú tông sư phụ lai lịch bất chính đệ tử ngự thú tông ngược lại khuyên chu trưởng lao uống thuốc đi lý nhan hồi cảm thấy thế giới này đột nhiên xa yêu đệ tử ngự thú tông khóc không ra nước mắt chu trưởng lao rơi xuống má người đến giờ uống thuốc v a n cầu không cần cho ng chu trưởng lão bệnh đau mắt càng ngày càng nghiêm trọng tốt nóng này người ngoài không biết đám người đệ tử ngự thú tông lòng biết rõ bệnh đau mắt là tất cả nguyên anh cảnh trưởng lão bệnh chung bệnh này tựa như thiên đạo đối với ngự thú tông n mười lần d ù a mỗi tu vi nguyên anh cảnh trở lên trưởng lão đều sẽ không giải thích được được bệnh đau mắt mắt đỏ lên trong lòng đố kỵ cả ngày l ạ i nhải chỉ có đáng yêu sùng vật mới có thể chấn an bọn họ nóng nảy tâm tình h ỗ n loạn tâm tư tu vi càng cao bệnh tình càng nặng phát bệnh chu kỳ vượt qua thường xuyên tông chủ ngự thú tông xuất khiếu trung kỳ tu vi hãn bệnh đau mắt nghiêm trọng nhất không chỉ có mơ gốc người ngoài pháp khí pháp bảo sùng vật thậm chí người khác móng tay so với hắn mượn mà cũng không được bởi vậy đệ tử ngự thú tông móng tay đều vô cùng kỳ quái giống như chó gặm chu hân giận không kèm được giống lớn các người đám này nịch đồ nịch đồ bản tọa không có bệnh dung huy vui vẻ nàng cười một tiếng chu hân càng là tức giận ngập trời chu hân hốc mắt càng đỏ yêu nữ ngươi có ý tốt nợ nụ cười dung huy cười đến lớn tiếng hơn ha ha ha ha ha ha ha ha ha dung huy vốn có ý trả phúng cười nói phía sau đột nhiên cảm thấy ngự thú tông đệ tử là tại quá đáng yêu phát ra từ đáy lòng vui vẻ a a a a a <cười> a a chu hân ấu trị dông lớn sau đó hướng dung huy ném đi một cái thỏ cắn chết nàng dung huy bắt lại mềm mại thuận hoạt thai thỏ trở tay ném đến trên mặt chu vân xem ngươi có bệnh khác biệt ngươi s o đo trên đất quan chiến đệ tử ngự thú tông mở to hai mắt nhìn khẩn trương nói ngũ trưởng lão thọ là chu trưởng lão linh sủng nhanh chóng rơi xuống ngự thú tông không giống với cái khác môn phái tu tiên kiếm trong tay đệ tử ngự thú tông là cùng linh sùng trao đổi pháp bảo tại bọn họ mà nói cũng là tay trái tay phải linh sùng lại là đồng bọn của bọn họ đệ tử ngự thú tông một khi tế ra linh sùng cũng là sinh tử đại chiến bọn họ không nghĩ đến không uống thuốc chu trưởng lao ném ra linh sùng thọ nhất thời sợ đến mức r u n bắn cả người nhất là dung huy trở tay nắm chặt chu vân linh sùng đập mặt sợ đến mức bọn họ mặt mùi trắng bệnh lý nhan hồi tâm thần run lên trong ngực gấu t r ú c bị hắn gắt gao đặt ở trước ngực khó chịu dùng lợi chào cào hắn mặt ác liệt kiếm quang trợt lóe lên kinh hồng trong tay dung huy nhất c h u y ể n đối diện trực tiếp đối mặt chu vân đột nhiên đâm đ i ệ t kiếm đang linh lực sao động phượng thành quanh mình cao chọc trời đại thụ rừng rậm chọc một mạng lớn liếc nhìn lại đập vào mắt tận tâm màu trắng tại ban đêm đặc biệt trói mắt chu vân ánh mắt tham lam khóa chặt kinh h ồ n một mặt vung kiếm một mặt thả ra linh sùng. nương theo cả đời giã thú gầm thét lớn chừng bàn tay thỏ con chít chít thân hình tăng vọt mấy ngàn lần hóa thành mấy trăm mét khống nó trong m ũ i phát ra lớn lệ tiếng hít thở hai viên răng cửa tia sáng trắng lấp lóe tựa như hai thanh kiến huyết phong hầu cương nao lấy tốc độ cực nhanh lao về phía dung huy dung huy không còn xem chu hân vì bệnh nhân kinh hồng không phải nàng tiền kiếm lại dùng cũng thông thuận kiếm linh láo tổ tông hận ngự thú tông bội bạc hắn đi ra kinh hồng cầm trong tay lợi kiếm sắc khí ngút trời treo ở trên trời cao tinh đấu thu liễm tinh quang để tránh chính mình không cẩn thận trở thành dưới kiếm vong tinh chu hân thấy được kiếm linh phái dung huy dung huy gọi ra kiếm gỗ nhắm thẳng vào chu vân cổ họng mọc lạnh ngôi khơi gợi lên một đùa cận cười lạnh bản tọa xuất từ danh môn chính phái cũng không phải trong miệng chu trưởng lão yêu nữ nếu nói yêu ngự thú tông cả ngày cùng yêu làm bạn mới thật sự là yêu nhân a ngự thú tông linh s ủ n g tự nhiên không đạt được yêu độ cao chỉ có nhận qua phong đang mở linh trí g i ã thú mới có thể trở thành yêu dung huy năm đó ở trên thăng tiên đại hội thu còn kia tu vi kim đan h ắ c g i a o đệ tử cũng là yêu nó lúc mới sinh ra cha vì để cho hát dao điểm xuất phát cao ba quỷ chín l ạ bái lên kiếm linh phái cầu đại trưởng lão là còn là chứng dòng hát dao phong đang kiếm linh phái lớn lớn bị h á c giao cha thành ý đà động không chỉ có vì vừa ra đời h á c giao phong đàng còn lập huệ viễn nguyện h á c giao hóa giao thành rồng ngày khát thoát khỏi yêu tộc chém hết vặt khổ đắc đạo phi thăng h á c giao bởi vậy đ lợi ba trăm năm sau kết đan lên kiếm linh phái bái sư báo đáp đại trưởng lao phong đàng tri ân kiếm linh phái dung huy chu v ơ n cười lạnh đến thật đúng lúc ngày đó kiếm linh phái diệt thiên âm tông bản tọa không thể ra tay viện trợ hôm nay dùng máu tươi của ngươi tế điện tiêu cần vong hồn dung huy mặc kệ tế điện người nào vong hồn kiếm gỗ chỉ hướng ai ai chính là địch nhân của nàng ba ngàn đằng đằng sát khí kiế dạy như mưa kiếm ý cùng dung huy khí thế hung hăng lấy phách thiên cái địa vi năng đánh tới chu vân tay trái nhất chuyển trực tiếp tế ra nguyên anh b ị c h v a n t ậ n mây xanh tiếng nổ hành động toàn bộ ngự thú tông nhận được đệ tử cầu viện trưởng lao thấy dưới đêm t r ă n g đấu pháp hai người vẻ mặt nghiêm túc cầm lên ngự thú tông chấn sơn thanh kiếm sập ngọc hai vị đại năng đấu pháp phượng thanh bách tính rối rít chạy trở về trong nhà nút ở trong hầm ngầm lý nhan hồi nhìn lật ra nắp giếng hướng bên trong nhảy đệ tử ngự thú tông mờ mịt ở giữa h ắ n cũng bị túm lý nhan hồi ông u ầ n quận huynh đệ xem các ngươi khoan hành động dáng vẻ rất nhuẩn nh ngươi muốn sinh trưởng ở mười ngày nửa tháng lập tức có nguyên anh đại năng đấu pháp địa phương cũng sẽ thuần t h ủ đệ tử ngự thú tông thành thói quen chúng ta đều quen thuộc sau này ngươi cũng sẽ quen thuộc tiếng nổ liên tiếp đệ tử ngự thú tông rất lo lắng trưởng lão nhà mình không cẩn thận để dung huy thân tử đ ạ o tiêu theo vương thạch tính cách không biết phải bồi thường bao nhiêu lý nhan hồi thì lo lắng chu vân có thể hay không chết sư phụ vừa ra tay tuyệt không lưu người sống đám người run lẩy b ẩ y c o quắp tại trong hầm ngầm đột nhiên một đạo âm thanh chói thai đâm vào trong thai của mọi người phượng â m dòng n m đều xuất hiện bốn phía không gian bóng bóng quăng đi tất cả mọi người tiêu thất vô tung c h ư n g một trăm ba mươi bảy thật lớn lao không chọn nổi dung huy cầm kiếm gỗ trong tay đứng ở thanh tịnh thấy đáy trên mặt hồ trong suốt như gương nước hồ cái bóng ra từng dãy treo n g ư ợ c trên không trung tu sĩ dung huy tập trung nhìn vào lý nhan hồi cũng tại trong đó trong ngực hắn bay nhảy gấu trúc gãi gãi gãi gãi móng n u ố t thép kéo lấy rất dài tay háo ẩm lý nhan hồi tay náo đoạn thành hai khúc tròn vo thân thể đập về phía kính hồ nước phù phù đám người trong lòng run sợ tiếng kêu bên trong dung huy tay mắt lanh lẹ bắt lại gấu trúc chết bẩm chân sau ôm vào trong ngực lý nhan hồi treo tại cổ họng trái vẻ mặt hắn cổ quái nói sư phụ kỹ năng mới thế nào treo ngược lấy đi đầu đầy máu không khó chịu càng làm cho lý nhan hồi kinh ngạc chính là dung huy tóc cùng y phục khác thường hướng lên liền giống tại bình thường trên đường đi lại châu lão gia tử thấy được chắc chắn tức g i ậ n đến nhảy ra vách quan tài lần nữa nghiên cứu thế giới dung huy trong mắt trong hồ nước cũng không chiếu ra bóng người nàng mà là lý nhan hồi đám người trong mặt gương lý nhan hồi đám người đứng trên mặt hồ bên trên hai bên là núi cao rừng rậm cùng dung huy hoàn cảnh bây giờ giống nhau như lúc thế giới trong gương dung huy một tay ôm gấu trúc nhỏ nhỉ non nhan trở về phá vỡ mặt kính nhảy xuống thế giới trong gương chỉ cần phá trừ kính tượng ảo cảnh thay đổi phá vỡ cầm giữ dung huy b á i kiến tương tự chẳng qua là không biết bí cảnh này bên trong thế giới trong gương có khác biệt gì kinh hồng trong tay sư phụ lý nhan hồi gọi ra kiếm gỗ hai tay nắm chắc chua kiếm kiếm chỉ mặt hồ đinh kiếm gỗ chạm đến mặt nước đẩy ra một vòng gợn sóng mặt hồ không hề động một chút nào cùng lúc đó dung huy ngẩng đầu nhìn lên trên không trung các đệ tử thân hình cùng khuôn mặt bóp méo từng tầng từng tầng xếp ra quỵ dị khó lường sư phụ không được lý nhan hồi cố hết sức rút ra kiếm gỗ hắn thở hôn hề nói kính hồ nước bên trên khả năng có hấp thu linh lực t r ậ n pháp vận chuyển linh lực đi xuống đá chìm đáy biển không nói còn biết thuận pháp khí hấp thu người thi pháp linh lực dung huy dùng kinh hồng xẹt qua kính hồ nước trong hồ phương xa cây cối cái bóng răng d ắ c đoạn thành hai khúc giang d ắ c tiếng vang lanh lảnh chuyển đến dung huy tìm theo tiếng nhìn lại bị kinh hồng chỉ dừng rậm trọt một mảnh xem ra thế giới trong gương ảnh hưởng lẫn nhau dung huy ngồi sổ người xuống mặt gần sát mặt hồ các ngươi tránh ra cái gương một chỗ khác đệ tử ngự thú tông nhìn đột nhiên phóng đại mấy trăm vạn lần đầu để ngang đỉnh đại xinh đệ cùng lý nhan hồi đứng cùng nhau ngũ trưởng l ã o trung quy sẽ không đối với đệ tử của mình hạ thủ kinh hồng kiếm đương rơi vào kính hồ nước dung huy ngưng âm thanh kiếm trận lý nhan hồi kiếm g â u ngang đứng ngâm nga chú ngữ không có kinh hồng hắn bố trí kiếm trận cần càng nhiều thời gian đệ tử ngự thú tông nhìn hắn thời điểm trúc cơ cảnh bận rộn khuyên hắn chớ tự hủy tiền đồ trúc cơ cảnh ngưng tụ thành kiếm trận làm sao có thể huynh đệ nghe ta một lời khuyên đừng lên căn cơ một người thành trận ít nhất là kim đắng cảnh ngươi khẳng định gánh không được nhưng cũng ta xem ngươi kiếm ngũ cũng không có kiếm linh giúp cho ngươi chớ phí sức u ồ n g tức giận đội chúng ta ngũ không có nữ tu, lượng sức mà đi đ ừ n g đem chính mình làm tàn người khuyên can nói còn tại trong miệng một đạo ẩn chứa tu vi trúc cơ cảnh màu tím kiếm trận đem một nhóm hai mươi người bao ở trong đó đệ tử ngự thú tông sắc mặt nổ đỏ lên bọn họ đều là trúc cơ cảnh lại không một cái có thể độc lập ngưng kiếm trận một đám cũng không được phổ thông lý nhan hồi lại có thể một mình ngưng kết trận pháp bọn họ trong lòng không chỉ có là lung túng càng nhiều hơn chính là thất lạc cùng không tự tin lý nhan hồi ngưng trận lúc không có nghe không rõ đệ tử ngự thú tông nói hiếu kỳ nói các ngươi không thể ngưng trận ngự thú tông đại đệ tử dương chính bình đẩy mặt bỗng nhiên thật ra thì cũng có thể ta ngưng trận kiến thức lý lu chính là khuyết điểm thao tác thực tế cũng đúng lý nhan hồi linh lực có hạn không muốn để cho ngự thú tông liếc nữ phiếu dịch ra thân vị thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn tuy rằng ta cùng các vị cũng không phải là đồng môn nhưng ngưng kết kiếm trận phương pháp chính là tu tiên giới thông dụng là lúc này hiện ra các ngươi chân chính kỹ thuật lấy dương chính bình cầm đầu đệ tử ngự thú tông không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước lý nhan hồi nhữu mày lại khuôn mặt tuấn tú bên trên mây đen dày đặc h ứ n đệ chưa đánh đoàn lại bắt đầu bán đồng đội không nhân nghĩa dương chính bình nghe không hiểu bán đồng đội lại hiểu được lý nhan hồi ngụ ý hắn ấp ú n g nói không, không biết lý nhan hồi cố hết sức nói không biết hay là sẽ không lệnh một ly đi một nghìn dặm sẽ không dương chính bình ho nhẹ một tiếng c h ộ t dạ nói phóng tầm mắt nhìn cựu trâu chúc cơ cảnh có thể ngưng kiếm trận người có thể đếm được trên đầu ngón tay chúng ta thật sẽ không nhưng dương chính bình cố gắng lấy lại danh dự lột mèo dắt chó thuần thú chúng ta là chuyên nghiệp đệ tử ngự thú tông lên tiếng phụ hòa đúng chuyên nghiệp lý nhan hồi nhìn đám người trong túi mèo mèo cho chó bất đắc di lắc đầu dựa vào bọn họ không bằng dựa vào sư phụ nghe thấy đám người âm thanh dung huy nói với giọng lạnh lùng lui về phía sau đệ tử ngự thú tông không có nhìn thấy dung huy ngưng kết kiếm trận nàng lại là tu vi luyện khí cảnh hoài nghi nói ngũ trưởng lao được không đêm qua dung huy một mình cùng phát bệnh chu v â n đối chiến không sai có thể hai người vừa giao phòng ngự thú tông một cái khác trưởng lao gia nhập chiến trường mới khiến phượng thành bên trong trận pháp hỗn loạn bọn họ đi đến chim không thèm bị bí cảnh g i a n g g i á c duệ kim chi khi rót vào kính hồ nước mặt hồ mặt kính lên tiếng màn áp hóa thành vô số cái mảnh vỡ bắn tung tóe đi ra mấy chục vạn lớn chừng bàn tay mảnh vỡ chiếu ra dung huy dung nhan cắt ra vô số cái nàng phù phủ đệ tử ngự thú tông tiếng nói vừa dứt bởi vì nghi ngờ dung huy không cẩn thận đi ra kiếm trận đệ tử tiến vào nước hồ lạnh như băng nước hồ rót vào trong cổ họng s ắ c đến hắn phổi đều muốn ho ra đồng thời vốn nên rơi vào nước hồ khối vụn đón gió mạ tụ trước mắt hóa thành sắc bén kính cầu mặt cầu hiện đầy lít nha lít nhít góc cạnh bén nhọn góc cạnh hàn mang lấp lóe theo gió lao về phía rơi xuống nước đệ tử kính cầu nhanh như gió táp thoáng qua đập về phía đệ tử ngự thú tông bịch kính cầu rơi xuống nước trong nháy mắt một bóng người nhanh như thiểm điện đem dẫn đến nơi an toàn dung huy ánh mắt lạnh lẽo trong tay kinh hồng rời khỏi tay nh mục đích xem hết thể lý nhan hồi nhẹ nhàng thở ra hắn không có chú ý đến có người chạy ra khu vực an toàn chịu chết may mắn m ặ t k í n h bị dung huy phá vỡ đám người phát hiện chính mình đứng ở kiếm trận bên trên kiếm trận phía dưới là thành tịnh thấy đáy nước hồ dung huy liền đứng ở bọn họ bên người đa tạ ngũ trưởng lão dung huy cao lạnh gật đầu đệ tử ngự thú tông trong lòng biết bọn họ nói đều bị dung huy nghe thấy xấu hổ hành lễ hướng trưởng lão nhà mình bên kia chạy người đi hết lý nhan hồi mới thu hồi kiếm trận sư phụ đêm qua xảy ra chuyện gì lý nhan hồi chuẩn bị trên mặt đất trong động ổ một trận cùng dương chính bình hỏi thăm ngự thú tông tin tức còn chưa mở miệng hai mắt nhắm lại vừa mở đã đến cái này c ổ quái chi điện kiếm linh phái cùng ngự thú tông có thủ chuyên kiếp dung huy dắt lý nhan hồi nhảy lên phồn hoa như gấm bờ hồ ta cùng chu h â n đấu pháp thời điểm một thanh ngọc kiếm từ trên trời giang xuống huyền dịch tiền b ố i tức sủi bọt mép cùng ngọc kiếm chiến đấu hơn nữa ta cùng chu h â n lực lượng ngoài ý muốn phá v ỡ phượng thành trận pháp nếu không có tình cờ dung huy còn không biết phụ cận phượng thành có một cái bí cảnh lý nhan hồi nhìn về phương xa may kiếm những một cái lao tổ tông cùng trưởng lao ngự th Ta chương ẳ n động con nổi. g phải p h Đối là bị động công nổi. Đối phương ít n một trăm ba mươi tám giết nàng cầm trong tay sập ngọc ngự thú tông tam trưởng lão nhìn kinh hồng tâm thần thời gian dần trôi qua mất khống chế sập ngọc chính là ngự thú tông chấn bài chi bảo nó tính ấ m có được an tâm n g ư n g thần hiệu quả mỗi khi trưởng lão ngự thú tông nổi điên mất khống chế phụ lên sập ngọc liền giống cho chó cái chốt dây thừng mất khống chế người lập tức c n ổn xuống lần này khác biệt bị sập ngọc hấp thu tâm tình tiêu cực gặp kinh h ồ n trong nháy mắt mất khống chế hát vụ lượn quanh sập ngọc cũng ảnh hưởng cầm kiếm tam trưởng lão băng rác hắn không ức chế được trong lòng tham lam chuyên tâm thu phục kinh hồng vì hắn tất cả như vậy t i ê n kiếm mới xứng với hắn ngũ trưởng lão nhanh thu t h ầ n thông dương chính bình phát hiện băng rác không bình thường các đệ tử trong ngực linh sủn g run l y bầy không ngừng hướng trong quần áo chui tiếp tục như vậy nữa tam trưởng lão mất khống chế chúng ta gánh không được lôi đ ỉ n h c h i nộ của hắn tất cả mọi người là chúc cơ cảnh chỗ này không có hầm ngầm cho bọn họ chui hơi không cẩn thận đem toàn quân bị diệt đệ tử ngự thú tông đầu hẹn gặp lại đến tay cầm sập ngọc trưởng lão nội điên hồ xin tiền bối trở về nhất định là sập ngọc khơi gợi lên huyền dịch tiền đồ chuyện cũ hắn mới mất khống chế dính đến đời trước c â n đoán dung huy có chút nhức đầu lý nhan hồi bình thường cà lơ phất c ơ thời khắc mấu chốt lại trung thực có thể dựa vào kinh hồng là bản mệnh tiên kiếm của hắn huyền dịch thân là kiếm linh cùng lý nhan hồi có khế ước hắn cương ép triệu hắn huyền dịch không thể không về đến trong tay hắn băng đao tử gió lạnh quất vào mặt thổi đến lý nhan hồi mở mắt không ra huyền dịch băng con người bắn ra từng đạo tinh quang sắp bén như đao mắt đao rơi vào ngự thú tông các đệ tử trên người bọn họ chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh phía trên l ệ n h đến bọn họ run lập cập tiết trời đầu hạ thế nào l ệ n h như thế ngự thú bên trong đệ tử nắm thật chặt y phục giết nàng huyền dịch mở miệng ra lệnh lý nhan hồi lường bên người băng giáp kiếm linh kiếm linh k i a bộ dáng mỹ mạo k i n h người giữa lông mày một hạt chu sa nốt r ồ i nổi bật lên nàng da trắng hớt tuyết đỏ t h ắ m môi một đôi ẩn tình mục đích bao hàm nhiệt lệ xi ngốc nhìn về phía bên này thiên ngôn vạn ngữ nói không hết thâm tình đều tại trong ánh mắt lý nhan hồi kinh ngạc nói ta sập ngọc có thể cùng kinh hồng đánh cho bất phân cao thấp kiếm linh định không yếu huyền dịch lạnh như băng nói đây là bản tọa khảo nghiệm đối với ng thế nào không phải ngươi giết nàng chứng đạo du n g huy cứng rắn đâm vào một đời ân oán một thế hệ nhan không về được là ngươi giết người quân cờ n g ư ơ i đi n g ư ơ i lên đừng đến họa họa đồ n h ư ta s ố n ngọc kiếm linh tu vi trí ít tại s u ấ t khiếu cảnh lý nhan hồi không phải du n g huy h á n khí vận lại nịch tiên cũng là không lọt mắt chúc cơ cảnh huyền dịch tuấn giật mặt âm trầm như nước băng l a m ánh mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn du n g huy lấy trưởng bối tư thái khiển trách tôn sư trọng đạo nhân tri thường tình kiếm linh phái dạy bảo quy củ của ngươi học đi nơi nào để ngươi giết liền liền giết thân là phong chủ phiêu miệu phong lo trước lo sau còn hệ thống gì nếu muốn trở thành liền vô tình kiếm đạo người đầu tiên cũng là hung ác. không bị phản tình v ớ y khốn nhiều như vậy tình như gì đã đạo không nói dung huy tại vô tình nói đạt thành tựu cao cao hơn huyền dịch cầm nói với vô tình kiếm hiệu được dung huy cùng huyền dịch trên bản chất ngày đêm khác biệt dung huy tu vô tình nói là thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu chúng sinh ngang hàng đối xử như nhau vô tình nhân yêu ma quỷ ở trong mắt nàng cũng không khác biệt t h i ệ n ác cùng chính nghĩa cũng không phải tuyệt đối hết t hệ không lấy bối cảnh đến kết luận t h i ệ n ác đen trắng chuyện đều là đùa nghịch lưu manh huyền dịch tín ngưỡng vô tình nói bị gây tình tuyệt yêu lạnh lùng vô tình để chính mình không bị bất cứ tia cảm tình nào bồi dối lanh huyết vô tình dung huy đối với hai loại vô tình nói hiểu được không làm bình luận chỉ phút có nguyện ý hay không hiện tại nàng không muốn vẫn là câu nói kia dung huy ngăn cản trước người lý nhan hồi ngươi đi ngươi lên không được đã trở lại kinh hồng nàng thường để lý nhan hồi làm nguy hiểm chuyện ý đang tôi luyện lý nhan hồi tâm trí không phải để hắn tặng không chết huyền dịch cố nén tức giận lông mày hung hăng nhảy một cái lý nhan hồi đệ tử tại lý nhan hồi nhắm mắt nói đệ tử tận lực hai chữ còn chưa nói ra dung huy lúc này gọi ra lưu vân nàng làm một tính tình nóng nảy nhận định chuyện việc không hối cải để đồ nhi ta chịu chết bản tọa trước sập kinh h ồ n chỉ là một thanh hoàng phẩm tiên kiếm dung huy không coi vào đâu không nghe dạy bảo huyền dịch nổi giận do núi đem hăn áo bảo thổi đến bay phất phới không dạy dô các người những con cháu bất hiếu này không biết trời cao đất rộng dung huy cười lạnh ai là người con cháu người cũng xứng sư phụ của nàng chính là vô thượng thần quân mặc dù vũ hóa lại từng là đại thần giới kiếm tu cường đại nhất dung huy bị coi là hắn duy nhất truyền nhân y bác nửa bước phi thăng chỉ tiết số phận hơi kém chúng sinh đến mềm yếu có thể bắt nạt lại ưu thích lấy lòng người ngoài trên phân thân ở dung huy mà nói sư phụ nàng chỉ này một người hai đại cao thủ vô tình kiếm đạo nổi giận b í cảnh đột nhiên cùng u phong gào thét liệt liệt sát khí trong không khí quân quận tất cả ánh mắt tập trung vào trên người hai người khẩn trương siết chặt s o n g quyền hô hấp trở nên cẩn thận trung tâm phong bạo lý nhan hồi đầu lớn như cái đấu sư phụ lão tổ tông xin bất giận huyền dịch mắt b i ế c thai ngơ kinh hồng nhắm thẳng vào dung huy dung huy càng quả quyết lưu vân kiếm mang phương phực đã đâm về phía huyền dịch đồng thời hai đạo kết giới bao lại lý nhan hồi không cho hắn chịu nửa phần tổn thương lý nhan hồi bột dầu dáng dấp đẹp trai nhân khí cao cũng không phải chuyện tốt gia đình không yên quá khó khăn địa ngục đến sát khí ngưng tại tất cả mọi người bên người đệ tử ngự thú tông xếp thành xếp né sau lưng băng g i á c băng g i á c cầm trong tay sập ngọc ngẩng đầu nhìn lên đứng ở bên cạnh hắn kiếm linh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng trận phóng hướng chân trời gia nhập chiến trường trên không trung h ắ t vụ lượt quanh ai cũng thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì ngẫu nhiên l ó e ra trói mắt linh quang gió lạnh liệt liệt tinh hà đấu c h u y ệ n sau nửa c a n h giờ trận này chém g i ế t kết thúc huyền dịch cùng dung huy mỗi người thối lui đến một bên hai người quần áo đã vỡ thành vải trên khuôn mặt bị thương trên người nhìn không ra vết thương hiển nhiên đều mỗi người lưu lại một tay ba người chiến trường thảm nhất chính là sập ngọc kiếm linh nàng không thể tin nhìn huyền dịch. bưng kín chống r i n g lồng ngực trước khi đi lòng của nàng vẫn còn ở đó khi trở về trước ngực đã chống r ỗ n g khôi phục thần trí băng giác muốn hỏi sập ngọc kiếm linh xảy ra chuyện gì kiếm linh trong suốt hồn phách thống khổ về đến trong kiếm huyền dịch nắm bắt sập ngọc kiếm linh trái tim lạnh lùng vô tình bóp nát、Soạn. sập ngọc kiếm trôi đột nhiên xuất hiện một vết nứt một đường ốn lượn hướng phía dưới phân ra mấy chục đầu tế văn mơ hồ có vỡ nát chi tượng băng giác tay cầm sập ngọc miệng cọc căng thẳng trắng bệnh cổ tay run r u y huyền dịch cùng dung huy hai xem tướng chắng h é t về đến kinh hồng trước huyền dịch còn ở sau lưng tay dung huy có qua có lại mật âm truyền tin tiền bối thủ đoạn cao cường chỉ này một hồi lần sau sinh tử bất luận lý nhan hồi không nghe thấy âm thanh của dung huy lại nhìn thấy huyền dịch động tác lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ hai cái hát tâm hạt vừa người đánh lộn là giả tính kế ngự thú tông là thật lý nhan hồi ôm chặt nhỏ yếu đáng thương nhưng có thể ăn gấu trúc sợ hai vị lao tổ tông tổn thất ngự thú tông sầm ngọc dung huy cũng không muốn cùng băng r á c giao thiệp rời đi trước bí cảnh lại nói đột nhiên một đạo to g i cao vút chim hót thê lương vang lên bầu trời đen nhánh đỏ lên nửa bên thật giống như bị liệu nguyên liệt hỏ thiếu đốt c mắt, mắt như dung huy kim kiếm pháp tướng là nàng pháp tướng lệnh bài biến thành tu sĩ tu vi ngưng luyện pháp tướng cần thiên thời địa lợi nhân hòa tu vi chí ít tại độ kiếp cảnh trở lên đồng thời bản thể đạt được thiên đạo chiếu cố ban cho qua pháp tướng loại này tỷ lệ một phần ngàn tỷ một khi pháp tướng hóa hư làm thật dung huy cái khắc trong lệnh bài pháp tướng chỉ có tu vi lại không ngưng luyện ra một trôi khắc kim kiếm pháp tướng khả năng phượng hoàng là phượng thành phượng hoàng dương chính bình nhìn nốt màu đỏ bừng chân trời cảm xúc mê ngông n ngón tay vạn đ i ề u c h i vương ngự thú tông chúng ta khai sơn thần điều ngự thú tông đồ đằng cũng là dương cánh bay cao h ỏ a phượng đệ tử ngự thú tông hưng phấn đến nhảy dựng lên tâm tình vui sướng lộ r õ trên mặt tăng trưởng lao băng giác ngọc diện bị p ư ợ n g hoàng nghiệm hỏa phản chiếu đỏ bừng hắn không thấy vui mừng ngược lại mặt mà ủ mày trau giống như không trải qua chú ý dung huy sắc mặt dung huy trong lòng chỉ có hệ hỏa pháp tướng ánh mắt sáng rực rơi vào bay lượn hòa phượng trên người rời không ra nàng suy tư lúc vẻ mặt lạnh như băng cho người một loại bất cận nhân tình khoảng cách cảm giác băng g i á c trong lòng m ắ t lạnh sập ngọc kiếm thân run dày ngự thú tông phản bội kiếm linh phái đã ngàn năm trường lão đổi mới thay đổi đến băng g i á c nơi này đã là đời thứ ba đệ tử ngự thú tông không biết ngàn năm chuyện cũ băng g i á c loại này quyền cao chức trọng trường lão tất nhiên là h i ể u hai phái ân đoán sập ngọc hòa phượng thậm chí ngự thú tông tạo hóa cơ sở đều đến đến kiếm linh phái người ngoài chỉ biết ngự thú tông tại trung châu chính bọn họ không biết là kiếm linh phái mới là n g ự thú tông khai sơn lập phái c h i nguyên kiếm linh phái đại trưởng lão chỗ đại trúc phong không lay động n g ự thú cổ pháp bí tịch chính là t r ù n g châu số một càng có có thể để cho còn chưa được phong đang yêu thú hóa thành nhân hình bí thuật n g ự thú tông những năm này ngoài sáng trong tối nhằm vào kiếm linh phái bởi vì lên đến tông chủ bỏ vào trưởng lão phàm la biết đoạn này qua lại đ ề u mơ ước đại trúc phong mật bảo thế nhưng kiếm linh phái bây giờ quá đặc thù lại bảy vị cường giả nguyên anh cảnh trở lên bảo vệ n g ự thú tông chỉ có thể đò mắt nguyên nhân chính là như vậy dung huy cùng huyền nghệ liên hợp tính kế khiến sập ngọc suýt nữa vỡ nát, sư phụ ngự thú tông tam trưởng lão có phải hay không muốn tìm người phiền phái lý nhan hồi dư q u a n quét qua vẻ mặt nghiêm túc băng r á c không tự chủ được nắm chắc kinh hồng bọn họ người đông thế mạnh nơi đây lại là địa bàn của ngự thú tông cẩn thận là hơn đệ tử ngự thú tông bản tính t h u ầ lương lý nhan hồi đối với bọn họ có hào cảm có thể cùng mèo mèo cho chó kỳ kỳ quái quái linh sủng cùng một chỗ tu sĩ lực tương tác không phải tầm thường động vật trực giác nhất minh mẫn sẽ không tự chuốc lấy đau khổ lấy lòng tu sĩ đệ tử ngự thú tông đáng yêu có thể trưởng lão đều là người điên dung h u nhìn bay cao hòa phượng lạnh lùng nói đến một người, giết một người đến hai cái giết một đôi. ai cũng không thể ngăn cản nàng chiếm pháp tướng thật là có hai cái lý nhan hồi nghĩ đến bí cảnh mất tích chu h ầ n lòng có bất an nói từng cái đều có bệnh đau mắt lời còn chưa dứt lý nhan hồi khỏe mắt bạch quang nói lên dung huy đã xông thẳng đến chân trời sư phụ ngươi đừng làm rộn mau xuống đây lý nhan hồi thấy dung huy cầm kiếm gỗ trong tay liền lên đầu trống g i ố n g khẩn trương nói c h ú t c ầ m l á o ca nói qua n ữ thú tông phượng hoàn g bệnh đau mắt nghiêm trọng nhất lại tu vi trên suất khiếu cảnh hỏa p ư ợ n g ở không trung xoay nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên trước dung huy nghe thấy lý nhan hồi kêu lãnh đạo nói thanh lý muôn hộ lý nhan hồi một mực kiếm linh phái lúc nào có đang nghĩ ngợi kinh hồng rời tay bay ra lý nhan hồi nhìn xây hoa xông ra lão tổ tông há to miệng huyền dịch môi mỏng bay ra lạnh như băng mấy chữ vì mình trừ hại khôi hải người của kiếm linh phái muốn giết ngự thú tông ta khai sơn thần lại dùng loại này b i ế n cướp v i ệ n cớ ngay trước ta mặt giết ta thần đ i ể u kiếm linh phái muốn khai chiến trọng điểm không phải cái này là bức vương muốn giết ta thần đ i ể u viện cớ tính là gì thiệt thòi ta vừa rồi đối với ngũ trưởng lão có một chút hào cảm không nghĩ đến nàng nói là đến làm được người ta đối với nàng càng có hào cảm lý nhan hồi chột dạ núp ở một bên cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao lúc này hai cái l a o tổ tông đang đánh không chiến hắn tìm hầm ngầm trốn đi tương đối tốt thân điệu hiện thế trong ngực đệ tử ngự thú tông linh sùng càng là bất an băng giác đối với chuyện cũ biết một chút điểm hắn hiểu ngự thú tông xin lỗi kiếm linh phái thân là trưởng lão ngự thú tông băng giác sẽ không c h ơ mắt nhìn khai sơn thần điệu chết thảm dung huy r ơ i kiếm tam trưởng lão dương chính bình nhìn lên trên không trung rằng có ba cái khác biệt giống loài lo lắng nói ta cảm thấy h ỏ a phượng còn có thể cứu chữa một chút băng giác hảo hảo thu về sập ngọc đổi ra bản mệnh tiên kiếm nhưng dương chính bình bởi tại băng giác trước khi rời đi cao giọng nói chúng ta c b ă n giác đánh ra một đạo linh quang đệ tử ngự thú tông ôm linh s ủ n g mang nhà mang người thuần thục khoan thành động chờ bọn họ vào động về sau phát hiện lý nhan hồi so với bọn họ đến càng sớm hơn kiếm linh phái là địch nhân của ngự thú tông ta dương chính bình thu lại trên khuôn mặt bình tĩnh u n g d u n g thâm trầm nói cầm ngươi làm vật thế chấp ngang hàng cảnh giới một người đơn đấu hai mươi người lý nhan hồi cười mịm đưa lên ngây thơ chân thành gấu trúc cùng nhau lột dương chính bình nuốt xuống một ngụm nước miếng sắc lệ nội cha nói ai mà thèm hắn cũng không định làm khó lý nhan hồi dọa một chút hắn mà thôi đệ tử ngự thú tông hưng phấn xoa tay bay nảy dung huy phủ giao trực thượng mới phát hiện hòa phượng hiện thân cũng không phải là tình cờ sau lưng nó là theo đuổi không bỏ tu sĩ nhìn quần áo bọn họ trang phục đúng là thanh vân tông một cái hai cái ba cái xuất khiếu cảnh đại năng dung huy h í p mắt nhìn về phía đâm vọt lên đám tu sĩ k i ế m g ô bắn ra làm người sợ hãi hàn mang hơi rắc rối hòa phượng bị thanh vân tông ba người c ò n lấy q u a n g vinh dạng dỡ lông vũ bên trên vết máu lo lộ phần lưng đầu kia từ cổ đến chi sau vết thương lộ ra màu vàng thiết quất xoay tròn ra thịt tựa như treo ở khung xương bên trên nhìn thấy mà giật mình huyền dịch mày kiếm đứng đấy xác thực phiền t h i ba cái xuất khiếu cảnh đại hồ n g h i hắn đã mất đi nhục thân h ỏ a phượng tiếng kêu thê lương vang tận mây xanh sóng âm đâm vào trong thai dung huy nàng khó chịu đẻ xuống sau thai bận rộn đặt xuống một cái kết giới bao lại lý nhan hồi đám người c h ỗ ẩn thân huyền dịch cùng đuổi đến băng giác không hẹn mà cùng rơi xuống kết giới bảo vệ đệ tử an toàn dung huy ngự kiếm chân sau một khoảng cách muốn đoạt pháp tướng chỉ có thể trí lấy không thể khinh thường trong miệng nó có thể đốt sạch thế gian vạn vật tam mội chân hỏa đốt đỏ lên lửa bầu trời thiếu đến thanh vân tông ba người chật vật không chịu nổi trên không trung tản ra mùi cháy khét cùng vị thì nướng thanh vân tông ba người xông đến muốn cường sát h ỏ a phượng đông nhiên nhìn thấy dung huy đ ắ n g người trong lòng giật mình có tật giật mình dùng che mặt pháp thuật che mắt lúc này đã m u ộ n huyền dịch nhảy vào thân kiếm bay đến bên người dung huy băng giác lại không muốn mạng ngự kiếm đến gần h ỏ a phượng chương một trăm bốn mươi ngươi chết ta sống băng giác ngâm nga cổ xưa chú ngữ trấn an h ỏ a phượng phẫn nộ linh hồn nó hai mắt đỏ ngầu khôi phục bình thường b i thương hướng băng giác tê lương tựa như tại oán trách hắn đến trộm huyền dịch lạnh nó còn có mặt mũi tê ớ vốn nắn một chút dung huy chân thành nói hòa phượng là dùng miệ ê ớt sẽ không tê ớ huyền dịch đá khẩu không trả lời được trong lòng cho dung huy mấy lần một khoản trở về để lý nhan hồi sao chép ba ngàn lần kiếm linh phái m ô n quy sư không dạy đồ tội hòa phượng liên tiếp nhìn về phía phía đông nam dung huy hai tay ô ngực nghiêng đầu chầm tư tiền bối lúc đến ta nghe tam sư huynh đề cập qua ngự thú tông hòa phượng ngàn năm chưa hết xuất thế nguyên nhân làm muốn ấp con của mình lợi đồn đại này thật hay giả có huyền dịch mặt l ạ n h ánh mắt l ạ n h như băng đinh tại hòa phượng trên người xuyên qua trải qua nhiều năm thời gian hôm qua phản phất đang ở trước mắt ngàn năm trước trưởng n ô n sư huynh lúc độ tiếp tông chủ ngự thú tông để g ú t hòa phượng ấp chứng làm lý do để nó tại lôi k i ế p tiến đến phía trước xuất kỳ bất ý nặng sáng sư minh hòa phượng là sư minh linh sủng cũng là trung châu duy nhất một cái phượng hoàng bạn lữ của hắn qua đời sau lưu lại một viên chứng phượng hoàng chứng phượng hoàng bởi vì ra đời tại quỷ khốc thâm viên trời sinh mang theo hung s á t chi khí khó mà ấp ngự thú tông phản đồ lấy phật tấn kim liên dụ dỗ hòa phượng phản chủ sư minh độ kiếp thất bại huyền dịch h ố c mắt nóng lên trên khuôn mặt tuấn mỹ đau đớn khó đè nén băng con người bắn ra hủy thiên diện đĩa sắc ý nghiến răng nghiến lợi nói thân tử gạt tiêu huyết hải thâm cựu chống đỡ huyền dịch thất tử bái vào ki huyền dịch mơ hồ cảm thấy năm đó rời bỏ kiếm linh phái đi lên trời chi thế đã trở về thuộc về lúc này mới nguyện ý đi ra kiếm chủng nhìn một chút ngàn năm sau thương h ả i tăng điển hồn phi phách tán tại tu tiên giới đúng là bình thường cho dù thân là thiên chi tiêu tử dung huy cũng không tránh khỏi đại k i ế p nàng mơ hồ cảm thấy bản thể vẫn còn chính mình lại trở về không được phiếu miểu huyễn phủ trăm năm mở một lần cửa muốn lên đại thần giới ít nhất là tu vi hợp thể kỳ dung huy nắm tay thời gian trăm năm nàng nhất định có thể dung huy cùng chung mối thu bộ dáng để huyền dịch trong lòng sơ qua an ủi ngàn năm đã qua ngự thú tông nghiễm nhiên trở thành một phương thủ hộ thần kiếm linh phái ta sẽ không vô cớ đổ người diệt tộc cái này hỏa phong phải chết đúng dung huy ánh mắt sáng rực nó phải chết không chết dùng cái gì ngưng tụ thành pháp tướng vì nàng ra roi làm dung huy ngoại ý muốn chính là kiếm linh phái cùng thục trung phái thanh thành gút mắc không cạn huyền dịch lại đi qua quỷ khốc thâm n g uyên băng giác cùng h ỏ a phượng cùng tồn tại hắn đang cùng thanh vân tông thương lượng dung huy cũng bại lộ lúc này đi hướng đông nam tìm chứng phượng hoàng tuyệt đổi biến thành mục tiêu công kích nàng mật tâm chuyển tin cho lý nhan hồi nhan trở về mang đến phiếu miểu huyện phụ lệnh bài đi hướng đông nam nhìn một chút. Chớ chủ quan. như gặp nguy hiểm trước thời hạn gọi ta sư phụ đã trên đường lý nhan hồi nhìn lại cái mông sau một chuỗi đệ tử ngự thú tông ta đã bắt ngự thú tông các đệ tử nếu như băng giác trưởng lao đối với ngươi làm khó dễ ta liền giết con tin đệ tử ngự thú tông cực kỳ ỷ lại linh sủng thiếu linh sủng sức chiến đấu của bọn họ hao tổn hơn phân nửa lý nhan hồi đem gấu trúc cho đệ tử ngự thú tông ôm tại trên người nó hạ t u y ể n cơ chuẩn bị kỳ độc loại đội với, với hung thủ linh sủng trí mạng thúc giục độc tố chú ngữ lý nhan hồi dục chuyên tâm trong vòng ba ngày không thúc giục độc tố tự nhiên biến mất đi lại tu tiên giới mười năm lý nhan hồi lòng d ạ không phải đám này tháp ngà bên trong lưu mèo rắt chó đơn thuần đệ tử ngự thú tông so sánh lý nhan hồi làm việc dung huy rất yên tâm đại sự lên hắn từ trước đến nay cẩn thận dung huy b ằ n g quan t i ế n lặng theo dõi k ỳ biến sau một lát b ă n g giác bên kia không biết xảy ra chuyện gì hỏa phượng đột nhiên nổi cơn t ì n h nộ t a m mọi chân hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị phun tại thanh vân tông một người trong đó trên người thanh vân tông đám người vốn là người bị thương nặng hắn không tránh kịp trong nháy mắt đốt thành hỏa trụ tiếng kêu thảm thiết nghe được người dợn cả tóc gáy vang giác thanh vân t màu đỏ tươi hai mắt phảng phất muốn ăn người nể mặt ngươi ngươi không cần lại giết trưởng lao thanh vân tông ta hôm nay cầm ngươi cùng hỏa phượng đầu người thế thiên băng giác s u g i a nụ phượng đột nhiên phát tác vì sao hắn theo hỏa phượng cửu thị ánh mắt nhìn về phía phía đông nam chỉ thấy đệ tử ngự thú tông bắt lý nhan hồi hướng phía đông nam đi nhất thời đầu lớn như c á i đấu một chút đắc tội kiếm linh phái cùng thanh vân tông băng giác trong lòng tức giận tức giận tiêu đốt trên mặt lại mây trôi nước c h ả y hử thanh vân tông tự tiện xông vào ngự thú, thú tông ta thần điệu phía trước thần điệu bị thương tặc đương nhiên thanh vân tông vì ba ngàn tông cho dù đối mặt cường đại hơn mình mấy chục lần cao thủ băng giác không tiêu ngạo không tự ti chuyện này truyền ra ngoài thanh vân tông ý thế hiếp người danh tiếng liền c h ứ n g thực thân mang áo bào tím trưởng lão thanh vân tông giọng n i a m ai nói vừa ăn cướp vừa la làng hỏa phượng vốn là kiếm linh phái thần đ i ể u ngự thú tông chiếm thành của mình gần ngàn năm lại còn coi nó là các ngươi hỏi qua ngũ trưởng lão nói kéo đến trên người dung huy dung huy một phái ngây thơ không có à, không có hỏi qua các vị thần tiên đánh nhau chớ nhắc lên ta chỉ cần nhớ kỹ các ngươi nói hỏa phượng là kiếm linh phái ta là được nói dung huy tháo xuống tiên âm hoa khuyên hai chiếu lại thanh vân tông nói hòa phượng bản lãnh kiếm linh phái thần điệu láo bảo tím cùng băng giác đồng thời s ư n g sở hòa phượng thuộc về q u y ề n trong nháy mắt rơi vào kiếm linh phái trong tay băng giác v ư ớ t ve sợ ngọc trong lòng đã có quyết định ngàn năm trước g ầ n đoán cùng hiện tại là hai chuyện khác nhau hòa phượng chính là ngự thú tông ta chấn sơn thần điệu thanh vân tông cưỡng đoạt cùng thiên âm tông có gì khác biệt thanh vân tông nghe băng giác đem bọn họ cùng không biết xấu hổ thiên âm tông khách quan cũng không để ý khí độ gì cùng chính nghĩa bọn họ người đến nhiệm vụ cũng là chiếm hòa phượng yêu đan ngự thú tông một tu sĩ nguyên anh cảnh giết thì giết thanh vân tông không sợ t h a n h vân tông hai người sát tâm đã lên băng giác không chút do dự gọi ra thân cao mấy chục trượng mánh hổ n ữ thú lao ra g à o mánh hổ nhảy đến một người trong đó trên người roi thép câu đôi hoành tạo thiên quân móng n u ố t thép sắc bén vé ra trên không trung một k i a s a n g trắng người kia không tránh kịp pháp y sập thành mảnh vỡ cánh tay trái suýt nữa bị mánh hổ xé thành hai nửa không có mắt xúc sinh cao thủ thanh vân tông kêu la như sấm hắn nhìn cánh tay vết thương sâu đến xương mồ hôi lạnh từ bạo khởi gân xanh lăn xuống bản tọa lột da của ngươi ra trên lệnh giữa cảnh giới là không thể vượt qua khoảng cách băng giác đột nhiên ra tay trọng thương người kia sau một khắc bị cao thủ xuất khiếu cảnh nghiến ép hành hùng nếu không có hỏa phượng gấp rút tiếp viện băng giác chỉ sợ mất mạng tại đây cùng lúc đó thanh vân tông áo bảo tím cao thủ thái học lương đột nhiên xuất hiện trước mặt dung huy hắn nói với giọng lạnh lùng cho hai người lựa chọn một hủy diệt tiên ấm hoa quần làm như không nhìn thấy bạn tọa tha cho người mặc chó hai chết nguyên anh cảnh băng giác nhìn không thấu tu vi dung huy xuất khiếu cảnh thái học lương lại biết dung huy chẳng qua tu vi kim đan cứ việc khí tức trên người nàng dị thường mạnh mẽ cũng chỉ là kim đan cảnh dung huy không lay động ta có con đường thứ ba thái học lương h í mắt nói dung huy gọi ra lư vân chiến ý mãnh liệt ngươi chết ta sống c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt ta nói hết bài này đến bài khác chúng sinh đến nay dung huy ba lần gặp cao thủ xuất khiếu cảnh thiên âm tông hai cái trường lão một người chết bởi trời phạt một người tu vi không tinh đây là cái thứ ba t u vi thái học lương cao thâm khó l ư ợ n g dung huy đang cần một cái đúng nghĩa cao thủ xuất khiếu cảnh sinh tử t ư ơ n g bác nàng yên tâm đem sau lương giao cho huyền dịch bảo vệ phế vật cũng xứng cùng bản tọa nói chuyện sinh tử thái học lương không hiểu dung huy thế nào dũng khí cùng hắn phân cao thấp bản tọa cái này tiễn ngươi về tây thiên nho nhỏ kim đan cảnh nghiền chết dung huy so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản châu chấu đá xe không tự lượng sức vậy ta đưa ngươi bỏ xuống địa ngục dung huy gọi ra lưu vân kim kiếm pháp tướng cùng thần long pháp tướng đều xuất hiện lên tây thiên quá đề cao ngươi ngươi cho chư thần chỉ đầu cũng không xứng thái học lương trong mắt lóe ra một luồng không cách nào ngăn chặn tức giận hai tay cầm thật chặt khe run bộ ngực kịch liệt phật phòng chỉ là kim đan tại cao thủ xuất khiếu cảnh trước mặt cồn vọng tự đại dựa vào cái gì thái học lương tay phải cầm kiếm trong lúc đưa tay cồn phong gào thép mây đen của q u y n linh động phiêu giật thanh vân kiếm trên không trung ngưng kết ra đến gần vạn đạo kiếm y đen như mực bầu trời một cái chớp mắt sáng như ban ngày băng giác cùng hỏa phượng cùng một trưởng lão thanh vân tông khác không hẹn mà cùng nhìn lên thương cung uy nghiêm đáng sợ kiếm khí ngưng thành lạnh kiếm lấy thế dễ như bẻ cành khô nhào về phía dung huy đào kiếm không nói băng giác tự lo không xong hắn t i ế t hận mắt nhìn dung huy thúc đẩy linh sủng cùng hỏa phượng nhanh chóng rời khỏi chiến trường đi thong thả một bước sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cùng băng giác dây dưa trưởng lão thanh vân tông liếc không biết sống chết dung huy một cái nhanh như thiểm điện truy sát băng giác dung huy chiến ý ra dạ rào kim kiếm pháp tướng tăng vọt gấp mấy lần hóa thành lớn lên công toi cao cự kiếm màu vàng ngang c k í ngang h hồ nước các kim kiếm pháp tướng làm thái học lương không tưởng tượng được ngươi chỗ nào trộm được pháp tướng xuất khiếu cảnh mình cũng không có dung huy chỗ nào có được dung huy chân đạp kiếm trận Nàng lào lui đảo rút ba vậy cũng không nhất định dung huy cầm trong tay lưu vân thẳng tiến không lùi xông lên mây xanh cao cao tại thượng trưởng lao thanh vân tông muốn đem kiếm linh phái ta hỏa phượng chiếm thành của mình chuyện chưa qua bao lâu người giả nam si ngốc quên bản tọa nhớ kỹ rất rõ ràng thiên âm hoa nhớ kỹ vô cùng rõ ràng l ê n len tìm ngự thú tông bí cảnh g i o sát h ỏ a phượng c h u y ệ n giống một cái bàn tay hung h ă n g quất trên mặt thái học lương hắn cảm thấy mình tựa như lộ sạch thí phục còn muốn giả bộ thanh thuần vô tội trà xanh dung huy nói không mang ô huế nhưng từng c h ữ chọc lấy trái tim chọc lấy tại thái học lương chỗ đau hắn vừa thẹn lại giận nếu ngươi trông thấy cũng đừng sống giết dung huy và băng g á c không người biết hòa phượng là thanh vân tông gây nên thanh vân tông hay là sạch xe chính đạo người đứng đầu dung huy trong lòng muôn hình vạn trạng ta đã nói ngươi sẽ chết. vô tình s á t lục kiếm khí tượng xâm nghiêm giống như thiên quân vạn mã chạy băng băng trường thương đại kích cắt vàng ngàn giảm g hung thần lệ khí tràn ngập thương khung bị thái học lương đốt sáng lên chân trời thời gian dần trôi qua bị uy nghiêm đáng sợ tận xương sát ý từng bước xâm chiếm chạy trốn băng giác cảm nhận được c ố kia làm hắn trong lòng run sợ sát ý theo bản năng ngầm đầu trên đám mây dưới chân dung h uy kiếm trận ánh sáng và trượng đỉnh đầu cự kiếm màu vàng chiếu sáng rạng rỡ sau lưng nàng xoay cự long uy phong lẫm lẫm cái này băng giác trong lòng xoay cự long uy phong lẫm lẫm băng giác may mắn nói may mắn không có đối mặt với dung huy không phải vậy chết nhất định là hắn bầu trời bị phân làm hai loại màu sắc một đen một trắng giới hạn rõ ràng dung huy không sợ hãi lưu vân kiếm khí tu n g hành thái học lương mơ hồ cảm thấy khó nói lên lời cảm giác các bách hắn không thể tin được đúng là từ trên người dung huy phát ra làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi mạnh mẽ bá đạo không hổ là trung châu duy nhất xuất khiếu cảnh vô tình s á t lục kiếm kiếm tu thái học lương không còn coi thường dung huy điều chỉnh tâm tính chính diện nên chiến cho dù đã từng cũng cường đại đến làm cho người sợ hãi dung huy quái thai này kim đan cảnh lại mạnh ngoại hạng dung huy vẻ mặt nghiêm nghị hiện tại sợ hãi lúc này đã muộn lưu vân kiếm giải cầu vồng đột nhiên hóa thành vô số quang ảnh một kiếm chi h uy đã đủ để đánh tan người hôn phách thái học lương tránh né mũi nhọn du tẩu trong khi xây dịch bày ra từng cái kiếm trận mỗi kiếm trận đều đủ để để kim đan cảnh hôi phi yên diệt dung huy một bên phá hủy trận một bên ký ức trong trận pháp lao ra ngoài các loại huyết tượng bảy phần thật ba phần giả hư hư thật thật cường đại đến làm nàng t i m đập nhanh dung huy dỡ sạch người cuối cùng kiếm trận thời điểm trên người sớm đã vết thương trồng chất vết thương g ữ tợn huyết nhục xoay trọ liên tục không ngừng huyết dịch từ trong cơ thể dung huy chảy ra trôi qua sinh mệnh chi tuyển làm nàng sắc mặt trắng bệnh sắc ý lại càng ngày càng ngang ngược nồng n ặ n g sáng lên đến kinh người t r o n g con ngươi là khát máu điên cuồng cùng, cùng tuyệt địa muốn sống chiến ý vượt qua điên cuồng vượt qua mênh mông dung huy cảm nhận được đã lâu không gặp sát lục khoái cảm lưu vân kiếm mang phân phực rời núi lấp biển sát ý làm thái học lương trong lòng rốn sợ thái học lương trong mấy trăm năm không cảm nhận được loại này làm hắn hít thở không thông sợ hãi hắn răng môi phát run huyết dịch tại hết lên sợ run loại này sắp gặp tử vong áp lực để hắn trong nháy mắt bạo phát hai tay của hắ ẩm ẩm chín đạo thiên lôi từ trên trời giàn xuống chém thẳng vào tại dung huy đạp vỡ kiếm trận thoáng chốc chín mươi chín đạo kiếm trận liên thành phạm vi ngàn dặm to lớn tráng lệ kiếm trận vô số linh quan g kiếm ý phóng lên tận trời bị dung huy đạp vỡ kiếm ý lần nữa ngưng kết mũi kiếm bén nhọn dẫn lôi xuống thế đem dung huy nghiền xương thành cho kiếm trận cho dung huy cường đại đến áp lực chân bóng trên c h á n bất mãn lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nàng cắn chặt rằng dài nhỏ cái cổ nổi gân xanh lưu vân cùng kim kiếm pháp tướng hợp hai là một u y nga thần long pháp tướng đứng sau lưng dưng lương theo dung huy chỉ dẫn trên không trung xuất hiện một cái màu tím vòng xoay lớn trong vòng xoay sấm chấp mưa báo tuân ra dung huy thở phào nhẹ nhõm may mắn được thần long pháp tướng tư chi nếu không lấy kim đan thân thể căn bản không mở được hư không chi môn cái khe thái học lương nguyên lai tưởng rằng tiểu chu tiên kiếm trận ngưng kết thành dẫn thiên lôi liền có thể chém giết dung huy chính mình n ắ m chắc phần thắng xong chuyện xảy ra hồ dự liệu của hắn dung huy vậy mà có thể khu động hư không nàng không phải dẫn lôi không phải thỉnh thần mà là da doi thần chương một trăm bốn mươi hai da doi thần thái học lương mặt sám như cho da doi thần dung huy tại ra roi thần cảnh tượng nghe rợn cả người hiện lên ở trong mắt thái học lương hắn trợn tròn hai mắt t r ừ n g mắt nhìn náo hải trống rỗng gian giắc ầm ầm c h í n đạo thiên lôi rơi vào kiếm trận dung huy tay chân tê dại trái tim hung hăng một sợ cả người không bị khống chế ngã ở kiếm trận bên trên trên thân thể dòng điện ẩm chui vào trong máu thịt đau đến nàng tại chỗ lan lộn cường giả thanh vân tông không tầm thường cùng lúc đó bị dung huy x é rách khe hư không bên trong cút ra đầy phích lịch thiểm điện lấy tốc độ nhanh hơn bổ vào trên người thái học lương dầm dầm dầm. tất cả mọi người đang tìm làm bọn họ trong lòng j u n sợ kinh lôi lại không người biết được đến từ thiên đạo huy áp ở nơi nào dung huy vô lực bắt lại chuỗi kiếm huyết dịch theo lưu vân trắng bạc thân kiếm từ đám mây rơi đ ậ m dung huy quật cường hai con ngưng nóng nhìn bị đánh thành kiếp cho thái học lương thủ nhuyễn c ư ớ c nhuyến bay xuống đám mây trong b í cảnh tất cả tu sĩ j u n lẩy bẫy nút ở trong sơn động chờ đợi kiếp nạn này có thể sớm ngày kết thúc không người dám nhìn đại năng c h é m giết tự nhiên cũng không có người nhìn thấy bị phong lại thổi tan thái học lương cho cốt d u n huy lảo đạo đi đến nơi an toàn lấy ra thuốc trị thương trị liệu ngoại thường sau đó điều tức ngưng thần. Trên không huyền nghệ ngầm đầu nhìn lên lại trong mắt nhìn một chút dung huy nàng lại mạnh cái này hậu sinh mạnh ngoại hạng kim đan cảnh dẫn ra hư không bên trong kiếp lôi chém giết xuất khiếu cảnh huyền nghệ con ngươi băng lãnh hiện lên một nụ cười cùng cảm giác thành cựu, vừa mừng vừa sợ kiếm linh phái rốt cuộc khởi thế chẳng qua dung huy vì sao có thể dùng loại bí thuật này tu sĩ bình thường dẫn lôi dẫn đến chỉ có bình thường lôi kiếp uy lực h ù n g hãn đã thiên tài nhưng dung huy lại xé ra khe hư không dẫn ra tu sĩ độ kiếp k ế p lôi huyền nghệ quả thật không dám tin vào mắt mình cho dù từng là trung châu vô tình s á t lục kiếm kiếm thần có tiên kiếm kinh hồng hắn cũng làm không được xé ra khe hư k h ô n g ra roi thần linh không hổ là tu tiên giới thời đại hoàng kim huyền nghệ bùi mùi mãi thôi người kiếm linh phái ta mới xuất hiện lớp lớp đựng hưng có hy vọng tương lai đều có thể dung huy điều tức xong thích cốt bị kiếm trận bổ một phen tăng thêm vô thượng kim tâm quyết rèn luyện cho dù đối mặt xuất khiếu cảnh t r ù n g kỳ cũng có thể khá n g một kháng b ế quan mười năm dung huy một mực á p chế linh lực trong cơ thể chỉ cần lấy được ba người khác pháp tướng bù đắp kim đan lỗ thủng nàng có năm phần chắc chắn từ kim đan cảnh trực tiếp đưa thân xuất khiếu cảnh dung lưu tiên quân lần trước cùng huyền nghệ giật một mép sau về đến dung huy thức hại ngủ say dung huy nhìn kiếm linh phái phái thanh thành cùng quỳnh châu bản khối rơi vào t r ầ m tư phái thanh thành cùng quỳnh châu bản đồ bầu trời sóng linh khí quỷ dị kiếm linh phái bản đồ là x á m trắng nói rõ chỗ này còn có các loại đồ vật chờ dung huy khám phá nàng xem không đến kiếm linh phái phát sinh cái gì phái thanh thành cùng quỳnh châu tất cả mọi người mọi cử động tại nàng giám thị phía dưới trung châu còn lại các nơi một mảnh đen kịt dung huy đứng dậy huyền nghệ lạnh như băng nói đi đâu còn có một người sống có thần long pháp tướng ra chỉ chữa trị nàng nội thương quá tốt thất thất bát bát trên thân thể g i ữ tợn làm người ta sợ h ã i vết thương không việc gì nhan trở về độc thân tại bí cảnh ta không n g h ĩ lòng làm phiền tiền bối che lại hắn thanh lý môn hộ chuyện như vậy giao cho ta đến huyền nghệ lù lù bất động không ta muốn vì mình trừ hại người đi bảo vệ hắn dung huy âm thanh lãnh đạm không cho kháng cự ta đem h ỏ a phượng đưa đến trước mặt ngươi mặc cho người xử trí huyền nghệ mạnh hơn cũng là kiếm linh kiếm linh năng lực bị giới hạn thực lực lý nhan hồi huyền dịch đắn đo suy nghĩ ngự kiếm kinh hồng tìm lý nhan hồi hòa phượng tại dung huy và thái học lương sinh tử quyết đấu thời điểm đã bỏ trốn mất dạng. dung huy ngự kiếm lang không nàng bông ra thần thức tìm đã lâu rốt cuộc ở một chỗ ẩn nấp sơn cốc tìm được trọng thương hấp hối băng giác cùng trả lời thần trí chu hân chu hân bảo vệ bên người băng giác hắn cũng là n ỏ mạnh hết đả toàn thân khắp cả người lang bị thương hai người linh sùng thoi t h o á t bọn chúng thấy một lần dung huy bệnh tật đứng lên lộ ra giữ tận rằng cổ họng gạt r a gầm nhẹ khẩn trương tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu dung huy mảnh khảnh tay nâng cao sát khí b ư c người linh lực hiện lên hai cái linh sùng hoảng loạn và k h i ế trong xương cốt ý sợ hãi làm chúng nó tâm thần khó ăn không có chống nổi thời gian uống cạn nửa chén băng giác chấn an ủy khuất âu minh linh sùng đang muốn nói chuyện không muốn bị ngậm tại cổ học máu hung hăng sặc một trận suýt nữa đem phổi ho ra đa tạ nhớ mong còn sống chu trưởng lão dung huy giống như cười mà không phải cười thèm trong tay ta lưu vấn sao dung huy cố ý khoe khoang tức giận hắn sách trung châu duy nhất một thành tiên kiếm nhà so với kinh hồng tốt hơn rất nhiều có muốn hay không muốn chu vân bỏ qua một bên mặt tráng kiện có lực cánh tay suýt chút nữa đem phất trần giật t r ọ c khó chịu nói ngươi nhất đi ngươi lợi hại nhất coi thường ngươi không nghĩ đến ngươi có thể từ xuất khiếu cảnh đại năng thủ hạ trở về từ có chết có ít người thật rất phiền trung quy ch bệnh đau mắt phát tắc ngày đến cửa khiêu khích hại hắn đ ê u xấu trên đời thế nào có chán ghét như vậy người chu hân buồn bực không muốn nói chuyện hắn nhìn dung huy còn nhìn hắn bất mãn nói còn muốn ta cho phát hồng bào chúc mừng ít tại chỗ ấy âm dương q u o a i khí dung huy lấy ra hai cái t r ị thương đ a n dược đưa cho bọn họ tài nghệ không bằng người liền đ à n g hoàng đứng nghiêm bị đánh nói nhỏ nói hay làm giống như ta khi dễ ngươi bản tọa nhớ kỹ trước hết nhất khiêu khích chính là ngươi nếu không phải xem ở ngươi có bệnh ngụ ý không cần nói cũng biết dung huy không phải người hiếu sát nàng rất biết khắc chế xác ý khắc chế không được sẽ chuyển hóa làm nóng này tâm tình tu vô tình sắt lục kiếm tu sĩ đa số chết không yên lành tu vi càng cường đại trong lòng sắt lục dục vọng càng dày đặc cường giảm ộ t khi không khống chế nổi trong lòng ngang ngược hiếu sát c h i tình chỉ có hai con đường hiểu rõ đại nghĩa người vì ngăn ngừa thương đến vô tội trước thời gian an bài hậu sự tự sát người cực đoan trở thành một phương tà mang o ạ i đạo h ọ a loạn một phương bị quần công vô tình sắt lục kiếm đạo này nhất khảo nghiệm tâm tính tu luyện đến đại thừa cảnh tính phong dung huy còn có thể giữ vững lý trí không có nội điền cũng không có hiếu sát bằng chính là bất khuất nhận tính và như sắt thép cường han ý trí xem thường bệnh nhân nhắc đến bệnh t r ạ n g chu hân lập tức tức giận h ắ t nhà ngươi không có một hai cái bệnh nhân kỳ hoa phong một đống lớn bệnh nhân ngươi tại sao không nói dung huy có chút tức giận đấu trĩ dung huy ngươi đừng được tiến thêm tức à ta xem ngươi là nữ lưu hạng người lại đi theo cao thủ xuất khiếu cảnh nơi đó còn sống đi ra để ngươi khác biệt ngươi so đo chu hân ngóc lên thanh thanh tím tím mặt còn sống tính toán có bản lãnh nhắc lại một câu ta không phải tài nghệ không bằng người ta là khắc chế không có dùng sát chiêu ngươi lời nói một nửa chu hân bị sắc mặt đại biến băng g á c ngăn chặn cửa biện sư lệ nói cẩn thận chu hân không nhịn được nói làm cái gì làm cái gì không có nhìn thấy hắn tại tìm về c h à n g tử sao băng rác từ linh s ủ n g trong miệng bạch hổ lấy ra nó vừa tha đến một mảnh to lớn lá cây vừa thấy uzi đã xuất ngũ thật là khó chịu ta thích đều lui từ cộ rô một họ、oh, m ở lỡ ít g bảy tương đến uzi thanh xuân thoáng một cái đã qua bóng người của bọn họ lưu lại tờ lập tờ lưu lại trong lòng ta đối mặt ly biệt luôn luôn rất tương tâm tiết bối huấn luyện viên ta muốn đánh nghề n g ư ờ i ba muốn cùng n h ỉ tật cùng nước tử ca kể vai chiến đấu c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba sợ sợ trên phiến lá màu trắng cho cốt lưu lại khí tức đến từ truy sát người dung y chu v â n đánh hơi được xuất khiếu cảnh kia khí tức hít sâu một hơi không cẩn thận đem trên phiến lá cho cốt cùng nhau hút vào k h o a n g bụng phòng trong lưu lại sát ý q u ấ y động đáy lỏng hắn cố nén trà sát ruột thống khổ âm thanh dung động nói ngươi rốt cuộc tu vi gì trên nguyên anh dung huy thưởng thức hắn trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt chu trưởng lao muốn tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành chiến đấu sao bản tọa vui lòng đã đến chu v â n cút lao tử không vui băng g i á c tựa vào linh sùng trên lưng hắn mặt như giấy vàng phục vụ dung huy cho đan rửa sau thời gian dần trôi qua có huyết sắc ngũ trưởng lao pháp lực vô biên đ ư n g dọa sư huynh của ta dung huy mỉm cười nói tính thế nào dọa. đây là chiến thuật tính trong lòng đà kích chu hân học theo ta cũng là chiến thuật tính rút lui nói chuyện chính dung v u y nói ngay vào điểm chính hòa phượng ở đâu chu hân nhanh m ồ m nhanh miệng nói chết trong tay trưởng lão thanh vân tông dung v u y phát hiện người này bình thường thời điểm coi như không tệ miệng so với đầu góc nhanh dung v u y lại hỏi thi thể ở đâu chu hân đang muốn mở miệng băng rác vượt lên trước một bước nói ngũ trưởng lao cùng cao thủ thanh vân tông đọ sức ta cùng thần điệu bị một xuất khiếu cảnh khác cao thủ truy sát may mắn gặp khôi phục thần trí sư đệ mới miễn cưỡng trốn khỏi kiếp nạn này hòa phượng một đối ba thời điểm đã trọng thương hấp ố i nó lại tốn phí hết to lớn khí lực thiêu chết một cường giả xuất khiếu cảnh trong đó đã n ỏ mạnh hết đà vị cường giả xuất khiếu cảnh kia không thể so sánh thái học lương yếu tu vi cao thâm hơn vị cường giả kia đoạt hỏa phượng yêu đan cũng bị hỏa phượng bị thương không nhẹ hắn không đối phó được ta cùng sư đệ chạy trốn băng giác một lời nói giọt nước không l o ạ n đáp được rất là chu toàn dung h u nghe vậy đang muốn nói cái gì đông nhiên nhận được lý nhan hồi mật â m truyền tin chật cười lạnh vậy hắn hướng phương hướng nào chạy trốn người muốn giết hắn đông nam chu hân cùng băng g i c đồng thời mở miệng đúng dịp dung huy mặt hướng đông nam mặt mày mang theo n ở nụ cười đồ nhi ta vừa vặn từ đông nam hỏi một chút là hắn biết lý nhan hồi không chỉ có đến còn ôm một viên linh khí tản ra chứng vượng hoàng hai mươi cái đệ tử ngự thú tông không thiếu một cái đi theo phía sau hắn huyền dịch đi tại cuối cùng vẻ mặt lạnh như băng hai tử hai tử lý nhan hồi bưng lấy chứng vượng hoàng phát hiện nguy hiểm hắn lăng không tung nhảy rụng bên cạnh dung huy cùng lúc đó đạo kia thân ảnh gầy yếu n h à o về phía dung huy dung huy bắt lại vai lý nhan hồi đem ngăn ở phía sau lưu vân trong điện quan g hỏa thạch để ngang sông đến đỏ dự thân ảnh trên cổ nàng nói với huyền dịch tiền bối ngươi có thể làm mình trừ hại huyền dịch chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn băng lam trong mắt sát khí tùy ý, kinh hồng tranh minh hòa phượng thấy được huyền dịch cặp mắt đăm đăm tuấn nhã lớn lên mặt cho tàn một mảnh cổ họng căng lên hòa phượng nhìn ngàn năm trước hô phong hoán vũ huyền dịch đã biến thành kinh hồng kiếm linh trong lòng tín n i ệ m sụp đổ trong n g á y mắt cả người lung lay sắp đổ hắn phủ phù quỳ xuống đất công tử huyền d ị c rất bình tĩnh bình tĩnh tuân lệnh biết được tiền căn hậu quả lòng người kinh ngạc run dày đám người nhìn chằm c h ẳ n hắn nhất c mắt thấy h ỏ a phượng muốn thi thể phân ra lưu vân đỡ được kinh hồng một k í c h trí mạng huyền dịch lạnh lùng nói dung huy bao hàm sát ý gầm thét đâm vào đáy lòng của mỗi người trong lòng mọi người mắt lạnh không thể không dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ta quên một chuyện còn có lời muốn cùng h ỏ a phượng nói dung huy thuận đi trong ngực lý nhan hồi chứng phượng hoàng thẳng thắn nói ép khô nó cuối cùng giá trị thẳng dư h ỏ a phượng không rõ ràng cho lắm h ắ n lo lắng nhìn chứng phượng hoàng vừa sợ vừa giận dung huy đổi tại hắn mở miệm chức lãnh đạm nói đi theo ta ta có thể để nó phá xác lao ra hòa phượng đã là thịt cá trên t ấ t gỗ hắn nhìn sát ý buộc phát huy dịch trầm mặc theo dung huy tiến vào trong kết giới đệ tử ngự thú tông giơ ngón tay cái lên ngũ trưởng lão là một loại người hưng á c cái kia mỹ nam thân thể đều sắp bị chấn át nàng cũng xuống tay ép khô thật mánh sĩ có can đảm trực diện lâm ly màu tươi hắc <cười> hắc các ngươi biết cái gì ngũ trưởng lão đây là đặc lập độc hành các ngươi nói chữ ta đều nghe hiểu được nhưng hợp lại cùng nhau liền một b ư ớ c ngâm miệng lý nhan hồi l ê n mắt âm thanh lạnh lẽo cảnh cáo nói thấy hoàng giả thất bại từng cái nhìn thiên chân vô tả trong đầu thế nào tràn đầy màu vàng phế liệu đây cũng là n g thú tông giáo dưỡng、Dương、chính bình buồn bực nói nh chẳng lẽ sư phụ ngươi không phải nghĩ ép h ỏ a phượng tâm đầu hết u y ngưng tụ thành liệt d i ễ m đan h ỏ a phượng toàn thân đều là b ạ o vật từ lông vũ đến huyết dịch đều là thiên tài địa bạo làm tu sĩ、si、điên c u ồ n g thần điều lý nhan hồi cái này khu cụ ta từ thuyết thư tiên sinh c h â ấy nghe nói h ỏ a phượng huyết dịch là lao nhanh màu vàng nguyên tương huyền dịch băng giác và chu h â n dương chính bình nghiêm túc phụ trách cùng lý nhan hồi phổ cập khoa học từng cái thần thú đặc tính thói quen các loại trong thế giới hòa phượng ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời khỏi trứng p h n hoàng ngươi như thế nào để ta hải nhi phá xác lao ra vì hai tử hòa phượng không tiếp phản chủ đúc thành sai lầm lớ phật ấ n kim liên h ỏ a phượng cao h ứ n g không đè nén được nhịp tim hắn mừng rỡ như điên hai tay run r u dậy mắt phượng lệ nóng doanh tròng nếu như ta con trai có thể bình an xuất thế ta nguyện ý vì tiền tử lá gan nao đường sống kim liên tự động hấp thu chứng phượng hoàng bên trên n g u y ê n r ù a n g u y ê n r ù a thiếu một đầu quanh quẩn ở chứng phượng hoàng bốn phía hắc vụ tán đi một chút h ỏ a phượng kích động đến không biết vì sao hắn muốn đưa tay ôm một cái chứng phượng hoàng dung huy dịch ra thân cứu nó có thể ta có điều kiện vị tiêu cao thủ xuất khiếu thừa dịp ta trọng thương đã mổ đi ta yêu đan hòa phượng xé ra máu tơi nhuộm đỏ y phục lộ ra phần bụm nắm đấm lớn l đây là hắn còn sót lại thẻ đánh bạc nhìn thấy mà giật mình vết thương không chút nào nhưng dung huy động d u n g nàng m ặ t không chút thay đổi nói ta muốn ngươi làm bản tọa pháp tướng về phần yêu đan ngươi quy thuận ta về sau ta tự nhiên sẽ đưa nó đoạt lại h ỏ a phượng mất yêu đan pháp tướng năng lực đem giảm b ớ t đi nhiều dung huy sẽ không bỏ qua cái k i a người chạy trốn pháp tướng h ỏ a phượng hô hấp chỉ trệ ta yêu vật trở thành pháp tướng đó là chuyện còn khủng bố hơn tử vong pháp tướng tạo thành là độ kiếp kiếp lôi chém giết mất yêu tu nhục thần yêu tu hồn phách lại trải qua do kiếp lôi rèn luyện trừ bỏ trên người yêu khí trải qua thiên truy bách luyện mới có thể biến thành tu sĩ thu nạp pháp tướng. Ta hứa hẹn. dung huy biết đó là so với phía dưới địa ngục còn khủng bố chuyện trấn an nói con của ngươi phá xác lao ra về sau ta là hắn phong đang hỏa phượng tâm tư khẽ động tiên tử chẳng qua kim đăng cảnh phong chính thái m i ế t cưỡng tu vi dung huy chỉ thường thôi hỏa phượng tâm tư hơi dao động nhưng dung huy lấy ra sơn hà giám bản tọa lấy thiên đạo chính thống tên vì nó phong đang còn đi thấy một lần sơn hà giám hỏa phượng cuối cùng lo lắng tiêu thất vô t u n g hắn rất cung kính quỷ lệ dập đầu ta cam tâm tình nguyện trở thành tiên tử pháp tướng nếu có dị tâm ta con trai thiên lôi đánh xuống thành dao chương một trăm bốn mươi b ố không xong bệnh đau mất khả năng lại muốn phát tác thỏa đ ă m điều kiện dung huy cùng hòa phượng ký kết huyết khế rời khỏi trước kết giới hòa phượng đem tâm đầu huyết ngưng đúc ra một thanh huyết kiếm d a o cho dung huy đây là ta cho hải tử cối u cùng lễ vật làm phiền chủ nhân thay chuyển d a o dung huy đặt vào càn k h ô n túi vậy chúc ngươi dục h ỏ a c h g sinh bản tọa tu vi đến hợp thể kỳ thời điểm ngươi còn có ký ức bản tọa giúp cho ngươi ngưng kết thực thể để ngươi cùng hải nhi làm bạn hòa phượng mắt phượng sáng lên ta làm hết sức mình nghe t h i ê t mệnh đa tạ t i ế t tử hắn từng phạm vào ngập trời tội nghiệt bây giờ biến thành đệ tử kiếm linh phái pháp tướng cũng là một loại luân hồi dung huy rút lui kết giới mất â m truyền tin cho huy đưa nàng muốn h ỏ a phượng làm pháp tướng của mình chuyện nói ra huyền dịch lữ lệnh kinh hồng vô tình thu hoạch h ỏ a phượng tính mạng hắn bắt được hồn phách của h ỏ a phượng nhét vào lý nhan hồi tùy thân mang theo bắt s á t về đến kinh hồng đệ tử ngự thú tông thấy thế giận mà không dám nói gì dương chính bình nhìn n ử a tòa lớn h ỏ a phượng thi thể hòa khóc lên thân điệu ở ngự thú tông mà nói không chỉ là tông môn huy hiệu càng là tinh thần ký thác d i ú h ỏ a trung sinh bất tử bất diệt dương chính bình vừa khóc đệ tử khắc cũng theo gật lệ sơn g ố c tiếng khóc dung trời băng giác và chu hân buồn bực khó chịu、chu、hân thở dài nói đ băng giác t h ở thật dài sư đệ để bọn họ phát tiết một chút đi chuyến hôm nay định đem bọn họ dọa sợ lý nhan hồi dựa vào bên người dung huy sư phụ người giết ngự thú tông thần điệu hai vị này cũng chỉ là t h ở d à i chẳng lẽ lại có âm ngư khác dung huy lời ít mà ý nhiều đem tông môn dân đoán nói ra lý nhan hồi chỉ kém vết thương s á t muối nói câu trừng phạt đúng tội đệ tử ngự thú tông nghe tin bất ngờ bí mật bất kỳ mà cùng hướng hai vị t r ư ở n g lao chứng thực băng giác trầm m ặ t một lát gật đầu sầm ngọc hư hại thần điệu qua đời ngự thú tông cùng kiếm linh phái luận đạo đại hội còn chưa bắt đầu thương cân đ ạ cốt băng dung huy lấy ra hỏa phượng hồn phách hỏi một lần nữa thanh vân tông vị kia cao thủ xuất khiếu cảnh hướng trôi nào chạy trốn sắc trời phá vỡ mây đen ảm đạm bạch quang xuyên tấu h tầng tầng đám mây bảy vây xuống chiếu sáng cảnh hoàn g tán khắp nơi phượng thành bí cảnh dung huy quất bóng mà đứng q u a n g ảnh trên người nàng giao thoa nàng cái bóng thật dài đem băng r ắ c và chu v â n bao phụ tại hắc ám trong bóng tối càng là gắn vào bọn họ trong lòng bên trên gọi người không khỏi phát lệnh chu hân bận rộn rời thân vị bóng ma gắn vào trên người hắn làm hắn đứng ngồi không yên trong khi dịch chu hân tay vừa đụng phải cái bóng người này thế nào liền cái bóng đều sát ý tụ vô tình nói cũng quá hư ác dung huy hỏi thăm chu đạo h ư u có lời hắn hướng tây nam chạy trốn chu v â n tránh đi dung huy sắc bén được đem hắn cắt bị thương ánh mắt tự định giá một lát nhắc nhở thanh vân tông thiếu tông chủ là trăm năm khó gặp hệ hỏa đơn linh căn trăm năm trước hắn cầu hòa nhập ma suýt nữa rơi vào ma đạo thanh vân tông tông chủ thiên tân vạn khổ mới đưa hắn bắt trở về thanh vân tông sau đó dùng bí pháp làm hắn ngủ say trăm năm tính toán thời gian thanh vân tông thiếu tông chủ thức tỉnh tại năm nay hai cái kia tự tiện xông vào phượng thành bí cảnh ta cưỡng đoạt thần điệu nội đ chu hân chậm rãi đứng dậy chuyện này chính là ngự thú tông ta cùng ngươi đi có thể chiếu ứng lẫn nhau thanh vân tông đào h ỏ a phượng nội đan kiếm linh phái giết h ỏ a phượng thân là trưởng lão ngự thú tông chu hân đánh không lại thanh vân tông lại bởi vì ngàn năm ân đoán không dễ tìm kiếm linh phái phiền thoái bụng kim nén một luồng tức giận nghĩ đến có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt bắt trọng thương mà chạy cao thủ thanh vân tông không thể băng giác lúc này phản đối sứ đệ việc cấp bách là tìm được bí cảnh trận nhãn rời khỏi phượng thành bí cảnh sau đó đem việc này báo lên cho tông chủ do hắn định đoạt đây là ổn thỏa nhất biện pháp chu hân không thể để cho thanh vân tông cưới tại trên cổ chúng ta làm mưa làm gió một bước bước lui bước lui ngự thú tông không có dấu tài vô liếng không còn lấy màu sắc dùng cái gì hiện lộ rõ ràng tông ta quốc khí ngự thú tông khai sơn lập phái đến nay nhận lấy n g u ồ n rùa không có một cái nào tu sĩ cấp cao trốn khỏi biến thành bệnh đau mắt k i ế m nạn cứ việc ngự thú tông có năm cái cao thủ xuất khiếu cảnh cũng chỉ có thể xếp lục đại tông môn thứ hai đến ngược băng giáp động động miệng rơi vào trầm mặc chớ ồn à o chính mình dung huy chỉ muốn cầm lại yêu đan tăng thực lực lên không muốn mang vương hữu nàng nghĩ đến chu vân nói linh quang lóe lên thật ra thì ngự thú tông cũng có dấu tài vô liếng c dung huy cười khẽ ngự thú tông cần phong đang không chỉ có là lính sủng còn có người có thể vì các ngươi phong đang chỉ có ta cũng chỉ có thể là ta cho nên ngự thú tông khai sơn tổ sư ra phản bội kiếm linh phái tự lập môn hộ dung huy khẳng định kiếm linh phái khai sơn tổ sư đối với ngự thú tông hạ người rủa có thể t giải dung huy n rùa chỉ có đi m linh phái, còn nhất đến h phải h là t bên đạo cạnh hắn không để lại dấu vết đứng ở đột xuất đến trên tảng đá tay mới thuận lợi rơi vào băng g i á c bên cạnh trên đầu chu hân thấu xương lạnh lẽo từ đỉnh đầu chạy đến lòng bàn chân chu hân giật mình ý thức thanh tỉnh muốn chạy trốn thân thể lại cứng ngắc vào sát mặc cho hàn mang đem hắn đóng ở trên mặt đất làm một chút cái gì dung huy đem sơn hà dám treo tại đỉnh đầu hắn tiên nhân phủ ngươi đ ỉ n h kết tóc t r i ệ u trường sinh thanh thúy như linh âm thanh vang lên trong nháy mắt chu v â n hỗn độn linh đài trong nháy mắt thanh minh trong thức hải chuyển đến buồn bực a n h minh giống như một đôi cự thủ đẩy ra một cái nặng nghề lại môn còn ở chu v â n thức hải gông xiềng vỡ nát làm toàn thân hắn dễ dàng hút vào linh khí trong cơ thể cũng trở nên ngọt ngào vô cùng đinh đương đinh tại chu hân khuỵ tay hắt thiết từ tay á o lan xuống té ra tiếng vang lanh dương chính bình c a o mày nói không xong ư ớ c chế chu trưởng l ã o phát bệnh ngưng thần đính mất chỉ sợ hắn bệnh đau mắt lại muốn phát tác tam trưởng lão dương chính bình nhảy đến bên người băng giác làm sao bây giờ chu trưởng lão lúc này nội điên ngũ trưởng l ã o chắc chắn sẽ không vung tha hắn đám người ngự thú tông không biết bí cảnh là bị dung huy và thái học lương đánh thành như vậy đơn thuần lo lắng hai phái đánh nhau chính mình không chiếm ưu thế băng giác mảnh mặt làm ngơ hắn đem linh lực r ó t vào không có chút nào chuẩn bị trong cơ thể chu hơn do xét thần thức một lát sau băng g á c vui mừng quá đỗi túi người chào nói mời ngũ trưởng lão vì ngự thú tông phong đang tinh thần trọng nghĩa bạo dạp đệ tử ngự thú tông một mặt khinh bỉ chu trưởng lão đã chuẩn bị năm trăm cái linh sùng để ngũ trưởng l ã o phong đang nghĩ mệnh chết nàng đến tam trưởng lão nơi này tồi tệ hơn chương một trăm bốn mươi năm tiên nhân phụ ta đ ỉ n h kết tóc chịu t r ư ở n g sinh đ n g nhiên chu vân lấy lại tinh thần ngưng thần đinh rơi xuống trong nháy mắt hắn không có phát bệnh không có đỏ mắt hắn tự do không nóng n ả y từng bước một dung huy thu hồi sơn hà dám cười nói đây là phái ta trưởng môn y tứ vì chính là kết tần tấn chuyện tốt tan g ã lẫn nhau ngăn cách chu trưởng lão chẳng qua là khúc nhạc dạo chờ hai chúng ta phái có càng thâm nhập trao đổi trưởng môn nhân tất nhiên sẽ giúp minh đệ tông môn đạt được tự do ngự thú tông dốc túi tương trợ dung huy sẽ không để cho bọn họ bị thua thiệt sơn hà dám ở trong tay nàng quyền chủ động tại dung huy một phương này nàng bóp lấy ngự thú tông uy hiếp muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nếu ngự thú tông tranh phong tương đối dung huy có một vạn chủng để bọn họ tự thực c á c quả biện pháp bất luận ngự thú tông có hợp hay không làm chu h â n được dung huy phong đ à n g ngự thú tông thiếu nhân t ì n h phải dùng quyền bỏ phiếu đến trả chu hơn thật sâu bãi đa t ạ đỗ nhi ta làm phiền các vị chiếu cố nói xong dung huy đem lý nhan hồi kéo đến bên cạnh người cũng tâm tư linh xảo biết đi tìm chứng p h ậ ợ hoàng dung huy hài lòng nhìn lý nhan hồi n g ư ờ i cùng yêu có duyên chờ ta giải quyết còn lại phiền thoái dạy n g ư ờ i như thế nào là yêu phong đang đối với n g ư ờ i ngày sau tu hành có nhiều dút đích đ ờ i trước dung huy không có đem tâm tư thả trên người lý nhan hồi cũng không biết hắn yêu duyên rất sâu lý nhan hồi n é t mép cười một tiếng hắn xác thực cùng yêu có duyên tuổi nhỏ lúc còn có bị yêu vật c u ố n thân cầu hắn sau này đắc đạo về sau để nó ôm bắt đùi hầu ngôn loạn ngữ nói hắn lên đợi là ma đầu giết người không chớp mắt lý nhan hồi không xem ra gì không sao nhặt được nhặt được pháp bảo trều c h ọ tiểu yêu cho đến có một ngày hắn bị người ám sát tiểu y lý nhan hồi từ quốc sư châu ấy biết được người tu đạo có thể tra xét k i ế p trước kiếp này hắn ôm thử nhìn một chút tâm thái từ bỏ ngập trời giàu sang từ bỏ quyền lợi đến đăng vân đài sau khi tiến vào trong tu tiến giới đa số tu si đối với yêu kêu đánh tiêu giết lý nhan hồi lại cảm thấy yêu so với người tốt rất thân cận lý nhan hồi nói sư phụ mới là cho chu vân phong đang người đạo văn đọc chú ngữ ta tựa hầu nghe nghe thấy dung huy đọc lý thái bạch thơ thời điểm lý nhan hồi sợ hết hồn còn tưởng rằng dung huy cũng là xuyên qua dung huy kinh ngạc người biết đây là thi tiên lý thái bạch thơ hắn chính là đại thần giới nho đạo thế gia trụ cột vững vàng sau khi phi thăng mai danh nhận tích lời đồn sớm đã vô hóa lý nhan hồi thư xác nhận trên trời bạch ngọc kinh m ộ ư ơ i hai lầu ngũ thành tiên nhân p h ụ ta đ ỉ n h kết tóc t r i ệ u trường sinh đồ nhi ta quả nhiên có tiên duyên dung huy nghe hắn đọc xong hớn hở ra mặt không sai vừa rồi ta cho chu hân phong đang dùng chính là đoạn này chú ngữ chờ ngươi đưa thân kim đăng cảnh ta sẽ dạy ngươi cao thâm hơn pháp thuật dung huy cho lý nhan hồi làm một trăm n ă m nhân sinh quy hoạch lý nhan hồi tốc độ phát triển làm nàng mừng rỡ như điên trăm năm kế hoạch rất có thể rút ngắn vì năm mươi năm nếu như lý nhan hồi sáu mươi tuổi ngưng anh tư chất cùng dung huy bản thể sắp xỉ lý nhan hồi một mặt đáng chết hắn có một loại chính mình về đến lớp m ộ ư ơ i hai cảm giác cấp bách đọc thuộc lòng cũng chép lại toàn văn khủng bố xe lửa vội vàng không kịp chuẩn bị đ ụ n g đến đâm đến hắn mắt nội đ o n g đóm lý nhan hồi kiên trì được được. phượng thanh bí cảnh có thể cung cấp thí nghiệm linh thú đông đảo không cần lo lắng thất bại dung huy sợ hắn có tâm lý gánh chịu ta giúp ngươi bổ sung lý nhan hồi c ò i báo động vang lên tường bao nhiêu dung huy bấm đốt ngón tay đầu ngón tay theo ngươi tu vì cùng n ộ tính năm ba đi không sao hảo hảo luyện đó là luyện chuyện sao lý nhan hồi áp lực lớn ngươi bài kiến nhà ai phòng thí nghiệm cho viện nghiên cứu năm ba ngàn hay là cắn một cái khả năng liền chết vểnh lên vểnh lên chuột bạch hố đồ đệ dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói đó là vấn đề gì chính mình đối với hắn là quá khoan dung lý nhan hồi vội xin tha vẽ lên chuyển hướng hóa thân tự tin hơn gấp trăm lần chiến sĩ đây là sư phụ đối với khảo nghiệm của ta không phải l ư ợ chuyện là đúng tín nhiệm của ta đỗ nhi định sẽ không c ố phụ sư phụ nhờ vả lý nhan hồi dưng dưng làm thí nghiệm sư phụ ngài l à người ta thật quá khó khăn dung huy khỏe miệng khẽ k h n g được kinh hồng tắc mạc ly thân ta đi một chút liền trở về cuối cùng dung huy mật â m truyền tin nói đem ngự thú tông linh sùng độc giải trễ nữa chút ít vang g i á c và chu h â n nhìn thấy sơ hở chúng ta trận này cứu người ở trong cơn nguy khốn hí hát không nổi nữa lý nhan hồi nạnh lên cái cổ cho dung huy giơ ngón tay cái lên sư phụ chính là sư phụ đang lưu túc trí là âm lưu nhà dung huy l ẻ loi một mình tìm chạy trốn tu sĩ tung tích h ỏ a phượng mặc dù mất nhục thân h ồ n phách lại có thể cảm ứ n g được yêu đan sau ba cách giờ dung huy trong sơn động tìm được đang chữa thương thanh vân tông cao thủ xuất khiếu cảnh cao thủ thanh vân tông cười l ạ n h nói đến thật đúng lúc tránh khỏi bản tọa đi tìm ngươi lưu vân khí thế như cầu rồng không nói lời gì thẳng đến tính mạng hắn cao thủ thanh vân tông trở tay một kiếm trà sát cổ dung huy bay ra ẩm ẩm sơn động không chịu nổi cường lực va chạm thoáng qua đổ sụt khơi dậy màu vàng hất bụi đem dung huy gặp nhau cao thủ thanh vân tông thân ảnh thốn vệ hất bụi bên trong đao quan g kiếm ảnh lấp lóe s á t khí lệ khí phóng lên tận trời đấu pháp trong sơn cốc trống r ô n g dâng lên sương mù dày đặc ai cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì chỉ nghe được sơn hà g ầ m thét kiếm quan g quét qua chỗ núi lở đất sụt bốn phía phi cầm tàu thú cuốn quýt chạy trốn dung huy cùng người kia chiến đấu suốt cả đêm hai người vết thương chấm dung huy điều động sơn hà dám linh lực một kích toàn lực chu sát cao thủ xuất khiếu cảnh thời điểm sẽ toàn thương k h u n g nàng đem yêu đan mức cho hồn phách của h ỏ a phượng chờ hoàn toàn đem linh lực thu nạp về sau kiếm chỉ thương k h u n g dẫn kết i lôi ầm ầm t h ư a n h ư mãnh liệt chiến xa quân quận nương theo tiếng sấm đột nhiên vang lên to như hạt đậu hạt mưa quần quận rơi xuống đập trên mặt dung huy hơi lạnh hơi lạnh chui vào nàng máu thịt bê bét trong vết thương nàng không khỏi khe run rẫy dang dắt màu tím sấm chấp mưa báo từ trên trời dán xuống dẫn đến thiên lôi dung huy đem cao thủ thanh vân tông thi thể đạp cho giữa không chúng gấp giọng nói thừa dịp hiện、tại. hòa phượng mở ra hai cánh như dập lửa bươm bướm lao về phía kiếp lôi ẩm ẩm từ điện bổ trên hồn phách của hòa phượng nó đau đến run dày kịch liệt đồng thời như như giòi trong x ư ơ n g dính tại hồn phách n g u y ề n rủa bưng lỏng một đạo kiếp lôi còn chưa hoàn toàn đi qua đạo thứ hai theo sát phía sau dung vi lảo đảo nghiêng ngã n ú t ở nơi an toàn trong suốt hai con ngươi không nhúc ních nhìn chằm chằm độ kiếp hòa phượng cầm tay lưu vân chặt đến mức t r ắ n g bệnh hòa phượng tu vi đến gần phút thân cảnh chỉ kém lâm môn một cước liền có thể cao suất khiếu cảnh một cảnh giới kiếp lôi tự nhiên ngoan lệ đến t ư c điểm mấy trăm đạo ki cuối cùng một đạo kiếp lôi sau khi kết thúc tại cho bụi bên trong g ụ c hỏa trùng sinh hỏa phượng phát ra to rõ chim hót nhào về phía dung huy dung huy trận vận chuyển tâm pháp tương lai không dễ hệ hỏa pháp tướng thu nạp ba ngày sau dung huy mở mắt ra nàng lật ra tràn đầy kén lòng bàn tay nhăn lại tam mội chân hỏa lăng không b a y múa kim thủy hỏa dung huy dùng nội thị thuật nhìn vùng đan điền còn thiếu lộ ra lỗ thủng nắm chặt lòng bàn tay rời ngưng anh nhanh hơn năm cái nguyên anh một cái cũng không thể thiếu chương một trăm bốn mươi sáu muốn chơi thú triệu ba ngày điều dưỡng dung huy ngoại thương bị thần long pháp tướng trị được thất thất bát bát khép lại vết thương mọc ra thịt mềm có chút ngưng ấy nàng đứng dậy nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc trong tia nắng ban mai vung kiếm lý nhan hồi mỗi ngày vung kiếm ba ngàn lần đã tạo thành quen thuộc mười năm k h ổ luyện lý nhan hồi kiếm y đã xuất hiện hình thức ban đầu dung huy tiện tay bắt một đạo chật cao mày trong kiếm y có thiếu niên hăng hái đối với tu tiên giới vô cùng vô tận t h a m dòm mớn sướng vui giận buồn đầy đủ hết chỉ có không có vô tình sắt lục kiếm hung thần cùng dung mánh những kia đối với lý nhan hồi gặp chắc trở trôi qua dễ như chờ bàn tay r dung huy n h ỉ non tháp ngả ngây người quá lâu còn không phải ngươi đã quen đột nhiên xuất hiện huyền dịch lạnh như băng nói phiêu m i ể u phong vô tình nói hung thần ngoan t u y ệ t ngươi hai cái kiêng lịch đồ đều là từ trong núi thây biển máu b ò ra ngoài hung á t trùng chỉ có lý nhan hồi khắp nơi thuận tâm hắn như thế nào nhập đạo huyền dịch đối với dung huy phương thức d ậ y học bất mãn hết sức hắn lại nhiều lần nghĩ bao biện làm thầy cuối cùng bị lý trí tiên kéo lấy dù sao lý nhan hồi là dung huy đồ đệ không phải hắn dung huy phản bác hắn bởi vì cơ duyên thuận tâm mà thôi không vào được nói cũng không sao cả đời ngốc tại kiếm linh phái cũng rất h á chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cho hắn dưỡng lao? huyền dịch cười nạo h lại như vậy dung túng đi xuống hắn không đi bên trên tả đạo đã là phế vật tu sĩ tu tiên giới có thể hung ác yếu sát lanh huyết vô tình lại không thể là không đánh được có thể trả tay phế vật huyền dịch không hy vọng lý nhan hồi viên này hạt giống tốt hủy tại dung huy cố tình làm vậy hắn bằng vào vận khí tốt cơ duyên tốt sư phụ tốt có thể trở thành kim đan chân nhân thậm chí nguyên anh chân quân nhưng lý nhan hồi không cách nào nhập đạo dung huy n ế u mày có gì không thể hắn nguyện ý làm cái gì ta đều duy trì hắn nguyện nhập đạo vậy tu vô tình nói không muốn cũng có thể làm một cái giàu sang tiêu dao người dung huy ở lý nhan hồi con đường tu hành không bắt buộc hết thể tùy duyên hắn vui vẻ vui vẻ quan trọng nhất huyền dịch nói cực phải lý nhan hồi không cách nào nhập đạo tư chất cao hơn nữa tối đa cũng liền nguyên anh cảnh cho nên dung huy cho hắn làm kế hoạch biểu cũng chỉ là nguyên anh cảnh lại nói nguyên anh cảnh cũng không phải luyện khí cảnh muốn lên liền lên, huyền dịch, mày, lên Ngươi! Huyền nữ trong băng lên nhan ánh ngươi mang theo qua kém nhất một lần phòng chủ phiêu miệu phong. Dung nói nhan cười tiêu lại phiêu miệu dịch theo chủ Huy màu qua mày, về có mắt lam kém một là là đốt ta trở tẩ lửa sau m ộ t khắc nàng nụ cười trong nháy mắt đọc lại hai vị trưởng lão ra đi dung huy ôm ấp kiếm gỗ tìm ta có việc sao băng giác và chu v â n từ đám mây hạ xuống hai người đối với trong vòng ba ngày chu sát hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh dung huy thay đổi cách nhìn phía trước là bọn họ xem thường thực lực kiếm linh phái dung huy tu vi lúc này chỉ sợ đã trở về băng giác nghe thấy ba ngày chu sát hai cái xuất khiếu cảnh đại năng kỳ văn dị sự hay là ba mươi năm trước lời đồn là kiếm linh phái trưởng môn nhân thẩm thư giàn giết chết nghe nói hai cái kia xuất k i ế u cảnh dẫn dụ dung huy tọa h ạ n h ị đệ tử vân hòa phạm vào ngập chơi tội thấm thư giản vượt qua dung huy trong bóng tối xử trí vân hòa muốn đem nghiền xương thành cho trong lúc nguy cấp dung huy chạy đến cứu vân hòa để hắn tiếp nhận tám mươi mốt đạo thấu c ố t đình toàn được thất trưởng lão tuyển hữu cơ l i ề u mạng cứu chữa mới đưa hắn t ừ đối với kéo về chuyện như vậy thả trên người băng giác hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ có thể dung huy cứ như vậy tha thứ quả thật không thể tưởng tượng nổi băng giác sớm nghe nói dung huy mềm yếu nhạy cảm lại là lấy lòng hình nhân cách hắn liền tin bây giờ băng giác nghĩ đến dung huy lãnh khốc vô tình chu sát hai cái cao thủ xuất k i ế u cảnh chỉ cảm thấy đen trắng điên nào cái gì mềm yếu có thể bắt nạt thiện lương ôn thuận? Rõ ràng là hung thần. băng giác đạo h ư u dung huy âm thanh lạnh như băng đem băng giác lôi trở lại thực tế băng giác ung dung không đội nói phượng thành bí cảnh là ngự thú tông bí mật vốn không nên đối với người ngoài nói nhưng thần điệu h ỏ a phượng chết bởi trưởng lao thanh vân tông trong tay không người nào biết trận nhãn băng giác quyết ý kết minh với kiếm linh phái một cách tự nhiên đem h ỏ a phượng chết đẩy lên trên đầu thanh vân tông muốn thật tính toán hung thủ thanh vân tông là thủ phạm chính huyền nghệ là tòng phạm dung huy mỉm cười băng giác đạo hữu dứt bên trên nói chu vân muốn nói chuyện nuốt sư huynh một cái mắt đao về sau hầu nông giống như bị dính chặt nhà không ra nửa chữ âm dung băng giác c ổ họ n g một ngạnh ngũ trưởng lão như thế nào là cái tính tình nóng nảy hắn ung dung không vội nói phượng thành bí cảnh là một cái sống được bí cảnh ngàn năm qua từng cùng xung quanh cái khác bí cảnh phát sinh qua mấy lần va chạm ngự thú tông cùng phái thanh thành l i ê n nhau thập vạn đại sơn từng cùng phượng thành mật cảnh giao hòa qua hai lần nghiêm trọng nhất chính là xuất hiện thú triều hôm qua ta cùng sư đệ d ò xét bí cảnh phát hiện một chút chưa từng thấy qua yêu thú mười phần khẳng định phượng thành bí cảnh cùng thập vạn đại sơn đã giao hòa nhất định phải nhanh tìm được trận nhãn rời khỏi nơi đây dung huy băng g á c và chu hân không sợ hãi nếu như thú triều đột kích trong bí cảnh hơn hai mươi cái đệ tử trúc cơ cảnh chỉ có chờ chết mạng thú triều không phải mấy trăm mấy ngàn con là mười vạn trăm vạn thành dung huy pháp tướng hỏa phượng đang ngủ say duy nhất đường tắt phong kín dung huy suy tư một lát phượng thành bí cảnh xé ra vết nứt lớn không lớn chu v ă n bản năng phản ứng so với tư duy nhanh hơn thế nào muốn chơi thú triều dựa theo băng g i á c giải thích phượng thành bí cảnh cùng thập vạn đại sơn có bộ phận giao giới thú triều quy mô khẳng định không lớn dung huy kiếm gỗ một sắn nghiêm túc trả lời kỳ nộ đang ở trước mắt n n g tha ha không đáng tiếc dung huy không yên tâm lý nhăn hồi năm đó hắn ngoại ý muốn tiến vào thập vạn đại sơn lăn lộn như cá g ặ p nước không có gặp nguy cơ không có nguy hiểm thế nào kỳ ngộ chúc âm chẳng qua là trong tính mạng hắn tình cờ thú triệu độc trướng giám độc manh thú vô tận tham nghiệm mới là tu tiên giới tàn khốc nhất mạng che mặt kiếm linh phái muốn đi ta không chờ được ngăn cản chu vân không phải dung huy hắn muốn kỳ ngộ càng phải đệ tử bình an ngũ trưởng lão khi nào đi ra trên giới ngự thú tông tùy thời cung đệ nhất trước khi đi giới nhắc nhở ngũ trưởng lão băng giác trầm giọng nói p ư ợ n g thành bí cảnh mở ra thời điểm Quanh cuốn mình còn có 5, cái cùng kiếm linh phái có thủ tông môn tại cận vượng thành, bọn họ khả năng cũng bị vào trong bí cảnh, cẩn thận phái thủ phụ họ khả chút. kiếm một có cái có tại vào bị bí dung huy sau khi nói cám ơn gọi về lý nhan hồi đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi nhan trở về người n g h ĩ tu đạo sao v i sư có ý tứ là nghĩ phi thăng vẫn là một cái tiêu g i a o tán nhân dung huy một mực đang cho lý nhan hồi làm chính mình cho rằng tốt nhất quyết định còn chưa hỏi qua bản thân lý nhan hồi ý nguyện đấu với trời kỳ nhạc vô tận trên lưng lý nhan hồi con kinh hồng cầm kiếm gỗ trong tay siêu siêu vẹo vẹo tựa vào trên cây trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra đối với tương lai hướng đến n ư ờ i đùa nói tự nhiên muốn vấn đỉnh thiên đạo chương một trăm o bốn mươi bảy thảm bàn tay vàng đều bị sư phụ lấy đi huyền nghệ thấy lý nhan hồi chọn trèo núi con đường nhẹ nhàng thở ra thân là phiêu miệng phong người thừa kế lý nhan hồi vai t h ọ n lấy trách nhiệm nếu như tu vi chẳng qua là thường thường không có gì lạ nguyên ánh cảnh cao không được thấp chẳng phải kiếm linh phái tràn ngập nguy hiểm thứ này về sau mỗi ngày vung kiếm năm ngàn dung huy tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu vô tình sát lục kiếm ở thời khắc sinh tử ngộ đạo ngươi chậm chạp không thể vào nói cũng là bởi vì quanh thân pháp bảo quá nhiều cơ duyên đã thành trở ngại thụ linh đình bát s ắ t còn có long châu giao cho ta đảm bảo lý nhan hồi trực giác bén nhẹ nói cho hắn biết sư phụ bước kế tiếp sẽ có động tác lớn lý nhan hồi đắn đo suy nghĩ chỉ muốn đến dung huy có thể muốn để hắn nhiều phong đang mấy cái mở linh trí yêu vật lý nhan hồi chỉ lưu lại pháp tướng lệnh bài làm hộ thân phủ. cái khắc pháp khí chắp tay nộp lên những năm này có các loại bảo vật tương trợ tu vi lý nhan hồi so với cùng thời kỳ đệ tử cao hơn một mảng lớn nhưng hắn mơ hồ đã nhận ra chính mình chịu pháp bảo ảnh hưởng kiếm pháp ác liệt lại thiếu h ụ t s á t ý lý nhan hồi nhìn trống giống c ả n k h ô n túi mười phần không có cảm giác an toàn toàn thân căng thẳng kiếm gỗ thành hắn duy nhất dựa vào hắn không khỏi cầm thật chặt dung huy hảo hảo thu về pháp bảo không đợi lý nhan hồi phản ứng kiếm gỗ lăng không đánh xuống lý nhan hồi trong lòng giật mình kiếm gỗ đưa ngang trước người chặn ác liệt công kích lực lượng cường h ã n chấn động đến hắn miệm cọc tê dại liên tục r dung huy vung kiếm cũng không dùng linh lực chỉ là đơn thuần kiếm chiêu để lý nhan hồi khó mà chống đỡ phản ứng quá chậm dung huy dày đặc như mưa kiếm ảnh đổ ập xuống hướng đâm về phía lý nhan hồi yếu hại dùng vô tình sát lục kiếm chiêu thức thời điểm vận hành vô thượng tiên tâm quyết kim tâm quyết một chiêu một thức dùng hết toàn lực mới có thể phát huy kim tâm quyết bá đạo cương kình lý nhan hồi cố hết sức phản kích dung huy bê quan hắn nghiên cứu sư phụ chuyên môn cho hắn chế tạo tâm pháp dùng linh lực thả ra kim tâm quyết ở kiếm gỗ hắn sẽ có thể mỗi lần sử dụng hiệu quả thường, thường. đồng môn sư huynh đệ tán dương hắn học để mà dùng dùng kiếm lý nhan hồi mỗi lần sử dụng đều cảm thấy lực bất thòng tâm kim tâm quyết uy lực không nên như vậy bình thản không có gì lạ cho dù dùng hết toàn lực liền như vậy dung huy tứ lạng bạc t i ê n cân đẩy ra lý nhan hồi đâm đến kiếm kiếm pháp mềm lũ cho ta gãi ngứa lý nhan hồi buồn bực đến t ự điểm tốc độ trên tay lại cùng đến càng nhanh hắn theo dung huy tiết tấu khi thì đại khai đại hợp trong lòng muôn hình v ạ n trạng khi thì như cuồng phong mưa rào vừa nhanh vừa vội sau nửa khắc đồng hồ dung huy đem cầm kiếm m u bàn tay ở trên lưng kiếm gỗ khi nào đụng phải ta tay phải bên ngoài địa phương mới có thể ngừng mười năm cố gắng tại sưu lý nhan hồi sáng sáng trói tinh mô âm u vô lực cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra dung huy vẻ mặt l ạ n h lạnh đây là nàng khiêu khích địch nhân thường xuyên dùng biểu lộ không thèm l i ế c một cái phản phất người ngoài là khó coi sâu kiến biết rõ sư phụ trong lòng có hắn cũng không phải khiêu khích lý nhan hồi đối mặt dung huy lúc giống nhìn lên cao không thể chạm lưu ly li thần tôn không tên tự ti sư phụ cẩn thận lý nhan hồi cắn răng kiếm gỗ hoành t ả o tiên h quân giết cái hồi mã thương thế để dung huy coi trọng mấy phần trong dung huy chỉ cùng ngón trò khép lại bóp lấy lao vùng ụ t đến kiếm gỗ tâm tình vội vàng sao động kiếm chiêu không có kết cấu gì vô tình sát lục kiếm kiếm ý là sát ý không phải tức giận trở lại kiếm chiêu lần nữa bị p h ủ định lý nhan hồi lại liên tục vung ra mấy ngàn kiếm để người ngoài không tránh kịp khoái kiếm rơi xuống lại trước mặt dung huy phản phất bị đổ đầy gấp mười 10, gấp trăm lần đừng nói đụng phải dung huy cái khác vị trí ngay cả dung huy góc áo đều không đụng được ngừng dung huy kèm ở lý nhan hồi kiếm gỗ lắc đầu ngươi lòng dối loạn kiếm là sắt khí lòng dối loạn kiếm sẽ bị loạn kiếm pháp hôn loạn từng bước đều là lỗ thủng lý nhan hồi xóa sạch tre khuất tầm mắt mồ hôi đi đến mở rộng chỗi dung huy thấy liên tiếp t a o mày không phải lý nhan hồi kiếm chiêu có vấn đề chiêu thức ác liệt cũng không có sai lệnh lại không sát ý vô tình sát lục kiếm nhập môn cực kỳ khó khăn chẳng biết lúc nào xuất hiện huyền nghệ nghĩ đến chính mình nhập đạo trải qua cảm thấy khái trừ thiên phú dị và người chỉ có người mang huyết hải thâm cựu người có thể nhanh chóng nhập đạo nhan xoay chuyển trời đất tư chắc tuyệt cuối cùng suýt chút nữa số phận thân là hoàng kim một đời kiếm thu huyền nghệ nhập đạo ước t r ừ n g tiêu đến gần thời gian hai mươi năm thời gian hai mươi năm cho dù hắn kiếm pháp siêu q u n c h ẳ n qua chủ nghĩa hình thức sau đó tuyệt cảnh muốn sống mới ngộ đạo dung huy xem thường kỳ ng sắp xuất hiện thú triều cũng là lý nhan hồi ngộ đạo kỳ ngộ nếu như hắn tại phượng thành bí cảnh không cách nào nhập đạo thập vạn đại sơn là một lựa chọn tốt hơn lấy hạt rẻ trong lò lửa nhổ răng cọp sống còn mới có thể kích phát tiềm ẩn bản năng huyền nghệ nói thú triều có thể hay không quá nguy hiểm thu tiên giới chỗ nào không nguy hiểm dung huy gọi ra kiếm gỗ tinh mâu lấp lóe hưng phấn tinh quang tiền bối có hứng thu phân cao thật a lý nhan hồi chưa từng thấy qua vô tình nói cao thủ quyết đấu dung huy phô bảy nhiều hơn nữa đều là đạt vương không có hai cái kiếm đạo cao thủ sinh tử tương bắc rung động kinh h ồ n nói lên huyền nghệ không đánh trào hỏi lấn người mà lên kiếm k hai í p kiếm kiếm người quyển vừa đúng nhau huyền nghệ liền cảm giác chính mình rơi vào sát ý mãnh liệt hát sát hải dương sát khí trực kích linh hồn hắn cảm thấy chính mình sắp bị bóp nát im ắng áp chế làm hắn hồn phách run run dậy nhớ kỹ trong lòng kiếm chiêu lại khó mà thi triển t huyền nghệ hít vào một ngụm khí lạnh thật dày đặc sắc ý dung huy sắc mặt nghiêm túc huyền nghệ cho nàng áp lực cũng không nhỏ huyền nghệ tại đại thừa cảnh kiếm ý phía dưới phản kích ngoài dung huy dự liệu dung huy lãnh đ ạ m nói quá khen kiếm ý của nàng từ trong núi thây biển máu ngưng luyện chiêu chiêu ngân lệ xuất kiếm tất sát huyền nghệ đề khí phản công vượt khó tiến lên hai cái cao thủ sử dụng kiếm chỉ là đơn thuần dùng kiếm thuật tỉ tỉ để lý nhan hồi mở rộng tầm mắt hắn đứng ở hai cỗ sát ý lăng nhiên kiếm khí do xoáy bên ngoài mắt không chớp vừa rồi còn bách không đầu góc chạy hết tốc lực sợ đến mức đám người ngự thú tông cho rằng thú triều đột kích bận rộn tìm sơn động tranh né trên đỉnh núi lý nhan hồi nhiệt huyết sôi trào đây mới phải là vô tình sát lục kiếm không chết không thôi lý nhan hồi bắt lại một đạo kiếm ý tinh tế thể hội sư phụ cùng lao tổ tông có lúc vẫn rất đáng tin cậy hai người tốc độ cực nhanh lực lượng cực lớn thấy lý nhan hồi hoa mắt cảm xúc mênh mông không biết vô tình hay là cố ý hai loại kiếm ý khác biệt nhặt lên do xoáy bên trong bay ra đem lý nhan hồi bao vây kiếm ý hung ác vô tình lại đối với lý nhan hồi đặc biệt tha thứ thậm mãi đem hắn bọc lại lý nh trí cương trí dương trí thuần đến tịnh kiếm ý tan vào da thịt của hắn t h u ầ n huyết dịch chạy xuôi đi toàn thân trong chốc lát lý nhan hồi trong thức hải hiện ra một thanh sắc bén không thể đỡ kim kiếm c h ư một trăm bốn mươi tám ta thế nào cảm giác nó m a n g ta q u a n quần lôi điện màu tím kim kiếm nhắm thẳng vào chân trời cảm giác quen thuộc lần nữa đánh đến lý nhan hồi như có cảm giác hắn ngồi xếp bằng hai tay đặt ở trước đan điển lòng bàn tay đối diện nhau đốn ngộ m á n h liệt kiếm ý huyết dịch trong cơ thể tựa như sập đẳng quần quận đại giang đại hà lục phủ ngũ tạ hóa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao nguy nga linh lực theo lý nhan hồi dẫn đường thẳng đến thức hải hội tụ thành lượn lờ linh vụ đem kim kiếm bao vây vô số làm cho người tuyệt hơi t h ở t i ể u kiếm từ kim kiếm bên trong bắn ra trong s â n cốc dung huy cùng huyền dịch giao phong đã đình chỉ nàng xem lấy đốn nộ lý nhan hồi nữ h m ả y tiền bối n g ư ơ i thua dung huy một câu x n g quan hai người giao phong huyền dịch thua thất bại thảm hại lý nhan hồi đốn nộ kiếm ý cũng là dung huy huyền dịch thấy nàng giữa lông m ả y vẽ đắc ý càng xem càng tâm phiền phiêu miệu phong chưa bao giờ có giống dung huy như vậy phong mang tất lộ phong chủ trừng dương côn vọng không tên tự tin hoàn toàn vứt bỏ kiếm linh phái điệu thấp ph tựa như trời sinh q u a n g mang và trượng làm chuyện gì đều có thể dẫn đến người ngoài ánh mắt cũng không biết là tốt hay xấu nếu ngươi đã làm ra quyết định ta cũng sẽ không trở thành hắn trưởng thành c h ứ n g ngại huyền dịch tay điểm kinh hồng nghiệm nghiệm không bỏ sờ ô u hiếm kiếm trừ phi nhan trở về gặp nguy hiểm tính mạng nếu không tại hắn đưa thân trước kim đan cảnh ta không hiện thân nữa Thu tiên tu trợ Tại tình trợ trợ một chút thôi. Dung vi không biết tiên pháp phần không kinh hồng Dung giới nói nơi vi kiế lớn này, cùng bảo là lực. lực lực là sĩ vô kém nhan trở về sau khi ngộ đạo cần ngươi vì hắn tên chữ huyền dịch sợ dung huy không biết như thế nào tên chữ khó được giải thích sư phụ làm đồ đệ tên chữ như tu sĩ là yêu vật phong đ à n g cần phải cẩn thận dung huy nói một tiếng biết tại huyền dịch sau khi về đến kinh hồng kết ấn phong kiếm thế gian nam t ử hai mươi tuổi quan lễ bất tiện gọi thẳng tên cho nên khác lấy một cùng bản danh hàm nghĩa tương quan biệt danh xưng là chữ để bày tỏ đức tên chữ như lấy tên chính là trưởng b ố i đối với văn bối trúc phúc dung huy nhớ ký lời trước nàng cho lý nhan hồi chữ là cư đang quân tử lớn cư đang lấy tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo vị quý ý để lý nhan hồi chớ đi đường tà đạo cung kính bất đi bản thân không như mong muốn lý nhan hồi trở thành tu tiên giới người người kêu đánh kêu g i ế t tà man g o ạ i đạo lại tại dung huy sống còn lúc lấy thân t h i ê n tiếp dung huy nhìn về phía đời trước chính mình nhất không để mắt đến tiểu đồ đệ trong lòng đã có suy nghĩ lúc này không giống ngày xưa lý nhan hồi lần đầu tiên tại kim trì chấn đốn n g ộ đã dùng cả đêm lần này ước chừng đã dùng ba ngày trong lúc đó dung huy dùng kim kiếm pháp tướng ngưng đúc kiếm y giúp hắn thức hải mở đất thổ mở cương chờ lý nhan hồi nhắm mắt vận may chất đại biến tựa như ra khỏi vỏ lãnh phong thịnh k h lăng nhân đà tạ s lực lượng cảm thấy dồi dào để lý nhan hồi rất thỏa mãn có loại học trang lịch tập học bá khoái cảm bây giờ chúng ta đi phong đ ă n g đi đồ nhi toàn thân tràn đầy lực lượng đừng nói năm ba ngàn chính là ba năm vạn cũng không tại nói lý nhan hồi vui vẻ sau khi không quên thổi một đợt dung huy thuận cán trèo lên trên nếu ngươi trí khí ngút trời vậy ba năm vạn thời gian khẩn cấp tốc chiến tốc thắng lý nhan hồi khỏe miệng cứng đờ có thể hay không quá nhiều một chút chính mình đào hố chính mình này còn đem vách quan tài đinh đến xích sao lý nhan hồi không cười được chậm một bước nữa năm vạn trở lên lên không được không giới hạn dung huy đánh cái phát quyết để kiếm gỗ tăng vọt gấp mấy lần sau đó nhả thuần thục lấy ra tấm thảm gối đầu đắp lên lái xe lý nhan hồi kiên trì bên trên kiếm gỗ thuần thục kéo lên tân thủ lên đường cờ trắng đấm ngược d ậ m chân kêu người ba hoa phượng thành bí cảnh cực lớn dung huy mang theo lý nhan hồi tại trong rừng rậm chuyển ba ngày tìm được không ít mở linh trí yêu vật cho đồ đệ luyện tập dung huy đứng ở trên ngọn cây trở dõi mắt lực nhìn ra xa ở ngoài ngàn r ạ m viễn cổ rừng rậm nghe thấy buồn bực quanh minh thu hướng khả năng bắt đầu ta nguyện ngươi thành long lý nhan hồi âm thanh nghiêm túc chuyển đến dung huy trong mắt nhìn lại hai tay của hắm niệm pháp quyết bởi vì vượt qua sử dụng linh lực mặt hắn hơi tái nhợt. lý nhan hồi hẹp dài mắt v ư ợ n g linh quang lấp lóe đối với một cái dài bằng chiếc đua thanh xà phong đang nghiêm túc được bộ dáng cực kỳ giống cầu vượt dưới đáy miếng rán quái d u n g huy trong thức hải hiện ra một phân thân khác nhà r á n h nàng đối với phân thân này càng tò mò phân thân kia rốt cuộc sinh hoạt ở đâu cái tiểu thế giới như vậy thú vị lý nhan hồi phong đang nói như vậy rơi xuống ngây thơ thanh xà não hải t r ố n g không tiểu thanh xà chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp bình thường hô hấp khí thể trở nên không giống nhau ngọc khí tức tới nhuần thân thể nó thời điểm trên lân giáp yếu đ ố i hẳn mang lấp lóe không giải thích được n ừ n g rắn ngay sau đó bốn Hóa tt tt tt tt tt tt gó n g r ơ i v à o t ả n g đá l ạ n h như b ă n g n h ì n đột n h i ê n x u ấ t hiện bốn chân, n ó h ạ n g phải thằn lằn u ẽ rắn thêm chân gó ngươi sao a a a ngu xuẩn phạm nhân lý nhan hầu như c t cảm giác hắn phong đ a t g t o t g t ó t l t y t i t u thanh xà bậy tấp hầu nghi nói sư phụ ta thế nào cảm giác nó mang ta b t giữ lại vận m ệ t h của họng tiểu thanh xà suýt chút nữa không thờ được không cần hoài nghi n g ư ơ i rắn cha ta chính là tại phun r a ngươi dung h i nhắm mắt nói lời bịa gạt nha khen ngươi đây làm tốt lắm phía sau còn có hơn một trăm cái khác biệt chủng loại linh vật tiếp tục lý nhan hồi từ càn k h ô n trong túi lấy ra tươi mới cây trúc cho ăn dưới cây vui chơi lăn lộn gấu trúc thở dài hắn rất muốn giúp quốc bảo phong đang thế nhưng sư phụ không cho phép nói cái gì thực thiết thú là kiếm linh phái chấn sơn thần thú làm do trưởng môn phong đang lý nhan hồi ném xuống vừa ra đời tiểu thanh xạ c ũ ra đời không lâu tiểu nào bữa nó có mềm mại da lông mềm mại móng luớt ướt xuống mắt chấm bị đầu lưỡi tò mò liếm lấy lý nhan hồi lòng bàn t hồ con lý nhan hồi t r ở cực kỳ linh lực trong tay trái tim việc trịnh trọng nói ta nguyện ngươi một ngày kia thành vạn sơn c h i vương ngày khác đắc đạo nắm trong tay một phương tinh tú còn lại nói như vậy còn chưa nói ra dung huy kịp thời ngăn trở không nên tùy tiện phát hoành nguyện dung huy nhảy xuống cây sao nhận lấy hồ con linh lực từ nàng đầu ngón tay chặn ra rơi vào nó đỉnh đầu phát hoành nguyện có thể để ngươi không làm được cũng là thiên tiết phong đang điều kiện tiên quyết là dựa theo tu vi ngươi mà đi vạn sơn tri vương đầy đủ dung huy thả hồ con về núi lý nhan hồi nhớ kiến thất điểm liên tục giút mấy chục cái yêu vợ phong đang lý nhan hồi mệt mỏi đến cực điểm hắn mệt mỏi tay chân cũng không ngẩng lên được sư phụ ta không được ta nghỉ một lát dung huy váy dài vung lên phía sau trung đội trưởng đội yêu vật lưu lên không rời trở về rừng rậm ngồi đ i ệ u tức một hồi ta mang ngươi nhận các loại độc gốc linh thực cơ hội khó được dung huy toàn diện mở ra điền áp thức nổi cho việt ăn dạy học mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi chơi rất hay địa phương lý nhan hồi mơ hồ đã nhận ra dung huy ý tứ hắn làm ba không cơ trưởng mấy ngày nay nghe thấy mấy cái tiền bối nói đến t ú triều sư phụ khẳng định phải đi thế giới động vật sông sáo hiện tại sư phụ đang cho hắn lên khóa mấy ngày nữa chính là thi tháng cuối kỳ thi có lẽ là tử vong bạ tội giỏi dung huy vừa đứng dậy nghe thấy một trận hoảng sợ tiếng cầu cứu ngũ trứng ư lão cứu mạng chương một trăm bốn mươi chín người ném đi chính là kim đầu bạc đầu hay là viên này đầu người bên ngoài rừng rậm chuyển đến đệ tử ngự thú tông quỷ khóc sói gào tiếng kêu thang thiết dung huy tìm theo tiếng kiếm gỗ lăng không bay ra lập tức trong x ư ơ n g mù sắp quất trên người đệ tử ngự thú tông bóng xanh bóng xanh bị đau không làm dây dưa bỏ trốn mất dạng dương chính bình đám người lảo đảo nghiêng ngã từ bản mệnh tiên kiếm bên trên n h y xuống mồ hôi rầm rề nằm trên đất tất cả mọi người giống trong nước mới vớt ra toàn thân nước đẫm trên người treo to to nhỏ nhỏ vết thương chật vật vừa đáng thương các người trưởng lão dung huy đứng ở còn chưa tan đi lấy hết xương mù dậy đặc trước chặn lần n ố t sát cơ thế nào lưu lại các ngươi tại trong bí cảnh giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn đi loạn bọn họ không có nói cho các ngươi thú chiều sắp đến dương chính bình ấp úng ấp úng thở hào hẹn sáu ngày trước trưởng lão mang bọn ta tìm trận nhãn rời khỏi bí cảnh đi đến bờ sông đang chuẩn bị bổ sung ai ngờ đầu kia sông lại biết ca hát sông chúng ta không giải thích được trắng tỉnh nữa đến hai vị trưởng lão đều không thấy nói đến chỗ này dương chính bình lấy ra hai tấm thiệp cưới đây là yêu sông đặt ở bên người chúng ta đồ vật nó muốn cùng tam lão, tứ trưởng lão t ứ trưởng lao t h à n h hôn đệ tử ngự thú tông lục thần vô chủ duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là cầu cứu dung huy dung huy nhận lấy hai tấm mạ vàng đỏ chót thiệp cưới cười nói một nữ hầu hai phu rất có ý nghĩ thiếp mời chất lượng cùng dùng tài liệu đều là tu tiên giới nhất lưu hành một thời kiểu dáng nữ yêu nên có biện pháp cùng ngoại giới trao đổi ngũ trưởng lão dương chính bình dợ khóc dở cười ngài chớ nói dỡn chúng ta cũng hy vọng hai vị trưởng lão sớm sinh quý tử nhưng không phải cùng nữ yêu nó như thế nào cũng phải là cá nhân người. Thú quá xấu hổ dung huy tiểu t ử rất có ý nghĩ người nào thú lý nhan hồi ôm gấu t r ú c thản nhiên đi đến ý vị thâm trường nói lão ca khẩu vị đặc biệt đài dương chính b ì n h không để ý đến hắn nghiêm mặt nói mời ngũ trưởng lão làm b i ệ t thủ ngự thú tông vô cùng cảm kích nói mà không có bằng chứng lý nhan hồi không biết từ chỗ nào lấy ra bút mực giấy nghiên thân huynh đệ hiểu rõ tính sổ kiếm linh phái chúng ta cứu người là đòi tiền ước định thành trường mới tốt nói chuyện phiêu miệu phong không thiếu tiền kiếm linh phái chỗ nào đều thiếu lý nhan hồi cùng nguyên lãng giao hảo những năm này lại bị kiền đến ngọn núi trông nom h ắ n có cơ hội muốn cho kiếm linh phái góp một viên lạch tăng giá trị tài sản tăng gia dương chính bình nghĩ đến hai cái trưởng lão muốn hầu hạ b ờ bãi vô danh l ã o yêu bà không lo được nhìn địa ước mơ mơ hồ hồ ký xuống khế ư ớ c bản thân chuyện chính nói đến chỗ nào dung huy c h ầ m dãi hỏi ký hẹn dương chính bình tây ngay không sợ chết đứng yêu căn cũng đứng thẳng mời ngũ trưởng lão cứu viện tông môn ta hai vị trưởng lão dung huy hài lòng nói không dám căn cứ đệ tử ngự thú tông chỉ đường dung huy mang theo một chuỗi v ư ơ n g víu đến đứng ở biết ca hát sông kiếm gỗ cẩn thận tiến vào trong sông q ấ y động phân vân kiếm gỗ xoay tròn g i n g mấy chục trượng khoác mặt sông đột nhiên xuất hiện chiếm cứ hơn p â n nửa con sông mặt chi vòng xoáy bên trong thoát ra màu xanh cự thủ đông nhiên bắt lại kiếm gỗ sử dụng n g à n cân chi lực hướng xuống t ú n đó là một đôi cây do ngưng tụ thành cự thủ cự thủ trên cánh tay đầu kia trường dài ba thước mặt cắt tựa như một tấm màu xanh miệng to như chậu máu mười phân bắt mắt dung huy liếc mắt nhận ra đây là nàng vừa có kiếm gỗ tạo thành vết thương cự thủ bên trên lực lượng kéo dài tăng lên dung huy việc nhân đức không nhường ai kéo dài tăng giá cả song phương như trên đấu thú trường lực sĩ không ai nhường ai tình hình càng ngày càng lo lắng đông nhiên dung huy nối lòng tay phù phù cự thủ cướp đi kiếm gỗ một cái trước mắt vòng xoáy lớn biến mất đồng thời ngoài trăm trượng mặt sông ầm ầm nổ tung l i ê n giống nói xong kéo c o người trong đó một phương tự mình rút lui lực một phương k h á c hung h ă n g đập xuống đất khơi dậy ngàn cơn sóng cự thủ chi chủ tựa như n g ã choáng mặt sông trở về bình tĩnh dung huy n g h i ê n g đầu hỏi nhan trở về thấy cái gì lý nhan hồi híp mắt nói con quái vật kia chỉ ít dài trăm thước thủy hệ tu vi đại khái tại trúc cơ cảnh trong nước nói thực lực tăng gấp đội chẳng qua bị ngài vô s ỉ nối lòng tay đập choáng dương chính bình sắc mặt cổ quái lúc chúng ta đến không gặp nó mạnh như vậy quái vật không có đem bọn họ kéo vào trong nước dương chính bình không nghĩ ra nó khả năng đang dùng cơm lý nhan hồi thuận miệng nói dương chính bình hờn d ỗ i sau đó nó tại sao lại đổi u g i ế t chúng ta chưa ăn no hoặc là người ta đang dùng cơm các ngươi h ầm ĩ đến nó lý nhan hồi cảm động lây thực bất nôn g tầm bất ngữ ta ghét nhất lúc ăn cơm bị người đánh q u á y dày dương chính bình ồn ào cùng lý nhan hồi cãi nhau bầu không khí ngưng trọng đội ngũ nháo thành nhất đoàn khẩn trương tan thành mây khói、Soạn. bình tĩnh mặt sông nhất thời g ò n sóng đám người r u ngậm miệng ngoan ngoan né sau l ư n g dung huy nắm chắc tiết kiếm ánh mắt sáng rực ngưng tại từ trong nước sông bay ra cùng khủng bố cự thủ ngày đêm khác biệt thiếu niên thanh tú trên người lý nhan hồi theo bản năng nói thân sông môi hồng răng trắng thiếu niên cười nói cái tên này ta thích hắn bay trên không trung chân đạp thủy long quyện nước luận đồng con ngươi tại trên thân mọi người q u é t qua cuối cùng đứng tại tu vi thấp nhất trên người dung huy sau đó lấy ra ba thanh kiếm mỉm cười nói thành thật hải tử hiền lành n g ư ơ i ném đi chính là kim kiếm ngân kiếm hay là thanh này kiếm gỗ lý nhan hồi tu tiên giới cũng chơi như vậy sao lý nhan hồi nghiêng đầu nhìn sư phụ thầm nghĩ tiểu hai tử mới làm lựa chọn người trưởng thành tất cả đều mớn sư phụ khẳng định một cái đều không công tha rất hiển nhiên sư phụ đang câu cá chấp pháp lý nhan hồi cho thiếu niên một cái ngươi xong ánh mắt đệ tử ngự thú tông không hẹn mà cùng nhìn về phía dung huy rồi rít phỏng đoán lựa chọn của nàng dung huy xoay người trắng n ó n mảnh khảnh mềm di tại trong nước sông móc móc kéo ra ba viên máu me đầm địa đầu nhấc trong tay vẻ mặt tươi c ư ờ i miệng đầy lời nói dối ngu xuẩn ngươi ném đi chính là kim đầu b ạ c đầu hay là viên này đầu người thần sông thất kinh nhìn dung huy trong tay đầu trong tay ba thanh kiếm tan thành bọc nước hắn kinh hãi gần chết lao về phía dung huy thân hình trên không t r u n g biến thành một cái giò cây do ngưng kết thành người khổng lộ gạo người khổng lộ nhanh như thiểm điện lao về phía dung huy dung huy đem ba viên đầu ném về bầu trời lăng không một cước đem đạp đến ngoài trăm dặm b ả n tọa kiếm gỗ là ngươi có thể cầm không ai bị nổi c u ầ n vọng làm mọi người ở đây ngây người như phóng đệ tử ngự thú tông đầy đầu dấu chấm hỏi còn có thể chơi như vậy à? d u n g vi tay phải dối ra bị thần s ô n g kéo vào trong nước kiếm gỗ bay đến trong ngực lý nhan hồi lý nhan hồi biết nghe lời phải lấy ra khăn gấm lau lau trên kiếm gỗ nước đọng câu cá chấp pháp đầu đều cho ngươi đánh bay sư phụ thành thật t h i ệ t lương lý nhan hồi nhớ đến xương người tương trong lòng một trận đã lạnh mình yêu ma quỷ quái trước mặt sư phụ thỏa đáng thỏa đáng sát thần không từ thủ đoạn không theo lẽ thường ra bài loại đó một lúc sau truy tầm đầu không có kết quả thần sông gầm thét chạy trở về mặt sông dung huy mang theo một viên dỉ máu đầu ta hỏi ngươi đáp sai lầm ta để thịt nát xương tan ó ngươi có thể sống toàn dựa vào viên này đầu hiểu sinh mệnh c h i nguyên bị dung huy bóc chết thần sông giận mà không dám nói gì hắn hiện tại mới hiểu được chính mình nhận nút đầu là bị kiếm gỗ phát hiện tìm được đồng thời không để lại dấu vết chém xuống chính mình lấy đi không phải phát bảo mà là đ ù a đòi mạng hắn không cam lòng v ặ t eo tán đi trên người cây d ò n lộ ra vốn bộ dáng một bộ không đầu nam thi c h ư ơ một trăm năm mươi hối hận không kịp ốn là cầu tha thứ dung huy hỏi khát chính là ngươi thần sông nhìn dung huy mép váy giang khách khanh rung động không phải đầu hắn trong tay dung huy nói chuyện phun ra âm khí cũng rơi vào dung huy mép váy bởi vì rời dung huy quá gần trên người nàng mánh liệt sát phạt chi khí giống n u i như k i m chui vào đầu thần sông toàn tâm đau thấu xương đau đớn làm đầu hắn phát tài to đem bó lớn mất đầu không ngừng được xoay quanh vòng lý nhan hồi cảm thấy xa điêu đệ tử ngự thú tông cảm thấy khủng bố một viên xoay tròn đầu hất lên tung t ó é ngươi một thân máu thấy thế nào, thế nào làm người ta sợ hãi n ừ n g dung huy lạnh á lại cử động bóp nát nó thần sông máu bẩn thịu bốc bụi dung huy toàn thân không được tự nhiên l ờ i ấy như định thân chú thần sông đau cặp mắt t r ắ n g d ã quả thực là cố nén đau đớn ra mặt nhữ thành dãy núi cũng không dám lộn xộn ca hát chính là người nào dung huy nhắc lên đầu khuôn mặt lạnh như băng bên trên sát khí tùy lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang bức người đem ngươi biết toàn dốc đi ra tính của ta không tốt nếu như ngươi có chút che giấu bản tọa để ngươi sống được người không giống người quỷ không giống quỷ đ ờ i đời kiếp kiếp vĩnh rơi kháng khít địa ngục lạnh lùng vô tình nói liền giống đùa đòi mạng rơi khăng khít địa ngục lạnh nàng làm mảnh này cương vực vương ta chẳng qua là một cái nho nhỏ người giữ cửa mấy ngày trước có mấy cái tu sĩ tại bờ sông nghỉ ngơi vừa vặn đụng phải nữ vương bệ hạ liếc thành xe hoa nàng đem đẹp mắt nhất người mang về đô thành thành hôn thần sông đem những gì mình biết toàn bộ lượn r a nữ tiên ta biết đều nói hết van cầu ngươi lòng từ bi bỏ qua cho ta đi ta chẳng qua là một cái tiểu yêu quái m à t h ô i ngươi xuống tay với ta sợ d ơ tay của ngươi quá hồn h í thần sông không có chút huyết s ắ c nào mặt gấp đến độ khóc lên dung huy từ càn k h ô n trong túi lấy da sợi tơ màu vàng đưa cho lý nhan hồi vá lại lý nhan hồi nhìn thi thể phân ra thần sông ra đầu tết ăn dưa ăn vào trên đ ầ u mình không phun ra được n u ố t không trôi cảm giác vượt qua khó chịu ta có thể ta có thể làm cố gắng lý nhan hồi đệ tử ngự thú thông báo đoàn rút lui bọn họ thuần chân vô tội mắt nhìn dung huy chỉ kém không nói ra biến thái hai chữ ngũ trưởng lao quá hổ nàng làm chuyện căn bản không phải nhân sĩ chính đạo làm được so với tà tu còn tà tính ở dung huy mà nói chu sắt tà ma nói đạo nghĩa giang hồ gì cảm hóa bọn họ không bằng siêu độ đến đơn giản thô bạo lý nhan hồi lòng dạ tặc nhiều trên mặt đất dải đầy vôi phấn m ạ n thần sông nằm ở phía trên lấy da kim tuyến khâu lại đầu hắn lúc này mới phát hiện kim tuyến có sư phụ chú ngữ khâu lại đầu thần sông thật ra là cho hắn mặc lên công s i ề n g ta cho rằng sư phụ tại ba tầng ai ngờ nàng tại năm tầng lý nhan hồi cảm thán mình quá trẻ tuổi ta đi qua giải nhất đường chính là sư phụ s á o lộ thần sông huynh đệ trách ngươi số mệnh không tốt rơi vào sư phụ ta trong tay coi như ngươi xui xẻo lý nhan hồi v à tốt sông đầu dung huy không chút khách khí đem hắn rơi vào trong nước mang ta đi mộng nguyễn đô thành thần sông như nước vốn cho rằng như cá gặp nước muốn chạy trốn liền chạy hắn không sai hai mét trên cổ kim tuyến đột nhiên trở nên kim hồng thiếu đốt hỏa diễm gặp nước bất diện hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại khàn dung huy ôm ấp kiếm gỗ lại b ư ớ c về phía trước một bước đ ố t cũng không phải là vết thương mà là thân thể ngươi bình thản nói như vậy tựa như kinh lôi nổ đầu thần sông ông ông tác hưởng hắn vốn cho rằng dung huy là một dễ c â m b ó c không nghĩ đến nàng tầm tư lòng dạ sâu không lường được thần sông từ bỏ lôi kéo hóa thân quan lệ quyết tuyệt yêu vật âm chầm nói đi theo ta lý nhan hồi đang muốn đ u ổ i kịp nghe dung huy nói hảo hảo phong đang ba ngày sau dẫn ngươi gặp việc đời lý nhan hồi tay một trận hắn móc móc càn khó túi phát hiện chỉ có mấy cái quả dại phát bảo toàn bộ nộp cho sư phụ an tâm không ít trong nước không ăn sư phụ đeo cái này vào ai cũng không biết ngậu nguy bên trong rốt cuộc có kỳ quái gì chật pháp băng giác và chu h â n hai cái nguyên anh cảnh đại năng tiến vào đáy nước sáu ngày đến nay không thấy tăm hơi đủ để phán đoán mộng u y ễ n đô thành cỡ nào nguy hiểm bọn họ chẳng qua chúc cơ cảnh tiểu p h á bụi tiến vào không những không giúp được ngược lại sẽ cản trở thành yêu vật bó cánh tay dung huy quả cân lý nhan hồi biết rõ ý chỉ có thể đem quả dại cho dung huy nàng chưa chắc ăn nhưng trái cây mang theo sinh ra khí tước được dung huy bắt lại mấy cái quả dại cười nói không cần thiết lười biếng dung huy cùng thần sông chìm vào trong sông lý nhan hồi tại bờ sông băn khoăn đã lâu hắn nhìn bình tĩnh mặt sông trong lòng đã cầm chú ý cũng nên làm một chút gì giúp sư phụ mới được hai bút cùng vẽ nội ứng ngoại hợp nói không chừng có thể giúp không ít việc dung huy vi mở ra tị thủy kết giới cùng thần sông một đường hướng phía dưới đến đáy sông trừ nước bùn cỏ dại cùng các loại dung huy nói không ra cây bên ngoài nhìn ở bình thường lòng sông vô tình đi đến mộng nguyễn đô thành cửa thành ngay ở chỗ này vào nước về sau thần sông mặt tái nhợt thời gian dần trôi qua hưởng nhuận tựa như sống lại hắn liếc mắt nhìn về phía dung huy giấu ở sau lưng tay nắm ở một thanh ngâm độc dao găm bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm vào dung huy sau lưng dung huy ra v thần sông nhịn lại nhịn mời nếu không phải đánh không lại dung huy hắn nhất định phải đem thiên đào vặt quả dung huy đi đến một cái cao t r ư ờ n g ba trượng trước cửa đá cửa đá đóng chặt giữa cửa có trái phải cắt vẽ lấy bốn bức đồ đằng dung huy m ắ t nguy hiểm nhau lại cái này bốn bức đồ đằng đúng là quỳnh châu tứ đại tu tiên thế gia thông linh tông phong vũ lâu tử vi kiếm phái cùng thiên long phong đồ đằng như vậy xem ra phía sau mộng nguyễn đô thành nữ vương cùng quỳnh châu thoát không khỏi liên quan thần sông lấy ra lệnh bài khắc ở cửa đá lỗ h ả m cười lạnh đi không thư mời vào mộng n g ễ n đô thành người h ẳ n phải chết không n i ngờ hắn cũng muốn nhìn dung huy có thể cửa đá mở ra dung huy đường hoàng xuyên qua kết giới chiếu vào nàng tầm mắt chính là một cái phồn binh đô thành chỗ này cùng ngoại giới đô thành không khác chút nào chỉ có điều bách tính mặc trang phục c à n g gần sắt quỳnh châu phong cách ngược lại dung huy mặc không hợp nhau người xa l ạ đột nhiên hiện thân dân chúng trong thành thật giống như bị dừng lại khối lỗi hết t hệ quỷ dị quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dung huy bị mấy vạn người nhìn t r ừ n g t r ừ n g dù là trong lòng tố chất siêu còn dung huy cũng ra đầu tê dại thấy thế thần sông đắc chí vừa lòng cười một tiếng tiếp theo lên tiếng thét to có tu sĩ sông n g nguyễn đô thành nàng đến đô thành giết nàng không được nữ vương bệ hạ đặc biệt người xông vào sẽ bị dân chúng trong thành vây công cảnh tượng như thế này thần sông thấy qua vô số lần hắn càng thêm càng hẳn rỡ c a o kình hét lên người nào giết nàng ta đem trong phủ con n mồi toàn bộ đưa cho hắn dung huy lù lù bất động không sợ hãi người dám cho lão tử còn không dám muốn dân chúng trong thành quái khiếu cái này vì nữ tiên là nữ vương bệ hạ mời khách quý thần sông ngươi môn này bên ngoài cầu vật vậy mà tiến vào cửa bên trong ô h ế tam n ộ n g ảo đô t h à n h điệm treo cổ thần sông giết hắn ăn t h ị dân chúng trong thành bạo động lên lao về phía thần sông đối mặt mấy vạn hung thần thần sông sợ đến mức lục thần vô chủ là nàng tự tiện xông vào mộng nguyễn đô thành các ngươi hẳn là giết nàng a các ngươi giết nhiều người không được mời người là ngươi bẩn thỉu ngu xuẩn giết thần sông nấu canh mấy vạn hung thần á c sát b á c h tính cùng nhau tiến lên trong nháy mắt đem xé thành mạch nhỏ dung huy lộ ra từ đệ tử ngự thú tông chỗ nào lấy được t h i ệ p cưới thần sông con ngươi động đất hắn lên làm sớm biết như vậy hắn không nên cất trả thù tâm tư trên người dung huy có nữ vương thư mời bị dân chúng trong thành phụng làm thượng khách thành chủ mang theo một đám lâu la hỏi hàn đ ơ n cần thần sông một tiếng cao hơn một tiếng hét thảm không cam lòng oán linh trong khoảnh khắc bị đám người phút mà ăn từ vào n mộng viễn đô thành dung huy cảnh giác cao độ đang bị thành chủ mời vào thành chủ phủ về sau dung huy không giải thích được hôn mê bất tỉnh tỉnh nữa người đã ở tráng lệ hoàng cung cùng lúc đó dung huy phát hiện chính mình linh lực mất hết một cái chớp mắt thành người phàm bình thường đê cơ ngài tỉnh dung huy nghe thấy thanh thúy tiếng kê ờ một cái thân mặc cung trang bộ dáng bình thường cung nữ chấm rãi sau lưng nàng theo m ư ơ i hai cái tiểu cung nữ đám người khoanh tay cúi đầu tay nâng nhiều loại rửa mặt dụng cụ yên lặng đứng tại chỗ hình như c h ờ dung huy ra lệnh đ ế cơ dung huy ánh mắt lạnh lùng n g ư n g tụ đây là nơi nào chẳng lẽ là tầng hai hảo cảnh đây là dung huy lần đầu tiên tiến vào hảo cảnh sau xuất hiện linh lực hoàn toàn biến mất tình hình nàng ung dung thản nhiên đánh giá đám người những người này trang phục cùng trung châu t r ê n lệch rất xa trung châu cảnh nội đế quốc vương công quý tộc đa số lấy tơ lụa vì váy mà các nàng quần áo đa số lấy vải bố chiếm đa số trang phục diễm lệ trên mặt mỗi người đều mang theo một tấm mạng che mặt bởi vì mất linh lực dung huy nhìn không thấu mạng che mặt dưới đá đến cho bản tọa cung rửa mặt dung huy phảng phất về đến chính mình còn chưa bị sư phụ coi trọng mang theo trước khi trở về phía m i ể u huyễn phụ thời gian chính mình ngay lúc đó hay là vang danh thiên hạ đế cơ cầm đầu thị nữ đan chu nâng lên một chậu nước sạch đặt ở ngã voi đ i ề u khắc trên b à n trang điểm nàng nhìn thân mang áo l ó t quần l ó t dung huy sợ hãi than nói đế cơ thật đẹp chẳng lẽ lại còn g i ả đẹp dung huy trong lời nói có gai đâm vào thị nữ tâm tâm đầu lạnh như băng đan chu hầu hạ dung huy mặc tốt sau một mặt bị thương rời khỏi đóng cửa trước ngập nước mắt ủy khuất được khóc lên thấp giọng khóc nước nở hôm nay là làm sao vậy đế cơ sáng sớm liền phát đế cơ ngày mai muốn gả cho thương lan nước thái tử hòa t h ầ n lần này đi núi cao đường xa chẳng biết lúc nào mới có thể trở về cố thổ làm bạn cả đời người là một chưa từng gặp mặt lại tàn bạo bất nhân người đế cơ trong lòng tức giận đương nhiên dung huy nâng lên trên bàn son phấn nghe thấy bên n g o à i xì xào bà n tán suy đoán thân phận của mình hôm qua nàng vì cứu ngự thú tông hai vị trưởng lão một mình mạo hiểm đến mộng nguyễn đô thành tỉnh nữa đến thành không biết tính danh đế cơ rất hiển nhiên nàng hiện tại đang ở tại trong hảo cảnh chức tạo ả o cảnh người viễn thuật đã vào đến đạt đến tri cảnh muốn rời đi ả o cảnh đầu tiên được hiểu ả o cảnh tri chủ muốn làm gì chính mình linh lực mất hết không thể gấp nóng n ả y đi một bước nhìn một bước cùng cụt trong lúc suy tư dung huy đụng phải một cái màu trắng son phấn hộp bản trang điểm bắn ra một cái hốc tối dung huy từ trong hốc tối lấy ra một quyển ẩ m ư ớ c bản chép tay bản chép tay màu trắng phong bì đón chín cái huyết thủ ấn thủ ấn đường vân giống nhau như lúc lực độ cùng phương vị không giống nhau chín loại phong cách dung huy không có trước tiên mở ra bản chép tay nhìn nội dung trong đó nàng hào hào thu về bản chép tay vắng lệnh nói người đến bản cung bản trang điểm ô huế dọn dẹp giữ ở ngoài cửa cung nữ nghe tin lại nghe dung huy để nàng lao sạch trên bản trang điểm son phấn sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt dưng dưng trực tiếp quỳ xuống đế cơ nô là chỗ nào làm không dễ chọc đế cơ không vui mời đế cơ xem ở nô hầu hạ đế cơ nhiều năm không có công lao cũng, cũng có ũ n g c khổ lao phân nhi bên trên tha thứ nô đi cung nữ đầu trùng điệp gặm trên mặt đất loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang làm người ngoài cửa sợ hết hồn hết vía dung huy như có điều suy nghĩ để cung nữ rời khỏi tiếp theo kêu đan chu tiến đến đan chu mặt lộ vẻ khó xử nàng hàm răng cắn chặt đôi môi tái nhuận trong mắt hiện ra đưa chết mà thành khảng khái hy sinh bộ dáng cuốn lên khăn phong quyển tàn vần quét dứt trên bản trang điểm son phân phấn đan đãi nàng đem bàn trang điểm lau sạch sẽ toàn bộ tay phải bàn tay đã biến thành than cốc phản phất nàng trà sắt không phải bàn trang điểm mà là một khối cực nóng t h i ế t bản dung huy kinh ngạc không thôi nàng làm như vậy chẳng qua là nghĩ nghiệm c h ứ n g hốc tối bên trong bản chép tay có phải là hay không trong á o cảnh người c h ỗ t h ả một cái sợ đến mức hoa d u n g thất sắc một cái tay đều bị đốt thành cho bụi mà chính mình bình yên vô sự đi dung huy váy dài vung lên đi xuống đi h ả o h ả o dưỡng thương đ a n chu nhìn đốt thành than cốc lòng bàn tay trong mắt lóe lên ủy khuất nước mắt nàng cố nén lựa cháy t h ư n g khổ quy quy củ củ hành lễ chạy ra tầm điện nếu dung huy không nghe thấy ngoài cửa tê tâm liệt phế tiếng khóc suýt nữa cho rằng trong nào cảnh người vô tri vô giác dung huy hạ lệnh không khen người đến q u ấ y giày sau lật ra tràn đầy huyết thủ lớn bản chép tay lưu lại bản này bản chép tay người không tên không họ dung huy tạm thời đem xưng là ẩn danh năm trăng mấy xin lỗi xin lỗi xin lỗi ta không nên lên tham nghiệm nói với thần sông ta mất chính là kim kiếm ta chỉ muốn lấy được kim kiếm trở về làm cho cao tuổi mẹ già đổi thành hiện bạc để nàng lúc cá độ tuổi già thật không có tức giận lại cực ý tứ lần này mời mọi người nhất định phải tin tưởng ta dung huy nhìn tờ thứ nhất xuất hiện hàng ngũ nhắn h ấ t nhắn lại chữ viết siêu siêu vẹo vẹo nhìn cánh tay giống như nhận qua trọng thường chữ viết qua loa không lưu loát xung quanh điểm điểm đỏ như máu rất có thể là hắn tại kịch liệt dưới đau đớn run dày lúc chấn động rất xuống hết dịch phía dưới lần lượt rời khỏi hiện tám cái cùng một con viết tay phía dưới khác biệt chữ viết không phải lao tam cái này mà bài bạc chúng ta sẽ bị vây ở nơi quỷ quái này có lần đầu thứ i ê n lần lập tức t có lần thứ hai tuyệt đối không thể để cho hắn lại mọi người giơ tay có chồng hay chưa q u y ế t hắn ta mỗi ngày khắc khổ không tu luyện được là thuận tiện hắn ngự kiếm đi sòng bạc sung sướng chữ đạo này dấu vết dứt h o á t đầu bút lông ác liệt nhìn như cái nhân vật hung ác, thân phận là kiếm tu. tham ca cũng là vì mẫu thân suy nghĩ ta cảm thấy hắn biết sai chữ đạo này dấu vết giống như vừa học viết chữ hài đồng viết bắt t r ư ớ c dấu vết cực kỳ nghiêm trọng cãi nhau có phiền hay không giết hay không tùy các ngươi ta muốn đi ngủ từ chữ viết bên trên nhìn nàng rất không chỗ nào chê phiền đạo này vết máu bên trên lưu lại xoa phấn có thể thấy được nó rất tình nguyện ăn mặc cho dung huy một loại nàng muốn đi ngủ mỹ dung cảm giác ảo giác tiểu cựu ngươi còn nhỏ không hiểu con bạc miệng đầy n á pháo không phải lao tam lòng tham chúng ta có thể vây ở mộng n g ễ n đô thành đại ca nói cực phải giết không còn chút nào hắn rất sùng bái lao đại Tại chính mình lưu lại văn tự phía trên vẽ lên một cái yêu thương đánh dấu cũng tại lao đại nơi đó đồng dạng vẽ lên một cái không sai chút nào thân phận là h ò a sĩ giết người thật là tàn nhẫn một đạo tuyển tú bút tích xuất hiện nhưng lao tam lần này quá mức ta tán thành chém trừ hậu hoạn nuốt hắn chúng ta sẽ trở nên cường đại hơn thấy chỗ này một cái lòng dạ độc các thiếu nữ hình tượng trong đầu dung huy hề lên tiểu lục nói cực phải các người giết ta giải quyết tốt hậu quả bảo đảm mộng nguyễn đô thành chi chủ sẽ không phát giác bất kỳ dị tượng gì cái thứ sáu chữ viết bên trên mang theo một luồng mũi thuốc y dị tu cường đại không chỉ là chữa trị sống ta am hiểu hơn xử lý thi thể thân phận này không cần nói cũng biết y tu dung huy rất hiếu kỳ người này rốt cuộc trải qua cái gì một cái thân thể bên trong có thể phân ra chín người cách còn lại hai cái thân phận theo thứ tự là đế cơ cùng gõ ngõ cầm canh người tờ thứ nhất chỗ cuối cùng xuất hiện tám cái người tí hon màu đỏ cùng một cái người tí hon màu đen mà người tí hon màu đen đại biểu chính là bị cái khắc tám người cách phút mà ăn dân cờ bạc dung huy liên tục lật ra ba trang cuối cùng biết do viết xuống bản chép tay người này từng cái nhân cách thân phận lao đại là tư chất phi phàm kiếm tu chín người cách bên trong chủ tâm q ố c lao nhị là gõ ngõ cầm canh người lao tam là dân cờ bạc đã chết lao tứ là hoa phường hoa khôi mắc có thích củ t r ứ n g rất ít đi xuất hiện lao ngũ lại là sùng bái lao đại hoa sĩ thiện m à u vẽ ảnh hình người lao lục là lòng dạ độc các kiếm tu thiếu nữ trừng ác dương thiện cùng lao tam là túc địch hận không thể để hắn làm trận chết bất đắc kỳ tử cũng là nhất tán thành chia ăn người thứ ba cách phó nhân cách lao thất là y thuật cao siêu y tu lao b á t lại là một nước đế cơ cao lĩnh trí hoa một cái duy nhất nói ra lao tam x i n tha chính là nhỏ nhất nhân cách là ngây thơ hải tử ẩn danh đến buổi tối thứ nhất trong cơ thể cái khác tám người cách đem con bạc nhân cách giết đám người cách nhập bọn thương lượng như thế nào trốn ra mộng n g ễ n đô thành từ bản chép tay bên trên nhìn ẩn danh giống như dung huy không giải thích được biến thành sắp cùng địch quốc hòa thân đế cơ ẩn danh người đầu tiên cách vì bảo vệ những người khác cách an toàn để chính mình k h ô n g chế thân thể t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến dự định tại gà cho địch quốc thái tử sau giết ra khỏi c h ú n g đ â y không tên chết thảm nàng là ta đã thấy địch nhân mạnh nhất xuất khiếu cảnh ta ở trước mặt nàng yếu ớt không chịu nổi m ộ t kích nàng là thang đ i ê n mọi người mau trốn lão đại lưu lại huyết thư khiến cái khác bảy người cách thấp thỏm lo âu để bọn họ càng tuyệt vọng hơn chính là lão đại sau khi chết bọn họ lại về đến cái này chỗ cung điện ngày mai bọn họ muốn xuất giá bản chép tay càng về sau lật ra huyết sắc càng dày đặc dưới góc phải đếm người tí hon màu đỏ ngòm lật ra một tờ thiếu một cái người tí hon màu đen càng ngày càng nhiều du n g vi lật đến đếm ngược thứ hai đếm ngược trang dưới góc phải chỉ còn lại một cái cô độc cái bóng màu đỏ lúc này bản chép tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ chịu nặng khinh khinh bót có thể lội ra một vũng máu chín người cách chỉ để lại nhỏ yếu nhất tiểu cựu mấy cái ca ca tỉ tỉ sau khi lập gia đình c h ỉ còn lại ta một cái ta rất sợ hãi nhị ca dùng gõ ngò cầm canh người thân phận rốt cuộc trốn ra h o à n cúng huyết nguyệt giữa trời về sau nhị ca cũng đã chết Tứ tỷ năm trăm ngày l đệ đệ. thất ca dụng kế độc chết thương lan thái tử hắn để bắt tỷ tỷ cùng hắn rời khỏi bắt tỷ nói nàng rốt cuộc vinh đăng đại bảo không muốn đi thất ca mắng nàng tham niệm về thế bọn họ lại đánh nhau ta không khuyến nổi bọn họ ra tay đánh nhau thời điểm ta thấy được liếc ngộng chủ cái k i a giết ca ca ta tỷ tỷ quái vật liếc ngộng chủ trong lúc đưa tay thất ca cùng b á t tỷ hôi phi yên diệt ta khóc đến thật là lớn tiếng năm t r ă n g ngày hôm nay đến phiên ta xuất giá ta không hiểu nhiều là có ý gì ca ca t ỉ tỷ nhóm nói s o n g nam nhi hẳn là kết hôn mà không phải lập gia đình thế nhưng là bọn họ đều chết ta tốt được cô ta khổ luyện nhiều năm cơ quan thuật đại thành trước khi xuất giá ta đem phần này bản chép tay bỏ vào son phấn hộp phía dưới hốc tối bên trong cái này bàn trang điểm là bắt tỷ đưa ta lễ vật ta không biết nó sao lại đến đây nhưng trừ ta ra bất kỳ kẻ nào đụng phải nó chính là tự tìm đ ư n g chết nếu mà có được người mở ra hốc tối thấy chuyện xưa của chúng ta mời tìm được chúng ta nhà lộ ra ác g ộ n g này đồng dạng địa phương thấy nơi này dung huy đại khái hiểu chuyện toàn bộ trải qua nàng lật ra một trang cuối cùng một luồng âm sắt chi khí xông ra trang cối u giao diện một mảnh đỏ như máu dưới góc phải đ ỗ n g nhiên xuất hiện chín cái đứng thành một hàng lớn nhỏ chiều cao không hề giống nhau người tí hon màu đen dung huy bóp lấy âm lanh thấu xương sắc khí thấu xương âm hàn chui vào da thịt lượn quanh tại xương cốt bên trên chui vào trong xương thủy c ó n đến nàng giật mình trong miệng á ra lúc thì chẳng x ư ơ n g ngủ bản này bản chép tay bên trên cho tin tức cũng không nhiều dung huy đem bỏ vào trong ngực tại đại điện tìm viết xuống bản chép tay người thi thể bản chép tay đã nói nhân cách của hắn mỗi chết một lần đều sẽ về đến cung điện này chỗ này chính là ảo cảnh đ i ể m xuất phát dung huy trực giác nói cho nàng biết chỗ này nhất định có đầu mối ảo cảnh bình thường chia làm hai loại một loại là thích làm gì thì làm sáng tạo một loại lại là căn cứ miễn thuật người kinh nghiệm của mình sáng tạo liếc mộng chủ hào cảnh h i ệ n nhiên loại thứ hai thân phận của ta bây giờ chính là nàng ngay lúc đó thân phận b ả n chép tay đối với g ả đi chuyện rất ít đi nói đến h i ệ n nhiên liếc mộng chủ có chút phòng bị chỉ cần tìm ra mấu chốt tiết điểm nàng muốn thay đổi cái gì đạt được cái gì hoặc là hủy diệt cái gì có thể rời khỏi hào cảnh dung huy mắt sắc phát hiện chân giường có nửa cái huyết thủ hấn nàng túi đầu xem xét một tấm mặt chết đ ố n g nhiên nện vào dung huy trong mắt tim đập nhanh hơn huyết dịch chạy ngược dung huy sợ hết hồn có sống toát ra một chút hơi lạnh đáng chết dung huy nóng này đạp giường lớn một ước dùng hết toàn lực đem giường hướng bên cạch rời Bức tường đền, hình dáng nhìn liền giống từng cỗ thi ư ờ n gền, g gặp ì nhìn n dáng h l ề n giống thể ừ n g cỗ t i t h chất h t à ngược h đ ố n trồng thành. m thi thể từ bức tường bên trong r vết máu, vết máu đặt vào một quyển máu tươi nhiễm thấu bản chất tay dung huy đưa tay kéo một phát trong khỏi u minh giống như có một cỗ lực lượng kéo lấy bản chất tay ta phát tâm ma đại thể chờ ta xử lý xong liếc mộng chủ cho các ngươi siêu độ lời vừa nói ra bản chép tay rơi trên mặt đất dung huy nhìn âm khi âm ưu hoán niệm cực nặng bức t ư ở n g không biết bên trong có bao nhiêu chết o a n người nàng đưa bản chép tay lật đến không có chữ viết cái tiêu mặt thở dài nói làm phiền các vị đem chính mình đối với mộng viễn đô thành chứng kiến hết thể viết nơi tay chắt bên trên nếu như bàn tọa trong vòng ba ngày không cách nào liền các ngươi thoát khỏi tù đầy ta liền đến cùng các ngươi dung huy đưa bản chép tay dán ở trên mặt tường đỏ như máu giao diện không g i mà bay không cần một lát bản chính bản chép tay đều là lít nha lít nhít chữ. chữ viết không hề giống nhau mà trang đầu chữ viết cũng là tiểu、kiểu. dung huy thật sâu nhìn liều mạng trốn ra tường máu tu sĩ nghiêm mặt nói ta bảo đảm tuyệt đối đem ngươi mang đi ra ngoài thi thể vẫn như cũ cứng ngắc lệ khí lại ít đi rất nhiều dung huy lần nữa đem giường đẩy trở về chỗ cũ nàng ngồi tại trên bàn trang điểm đem các lộ vong hồn biết chuyện từng câu từng chữ xem hết những n à y vong hồn không có lựa chọn nào khác dung huy là trước mắt một cái duy nhất sống ngồi tại đại đ ị a n g ư ờ i giống thoát đi cái này cầm giữ linh hồn địa phương hợp tác là duy nhất t u y ề n hạn có từng cái vong hồn ký ức liếp ngộng chủ trải qua dung huy biết được hơn phân nửa bản chép tay trang cuối còn có liếp ngộng chủ chân dung về sau đều là bốn trong ư ớ c c 152, ta muốn giết một a muốn hắn, bôi đó là một đôi cao quý t r a nhã màu b ạ chân giao n Trong chân dung liếc n g ọ n g trúc ghé vào một khối sắc thái l ộ n g lây trên đá ngầm cất giọng ca vàng đá ngầm bên cạnh đặt vào một thanh xương cá làm thành kiếm kiếm rơi vào một khối da dê trên bản đồ mũi kiếm chỉ chi địa vì thương lan dung huy căn cứ các quan hồn ký ức viết xuống bản chép tay tạm thời mò đến liếc n g ọ n g chủ chế tạo h ả o cảnh này nguyên nhân liếc n g ọ n g chủ vốn là nước nhỏ đế cơ lúc này nàng chẳng qua là một cái bình thường bình thường đế cơ biết thương lan đại quân áp cảnh nàng trở thành chính trị vẫn hy sinh bị ép buộc gả cho thương lan thái tử hòa thân để cầu hai nước bình an trận này chính trị hôn nhân vốn nên là vợ chồng tương kính như tân kết cục sai liền sai tại liếc n g ộ n g chủ yêu thương lan nước thái tử như thoại bản bên trong viết cao quý đế cơ cùng cương quyết bướng bình thái tử si tâm yêu nhau xa vào tại tình yêu nữ tử cảm mến giao phó lại rơi được nước mất nhà tan kết cục thương lan thái tử cùng liếc n g ộ n g chủ tình yêu đang dày đặc ngoài ý muốn phát hiện liếc n g ộ n g chủ âm thanh có thần kỳ ma lực có thể mê hoặc chúng sinh thái tử hớn hở ra mặt xa vào tình yêu thời điểm chỉ làm cho liếc mộng chủ sướng ca cho một mình hắn nghe cho đến thương lan chiến bại địch quốc sứ giả trên h ế n hội làm lục thương lan nước thái tử bức bách hắn ký kết nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng không chỉ có để thương lan cắt đất bồi thường còn muốn cho thương lan túi đầu xưng ơ thần đưa hai mươi vạn bình dân bách tính xem như nô lệ đưa cho địch quốc nô dịch nhục ta đến đây thương lan nước quá tử khí được cắn răng nghĩ lợi gân xanh nổi lên tay nút ở bàn phía dưới bội kiếm bên trên đỏ như máu cặp mắt cố nén phẫn nộ n g ư ơ i giám sứ giả cười nạo bại quân c h i quốc nói điều kiện với ta không sợ nói cho thái tử điện hạ nước ta hai mươi vạn tướng sĩ tại bên cạnh phía trên nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thương lan như thế viên đạn nước nhỏ trong khoảnh khắc sẽ đặt vào nước ta bản đ thương a c ủ t lan thái tử dẫn tí mặt tại hắn rút kiếm muốn đem sứ giả đầu chém rụng thời điểm l i ế n g ộ n g chủ thản nhiên hiến thân hai nước giao chiến không chém sứ tiên sinh làm địch quốc đại biểu xuất khẩu của ngôn ném đi chính là người mẫu quốc mặt múi sứ giả ngoài cười nhưng trong không cười nắm đấm của ai c ứ n tại rắn người nào cũng là đạo lý thái tử phi chẳng lẽ muốn thử xem ngoại thần quả đấm liếc mộng chủ ôn nu cười một tiếng nam nhân quả đấm nhắm ngay nữ nhân có tài ba gì sứ giả vốn là vì và nói chuyện đến làm gì làm cho dương cung bạc kiếm không bằng uống nhiều hai chén nhìn xem ta thương lan ca múa ổn định lại tâm thần sẽ chậm chậm nói chuyện liếc mộng chủ chủ ý là hóa giải va chạm gây gỗ không khí khẩn trương ai ngờ ngoại sứ thuận cán trèo lên trên nghe nói thái tử phi thiện ca thiện múa tiếng ca có thể dẫn đến loan phượng cùng gieo vang trời ban đ i ề m lành quý quốc vũ cơ sắc đẹp thường thường đã không kịp thái tử phi nửa phần thái tử phi nếu có thể hiến hát ta nguyện ý ngồi xuống hảo hảo nói chuyện trong lời nói sứ nước ngoài người đem thương lan thái tử tức giận toàn thân phát r u n liếc mộng chủ đẻ xuống hắn ngao ngoe muốn động thân thể đổi lại thủy tụ kinh hồng khe múa kinh diễm tứ toạ nhất n làm cho người vô an tán dương chính là nàng giọng hát như tiếng trời lượm quanh lương ba ngày bên thai không dứt sứ giả nghe được như si như say rơi vào tiếng ca dệp thành mộng đẹp không cách nào tự k i ể m chế bị đầu độc trái tim hoàn toàn quên lãng đến sứ mệnh liếc mộng chủ vượt qua đại thần trực tiếp cùng hắn đàm phán hoàn toàn thắng lợi thương lan không chỉ có không cần cắt đất bồi thường còn chiếm được định quốc mấy trăm vạn bạch ngân viện trợ xây dựng tường thành thương lan si khí đại trấn có lần lần thứ tư thương lan thái tử được lòng tham không đáy người trong lòng bây giờ biến thành hắn hợp tung liên hoành công cụ người ngắn n g ủ i năm năm thương lan thái tử đem xung quanh quốc độ toàn bộ đặt vào chính mình bản đồ cuối cùng chỉ còn lại liếc g ọ n g chủ mẫu quốc liếc g ọ n g chủ những năm này nhìn hết thói đời nóng lạnh nàng kháng cự không theo lại bị thương lan thái tử làm uy hiếp kỳ m â u nước công cụ liếc g ọ n g chủ đồng thời phản bội tương hướng dùng chính mình giọng hát đặc thù ma lực làm thương lan tổn thất mười vạn hùng binh đã quyền lợi hơn tâm thương lan thái tử giận không kèm được hắn thiết kế bắt sống liếc mộng chủ liên tục uy hiếp không có kết quả nội c liếc n g ọ n g chủ thời khắc sinh tử đạt được hải thần c h ú c phúc trở thành giao nhân sau đó có thông thiên triệt địa khả năng chuyện xưa đến đây kết thúc dung huy xem hết liếc n g ọ n g chủ quá khứ như có điều suy nghĩ nghĩ phá h ảo cảnh này muốn ngăn trở liếc n g ọ n g chủ b ị kịch dung huy vớt nhẹ bản chép tay nếu như thật đơn giản như vậy liếc n g ọ n g chủ làm gì bắt đi băng giác và chu h â n giết hết thiên hạ đàn ông phụ lòng sợ không có đơn giản như vậy kết hợp trước mặt nhìn thấy huế y t nguyện còn có cái thứ tư vũ nương nhân cách lưu lại liếc ngộng chủ khẳng định đang tìm cái gì đi một bước nhìn một bước dung huy đốt dủi bản chép tay không lưu bất luận cái gì sơ hở nàng đi đến trước bàn trang điểm gõ mất một khối s ử n g đem lại thành dao găm đây là người thứ tám cách cho tiểu cựu vật lưu lại khẳng định không phải là phản vật theo nó có thể bị phỏng đàn chu đến xem bàn trang điểm đối với trong ảo cảnh người lực sát thương cực lớn lưu lại đối phó liếp mộng chủ thời điểm hữu dụng đúng là do nguyền rủa ngưng tụ thành dung huy sờ ngả voi dao găm màu đen nguyền rủa thuận tay cánh tay chui vào thức hải trong lòng nàng giật mình theo bản năng trở linh lực mới bỗng nhiên nhớ đến tiến vào ảo cảnh sau nàng linh lực mất hết chuyện ông chuẩn bị cưỡng chiếm dung huy thất hải nguyền rơi trên mặt đất tiêu tán vô hình đa tạ tiền bối dung huy hít vào một ngụm khí lạnh nàng chưa tỉnh hồn ngồi tại bên giường khắp nơi nguy cơ không thể nhỏ trái tim chủ quan nếu không có lưu tiên quân huyến ảnh chấn giữ thất hại nguyên rùa ác độc chui vào nói hậu quả khó mà lường được dung huy kéo xuống màn gói kỹ nả voi dao găm sửa sang lại suy nghĩ ngồi xuống chính là cả đêm đêm lấy hết lúc bình minh đan chu thận trọng gõ cửa đế cơ ngày lành đẹp trời nhanh đến nô mau đến cấp cho đế cơ cởi áo chải đầu dung huy nhìn trong gương đồng hình dạng của mình nói với giọng thản nhiên bảo đan chu tay khôi phục được không sai bịt lắm, tay phải, lộ ra trắng thịt, phải là vừa mọc ra đại khái sợ dung huy lại gây khó khăn chính mình đan chu lúc này đứng xa xa nàng dẫn dung huy đi một cái khắc bàn trang điểm giúp nàng rửa mặt cởi áo mũ phượng khăn q u ò n g vai trong người gương đồng chiếu ra dung huy quyến rũ mê người dung nhan nhìn một chút sẽ t r ầ m luân đan chu cười nói nô chưa từng thấy qua so với đế cơ càng đẹp người đế cơ gả đi chắc chắn cùng thái t ử điện hạ cầm sát hòa m ì n h cầm sát hòa m ì n h cũng được trước còn sống dung huy nhìn mình trong kính mấy mắt mới rời đi ánh mắt nàng tu vô tình nói thái thượng vong tình chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ mặc vào áo cưới khó chịu lại tôi mới đế cơ kiệu đổi dơ lên dung huy đi ra cung điện của hồi môn thị nữ hôm qua đều gặp. cái đầu kia suýt nữa đập bay thị nữ thương thế nghiêm trọng nàng chán quỷ dị lom đi xuống túi đầu lúc giống như mang một cái hố to dị dạng mặt khiến người ta rất không thoải mái ảo canh này trừ ngoài cung điện bên ngoài một mảnh trắng xóa tiếng trống cùng kèn lệnh long trọng vang lên dung huy ngồi ngay ngắn kiệu đuổi sương mù dày đặc tre khuất tầm mắt của nàng nàng xem không rõ bên ngoài là tình huống gì không biết qua bao lâu một đạo to g i âm thanh nói tiếng thái tử điện hạ sương mù dày đặc t ả ra lộ ra đồng dạng thân mang đỏ chót hỉ vào người dung huy tập trung nhìn vào băng giác băng giác cũng không nhận ra dung huy hắn hình như mất trí nhớ đem chính mình xem như thương lan thái tử nghi thức chưa hết đi đến vội vã rời đi đan chu bất mãn băng rác lạnh lùng vô tình phàn nàn nói thương lan nước thái tử khinh người quá đáng dung huy đạm mạc nói đã như vậy ban đêm đêm động phòng hoa chúc ta giết hắn nghe tin bất ngờ lời ấy đan chu mở to hai mắt nhìn như vậy sao được giết thương lan hắn nước tất khởi binh đến lúc đó sinh linh đ ổ t h á n bị thương hay là b á c h tính đế cơ ngươi hưởng thụ quốc dân cung phụng có thể nào thích làm gì thì làm không để ý bách tính chết sống trong ảo cảnh bách tính chết sống có liên can gì đến ta dung huy nói thân là ta tiếp thân tỷ nữ không bằng đan chu ngươi vì ta bảy mưu tình kế. đan chu khuôn mặt nhỏ trâu thành một đoàn nô chỗ nào biết cái gì tính kê âm mưu chỉ biết là đế cơ gả đến mang theo hòa bình sứ mệnh cùng để hai nước trở mặt không bằng nghị trăm phương ngàn kế chữa trị hai nước giữa quan hệ hòa hòa khí khí cho phải đây dung huy nhữ mày xem thường bộ dáng để đ a n chu nhìn ngây người là đêm dung huy đem tất cả thị nữ tùy tùng đổi u ra ngoài chờ nửa cách giờ băng rác lạnh như băng nói dung huy đưa mắt nhìn băng rác bình một lát tam trưởng lão tam trưởng lão ba chữ tác động băng rác trái tim thân thể hắn cứng đờ lộ trống ánh mắt hơi mê mang năm băng giác thần thức ngắn ngủi thanh minh một giây sau hắn đột nhiên nhức đầu m ớ c nước ngước mắt vận may chất hoàn toàn thay đổi như quyền trưởng thiên phía dưới thái tử cao ngạo nói đế cơ vì hai nước giao hảo chúng ta các phụ sứ mệnh cô đi thẳng vào vấn đề ta ngươi tương kính như tân là được dung huy nhìn hắn tình hình này hẳn là bị liếc n g ọ n g chủ thôi miên khó trách đệ tử ngự thú tông sẽ nhận được thiệp cưới cái thiệp cưới phải là chu hân cùng băng g i c băng g i c là thương lan thái tử chu hân thì thay vào liếc ngộng chủ hiện tại chu hân tiêu thất vô tùng dung huy một cách tự nhiên chống đỡ ai muốn cùng ngươi t dung huy lấy ra tràn đầy ác nguyền rủa ngà voi dao găm v ộ i vàng không kịp chuẩn bị phủi đi cánh tay hắn xách lấy và táo của hắn nói n h ỏ băng rác tỉnh lại đau rát đau đớn làm băng rác kêu la như sấm cái kia nguyền rủa đối với hắn kích thích cực lớn toàn thân hắn run dày kịch liệt hai mắt màu đỏ tươi cổ họng phát ra như dã thu gầm thét đế cơ mỹ nhân kế trên người ta không dùng nói xong băng rác lảo đảo nghiêng ngã chạy ra đại điện dung huy nhìn hắn chật vật chạy trốn thân ảnh bắt lại từ mấu chốt mỹ nhân kế có lẽ trên người thương lan thái tử cũng có chuyện xưa chẳng qua là trên người băng rác như dung huy h i ế p h i ế p mắt sau đó đem trong tầm cung đồ vật nện đến náo nhuẹn tạo thành hai người cãi lộn giả tượng giữ ở ngoài cửa đan chu nghe thấy âm thanh đẩy cửa mà vào nàng xem lấy ngã ngồi tại canh thừa đồ ăn thừa bên trong vẻ mặt buồn vô cơ dung huy đau lòng nói đ ế y cơ ngươi thế nào cầm đ a u ta muốn chặt hắn dung huy cặp mắt đỏ bừng trên khuôn mặt không nói ra được ủy khuất hắn lại như vậy nhục ta ta muốn giết hắn ngay đại hôn phu quân bỏ nàng loại ủy khuất này a y chịu nổi đan chu một trận tốt khuyên mới cho dung huy lắng lại tức giận gọi người thu thập trên đất tàn cuộc mà lùi về sau ra đ treo ở bầu trời trăng tròn kia sáng trong h o à n mỹ dung huy c h ầ m tư kiếm tu trước ám sát thương lan nước thái tử mới đưa đến huyết nguyệt giữa trời sau đó hắn chết huyết nguyệt về sau là cái gì hoán linh viết nơi tay chắt bên trên chuyện là bọn họ trải qua dung huy tự lẩm bẩm có người hoàn chỉnh viết ra liếc n mộng chủ, chủ ý nguyện an bài đi kịch bản cuối cùng chết thảm cho nên dung huy chuẩn bị đi một đầu không bình thường con đường nàng muốn thử một chút cùng liếc mộng chủ ý nguyện đi ngược lại sẽ như thế nào đầu tiên muốn biết rõ ràng huyết nguyệt cùng liếc mộng chủ quan hệ nghị trăm phương ngàn kế cầm lại kiếm gỗ thứ hai tìm được bó cánh tay liếc mộng chủ vũ khí mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc thứ ba tỉnh lại băng rác ý thức chung sức hợp tác mới có thể đi ra hảo cảnh dung huy và băng rác quan hệ càng ngày càng ác một ngày ầm ĩ ba lần thiếu một lần cũng không được bất luận đan chu khuyên như thế nào dung huy thờ ơ trong hảo cảnh người sinh động như thật lại không người nào so với đan chu hợp bát dung huy nhận định nàng là chỗ đột phá nhiều lần cãi nhau đan chu đều ở đây dung huy chính là để đan chu thấy nàng nhiều chán ghét thương lan thái tử đan chu nghe dung huy nói muốn giết băng rác lỗ h a i đều nghe tê địch quốc sứ giả yết kiến ngày bất kỳ mà phút cuối cùng kịch bả địch quốc sứ giả hùng hổ dọa người trên đến hội dung huy lặng lẽ nhìn băng giác gần nhận không phát như muốn rút bộ dáng châm chọc nói là nam nhân liền lên nhịm cái gì nhịn chơi hắn băng giác cười lạnh đế cơ như vậy châm ngòi không khỏi quá tận lực trên c h á n hắn g â n xanh nổi lên tiếp theo giọng địa mai nói sớm nghe nói đế cơ tài mạo song toàn n a g ca thiệt vũ vũ cơ hiến muối liền do ngươi đi băng giác cố ý làm lục dung huy cả sành đường văn võ khiếp sợ không thôi thái tử cùng thái tử phi không cùng chuyện bọn họ sớm có nghe thấy không ngờ đến quan hệ vậy mà ác liệt đến đây đan chu bắt ta kiếm dung huy vỗ bàn đứng dậy hôm nay ta để muốn ngươi xem một chút cái gì là một nước đế cơ đan chu thấy dung huy g i ậ n tí mặt mềm mềm nu nu h nói đế cơ ngươi từ đâu đến kiếm chớ làm chuyện điên rồ dung huy giận quá mà cười b ả n c u n g chưa từng ngụy khúc cầu toàn thương lan như vậy coi khinh ở ta làm gì nhường nhịt đan chu ngẩn ngơ nhìn giống dung huy ánh mắt thay đổi nàng không biết từ chỗ nào lấy ra kiếm gỗ đế cơ chúng ta ý tứ ý tứ là được dung huy ngón tay đụng phải kiếm gỗ thời điểm tựa như đã thông hai mạch nhấm đốc biến mất linh lực trở về dung huy mừng rỡ trong lòng khoe miệng c á n h ế c cười lạnh nói băng rác ngươi đừng hối hận băng sau một khắc k i ế m g ô nhắm thẳng vào địch quốc xứ giả cổ họng nàng đem hết toàn lực chỉ ở xứ giả trên cổ lưu lại một đạo vết c á t chẳng qua là như vậy cũng sợ đến mức cả sảnh đường đại thần mật là gan sợ rung động đan chu trong mắt hiện ra vẻ hơn thường tựa như thấy c ố sự khác nhau như vậy mừng rỡ đột nhiên xuất hiện ám sát làm tức giận đến băng rác toàn thân phát r u n hắn kéo lại dung huy tay lạnh lùng nói ngươi có biết không chính mình đang làm cái gì dung huy từ ống tay h á o lấy ra ngà voi dao găm hung hăng vạch xuống băng rác lòng bàn tay nguyên rủa đâm vào băng rác trong lòng tê dại hắn ngơ ngác nhìn dung huy trong đầu hiện ra phượng thành bí cảnh ký ức ký ức giống cây kim đồng d ạ n g đâm vào băng g i á c nhức đầu không thôi hắn thô bạo đẩy ra dung huy hướng tầm điện chạy dung huy rút kiếm đuổi theo chạy cái gì sợ ta giết ngươi vừa chạy một đuổi băng g i á c xoay người đến chỗ ngoặt đẩy ra nặng nề cửa cung nhảy vào t r o n g cung điện trong huyết trì dung huy theo sát phía sau vào cửa nhìn thấy một thanh huyết tán treo tại trên huyết trì không huyết tán dưới băng g i á c vẻ mặt thống khổ tại trong huyết trì vùng đẫy huyết nguyệt giữa trời nhìn thấy quen thuộc huyết tán trong đầu dung h u hiện ra quỳnh châu ký ức sắc mặt nàng khó coi gọi ra kim liên dung h u một tay nắm kim liên một tay cầm kiếm chương một n trăm ò n lại bị năm mươi ba ta cũng có một giấc mộng người đoán đúng nó thật hay giả phật ấn kim liên ánh sáng vàng rơi vào băng rác mặt tái nhợt bên trên hắn mê mang nhìn cao cao mái vòm nồng đậm mùi máu tươi chui vào m ú i của hắn khang s ắ c đến hắn một trận khó khăn cho đạo hữu ngươi thế nào vậy băng rác ghé vào lạnh như băng trong huyết chỉ một mặt kinh ngạc d u n g huy vẻ mặt trang trọng lâm băng rác lòng có b ấ t an hắn quay đầu nhìn về phía xa lạ cung điện trầm mặc băng rác động động trong đại điện vang lên hơi nhỏ gợn sóng quần quận âm thanh nửa người dưới chuyển đến lạnh như băng dính chặt cảm giác làm băng rác tinh thần chấn động hắn trong mắt b ỗ n nhiên phát hiện chính mình nửa thân thể đều nằm ở lạnh như băng như nước trong huyết, huyết trì giống một đôi cự thủ bóp lấy hắn dạ dày tại hắn trong dạ dày rời sông lấp biển băng g i á c bận rộn nhảy lên bờ nửa quỳ tại huyết trì nột khan vọt lên nao tanh hôi hun đến ánh mắt hắn đau mở mịt hơi nước từ từ bay lên tí tách tí tách dòng máu từ trên người băng g i á c lan xuống ẩn chứa ác độc nguyền rủa huyết dịch rít một chút băng g i á c ý thức thanh tỉnh một phần cùng lúc đó hắn biến mất linh lực cũng tại chậm dại khôi phục Thế thế, Huy Dung cũng hắn liền giống cái suýt nữa chết rét người rốt cuộc tìm được sửa ấm hỏa lô thật chặt ôm vào trong ngực thỏa mãn hưởng thụ đã lâu không gặp t ấm áp khu khu rất nhiều đầu băng giác vẫn như c ũ n ặ n g n g h ề hắn thấy dung huy cầm kiếm gỗ trong tay nghi ngờ nói ngũ trưởng lão cũng là bị cái kia đôi dao nhân bắt đến băng giác thấy dung huy ý thức thanh t ỉ n h không khỏi cảm thán dung huy mạnh ngoại h ạ g i a o nhân tiếng ca có được mê v i ễ n tác dụng hắn cùng sư đệ hai cái nguyên anh cảnh đều gánh không được cái kia làm người tuyệt vọng tiếng ca bị quấn vào hảo cảnh dung huy kêu hắn thay đổi cách nhìn dung huy dăm ba câu đem chính mình sao lại đến đây làm cái gì phát ta ở trong huyễn cảnh thân phận là liếc n g ọ chủ c dung huy nói thẳng hỏi thân phận của ngươi là thương lan thái tử đan chu không biết ra sao thân phận nàng có thể là liếc n g ọ chủ c cũng có thể là liếc n g ọ chủ c thiết lập giám thị lấy người tồn tại tác dụng là duy trì trong ảo cảnh trật tự ta đ ổ i ngươi đến cung điện này lúc quay đầu lại mắt nhìn nàng rất kiêng kỵ chỗ này không dám cùng lên đến một n g ư ờ i kế ngắn hai người kế dài cho nên mời đạo hưu đem ngươi ở trong huyễn cảnh thấy nói cho ta biết dung huy lời nói đến mức trực bạch băng giác cũng hiểu biết bọn họ nhất định liên thủ mới có thể đi ra ảo cảnh băng giác đang làm thương lan thái tử lúc cũng có một đoạn khắc cốt mình tâm ký、ức. phần này nhớ lại cùng dung huy hoàn toàn khác biệt oán linh viết nơi tay chắt bên trên c h u y ệ n xưa là một cái si tâm đế cơ bị tình yêu làm choáng váng đ ầ u góc bị đàn ông phụ lòng tàn nhẫn giết đặt được hải thần trúc phúc sống lại c h u y ệ n xưa thê lương mỹ hảo nữ tử trọng tình trọng nghĩa nam tử bạc tình bạc nghĩa quả tính b a n g giác ôm kim liên chậm rãi mở miệng hôm đó ta cùng sư đệ tìm trận nhãn đến mở sông chuẩn bị cho các đệ tử bổ sung thời điểm đột nhiên nghe thấy một đạo tiếng ca ta nhắm mắt lập tức đến cái này xa lạ cung điện ta vừa tỉnh liền có cung nhân gọi ta thái tử để ta đi đón dâu ta chủ ý kháng cự lại phát hiện chính trong ảo cảnh một mảnh trắng xóa ta xem không rõ có bao nhiêu người chỉ nghe được núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô vẹn vẹn tiếp lấy thấy một cái thân mặc hỷ phục nam nhân hướng ta đi đến ta cố giả bộ chấn định nửa đường chẳng biết tại sao dận tím mặt phẩy tay h á o bỏ đi đến ban đêm ý thức của ta thời gian dần trôi qua hữu đội cung nhân dẫn đường ta vào phòng tân hôn ta vừa mở nắp đầu một thanh lạnh kiếm đột nhiên đâm về phía ta trong lúc nguy cấp một cái ta xem không rõ dung mạo cung nữ xâm nhập tầm cung đem ám sát ta tân nương xé thành mảnh nhỏ băng giác cẩn thận nhớ lại cái tia cung nữ bộ g á n g vừa động tâm tư nhức đầu m ấ nước d băng giác không xác định đêm đó về sau ta phát hiện ta không phải ta ta thành một người khác không chỉ có nhiều không thuộc về trí nhớ của ta còn đối với tất cả tân lương đều ôm lấy cực lớn ác nghiệm hận không thể đem chém thành m ô n mảnh thương lan thái tử mãnh liệt hận ý làm băng giác hít thở không thông hắn ôm cho hắn ấm áp kim liên tiếp tục nhớ lại từ đó về sau ta hoàn toàn đánh mất chính mình thanh hôn bị địch quốc sứ giả làm đ ụ c ký ức làm ta không phân rõ ta là ai cho đến hôm đó huyết nguyệt giữa trời tỉnh lại một cái k h á c đoạn thảm thiết ký ức từ đó sau ta hoàn toàn chấm luân trong trí nhớ của dung huy huyết nguyệt giữa trời là huyết tán năng lực đ ặ thù nàng lúc đi vào băng r á c tại huyết tán bao phủ tại đỉnh đầu băng r á c cho hắn quán thâu ngàn vạn ác ý theo như cái này thì thương lan thái tử h á n nghiệm phụ thuộc trên huyết tán sau đó chẳng biết tại sao lưu lại quỳnh châu cho đến bị thiên lôi đánh chết dung huy nghĩ đến quỷ thành cái k i a không giải thích được xuất hiện không thuộc về quỳnh châu kiến trúc trong n g á y mắt hiểu rõ h ảo cảnh này thật ra thì có hai cái nhân vật chính dung huy tỉnh táo suy luận liếc n g ộ n g chủ tướng chúng ta đặt vào h ảo cảnh đi nàng đi qua con đường khẳng định là muốn tìm cái gì thương lan thái tử bài xích tất cả tân nương là hắn tiềm thái vạn đ a n chu là liếc mộng chủ người nàng không dám đến gần th phải là kiên kỵ huyết tán lại làm một lần huyết nguyệt giữa trời huyết nguyệt giữa trời vạn quỷ đột kích đầu mối linh linh toái toái liền không thành chuỗi dung huy duy nhất có thể đoán được chính là liếc n g ộ n g chủ yếu đồ vật tại huyết tán nơi này bởi vì đan chu mỗi ngày đều sẽ biến mất một đoạn thời gian biến mất thời gian cùng băng giác rời khỏi tầm cung thời gian giống nhau như lúc quỳnh châu băng giác nghe thấy quỳnh châu hai chữ như ở trong ngậu mới tỉnh tại trí nhớ của ta không phải là trong trí nhớ của thương lan thái tử liếc mộng chủ không phải người băng g á c nhữ mày lại ta làm thương lan thái tử trong khoảng thời gian này cùng huyết tán tổng t ồ n h trong trí nhớ của nó liếc liếp mộng chủ vì trưởng thành nàng dùng mỹ nhân kế lấy được thái tử niềm vui thái tử vui vẻ nàng xung quanh giận dữ vì h n g n h an trộm lấy thương lan trí bảo để liếp mộng chủ biến thành người liếp mộng chủ trưởng thành về sau ngoài ý muốn biết được thương lan trí bảo đủ để cho nàng toàn bộ tộc nhân biến thành người nàng bắt đầu bố cục lật đổ thương lan t r i ề u chính thương lan thái tử tuyệt địa phản kích mới đưa nàng giết hai cái khác biệt phiên bản chuyện xưa làm dung huy cảm thấy hứng thú từ băng rác trình bày bên trong dung huy biết là một cái khác chuyện xưa thương lan thái tử đối với liếp n g chủ vừa thấy đã yêu chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn thế nhưng mỹ nhân muốn chặt đứ thương lan thái tử tuyệt điệu phản kích hắn bắt được liếc mộng chủ về sau trải qua giáo dục phát hiện liếc mộng chủ một mực không chịu giấc ngộ yêu liếc mộng chủ thái tử tình thế khó xử ban đêm thương lan vô sư lạng yên không tiếng động mang đi liếc mộng chủ tàn nhẫn đem đinh sắt đ í n h vào liếc mộng chủ chân khâu lại người của n à n g chân sau đó đem đặt vào tràn đầy nguyền rùa đôi cá bên trong cũng đem toi thóc liếc mộng chủ ném vào quỳnh châu trong biển rộng thái tử biết được chuyện này đêm ngày chạy đến quỳnh châu khi hắn gặp lại người thương liếc mộng chủ đã biến thành thân có tàn khuyết giao nhân liếc mộng chủ dùng tiếng một v ậ n đau một đau không ít thái tử trong máu thịt ô h ế rơi vào bọn họ định t ì n h ô giấy dầu bên trên đỏ hồng huyết dịch đem l u ồ n đỏ thái tử hồn phách ngưng tại huyết tán biến thành lệ quỷ đời đời kế i p tiếp không vào luân hồi chuyện xưa kết thúc dung huy đạp tại lòng b à n chân huyết tán điên cùng vật mèo tạ ác nguyền rủa trong đại điện nổ tung mạnh liệt màu đen ác rủa liên tiếp không ngừng từ trong huyết trì bay ra huyết trì cô đông cô đông nổi lên giống sôi trào nước sôi kịch liệt lan lộn đàng trên không trung huyết vụ ngưng tụ thành một người đàn ông bộ dáng hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn mỗi chạy một bước thân thể thiếu một bộ phận. từ tứ chi đến lục phủ ngũ tạng cuối cùng là bị gõ thành bụi phấn đ ầ u đây chính là ta cuối cùng ký ức băng g i á c nhịp tim không ngừng thương lan thái t ử kết cục bị liếc n g ộ n g chủ thiên đao v ạ n quả tươi sống dàn vặt đến chết như thế tàn khốc t i ể u chết làm hắn g i ậ n cả tóc gáy do nguyền rủa ngưng tụ thành huyết nhân dung huy chỉ nhìn một cái liền cảm giác tức ngực khó thở đầu giống như muốn nổ tung nàng kiếm g ô đem huyết tán đinh tại đá cẩm thạch trên sàn nhà huyết tán điên cuồng vùng vây vận mẹo cũng không làm nên chuyện gì huyết dịch theo cán dù chảy xuôi ngưng ra một loạt màu đỏ tươi trói mắt chữ nàng yêu quái kỷ điên thân là nhất quốc tri quân có thể làm được liền đem nàng trái tim ẩn nấp ẩn giấu đến nàng vĩnh viễn không tìm được địa phương cầm giữ lực lượng của nàng để tránh nàng sau khi khôi phục xuất lĩnh dưới trướng thập vạn đại sơn giao tộc ngóc đầu trở lại khiến cô thần dân trôi giạt khắp nơi cô không biết chuyện này đúng sai hay không nhưng đáng giá thử một lần nói như vậy liếc mộng chủ tìm chính là trái tim của nàng dung huy vượt qua trên đất huyết thư tại thái tử tầm điện bên trong chuyện vận tam trưởng lão cẩn thận trở về một chút thương lan thái tử phải trăng lưu lại liên quan đến trái tim đầu mối băng g i c bưng lấy kim liên hắn nhiệt độ cơ thể thời gian dần trôi qua khôi phục cứng ngắt thân thể cũng chậm đến ta nhớ được thanh đồng h ạ c đèn có cái cơ quan băng g i á c xe nhẹ đường quen đi đến thanh đồng h ạ c đèn trước vặn mèo cơ quan ầm ầm âm thanh ùng ùng tại tầm điện bên trong quanh quần dựa vào tường long sàng phía bên trái rời lộ ra cửa ngầm cửa ngầm kín kẽ không biết như thế nào mở ra dung v u nhữ mày thế nào mở băng g i á c giải đọc cửa ngầm bên trên chợ pháp ồ lên một tiếng ngự thú tông ta n g ử n g ử khóa làm sao lại xuất hiện ở chỗ này người khóa tên như ý nghĩa là cần dùng mùi mở ra khóa loại này khóa là ngự thú tông độc chế không chuyển ra ngoài tuyệt、học. người người khóa đối với mùi cực độ nhạy cảm chỉ có thể mở một lần mùi một khi sai lầm khóa nội bộ đồ vật sẽ bị trong đó trận pháp tan giã dung huy hỏi thế nào giải năng sẽ chỉ bạo lực giải tỏa cường ngầm dùng tinh vi người người khóa bên trong tam chín phần mười ẩn dấu chính là liếc n g ọ n g chủ trái tim một kiếm đi xuống tất cả công phu đều tráng phí hết b a n g giác vẻ mặt nghiêm túc ta thái từ trước mấy cái tân nương bên trong có một cái là đế cơ mặc dù là nam nhân nhưng hắn giữ vững được nhận định chính mình là đế cơ hắn am hiểu dùng độc người tiêu đem ta độc chết sau muốn khống chế ảo cảnh thế giới ta trong lúc hôn mê hắn đem tầm điện này ra đi một tòa bản nói là cho đệ đệ của hắn tấm kia trên b à n trang điểm khí tức cũng là giải tỏa mấu chốt hiện tại b à n trang điểm nghe vậy dung Vi lấy ra bao hàm nguyền rủa ngà voi dao găm b à n trang điểm tại liếc mộng chủ trong cung đây là ta từ trên b à n trang điểm cắt đi đồ vật ngươi thử một chút độc chết băng rác phải là chín người trong các y tu mà muốn lên ngôi xương đế lại là cái kia đế cơ nhân cách đệ đệ không cần nói cũng biết ẩn danh mấy người truy nguyên chết đều tại tận lực bảo vệ người thứ chín cách người thứ chín cách đại biểu nó thuần túy cùng tiện lương cùng chỉ có lương chi dung h u may mắn mở ra hốc tối thấy bản chép tay mọ kia biết mấy huynh đệ tỉ mọi bọn họ băng giác nhận lấy ngà voi dao găm đầu ngón tay ngưng ra một cái trận pháp c ẩ n t h ậ n thử mừng rỡ cười một tiếng là nó ngà voi dao găm cùng cửa ngầm vai nhau một cái trước mắt cường đại lực hút đem dung huy và băng giác liên đối huyết tán cùng kiếm gỗ hút vào trong phòng tối dung huy gọi ra kiếm gỗ bận rộn ngăn trở trong c h i ề u ở giữa hộp lưu ly li bay đi huyết tán băng giác lấy tim ố huế ai dám động đến bản vương vương h ậ u không có kiếm gỗ ngăn được huyết tán bông nhiên chống ra thân mang hắc kim cổ nờ phục thương lan thái tử tròn mắt lấy hết rách ra mũ miệm trên chảy g i i nạ hắn p ẫ n nộ mà đinh đinh đinh đương rung mấy lần muốn đâm c h ú n g giải trận băng rác đều bị dung huy ngăn cản trở về vương hậu của ngươi giết ngươi vẫn yêu nàng dung huy cười nạo ngươi khống chế băng rác chẳng lẽ cũng là vì trong mật thất trái tim si tình nhân thiết sập được tan á t giả trang cái gì dùng tình sâu vô cùng thái tử ngạc nhiên ý gì mặt chữ ý tứ dung huy kiếm gỗ quét ngang ngươi cũng muốn dùng trên b à n trang điểm khí tức mở ra người người khóa lấy được liếc ngộng chủ trái tim đừng tại đây giả vô tội thái tử nhìn chằm chằm dương bản vương ẩn núp được sâu như vậy đều bị ngươi xem mà vào ha, ha nói đi thấy thế nào mà vào hai người giao thủ ở giữa băng giác đã lấy được liếc mộng chủ trái tim thái tử âm c h ầ m n í t miệng màu đỏ tươi hai mắt rơi xuống trên người dung huy trần t r ù i tính kê không còn che giấu bản tọa dùng ngà voi dao găm quẹt làm bị thương qua băng giác hai lần không có một lần đều làm hắn rút r ú dậy đó là đến từ linh hồn sợ hãi nói rõ ngươi cùng liếc mộng chủ đều sợ h ã i phía trên mình rửa dung huy cũng không sợ thái tử chạy trốn bản trang điểm rời khỏi tầm cung của ngươi phía trước ngươi vốn có một cơ hội để cái kia đế cơ tân nương giúp cho ngươi mở ra ngửi ngửi khóa lấy được liếc mộng chủ tâm ô huế đem hoàn toàn giết cho nên ngươi dung túng trên người hắn y tu nhân cách độc chết băng r á c lại lộ ra các loại sơ hở để đế cơ tân n ư ơ n g mở cửa có thể ngươi tính sai một điểm thái tử sợ hãi than dung huy kín đáo lo dịp cùng siêu nhân sức quan sát hắn v u a không oán thái tử môi mỏng mím thành một đường tính toán sai cái gì dung huy nói ngươi k h ô n g chế băng r á c liên tiếp c ư ớ i năm cái giống nhau như lúc nam tân n ư ơ n g biết trong cơ thể hắn có bao nhiêu cá nhân cách cho nên ngươi cố ý lộ ra sơ hở để y tu nhân cách độc chết người lại để cho y tu nhân cách cùng đế cơ nhân cách tàn sát lẫn nhau thừa dịp hắn suy nghĩ hỗn loạn lúc lấy được bản trang điểm giải khai khóa hết t hệ đều tiến hành rất h á chỉ có tính sai bọn họ cũng không phải vì ích lợi của mình tự giết lẫn nhau mà là vì bảo vệ nhỏ nhất nhân cách mới xảy ra xung đột thái tử sắc mặt xanh mét nét mặt của hắn ngăn ở huyết tán dưới bóng ma toàn thân tỏa ra k h í tức n ă n g ngược thái tử âm lanh nói vì gì ta không nhìn thấy nhỏ nhất nhân cách hắn chết tự sát dung huy kiểm tra thi thể của người kia lúc phát hiện hắn là tự sát hắn biết chính mình không thể ra sức đi ra k h ố n cảnh lựa chọn tự sát cùng gia nhân ở cùng nhau cho nên b à n trang điểm mới có thể an ổn lưu lại liếc n g ộ n chủ tầm điện cho dung huy lưu lại một chút hy vọng sống ta thua. thái tử phát ra không cam lòng thở dài hắn nhìn về phía dung huy tuấn lãng mặt nút ở dưới bóng ma cô đơn vừa đáng thương các ngươi đã lấy được liếc mộng chủ trái tim cô vô lực tranh đoạt cô bị vây ở nơi đây ngàn năm đường đường quân vương giống một tù nhân ta muốn đi ra chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp cô câu nguyện ý cho các ngươi mà chiến giết liếc mộng chủ thái tử m à i răng trong mắt bắn ra á c độc h ư n g quan g hắn muốn tự do dung huy lạnh lùng nói ngươi không có cò kẻ mặc cả đường sống bản tọa mệnh lệnh ngươi về đến huyết tán thái tử đương nhiên không muốn lại không có lựa chọn nào khác dung huy thu hồi huyết tán băng giác lập tức chào đón ngũ trưởng lão muốn giút hắn như vậy có thể quá nguy hiểm ta cùng sư huynh a i đẹp b ă n giác g thấy dung huy không nói nói bổ sung ngũ trưởng lao biết liếc n g ọ n g chủ hòa thái tử trải qua bận rộn d ầ u động d u n g ta hiểu có thể hai cái này chuyện xưa từ đầu đến cuối đều là song phương đơn nhất chuyển vận cho ta người ký ức bất luận là bị dạy vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ liếc n g ọ n g chủ vẫn bị thiên đao vạn quả chết thảm thái tử đều mang mục đích của mình cho nên dung huy mỉm cười người cảm thấy ta sẽ vì một người trong đó nói chuyện ta mới sẽ không hai cái ma quỷ bên trong làm lựa chọn liếc ngộng chủ hòa thái tử cũng không phải người tốt lành gì liếc ngộng chủ cung điện bức tường kia sau tường mặt lit nha lit nhít thi thể huyết tán tại quỳnh châu đi chuyển tán g tận thiên lương dung huy hận không thể đem hai cái quái vật thiên đao v ạ n quả b a n g giác nhẹ nhàng thở ra tu tiên giới nữ tu đa số tâm địa mềm mại b a n g giác lo lắng dung huy mềm lòng buông tha bọn họ là chính mình quá lo lắng hai người rời khỏi mật thất về sau b a n g giác ở gầm giường tìm được chính mình bản mệnh tiên kiếm hắn linh lực đã khôi phục hơn phân nửa lo lắng duy nhất chính là sinh tử chưa biết sư đệ n g ũ trường lão chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân ở trong tối bây giờ bị động băng giác đem kim liên cùng liếp ngộng chủ trái tim cùng nhau cho dung huy hắn nhìn dung huy trong tay huyết tán kế thượng tâm đầu khoa tay ngón tay khiến người ta giúp chúng ta dò đường dung huy đem ngả voi dao găm cho băng g i á c chính hợp ý ta lúc trước vì chu v â n phong đang bởi vì hắn là một thằng tính tâm tư đã không kịp băng g i á c sâu đơn thuần băng g i á c bắt lại đầy tràn nguyền rủa ngả voi dao găm cầm huyết tán vọt lên ném đi tầm điện ẩm ẩm trong ảo cảnh tiếng nổ vang lên huyết tán bịch chống ra thái tử một đôi huyết đồng nhìn chòng chọc vào băng g i á c trong mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa huyết tán điên cuồng xoay tròn huyết thủy văng khắp nơi qua trong dây lát tích chạy thành sông khắp nơi đều là huyết xác gọi người lồng tơ trắc thụ một cái trước mắt ấm phong từng trận bầu trời hạ xuống máu đỏ t ư ơ i mưa máu tanh h mùi hôi thối tràn ngập ra ngoài cung điện trong sương mù dậy đặc xuất hiện từng cái hồng y lệ quỷ vọt vào đại điện trong huyết thủy liên tục không ngừng từ trên huyết tán kẽ đất bên trong tuôn ra băng giác cầm trong tay tiên kiếm đứng ở mở rộng trước cung điện dùng thân thể chặn thổi đến tà phong huyết mưa tuấn tú mặt bình tĩnh tự nhiên hoàn toàn không đem nào đến ác quỷ để ở trong mắt lại lo lắng dung huy an nguy ngũ trường lão chớ đi loạn ta đi dẫn ra liếc ngọc chủ dung huy mấy ngày trước đây mới cùng hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh quyết đấu trọng thương chưa lành băng giác không muốn để cho n băng rác mặc dù tâm tư thâm t r ầ m lại một phương quân tử hắn có thể làm được cũng là đủ khả năng bảo vệ dung huy bất luận nàng rất mạnh có một cái cùng trung trí hướng người bảo vệ dù sao cũng so đơn đà độc đầu ấm lòng dung huy dễ dàng cười một tiếng người của ngự thú tông sắc thực đáng yêu nàng lúc này ngăn cản ngự kiếm lên băng rác chậm đã băng rác ngươi xem trên trời mặt trăng c ó phải hay không đỏ lên băng rác ngầm đầu một vòng màu đỏ tươi trăng tròn từ phương tây từ từ bay lên huyết n g u y ệ t xung quanh hắc khí quanh quẩn quỷ khí âm chầm như có hàng trăm hàng ngàn vạn lệ quỷ ở bên trong gà thét gầm thét vùng đấy băng rác nhìn một chút tiêu ra máu dịch đào lưu, hắn thu hồi ánh mắt. tâm thần không hề bị quấy nhiễu thân thể lại không tên cứng ngắc nhiệt độ xung quanh chợ thấp xuống âm lanh thấu xương hàn lưu đập vào mặt huyết nguyệt lên đến đặc không bốn phía không khí đã xuống đến băng điểm mưa m g u biến thành băng vũ hà k h b ò lên trên cung điện cửa sổ ngưng tụ thành từng chùm sáng long ánh b ô n g tuyết giống chí thuần đến tỉnh hường ngọc chui vào mỗi một cái khe hở huyết nguyệt giữa trời huyết nguyệt đêm ký ức hiện lên băng rác cổ họng x i ế t chặt nắm chặt bản mệnh tiên kiếm huyết nguyệt giữa trời bách quỷ dạ hành hung sát chi khí rời núi lấp biện vọt vào đại điện băng rác tay mắt lanh lẹn lo lắng nói dung huy trở về dung huy thu hồi kiếm gỗ đổi lại lưu vân tiên kiếm hung hăng cắm vào trong ngực nhảy nhóc tưng ơ bừng trái tim a a a a a đau quá đau quá ba nữ nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người ta không rét mà run mưa máu bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù dày đặc đan chu từ trong sương mù dày đặc đi ra nàng càng đi càng gần đến hai người có thể thấy rõ nàng bộ dáng tâm kêu bình thường mặt sớm đã không phải lúc trước bộ dáng quyến rũ lại lạnh như băng tựa như cao cao tại thượng n ữ vương dung huy một chút xíu v ư n g lòng lưu vân lạnh như băng nói liếp ngọc chủ từ đan chu lấy ra kiếm gỗ một khắc này dung huy đã cảm thấy nàng liếp ngọ liếc g ộ n g chủ dung mạo thanh tú màu bạc trắng đuôi cá đứng ở trên đất nàng bưng kín c h ố n g d i ố n g ngực mị hoặc màu tím s o n g trừng trừng nhìn chằm chằm dung huy từng câu từng chữ nói đem ta trái tim trả cho ta hiện ra nguyên hình liếc g ộ n g chủ tựa như nhiều năm không lên tiếng lớn lệ âm thanh khàn khàn bay vào trong thai dung huy nàng cảm thấy lỗ thai liền giống vào hạt cắt đồng dạng khó chịu liếc g ộ n g chủ là giao nhân cá của nàng đuôi cũng không phải trong chân dung như vậy phiêu giật yêu nhã mà là c h u ỗ i lùi cá chép cái đôi đôi cá từ giữa đó bổ ra, ra dài ba thước khẽ hở nhìn rất giống người bắp chân mà bắt đùi lại quỷ dị dính vào nh đôi cá bên trên v ậ y cá còn thừa không có mấy mặt trên còn có một chút vết đ a u hẳn là bị người tận lực trừ đi lân t h i ế n nhìn cái gì liếp mộng chủ kéo quá dài y phục che khuất xấu xí nửa người dưới mặt lộ hung q u a n g trái tim cho ta dung vi gắt gao bóp lấy trái tim của nàng n ế u mày nói cho ngươi không thành vấn đề giết người sau lưng ngươi lại cùng b ả n tọa b ả n điều kiện liếp mộng chủ đống nhiên xoay người cùng cầm trong tay huyết tán thái tử bốn mắt nhìn nhau hàng hơi thái tử hàng hơi đỉnh đầu huyết nguyệt hãn cùng liếp mộng chủ ở trong huyễn cảnh dây dưa ngàn năm nhưng chưa từng thấy qua song ư ơ n g đều là thiện quen như luồn túi chi đồ mọi chuyện chú ý cẩn thận. cho nên tránh đi chính diện đụng nhau đều muốn cầm đến trái tim nhất kích tất xác dung huy không biết liếc ngộng chủ cũng là lần đầu tiên lấy đan chu hình tượng kỳ nhân bởi vì nàng đợi đã không kịp nguyên lai tưởng rằng dung huy là nàng chiếm trái tim quân cờ lại không nghĩ mình mới là mặc cho người định đoạt quân cờ hằng hơi thấy đến liếc ngộng chủ bị thiên đao vạn quả ký ức xông lên đầu đáy lòng hận ý cuồn cuộn trên mặt hắn bạo khởi từng đạo gân xanh răng cắn được cách cách rung động trong mắt lóe một l u ồ n không cách nào ngăn chặn tức giận liếc n g ộ chủ kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt hằng hơi cùng liếc n g ộ khách hàng không lên bị bọn đầy ngập tức giận hai người chém giết cùng một chỗ hàng hơi hai tay giơ lên trời hắn lăng không phi t h ầ n chân đạp màu đỏ tươi huyết tán mặc nghiệm chú ngự kêu hải triều liếc mộng chủ cô để nguyên đếm thử thiên đao vạn quả mùi vị huyết hải thâm cừu hôm nay tòa báo liếc mộng chủ không cam lòng yếu thế cũng vậy nàng mở ra giọng hát phát ra làm cho người không cách nào kháng cự tuyệt vời âm nhạc trong chốc lát phong vân biến sắc bị sương mù bao phủ thành bang hiện ra nó vốn diện m ụ dung huy tháo xuống hai mảnh kim liên lạc â y một mảnh ngậm trong miệng một mảnh khắc nét vào b ở vì kháng cự cố lực lượng này mà huyện thái dương nâng đ ề t h ầ n t ỉ n h não mê man g băng giác khôi phục t h ầ n trí ngậm lấy trớn ư ớ t dung huy nhìn hải triều quần c u ộ n chân trời ngươi đi tìm chu h â n nơi đây giao cho ta băng giác thấy trong ảo cảnh hai cái quái vật đang chém giết lẫn nhau hẳn ở lại chỗ này có thể rút một tay có thể sư đệ hiện tại không biết tung tích lo lắng hơn sư đệ ngươi cẩn thận một chút l i ế n mộng chủ đem hết toàn lực cùng hàng hơi quyết sinh tử nàng hoàn m ị phân tâm duy trì ảo cảnh che mắt mây bay đã toàn bộ biến mất lộ ra thành b ă n g vốn bộ dáng dung h u phát hiện nàng tại trong phủ thanh chủ nên tiếp mộng n g ễ n đô thành của nàng bách tính cũng không phải người mà là tướng mạo xấu xí giao nhân dung h u nhảy lên nóc phòng mới nhìn rõ. mộng h u y ễ n đô thành cực lớn lớn đến vô biên vô tận những t i ê u tướng mạo xấu x i giao nhân kêu liếc mộng chủ vì nữ vương bệ hạ cầm trong tay xương cá vũ khí cùng toàn thành lệ quỷ chém giết giao nhân chừng hơn mười vạn lệ quỷ thì đếm không hết từ cao đến mấy trăm trượng hải triệu bên trong chen trúc lao ra giết sạch bầy quái vật này giao nhân vì thương lan ta mười vạn âm hồn báo thủ chém giết thương lan ngụy quân tử giết bọn họ không chừa mảy giáp song phương giao chiến sắc khí đầy trời liếc mộng chủ hòa hàng hơi mỗi người dẫn chính mình âm binh yêu nhân liều chết đánh một trận hoàn thành bọn họ ngàn năm trước chưa hoàn thành cuộc chiến đấu kia hét lên, hét hảm, liên tiếp không biết qua bao lâu song phương hết đạn cả lương van g tận mây xanh tiếng g i ế t mới ngừng nghỉ liên g ộ n g chủ hòa hàng hơi linh lực hao hết ngã ầm ầm trên mặt đất nước xương tiếng vang thanh thúy cực kỳ hai người nằm ngựa trên đất tay cùng tay ở giữa chỉ có một quyển cách liên g ộ n g chủ trên ngực cắm đưa nàng hút thành người khô huyết tán hàng hơi cái cổ chỉ còn lại trắng bạch xương cổ chống đỡ hắn máu thịt bé bắt đầu liên g ộ n g chủ nhìn trong ảo cảnh trời xanh mây trắng trong miệm vốn phun ra máu tươi đứt quáng nói ta ta thắng hàng suy tàn nhìn về phía dung huy cười đến giống thắng ngay từ trận đầu tướng quân cô cũng không có thua ánh mắt hắng không cam lòng nói ngươi cũng có thể giải thoát vừa dứt lời huyết tán đột nhiên không kịp để phòng sập thành mảnh vỡ liếc mộng chủ chấn động tay nàng bận rộn chân loạn bắt lại bông tuyết tản mát ô giấy dầu giống như bắt lại dù có thể bắt lại hàng hơi mạng đ ô n g nhiên đất bằng thổi lên gió lớn huyết tán mảnh vỡ theo gió tung bay liếc mộng chủ một mảnh mảnh vỡ cũng không có bắt lại nàng m g ụ c ngơ ngác nhìn bay lên t r ă n giấy g khỏe mắt lăn xuống một giọt nước mắt khóc đủ dung huy lạnh lùng đạp tại liếc mộng chủ n ư ợ c ngươi có thể đi chết liếc mộng chủ toàn thân có rút nàng khan giọng thét to ngươi lại không có chút nào lòng đồng tình. Đồng tình ma quỷ. dung huy cười l ạ n h người nào đến đồng tình những kia người vô tội đã chết ngược truyền đến đau nhức kịch liệt để liếc ngộng chủ nhận rõ tình cảnh của mình nàng đau lăn lộn hận kiếm tatu dung huy móc ra liếc ngộng chủ trái tim đúng dịp bản tọa cuộc đời hận nhất các ngươi v i ệ c gác bất tận tiện xúc dung huy đang muốn bóp nát liếc ngộng chủ trái tim lưu tiên quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện dung huy c a o mày thế nào lưu tiên quân không nhanh không chậm ngồi sổ người xuống hắn trắng nuốt để tay tại liếc ngộng chủ cổ học bên trên linh quang l o ạ lên trong tay hắn hình như nhiều thứ gì vật kia dung huy không nhìn thấy lưu tiên quân lại ước lượng hình như tại cân n lưu tiên quân xác nhận vật kia trọng lượng không sai cười nói giao tộc trộm không thuộc về bọn chúng đồ vật liêm mộng chủ trương m h ậ n rộng im ắng a a a a a a lại không phát ra âm thanh nào dung huy bóp nát trái tim của nàng liêm mộng chủ ánh mắt khé động cái đuôi gó gó hoàn toàn chết đi không phải là âm thanh sao đánh cái gì a bí hiểm dung huy dùng thủy tâm quyết ngưng ra sạch sẽ nước xối rửa tay chưa chính thức tạ tiền bối giúp ta giữ vững thức hải ngươi muốn cái gì cứ việc nói lưu tiên quân nghiền ngẫm từng chữ một nói nói cũng không sẽ ứng đối dung huy đáp lại ngươi tâm tư cũng quá nhiều nói không nên chuyện như vậy dung huy chỉ đối với lý nhan hồi dùng phần lớn là dùng để ma luyện hắn hứa hẹn mặc dù nói không phải nói liền nhận lời ta ở tiểu hưu trong thức hải cũng không có giao tiền thuê kim lưu tiên quân cuốn lên váy dài đứng chắp tay quả nhiên là một phái tiên phong đạo cốt n g ư ờ i cầm dùm ta hoàn hồn âm thanh đầy đủ ngự thú tông bản đồ đã đốt sáng lên tiểu hưu gánh nặng đường xa ta về trước liếc n g ộ n g chủ đã chết nàng dậy thành ảo cảnh bắt đầu sụp đổ dung huy dựa theo ký ức bay đến liếc mộng chủ cung điện bay qua dung huy mới phát hiện vị trí của nó cùng hàng hơi cung điện xa xa nhìn nhau ở giữa chỉ cách xa ba đầu đường phố biết rõ kẻ thù đang ở trước mắt lại như được dung huy nghĩ không thông liếc ngộng chủ hòa hàng hơi đang chơi cái gì kéo nhiều như vậy người vô tội xuống nước xem mạng người như có rác phía trước nàng cho là liếc ngộng chủ cầu nghi ngờ băng rác trên thực tế là hàng hơi gây nên dung huy một kiếm phá hủy liếc ngộng chủ cung điện đem nút ở trong tường mấy trăm cổ thi thể móc ra dùng vô thượng hỏa tâm quyết hỏa táng những kêu an hồn thực thân đem hồn phách của bọn họ về phần kim liên ngũ trưởng lão nghĩ cách cứu viện sư đệ băng rác thấy được ánh lửa nhanh chóng chạy đến hắn nhìn đầy đất cho cốt đây là dung huy nói tóm tắt đây đều là vô tội chết thẳng người ta cho phép chuẩy để cho cốt của bọn họ nước chảy băng giác lấy ra liếc bình thu nạp cho cốt n g ộ n g viễn đô thành dưới đáy nước chỉ sợ bọn họ đời này không muốn cùng nước giao tiệp h p h ạ m nhân nói lá dụng về c ộ i tu sĩ cũng như vậy ta muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài vùi vào trong đất dung huy đốt cháy thi thể cũng không phải là đem xếp cùng một chỗ mà là từng cỗ xếp c h ỉ n h c h ỉ n h t ề tể sắp đặt cho nên cho cốt cũng không hỗn hợp băng giác đạo hưu nói có lý dung huy vơ vét ra cuối cùng mấy cái cái bình thu nạp cho cốt nàng dư quang liếc đến một ngơ ngác chu vân khó hiểu nói chu đạo hữu chưa tỉnh băng giác tay một trận vẻ mặt có chút lúng chúng ta tìm được sư đệ lúc hắn chính là như vậy thần hồn không, thành vấn đề, thân thể cũng không sao. chính là gặp không vui chuyện có chút buồn b ự c rất nhanh đi qua dung huy hiếu kỳ nói chu đạo hữu thế nào chu hân nhìn một chút băng r á c thi pháp rửa mặt sửa sang lại châu ba ba pháp ý ỉa đứng chắp tay ngũ trưởng lão ta cùng sư minh ai đẹp l u â n tuân tu xinh đẹp băng r á c việc nhân đức không ngừng ai chu hân thắng ở khỏe mạnh to con nam tử tức giận đủ dương cương mỗi người mỗi vẻ dung huy nghiêm túc trả lời câu hỏi cho nên tâm kết của ngươi là đ ạ t được khen ngợi chu hân trong lòng đẹp sập ở trong lòng cây kia dây cung cát ra toàn thân dễ dàng nhà là như vậy chu hân vui vẻ hỗ trợ thu thập cho cốt ta cùng sư huynh sau khi tiến vào trong mộng nguyễn đô thành ta trước hết nhất tỉnh lại sau đó thì sao hằng hơi tại ta cùng sư huynh ở giữa chọn một làm tân lang chu hân nụ cười không được tự nhiên hắn lại chê ta xấu không cho ta làm tân lang ngũ trưởng lão ngươi phân xử thử ta xấu sao dung huy tu sĩ tu t i ê n giới đa số vóc người mảnh k h á n h phiêu giật khôi ngô người không nhiều lắm thẩm mỹ tự nhiên cũng khuynh ê ư ớ n g g ầ y yếu khoản chu hân so sánh với băng giác xác thực chu hân không đợi dung huy đáp lại tự tin nói ngũ trưởng lão ngươi nói bản tọa tráng kiện có lực tại tu tiến giới có chút không phải nhân trung long p ư ợ n g cũng là khí vũ bất、phạm. làm sao cùng xấu kéo đến bên trên hàng hơi có mắt không trâu dung huy không nghĩ xoắn suýt ở người nào càng đẹp càng xấu ba người đem mấy trăm cổ thi thể cho cốt lộ ra đậy sông đang muốn siêu độ bên bờ t r ờ lý nhan hồi bưng lấy một quyển sách bịa trắng hấp tấp chạy đến vẻ mặt nghiêm túc Trước 155, sư phụ tốt, nơi g thông. à y từ tinh nhập môn đến n phụ, Sư đây không nên ở lâu mau mau rời đi lý nhan hồi không nói hai lời bận rộn kéo dung huy đi dung huy thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt đ g ừ n g chân nghi vân thú chiều đến dựa theo dung huy tính toán thú chiều đến nơi này chỉ ít cần ba ngày chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu chuyện không phải Thú Triều, mà lý à liên l Quái. quan đến sông đáy Thủy quái. Lý nhan hồi đem sách địa trầm ắ n nhìn g lật t ra, h ấ giọng nói ngươi cùng thần sông xuống nước về sau ta cùng đệ tử ngự thú tông tại phụ cận canh gác ngoài ý muốn phát hiện một tòa trôn ở đáy nước cổ mộ phương trí bắt đầu từ trong cổ mộ đọc được phía trên ghi chép cặn kẽ liếc ngộng chủ hòa hàng hơi ở giữa ân đ oán tình cựu hàng hơi đào đi liếc ngộng chủ trái tim phong ấn đem m a i táng d ư ớ i đáy nước đợi đ ờ i kiếp kiếp không vào luân hồi liếc ngộng chủ thì đem hàng hơi thiên đao và quả hai người cũng không phải thứ tốt gì đáy sông oán n i ệ m lớn may mắn sư phó bình an trở về dung huy hơi chậm chút ít lý nhan hồi muốn gọi ra trong lệnh bài phát tướng dung huy thấy hắn nắm bắt lệnh bài phát tướng trong mắt lộ ra mịt cười tiểu đồ đệ không có phí công mang theo không sao dung huy chấn an lý nhan hồi kéo căng thành một đầu tuyến thần kinh cười nói ngộng nguyễn đô thành h ủ đáng chết một cái cũng không sống. muốn biết tiền căn hậu quả đi hỏi băng giác phương trí cho ta lý nhan hồi thần kinh căng cứng trong nháy mắt lỏng hắn trận mắt hốc mồm sư phụ làm đây cũng quá hổ dung huy mỉm cười không phải là kiếm linh phái cùng ngự thú tông chung sức hợp tác chính nghĩa chiến thắng tạ ác đại đoàn viên kết cục lý nhan hồi nửa tin nửa ngờ đi hỏi băng giác dung huy thì lật ra phương trí từng đọc phương trí là do thương lan khiến cho con chỗ hành văn phương thức cũng không nghiêm cần đây là hàng hơi chết đi năm thứ hai liếc mộng chủ tướng thương lan nước chìm vào đậy sông đem làm chính mình trùng sinh mộ huyện đêm trước chỗ nhớ dung huy và băng giác tại mộng nguyễn đô thành thấy hai cái chuyện xưa đây là một cái kết hợp bản. liếc ngộng chủ hòa hàng hơi đều đem chính mình tạo thành ăn si tâm bất hối thẳng xui xẻo sự thật lịch sử lại đến một trời một vực hậu thế sự quan đối với liếc ngộng chủ đánh giá là xà hạt mỹ nhân hàng suy tàn là hoa mắt ủ thai bạo quân hoa mắt ủ thai bạo quân xứng xà hạt mỹ nhân một đôi trời sinh thập vạn đại sơn kinh ngạc hiện giao nhân nhất tộc thương lan thái tử hàng hơi phụng mệnh xuất trình bằng vào yếu ớt ưu thế chiến thắng giao tộc thiệt ca ca âm yêu tả đầu độc lòng người thương lan bốn phía sói đói vây quanh hàng hơi vì mở ra kế hoạch lớn chủ động cùng giao tộc thông gia giao tộc vui vẻ đáp ứng sau ba tháng thái tử hằng hơi cùng giao tộc đế cơ liếc g ộ n g chủ ký kết lương duyên ngày kế tiếp đế quốc sứ thần với đất nước đỡ tiệc làm n h ụ thương lan liếc g ộ n g chủ đứng ra lấy giọng hát mê hoặc đến làm hằng hơi đ ạ i hỉ bận rộn tu đ i ề u ước lấy hết được lợi ích lại một ngày sứ nước ngoài thần triều bái nói chuyện thương lan bồi thường hiệp ước hằng hơi cũng phục ngày đó mà biết cảnh v ã n g phục mấy lần liếc g ộ n g chủ chủ động xin đi hằng hơi cực kỳ vui mừng năm sau quốc quân hoang hằng hơi kế vị liếc mộng chủ làm hậu lại bất an ở triều lần trộm lấy thương làn trí bảo giao phó mười vạn giao tộc để đôi cá hóa chân trộm bảo thời gian dài đến hơn g ba ngày sau hằng hơi lấy liếc mộng chủ thân chết ngoại xứ trong tay làm lý do chiếu an nguội vạn kiêu dũng thiện chiến giao tộc chiến sĩ thực lực thương lan trợ tăng quét qua trăm năm trạng thái suy sụp quét ngang bốn hợp lúc này hằng hơi nhớ đến bị giam cầm liếc mộng chủ đi trước thăm lại phát hiện liếc mộng chủ chẳng biết lúc nào biến mất đồng thời quỳnh châu hải vực kinh ngạc hiện liếc mộng chủ tung tích h à n g mang chút binh tiếu trừ lại chúng mai phục bị phản loạn giao tộc tướng sĩ trói đến liếc ngộng chủ thân trước liếc ngộng chủ tướng thiên đao v ạ n quả sau đó phản công thương lan h ô n phách ký t h ắ c trên huyết tán hàng hơi lúc này mới phát hiện chính mình không phải thợ săn vẫn luôn là con mồi h ạ n tự cho là đem liếc ngộng chủ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay thực tế là liếc ngộng chủ vật trong lòng bàn tay h à n g hơi chinh chiến tứ phương thời điểm vì đề cao hiệu suất để toàn bộ giao nhân đ u ô i biến thành cặp chân vì đó công thành đoạn đất liếc ngộng chủ chờ chính là hôm nay giao nhân được tự do liếc ngộng chủ nhiều năm hoành nguyện sắp đạt thành liếc ngộng chủ thống lĩnh một mươi vạn giao tộc trên địa bàn của thương lan xây dựng mộng nguyễn đô thành lên ngôi sư vương chết thảm gần ngàn vạn trăm họ biến thành lệ quỷ n g u y ê n r ù a hồn phách phụ trên huyết tán hàng hơi lúc này đúng lúc gặp huyết nguyện giữa trời liếc n g ộ n g chủ dẫn đến kiếp lôi muốn đánh chết hàng hơi người mang n g u y ê n r ù a hàng chẳng những không có chết đi ngược lại thai kiếp lôi rèn luyện phía dưới hóa thân hung thần lệ quỷ xuất lính ngàn vạn lệ quỷ cùng liếc n g ộ n g chủ không chết không thôi hàng hơi đào ra liếc mộng chủ trái tim lại vô lực tiêu hủy chỉ có thể đem trái tim đặt ở tầm điện sau trong phòng tối lưu lại một hồn một phách trấn thủ hàng hơi trọng thương nước chảy giao tộc toàn bộ chết trận nàng đem hết toàn lực d ẹ p ra hạo cảnh thu nạp con dân hồn phách từ đó về sau hàng hơi cùng liếc mộng chủ đều vì trái tim dây dương ngàn năm sau khi xem xong dung huy rất không hiểu trái tim nếu là hàng hơi bỏ vào hắn là cái gì không mở được người người khóa dung huy tiếp tục nhìn xuống mới hiểu được người người khóa là tiền nhiệm thương lan quốc quân để đại vô chuyên môn chế tạo hàng hơi không biết người người khóa ngay lúc đó phòng tối là duy nhất đất an toàn hắn không có lựa chọn nào khác chờ hắn lại đi mở cửa suýt nữa bị trên bàn trang điểm nguyền rủa tan g ã thương lan nước bách tính hận hàng hơi càng hận hơn hủy quê hương của bọn họ làm bọn họ chết thảm liếc ngọc chủ vô cùng vô tận hận ý để cho hai người cũng không dám đụng phải bản trăm điểm chỉ có thể tìm khôi lỗi hai người quyền dục chi tranh lại làm cho mấy ngàn vạn bách tính mạng điền chết không có gì đáng tiếc sử quân nói hai người là bạo quân cùng xà hạt mỹ nhân tinh chuẩn đúng chỗ lý nhan hồi từ băng g i á c chỗ nào biết được trong nào cảnh h i ệ m cảnh vừa kinh vừa sợ nếu không phải sư phụ liên thủ với ngự thú tông phá cục chỉ sợ có đến mà không có về dung huy quay đầu lại lúc thấy ngồi dưới tàng cây phụng phịu lý nhan hồi nàng đem p ư ơ n g trí đưa cho băng rác nhốt hỏi có tâm sự lý nhan hồi ủ rũ cúi đầu như cái bị xương đánh điệu xịu quả、cả. hắn điểm điểm tay kiếm gỗ gạt ra khó coi nợ nụ cười không sao lý nhan hồi là kiếm linh phái cùng thời kỳ đệ tử người nổi bật hắn tính cách mong a đường nhưng trong lòng lại một luồng ngạo khí thân là người xuyên việt lý nhan hồi cho rằng chính mình rất mạnh rất đặc biệt chí ít tại sư phụ mở kiếm chủng chỉ có hắn thành công t r ú ớ c cơ không phải hắn tự xưng là thiên tài hắn vốn là thiên tài có thể thực tế đều ở lý nhan hồi kiêu ngạo tự mãn lúc làm cho hắn đầu công án nếu như trong b i cảnh chính mình là kim đan cảnh sư phụ sẽ độc thân làm việc đối mặt cũng chưa biết định nhân chính mình có tư cách cùng sư phụ kề vai chiến đấu vì nàng phân hữ hắn liền mở miệng xin chiến tư cách cũng không có không thể ra sức thất bại cùng sông lên đầu trái tim phản g p h ấ t bị hung hang đạp mới phát liền hô hấp cũng trở nên khó khăn đám chìm tự trách bên trong lý nhan hồi không phát hiện chính mình đồng trong mắt lóe lên một tia hưởng quang là sinh ra tâm ma hiện ra dung huy bận rộn đẻ xuống lung lay sắp đổ lý nhan hồi tĩnh tâm ngồi báo nguyên thủ nhất đây là có chuyện gì không giải thích được sinh ra tâm ma dung huy nhớ lại cùng lý nhan hồi sống chung với nhau những năm này hắn hay là kiếp trước tính cách làm người dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc làm việc mặc dù thích làm gì thì làm lại đem giữ danh giới cuối cùng bất luận yêu ma quỷ quái không làm loạn người đều bông tha trong lòng hắn có một cây chính nghĩa cái cân chính nghĩa không hỏi xuất thân không nói lai lịch chỉ nhìn đi chuyện phải t r ă n g làm trái luật pháp luân lý làm người dung huy cảm thấy như vậy rất khá ngàn người thiên diện chỉ cần đồ đệ không đi đường nghiêng nàng sẽ không ngang ngược can thiệp tâm ma là chấp h nhiệm là không bông được đi qua cùng t r ô n ở đáy lòng nhất âm vũ vết sẹo lý nhan hồi tâm ma từ lâu đến dung huy thế nào cũng không sẽ nghĩ đến lý nhan hồi tâm ma là bởi vì chính mình không đủ mạnh theo không kịp bước tiến của nàng một mực tại nàng dưới cánh chim trưởng thành gặp nguy hiểm sóng gió hắn không thể ra sức chỉ có thể ở báo t ắ p bên ngoài tre dù chờ mình đầy thương tích sư phụ vận khí tốt sư phụ chịu bị thương vận khí không tốt sư phụ hắn rất có thể không có sư phụ chỉ là ngẫm lại lý nhan hồi cảm thấy tất sắt hắn còn khó chịu hơn hắn biết chính mình trên tâm lý quá mức ỷ lại dung huy dung huy với hắn mà nói không chỉ có là sư phụ là ánh sáng cũng là h ư ơ n g đến là tu tiên giới một cái duy nhất cùng hắn tâm linh tương thông có tiếng nói trung đặc t h ù tồn tại hắn nghĩ bảo vệ dung huy mới phát hiện chính mình nhiều nhỏ bé hình cùng phế vật dung huy băng giáp bay đầu qua nói khé ta có lời nói với ngươi dung huy không yên lòng ngưng ra kết giới bảo vệ lý nhan hồi mới thản nhiên sương sớm mờ mờ nắng sớm vẩy vào xanh un tươi tốt rừng rậm pha tạ quang ảnh rơi trên mặt đất như bị nhu thoái linh quang tràn đầy lực lượng dung huy và băng rác dọc theo sông h ư ớ n g xuống hai người nói tỉ mỉ trong bí cảnh cái khác hiện tượng lạ thương lan nước vu sư tại sao có thể có người người khóa nói đến người người khóa băng rác mặt lộ lúng túng t r ắ n g non tuấn tú liền bay ra một mỏng đỏ lên thật không dám d i ấ u dếm liếc m ộ n chủ tồn tại ngự thú tông tại ngàn năm trước có ghi lại tu tiên giới bí cảnh tạo thành cực kỳ khó khăn thiên thời địa lợi nhân hòa còn có linh khí dư thừa phượng thành bí cảnh lần đầu tiên cùng thập vạn đại sơn đụng nhau dung hợp lúc phát sinh d ị động thân đ i ệ u hòa phượng dẫn đầu phát hiện liếc n g ọ n g chủ nó báo cho tiền bối về sau tông ta phái tu vi cao thâm trưởng lao đến trước để tội không biết trưởng lão cùng liếc n g ọ n g chủ làm cái gì ước định trưởng lao nói là ngàn năm sau có người hữu duyên cho nàng phong đang cho nàng tự do liếc n g ọ n g chủ thì phải cùng hòa phượng duy trì phượng thành bí cảnh an ổn những k i a chết thả người n g có bộ phận là đúng phượng thành bí cảnh mơ ước tả man g o ạ i đạo nguyên nhân chính là có hiệp nghị băng g á c và chu hơn mới an an ổn, ổn sống liếc ngộng chủ đại khái là muốn dùng hắn làm uy hiếp bức bách ngự thú tông cho nàng phong băng giác nhìn nghiêng lạnh nhạt dung huy mới gặp dung huy cho hắn người sống chớ vào khoảng cách cảm giác phong mang bước người sống chung với nhau lâu phát hiện dung huy rất dễ nói chuyện cường đại có thể dựa vào nhất là trong ngộng viễn đô thành cái kia tỉnh táo làm cho người kính nghệ băng giác chưa hề nghĩ đến nguyên anh cảnh chính mình sẽ bị luyện khí cảnh dung huy cứu mặc dù luyện khí cảnh này mạnh ngoại hạng có thể chém giết hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh bây giờ không thể tưởng tượng nổi ngụ ý là kiếm linh phái cứu trưởng lão ngự thú tông lại giút ngự thú tông giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề khó khăn dung huy nháy mắt mấy cái hoặc bắt nói ta nói không sai trong n h y mắt lưu ly bảo trì trạng thái sống trong đầu băng giác chui ra ý nghĩ kỳ quái băng giác sửng sốt hồi lâu sau đó thu hồi tâm thần băng giác xảo nôn tránh đi dung huy xếp đặt ngôn ngữ bẫy ngũ trưởng lao đã cứu ta cùng sư đệ tại hạ cảm kích và phần không lời nào có thể diễn tả được dung huy cùng đại biểu kiếm linh phái dung huy là hai cái khác biệt khái niệm băng giác phát hiện nói chuyện cùng nàng nhất định cẩn thận hơi không chú ý liền dễ dàng nói dung huy hào p h o n g cười nói đều như thế đều như thế nàng chính là muốn đem ân oán cá nhân cùng môn phái ân oán trói lại ân trói lại oán tách ra thẻ đánh bạc lá bài tẩy không chê nhiều cũng không、phải. chuyện như vậy công và tư rõ ràng mới không còn rơi xuống tiếng người trôi băng giác thân là trưởng lão ngự thú tông t ự lực bỏ qua một bên quan hệ đệ tử tông ta tại trưởng lão vào trước mộng viễn đô thành ký giấy trắng mực đen đ i ề u ước dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói ký chính là cứu các ngươi không phải giải quyết liếc ngọc chủ bán mạng chuyện cự tuyệt mua một t ặ n g một ta nói trắng ra lục đại tông môn kiếm linh phái ta muốn một thân nếu như ngự thú tông giơ lên một tay kiếm linh phái vô cùng cảm kích chờ phái ta trưởng môn xuất quan ta sẽ vì ngự thú tông hòa giải giải quyết hai phái ngàn năm phân tranh dung huy lẳng lặng chờ băng giác tr băng giác trưởng lão n g ấ m lại trên người các ngươi n g u ồ n rùa dung huy thẳng thắn uy hiếp chỉ có kiếm linh phái ta có thể giải căn hệ trọng đại chỉ cần tông chủ cho phép mới có thể băng giác không bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu góc hắn rất tỉnh táo không phải dung huy không thể tin mà là hắn sẽ không đi quá giới hạn bao biện làm thay dung huy càng ngày càng thưởng thức hắn không thành vấn đề r a bí cảnh lại nói trưởng lão còn có cái gì muốn nói sao có băng giác vừa đi vừa nói ngũ trưởng lão h i ể u được như thế nào r i ụ c đồ sao lý nhan hồi rất vô cùng ưu tú hữu dũng hữu hữu có đảm đường mười năm tu đạo cũng là chút cơ cảnh đủ để thấy thiên tư tiện sát người ngoài nhưng hắn lại đạo tâm bất ổn đồ sinh ra tâm m a b a n g giác hoài nghi dung huy chỉ dạy thuật pháp không quản lý đồ đệ trong lòng khỏe mạnh dung huy bỗng chốc bị đang hỏi không không quá am hiểu đây chính là ta tìm ngươi chuyện thứ hai b a n g giác lấy ra một lớn chồng sách đưa cho dung huy dạy đồ đệ cùng ngự thú không sai biệt lắm trong lúc rảnh rỗi ngươi có thể nhìn nhiều nhìn vì nhân sư biểu ngôn ngữ nghèo sư phụ giàu sư phụ sư phụ tốt ba mươi ngày từ nhập môn đến tinh thông đồ đệ tâm lý học ước chừng ba mươi bản trọng lượng cảm giác mười phần ngươi đã để tu vi lý nhan hồi ở lúc hàng bắt đầu lên băng giác nhìn dung huy khổ ba ba mặt cười trong lòng khỏ dung huy áng trừng trọng lượng đa tạng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu đời trước dung dung vân hỏa còn có lý nhan hồi để nàng đặc biệt bất lo dung huy truyền thụ kiếm pháp đạo pháp tâm pháp đối với bọn họ trong lòng khỏe mạnh s á c thực không để ý đến có vết xe đổ dung huy vô cùng cảm tạ băng giác tỉ mỉ mọi người đều biết n g ự thú tông linh sủng đến từ n g o ạ i giới nhưng bản này thịt dừng một vạn trùng cách làm xảy ra chuyện gì thú triều đúng h ạ n đến băng giác và chu v â n không tìm được trận nhãn bị ép buộc mang theo đệ tử n g ự thú tông tránh đi thú triều tị nạn dung huy cùng lý nhan hồi đi ngược lại con đường cũ lý nhan hồi trong chiến đấu tìm m hắn phát hung á c kiếm pháp càng ác liệt kiếm gô nhún u máu sắc ý càng đậm thấy đệ t ử ngự thú tông nhiệt huyết sôi trào ngao ngao thét lên thú triều đến từ thập vạn đại sơn có trung châu hiếm thấy yêu vật băng giác và chu v â n ngao ngoe muốn động hai người nghiêm túc sau khi thương nghị quyết định cùng sau lưng dung huy nhặt được còn lại bị hai thầy trò dọa sợ mềm nhún manh thú nhỏ trấn an thuần hóa ngự thú tông tôn chỉ an toàn đệ nhất không phải ai cũng giống như hai cái không tiếp mạng nữa kiếm tu trong nguy hiểm tìm đột phá dung huy cùng lý nhan hồi tại trong thú triều dày vò m ư ờ tháng dành rỗi liền cho trên lý nhan hồi trong lòng h ó a sau đó cùng băng rắc đám người xin chỉ giáo dục đồ tâm đắc thời gian dần trôi qua dưỡng thành kiếm linh phái sung phong n g thú tông giải quyết tốt hậu quả ăn ý sư phụ nơi này là một cái kiếm trận phế tích lý nhan hồi đứng ở trên vách núi đón gió mà đứng nhìn xuống phía dưới âm dương song ngư kiếm trận ngưng tiếng nói ta muốn đi xem một chút dung huy thu hồi thư quyển đến gần vách đá đột nhiên một luồng yêu phong từ dưới lên vọt vào dung huy trong mắt trong gió ngân quang lòng lánh không biết là cái gì dung huy thuận tay trả lại là một trang giấy ta mộng tưởng có một ngày tại một cái không phải lấy xuất thân của ta mà là lấy phẩm cách ưu khuyết đến đánh giá trong quốc gia sinh hoạt. dung huy còn chưa xem hết một đoạn không thuộc về ký ức đ ỗ n g nhiên đâm vào trong đầu nàng đầu trống rỗng thân thể giống rượu đ ấ a dây rớt xuống vách đá dưới vách núi làm ấ y chục vạn trôi vết d ì loang lộ lạnh kiếm